trước kia hầu ngọc tiêu sẽ kiên định không thay đổi chọn cái thứ nhất đáp án hiện tại hắn liền không cần nghĩ trực tiếp chọn cái thứ hai bốn thính danh hầu ngọc tiêu thân phận cô nhi biệt hiệu hầu lao đại đừng hiểu lầm hắn là đường đường chính chính thời đại mới người nối nghiệp không phải xã hội đen bởi vì vận khí rất kém cỏi hắn ở cô nhi viện bên trong một mực dài đến một ư ơ i tám tuổi vẫn không có người nào thu dưỡng trường kỳ chiếm lây lớn tuổi nhất cô nhi danh hiệu hắn thành một đám cô nhi lao đại lại bởi vì họ hầu thế là người người đều gọi hắn hầu lao đại từ nhỏ không cha không mẹ ở cô nhi viện lớn lên hầu ngọc tiêu biết rõ thế gian khó khăn làm người thiện lương tới cực điểm thậm chí sử dụng có ít người tiêu chuẩn cũng có thể coi là được là thánh mẫu bạch liên hoa liền không thêm dù sao cũng là thuần đàn ông không nhặt của rơi đỡ nghiêng tế h yếu cứ nguy tế khốn trọng nghĩa khinh tài hầu ngọc tiêu những năm này thường xuyên bởi vì làm lạ người tốt vận k h lại quá kém không ít bị xã hội đánh đập chính hắn cũng là không cảm thấy ăn thiệt tòi một mực làm không biết mệt giúp người là khoái hoạt gốc dễ đi trợ giúp người khác cũng vui vẻ chính mình làm việc thiện không khó coi muốn theo trước đó hắn khẳng định là sẽ chọn cái thứ nhất câu trả lời nhưng bây giờ hắn muốn chọn cái thứ hai chỉ tiếp đạo lý này trước khi chết hắn mới ngộ tới Liên lao lần với mới, hắn ở cô nhi viện giúp cái biết thái thái tiên đời hắn cận thành Trung Thôn、Hồ、Nước, giúp một cái không quen ngó sen, trong động một mắt mù phụ Hồ ở cô đào đầu ý kia là một gốc hắc bạch song sắc liên hoa mọc ra sáu bạch sáu h chung mười hai cánh hoa giấu ở một mảng lớn phấn n h à o n h à o hoa sen ở giữa nếu như không nhìn kỹ thật đúng là khó phát hiện may hắn nhìn nhân ra l á o thái thái một người sinh hoạt cảm thấy không dễ dàng dùng b ũ sữa thoải mái giúp nàng đào ngó sen vừa cẩn thận lại ra sức không phải cái này gốc hắc bạch liên hoa thật đúng là không tới phiên hắn đến phát hiện làm hầu ngọc tiêu đến gần xem xét thời điểm cả người đều t r c h v á n g cái này hắc bạch song sắc liên hoa không có dễ cây lại là trực tiếp lơ lửng giữa không trung đây tuyệt đối là đại bà bối kết quả là hầu ngọc tiêu nhìn xem bên cạnh đang cười t lúc gần à y cái mực thứ nhất Một đi à được u hầu i u ngọc tiêu m không cầm được cẩn thận mỗi bước đi một mực chờ qua đường cái cái tiêu cởi tủm tìm lao thái thái nhanh theo trong tầm mắt biến mất hắn rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng ngày náy dứt khoát quyết nhiên quay đầu chuẩn bị đem hoa sen trả lại lao thái thái phanh thật vừa đúng lúc một chiếc phi nhanh xe thể thao cùng hắn tới tiếp xúc thân mật một chút trực tiếp đem hắn đưa đến đường cái đối diện lao thái thái trước mắt mẹ nó chó lao thiên người tốt sống không lâu à cuộc đời liền làm như vậy một kiện việc trái với lương tâm hơn nữa còn đổi ý ngươi không cần suy nghĩ trực tiếp liền cho ta đưa tiễn đây là hầu ngọc tiêu bị đụng lúc trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ hắn g á n g chống đỡ lấy đau dữ dội mở mắt ra nhìn thấy lao thái thái còn không biết xảy ra chuyện gì vẻ mặt cười t ù n tìm biểu lộ k m chút không có chửi ấm lên không biết là không còn khí lực vẫn là trước khi chết đấy lòng bình thường trở lại hầu ngọc tiêu lại thở dài đem trong ngực hoa sen móc ra muốn trả cho lao thái thái không ngờ hoa sen kia đụng phải máu trên tay của hắn dịch trong nháy mắt hoa thành hắc bạch hai đạo quan mang xông vào trong thân thể của hắn hôm nay lão thái thái may mắn đụng phải như thế bây giờ tiểu hoa tử 10. đồng lăng quận c h i ê u dương huyện huyện đông hai mươi dặm quan đạo khói liêu thủy thúy mặt trời trói trang gió nhẹ lướt qua quan đạo hai bên d ư n g tử g ơ lên từng mảnh lục sắc gợn sóng dường như lão thiên cũng không bỏ được lãng phí như vậy cảnh trí quan đạo phía đông đột nhiên chuyển đến một chiếc hai sau ba đạo trầm trầm tiếng vó ngựa một nữ hai nam ba người ba ngựa đang chậm rãi đi về phía tây cầm đầu ở giữa thiếu nữ thân mang một bộ váy đỏ ống tay háo vị trí thêu lên một tòa kim sắt dây núi hình dáng trang sức nhìn xem ước chừng mười bảy mười tám tuổi đang bánh xe chuyển động một đôi đôi mắt đẹp thiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía cành đẹp mang trên mặt một cố không dành thế sự đơn thuần thiếu nữ trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh nước biển trường kiếm kia trọn vẹn khảm có bảy tám khỏa màu xanh biết bảo thạch quả nhiên là bề ngoài bất phàm cầm kiếm bất phàm cưỡi ng cái này liệt tông mã thật không đơn giản thuộc về ký châu độc hưu giống loài toàn thân lông tóc nâu đỏ như l i ệ diễm sau trưởng thành vai cao có gần nửa trượng thân dài ước tại một trượng hai tới một trượng bốn ở giữa thần tuấn phi phạm riêng này phần bề ngoài l i ề n viễn siêu thế gian rất nhiều chủng loại ngựa chớ nói chi là còn có thể ngày đi ba dặm khủng bố như thế tốc độ cùng sức chịu đựng mới là liệt tông được tuyển thần châu cựu đại thượng phẩm ngựa một trong nguyên nhân chủ yếu nhất c h i ê u dương huyện Úng châu, Đồng Lang, quận phía Đông, cùng từ châu phía tây nhất vạn dương quận điền lĩnh huyện tiếp giáp hai chỗ này cách phía bắc ký châu ít nhất đều năm trăm m ư ơ i vạn dặm xa cái này liệt tông mã tại nguyên nơi sản sinh ký châu. giá thị trường đều muốn năm ngàn lượng b ạ n h ngân c h i ê u dương huyện loại này liền tam lưu thế lực đều không có địa phương nhỏ cũng không cần nói giá cả cao bao nhiêu chỉ sợ tuyệt đại đa số người cả một đời liền thấy đều chưa thấy qua tại loại này thâm sơn cùng cốc cây nó cùng chán đỉnh lấy ta có tiền ba chữ to đi đường cơ bản không có gì khác biệt có thể váy đỏ thiếu nữ hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai cái ước chừng chừng hai mươi thanh niên bên trái cái kia một bộ áo trắng như tuyết ống tay áo cùng thiếu nữ như thế mang theo kim sắc dây núi hình dáng trang sức dung mạo cũng coi như tốn lãng cùng thiếu nữ đứng chung một chỗ quan b ề ngoài cũng là không rơi nhiều ít hạ phòng chỉ là khí chất đến cùng cùng với nàng vẫn là kém một chút dưới hông cưới cũng chỉ là một thất giá trị trăm lượng chỉ có thể dùng để thay đi bộ màu sáng ngựa chạy t r ư m bên phải cái kia nó như thế nào đây một chương xấu xí mặt không đủ năm thước thân cao dối b ờ i tóc còn có kia xem xét cũng cảm giác trường kỳ phát d ụ c không tốt nhỏ g ầ y thân thể bạo bọc toàn thân áo đen đòn đ à đều che không được toàn thân trên dưới lộ ra thất tọa khí chất người này liền người bình thường chỉ sợ cũng không tính cùng phía trước kia đối tuấn nam tình nữ căn bản cũng không có một chút khả năng so sánh cũng không biết ba người này là thế nào đi đến một khối khi nhỏ t r i ê u dương huyện cái kia lớn sáu con mắt ba cái đầu năm hai tay ma đầu hầu lão đại có phải là thật hay không giống người khác nói như thế thích ăn t h ì người váy đỏ thiếu nữ quay đầu đối với nam nhân gầy yếu kia mở miệng một tiếng khỉ nhỏ xem như đem nam nhân gầy yếu đặc thù nói phát huy vô cùng tinh tế khi nhỏ bị hỏi lên như vậy tiếng nói khụ khụ hai lần vừa mới chuẩn bị trả lời liền bị bên cạnh áo trắng nam nhân vật bạch đều là chút nhát như chột u hạng người lung tung địa đặt sư mội không nên tin một cái huyện thành nhỏ ma đạo gia tộc đầu lĩnh cũng dám tự xưng ma đầu đ o á n xem cũng biết nhiều lắm là chính là không biết trời cao đất rộng ma đạo tiểu mâu tặc chờ đến chiêu dương huyện thành ta tất nhiên tự tay d i ệ t trừ hắn nhìn xem sư huynh đ o ạ n chính tề một bộ tràn đầy tự tin dáng v ẻ đ i ề n hồng lộ nhú bay suy nghĩ một phen về sau gật đầu nói ta đây cũng là tin tưởng sư huynh khai thân thập trọng tẩy t ù y cảnh tu vi chiêu dương huyện thành ngoại trừ cái tiêu huyện tôn nhậm phong bên ngoài hẳn không có cái khác có thể uy hiếp được sư huynh người đương nhiên nếu không phải như thế ta cũng không dám mang sư mội cùng nhau tới đoàn chính tề nghe được sư mội tán thưởng lập tức trên mặt lộ ra vẻ đắc ý bất quá tự tin thì tự tin hắn cũng không có sai lầm đi lý trí chấm tư một lát tỉnh táo lại sau trên mặt một tiêng ngưng trọng mở miệng sư muội chiêu dương huyện cùng chúng ta điền lĩnh huyện mặc dù gần nhưng đến cùng còn thuộc cung châu ma đạo khu vực k i ê u hầu ngọc tiêu quỷ kế đa đoan rào hoạt đến cực điểm lại thiện dịch dùng thường không lấy chân diện mục gặp người có thiên diện ngọc lan g danh s ừ n g liền không ít chiêu dương huyện bản địa người cũng không biết hắn d á n g dấp ra sao chúng ta mạo mội đã qua không có bất kỳ cái gì manh mối chỉ sợ hừ hừ yên tâm đi ta lần này có thể mang theo nguyên cương châu chỉ cần không lấy chân diện mục kỳ nhân ở bên cạnh ta đều không chỗ che thân điên hồng lộ từ trong ngực lấy ra một cái tản r a thuần khiết c ư ơ g khí trong suốt bảo châu kia c ư ơ g khí vừa xuất hiện liền đem bốn phía phương viên mười m đều chiếu sáng tỏ vô cùng nguyên c ư ơ n g châu đoạn chính tề thấy thiếu nữ trong tay nguyên c ư ơ n g châu lập tức con ngươi phóng đại vẻ mặt không ngừng hâm mộ võ tu một đạo lấy khai hóa thân thể là mở đầu cũng chính là thế nhân nói tới khai thân thầm trọng theo thứ tự là luyện g a đoán đục sinh cân tạo cốt nội mô điểm tinh hoa khí dưỡng thần hoán huyết tẩy tủy cái này mười cái giai đoạn có thể nói là đem thân thể người theo bên ngoài tới bên trong các mặt đều khai phát tới cực hạ c h í n h độ lớn nhất kích phát nhục thể tiềm năng làm hoán huyết thành công đã thông hai mạch n h â m đốc tới tẩy thủy giai đoạn lúc liền đã có m a n h hổ chi lực bình thường nam tử trưởng thành cho dù là trên trăm cũng gần không được thân khai thân thập trọng có giả tại đồng dạng tam lưu thế lực bên trong cũng tuyệt đối coi là trụ cột vững vàng đoạn chính t ế hiện tại liền ở vào giai đoạn này tẩy thủy xem như mài nước công phu phải không ngừng thay đổi thể nội máu thủy giai đoạn này cần chiến đấu không ngừng đem thể nội máu thủy ép ra ngoài mới có thể dài bước phát triển mới máu thủy đợi đến toàn thân đều thay đổi tân sinh máu thủy liền xem như tẩy t h y kết thúc lại nghĩ tiến lên một bước vậy sẽ phải ngưng huyết thành cương ngưng chính là quanh t h â n đã t u ậ n dưỡng mười mấy năm khí huyết thành thì là cương sát chi khí tới giai đoạn này liền có thể thông qua cơ ư n g khí đem lực đạo của mình đánh ra bên ngoài cơ thể hái diệp phi hoa ném kiếm giết người có thể nói d i ệ u dụng vô tận cảnh giới này cũng chính là thế nhân trong miệng cương khí võ giả thiên hạ thập tam châu bất kỳ một nơi đều có thể được sưng tụng một tiếng hào thủ yếu một ít huyện thành nhỏ cương khí cảnh võ giả càng là thuộc về phượng mao lân g i c tồn tại rất nhiều tam lưu thế lực bên trong mạnh nhất vũ lực cũng chính là cương khí cảnh võ giả mà thôi theo khai thân cảnh đột phá tới cương khí cảnh chủ yếu nhất chính là muốn có cảm giác ngộ nguyên cương cơ hội mà cảm giác ngộ nguyên cương có hai cái con đường một cái là trở tại nguyên cương bí cảnh bên trong một cái khác chính là cái này nguyên cương châu có thể có được chính mình nguyên cương bí cảnh tông môn hoặc là gia tộc kia tối thiểu cũng là địa cấp thế lực lớn địa cấp thế lực lớn kia há lại người bình thường có thể vào cho nên con đường này đại đa số người đều đi không thông chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c khác tìm kiếm nguyên cương châu trên thực tế nguyên cương châu chính là từ loại này bí cảnh bên trong nồng đậm nguyên cương chi khí ngưng kết mà thành một cái nguyên cương châu trọn vẹn giá trị một n g h n năm trăm lượng đoạn chính tế tháng trước mới dùng qua một cái toàn nhanh ba tháng tiền còn không có tích lũy đủ không nghĩ tới sư m ộ i đ i ề n hồng lộ tiện tay liền lấy ra một cái hắn há có thể không hâm mộ sư h u n h chỉ cần ngươi có thể bắt lấy cái kia hầu ngọc tiêu ta trở về liền đưa hai ngươi mai nguyên cương châu thế nào điền hồng lộ liếc mắt liền nhìn ra đoạn chính t ề hâm mộ nàng tự hồ đối với kia cái gì hầu ngọc tiêu hận đến gấp xuất ra hai cái nguyên cương châu đến khích lệ đoạn sư h u n h sư m ộ i chuyện này là thật ba ngàn lượng bệnh n g â n cũng không phải cái gì số lượng nhỏ đoạn chính tể xem như sơn n h ạ kiếm tông trân truyền đệ tử mỗi tháng tông môn đồng lộc tăng thêm chính mình bắt ó c tìm n ư u kế kiế m tiền cũng liền năm trăm cái này ba ngàn lượng bạch ngân có thể đủ hắn kiếm nửa năm đương nhiên muốn mở miệng xác nhận một chút đương nhiên ta xưa nay đều không gặp người điên nữ hiệp kiên hầu ngọc tiêu lúc nào thời điểm đắc tội qua ngươi sao điên hồng lộ cùng sư huynh ước định nói đang lửa nóng nghe được bên cạnh gầy yếu người trẻ tuổi khỉ nhỏ hỏi thăm lập tức khẽ c h n răng túi đầu nhìn xem chính mình liệt tông mã tiểu hồng trên mặt lộ ra một vệ xấu hổ giận dữ tên hôn đ n g kia hai tháng trước vụ trộm đem hai thất nhỏ n g a cái đưa đến nhà ta trong c h u ồ n n g a mặt trả lại tiểu hồng cho ăn cháy mạch thuốc song việc trả lại cho ta lưu lại tờ giấy, giấy t dường như nhớ tới k i a tờ giấy bên trên nội dung điền hồng lộ trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt một mực đỏ tới bên hai đỏ giống như là sắp chảy ra màu đến nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng mới dùng yếu ớt mỗi chút thanh âm nói ra tờ giấy bên trên nội dung mượn giống dùng một lát ngày sau gấp m ộ ư ơ i hoàn trả chiêu dương hầu ngọc tiêu dâng lên đoạn chính tề ở một bên tất nhiên là lòng đầy cam phẫn giận dữ mắng mỏ hầu ngọc tiêu to gan lớn mật trực tiếp đem hắn bắt đại tổ tông đều cho tham hỏi mấy lần điền hồng lộ mặc dù không nói thô tục nhưng ở một bên liên tục gật đầu biểu thị sư huynh mắng rất có đạo lý miệ khi nhỏ ở một bên nghe hai người đối với mình miệng phun hương thơm ánh mắt nhìn về phía điện hồng lộ c ư ớ i tiểu hồng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ta liền nói kia hai thất mang thai ngựa lao tứ thế nào như thế bà bối hợp lấy là theo người khác nơi mượn tới giống tốt đ ờ s tác giả sách mới lên cung tâm tình thấp thỏm liền cầu bình luận a hầu ngọc tiêu lần đầu gặp mặt không cần lao thiết 666, chỉ cần lao thiết cất giữ chương hai thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu cầu cất giữ chương hai thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu cầu cất giữ cách t i ề u dương huyện thành ước chừng còn có khoảng hơn mười d ặ n mới mười sáu tuổi điện hồng、lộ. điền nữ hiệp điền lĩnh huyện là chính đạo từ châu trì hạ cùng chiêu dương huyện hẳn là tám gậy tre đánh không đến cong lên đi ngươi vì cái gì như thế hận hầu lao đại cũng chỉ là bởi vì hắn đưa cho ngươi ngựa cho ăn cháy mạnh thuốc điền hồng lộ quay đầu nghiêm mặt ồn năn hắn nói không phải ngựa là tiểu hồng nhìn không ra tiểu cô nương này đối con ngựa này vẫn rất quý trọng hầu ngọc tiêu trong lòng m i ế t miệng ngăn lại nói xin lỗi hai câu còn tiện thể tại trên lưng ngựa cho tiểu hồng làm vái chào xem như chịu nhận lỗi điền hồng lộ lúc này mới coi như tôi h bắt đầu trả lời hắn lúc đầu hắn không t r e o chọc tiểu hồng lời nói ta còn không biết người này kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được cái này hầu l ã o đại hai năm này tại t r i ê u dương huyện thanh danh cũng không nhỏ đoạn chính t ề lúc này cũng ở một bên nhẹ gật đầu nghiêm mà nói không tệ ta đã từng hướng những người khác tìm hiểu qua biết hắn một chút tin tức cái này hầu lao đại nguyên danh hầu ngọc tiêu xuất thân chiêu dương hầu thị hầu thị nhất tộc tuy chỉ là chiêu dương huyện bốn cái bất nhập lưu thế lực một trong nhưng gia chủ hầu thông lại là thực sự cương khí cảnh nhất trọng võ giả đứng hàng chính đạo tiểu trừ ma bảng tám trăm mười chín vị giang hồ biệt hiệu h ắ c viên ma thực lực thanh danh đều không tầm thường có chiêu dương huyện đệ nhất cao thủ danh sưng hầu thông có tứ nhi một nữ ngoại giới người s ư n g hầu thị ngũ tử cái này hầu ngọc tiêu chính là ngũ tử bên trong lão đại lao nhị hầu ngọc thành lao tam hầu ngọc linh lao tứ hầu ngọc kiệt lao ngũ hầu ngọc loan cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn có hầu thông như thế ma đầu phụ thân phía dưới năm cái còn cái tự nhiên cũng không phải vật gì tốt cái kia bốn cái nhi tử tại triêu dương huyện đốt sát kiếp c ướp trắng trợn cướp đoạt dân nữ làm s a n g làm bậy giết người cướp của có thể nói là việc c á c bất tận cái kia hầu ngọc linh thì càng quá mức một cái chừng hai mươi nữ hải ở nhà nuôi một đống lớn t r a i l ơ không tuân thủ phụ đạo thì cũng thôi đi thế mà còn tốt nam phong thích nhất tìm hai nam tử ở trước mặt hắn ấp ấp ôm một cái đi cậu thả sự tình như thế hồn g cố nhân luân nữ ma đầu t a đoạn chính tề thật là sống hơn phân nửa đời đều chưa nghe nói qua hầu thị ngũ tử tại triêu dương huyện vô pháp vô thiên làm cho toàn huyện hơn hai trăm ngàn người dân chúng lầm than chỉ là đoàn người đều kiềng kỵ bọn hắn phụ thân cũng c hai ỉ Chỉ có nói thể một thiên tỏ, tùy tiện, nhẫn nhẫn. sáng người liền lại là lý l quá o t h ê năm đều được. hầu nhìn không、được. Không nổi nhất n thị hai tộc, ai bị nổi hầu thị nhất tộc, hai năm trước rốt rủi trước, cuộc gặp vận rủi lớn. Hai năm Hai ký châu cầm kiếm sơn trang có cái đệ tử đi ra ngoài lịch luyện vừa vặn tới chiêu dương huyện cái này h ắ c viên ma không biết thế nào trêu chọc phải người khác bị người ba chiêu liền giết đi h ắ c viên ma vừa chết người người vỗ tay khen hay toàn bộ chiêu dương nâng huyện chúc mừng hận không thể buôn t ẩ u bà báo chiêu dương huyện cá biệt ba người bất nhập lưu thế lực thanh lan bang phi ưng môn khoái hoạt lâm cũng là trước tiên liền liên hợp lại muốn bắt được hầu thị ngũ tử đem nó nhất tộc chạm thảo trừ căn đoàn chính tề nói đến đây bỗng nhiên ngừng một chút bởi vì hắn chú ý tới bên cạnh cái k i a khỉ nhỏ sắc mặt dường như biến càng ngày càng khó coi trong mắt lập tức dâng lên một tia h ầ nghi vẻ mặt dùng ánh mắt đối với bên cạnh sư muội đ i ể n hồng lộ ra hiệu một chút tại sao không nói đoàn sư h i n h chỉ tiếp đ i ể n hồng lộ cái gì cũng không chú ý tới có quan hệ cái này hầu ngọc tiêu nàng dường như hiểu rõ đến cũng không nhiều đang nghe mê mẩn gặp hắn dừng lại không nói lập tức lại mở miệng n h ư ờ n g hắn nói tiếp đoàn chính tề trong mắt hồ nghi vẻ mặt cũng không biến mất cũng không có lập tức mở miệm trả lời s ư muội mà là trầm t vì cẩn thận lý do hắn lúc đầu liền tìm hiểu lai lịch của đối phương người này nói hắn là chiêu dương huyện người bởi vì thời gian trôi qua quá mức nhỏ khổ vì sinh kế bất đắc gì mới bi quá hóa liều suất có nói đi điền lĩnh huyện đầu cơ trục lợi chút dược liệu đoạn chính tề cũng nhìn thấy người này trên thân còn chưa bán hết dược liệu thêm nữa hắn bộ kia gầy yếu bộ dáng vừa nhìn liền biết là nhiều năm ăn không no đầu năm nay dám còn còn ạ chiêu ể m lấy l ớ dương huyện cùng điền lĩnh huyện tiếp giáp chỉ cách lấy chừng trăm dặm nhưng bọn hắn điền lĩnh huyện thuộc chính đạo bảy châu bên trong từ châu mà chiêu dương huyện thuộc ma đạo lục châu bên trong ung châu từ lúc ngàn năm trước thập đại thánh cấp thế lực lớn chia cắt thiên hạ thập tam châu về sau chính ma hai đạo liền bắt đầu biến kinh vị rõ ràng chính là cùng là chính đạo châu cùng châu ở giữa cũng đề phòng lẫn nhau lui tới rất ít chớ nói chi là một chính một ma từ châu cùng ung châu lẫn nhau lui tới kia đã ít lại càng ít các châu ở giữa lẫn nhau bố trí phòng vệ p h à m la tiếp giáp l ư ỡ n g châu ít nhất đều t r ừ lại năm mươi dặm giảm s ó c khu vực q u a n đạo nhiều nhất dọc theo biên thành ra bên ngoài tù ba mươi dặm đương kim thiên hạ thập tam châu tất cả q u a n đạo đều là từ thập đại thánh cấp thế lực lớn tự mình tu kiến đi ra cũng nhận bọn chúng bảo hộ tỷ như bọn hắn đ i ể n lĩnh huyện ở vào từ châu vạn dương quận toàn bộ từ châu quan đạo chủ quyền thuộc vạn kiếm thánh tông tự nhiên cũng chịu bọn hắn bảo hộ chỉ cần nắm giữ vạn kiếm thánh tông tự mình ký phát quan đạo lộ dẫn từ châu cảnh nội tùy ý thành trì cửa ải đều thông suốt lại thì như bọn hắn giờ phút này muốn đi chiêu dương huyện mặc dù cùng bọn hắn điển lĩnh huyện tiếp giáp nhưng lại l ệ thuộc u n g châu đồng lăng quận t r ì hạng u n g châu là la s á t thánh giáo địa bàn muốn tại châu bên trong tùy ý lưu động cũng nhất định phải có la s á t thánh giáo ký phát quan đạo lộ dẫn u n g châu từ châu tiếp giáp lại là chính ma hai đạo giao giới so sánh những châu khác vực giao giới quảng khống tự nhiên là càng thêm nghiêm ngặt nhưng dù sao bọn hắn điển lĩnh huyện cùng chiêu dương huyện đều chỉ là hai cái tiểu nhân không thể lại nhỏ địa phương điền lĩnh huyện cũng chỉ bọn h ắ n sơn nhạc kiếm tông một cái tam lưu thế lực chiêu dương huyện yếu hơn m ộ i bốn cái bất nhập lưu thế lực yếu thì tồn nhu thì sống là cái gọi là mạnh có mạnh tốt yếu cũng c o i yếu tốt chính là bởi vì nhỏ yếu t i ế p giáp hai huyện đều không thế nào được coi trọng không được coi trọng quản khống lại nghiêm ngặt còn có thể nghiêm đi nơi nào vì vậy giống khỉ nhỏ loại này xuyên con đạo mang theo giả lộ dẫn lăn lộn tới lĩnh huyện đi kiếm ăn người thật đúng là không ít đồng dạng chỉ cần không phải cái gì làm điệu phi pháp việc á c bất tận hạng người dù là điền lĩnh huyện chính đạo nhân sĩ biết cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt con khỉ nhỏ này tử dùng mặc dù là từ châu giả lộ dẫn nhưng hắn thật là hàng thật giá thật chiêu dương huyện người trên thân nhưng có chiêu dương huyện chân lộ dẫn cái này chân lộ dẫn cũng là hắn cùng sư m ộ i điện hồng lộ tại sao phải mang theo người này cùng lên đường nguyên nhân chủ yếu hai người chính là muốn thông qua khỉ nhỏ thuận lợi trà trộn vào chiêu dương huyện sau đó tìm ra cái kia hầu ngọc tiêu tự mình bắt sống hắn đoạn chính tề cùng tuổi nhỏ sư m ộ i điện hồng lộ không giống hắn đến cùng là hành tẩu qua gian hầu người có chút liệt duyệt con khỉ nhỏ này tử trên đường đi đều không thế nào nói chuyện hắn đã sớm cảm thấy cổ quái vừa mới nâng lên hầu lão đại cha hầu thông tử v Sắc mặt hắn biến khó coi như vậy đoạn chính tề trong lòng càng là cảm thấy q u ỷ dị lập tức liền để ý lặng lẽ tới gần điền hồng lộ một chút cảm thấy k h ẽ động tiếp tục nói tiếp đi hầu ngọc tiêu sự tỉnh hai năm trước đó kia hầu thị ngũ tử tu vi cao nhất lão đại hầu ngọc tiêu cũng bất quá khai thân thất trọng hóa khí cảnh tu vi còn lại tứ tử tu vi so với hắn còn thấp hầu thị nhất tộc gia nô bất quá hơn một trăm người cũng đều là chút khai thân tam tứ trọng đạo trích tam đại thế lực liên thủ đột kích ai cũng l i ệ u định cái này hầu thị ngũ tử khẳng định là một con đường chết hầu thị nhất tộc cũng chắc chắn bị rết sạch sẽ, sẽ kết quả không có nghĩ rằng cái này hầu ngọc tiêu không biết từ chỗ nào phải học một tay dịch dung đổi mặt cao thâm công phu đầu tiên là ngụy trang thành thanh lang bang phó bang chủ diệp phi điếm ô phi ưng môn thiếu môn chủ thiết đồ thành thê tử bạch ngọc hiết lại thừa dịp khoái hoạt lầm cao lão đại không tại giả trang thành thiết đồ thành chạy tới t hai họa nữ nhi của người ta cao văn văn điền hồng lộ hơi đỏ mặt ám g ắ t một cái nói quả nhiên là đ a n g đồ tử đ ạ i dâm tặc liền phụ nữ có chồng đều không đông tha chờ ta bắt hắn nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây kia bạch ngọc hiết là đồng lăng quận bạch thị gia chủ nữ nhi đến chiêu dương huyện mới không đến nửa tháng tại phi chính là cha môn chủ thiết bộ đông ngày bình thường đối cái này con dâu cũng là lấy lễ để thiết đón cái này còn không có nửa tháng liền bị đ i ề ô thiết bộ đông thiết đổ thành hai cha con tâm tình có thể nghĩ còn có kêu cao lão đại mặc dù làm chính là ám sát nghề có thể đối cái này n ữ nhi duy nhất cũng là bảo bối không thể lại bảo bối bây giờ còn chưa xuất các đụng tới như thế cọc sự tình càng là giận không kìm được điên hồng lộ tuổi con nhỏ đơn thuần không giả thế nhưng không phải người ngu nói tới chỗ này nàng không sai biệt lắm liền hiểu hắn đầu tiên là c h â m ngồi ba nhà thế lực quan hệ lại dốc hết ra tại hối lộ chiêu dương huyện tôn nhật phong ba nhà vẫn thật là trúng kế lẫn nhau đánh nhau lại thêm có nhậm phong ra sức bảo vệ hầu thị thế m à như kỳ tích tồn tục xuống tới kia sau đó thì sao cái kia đại dâm tặc là thế nào xoay người hầu lão đại bây giờ thanh danh vang dội tất nhiên là đại biểu hai năm này hắn xoay người thành công điền hồng lộ có chút hiếu kỳ lại tiếp tục hỏi một câu đằng sau hắn liền dựa vào lấy cái kia một tay dịch dung thuật không ngừng châm ngỏi ba nhà quan hệ thừa dịp ba nhà đánh khí thế ngất trời hắn mang theo hầu thị ở một bên vùi đầu phát triển chờ qua một năm rưỡi ba nhà rốt c u c kịp phản ứng thời điểm hắn thế mà đã có khai thân thập trọng tu vi còn chính diện cùng thiết bộ đông đánh ngang tay trong lúc này âm thầ môn nhân lại cũng có hơn ngàn quy mô ba nhà gặp hắn đại thế đã thành có lòng bông xuống ân đoán, đoán tiếp tục liên thủ có thể lẫn nhau ở giữa đã sinh hiếm khích lại bỏ lỡ cơ hội muốn lại đối phó hắn liền không có đơn giản như vậy điền hồng lộ nghe xong những n à y trong mắt lập tức lộ ra một tia thần thái nàng là chính tà rõ ràng người không tệ đối cái này trêu chọc đến hắn hầu ngọc tiêu hận nghiến rằng cũng là thật nhưng nghe xong đoạn chính tề lời nói tuy nói có thể nhìn ra cái này hầu ngọc tiêu thủ đoạn bẩn t h i u không có điểm mấu chốt nhưng nói cho cùng người này cũng là vì gia tộc sinh tồn cũng không tính là xấu tới thực chất bên trong người không đúng liền xem như chiêu dương huyện bên trong không ai có thể nhìn thấu h ắ n dịch dung thuật có thể kia bạch ngọc k h i ế t xuất thân đồng lăng quận tam lưu thế lực bạch thị vẫn là bạch gia chủ nữ nhi nàng bị người như thế ức hiếp tùy tiện theo nhà mẹ để gọi cương khí cao thủ tới kia hầu ngọc tiêu chẳng phải mất mạng sao vấn đề nằm ở chỗ cái này bạch ngọc k h i ế t trên thân chuyện gì xảy ra cái này bạch ngọc k h i ế t là đồng lăng quận bạch gia chủ tiểu nữ nhi có phần bị cha sử ái vừa bị ức hiếp lúc cha bạch vân phạm hoàn toàn chính xác theo đồng lăng quận phái một cái cương khí cảnh cao thủ tới cũng thật đem hầu ngọc tiêu bắt được chuẩn bị muốn giết hán nhưng mà phía sau chẳng những không giết hắn bạch ngọc khiết còn công khai cùng hầu ngọc tiêu tốt hơn cái tiêu phi ưng môn thiếu môn chủ thiết đồ thành cứ như vậy bạch bạch đeo một đỉnh nón xanh vì cái gì đ i ê n hồng lộ lập tức hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn nhất là phát hiện sư huynh đoạn chính tề trên mặt còn lộ ra một vệ hâm mộ vẻ mặt trong lòng càng thêm tò mò người quên hắn tên hiệu a thiên diện ngọc lan g đ i ê n hồng lộ chủ trừ kêu lên cái danh xưng này về sau lập tức sắc mặt x ư n g sở hầu ngọc tiêu dịch dung thuật lợi hại lại rất ít lây chân dung gặp người vì vậy mới có thiên diện danh xưng có thể mặt sau này ngọc lan điên hồng lộ lúc này mới kịp phản ứng đoạn chinh tề trên mặt kia xóa cực kỳ hâm mộ vẻ mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra sắc mặt nàng lập tức biến cổ quái không thôi nói hắn đã dáng dấp đẹp mắt như vậy vì cái gì còn muốn dịch dùng không lấy chân diện mù cặp người đẹp mắt lại không thể coi như ăn cơm nam nhân vẫn là phải mạnh mới được a đúng lúc này một mực trầm m ặ t cái kia khỉ nhỏ đ ỗ n g nhiên bất thình lình toát ra một câu nói như vậy điên hồng lộ lập tức chuẩn bị phản bác hắn kia hầu lao đại dựa vào mặt dính vào bạch ngọc hiết chẳng phải là đem mặt coi như ăn cơm a còn không chờ nàng nói chuyện bên cạnh sư huynh đoạn chính tề thân hình k h á động một tay lấy trên tay nàng dây cương đoán mất cả người lẫn ngựa đem nàng kéo đến bên cạnh mình sau đó cấp tốc cùng kia khỉ nhỏ kéo dài khoảng cách cách có xa năm sáu mét rút ra trường kiếm trong tay chỉ vào đối phương lạnh lùng mở miệng đã sớm nhìn ra không được bình thường ngươi đến cùng là ai nhanh theo thực đưa tới các ngươi không phải cách thật xa tới tìm ta à còn hỏi ta là ai chứ ba nhất phẩm tiên thiên thiện ác thần s e n chứ ba nhất phẩm tiên thiên thiện ác thần s e n nghe được câu này đoạn chính tề lập tức biến sắc thể nội khí huyết đống nhiên cổ động thân thể bốn phía trong nháy mắt hiện ra một tầng trong suốt như ngọc huyết khí ánh sáng màu đỏ một bộ áo trắng không gió mà bay trường kiếm trong tay tản mát ra lạnh thấu xương hàn mang cả người chỉ một thoáng khí chất đại biến khí huyết tràn đầy ngoại phóng khai thân thập trọng tẩy tùy cảnh võ giả tiêu chí điền hồng lộ bị sư huynh đột nhiên kéo một phát người còn không có kịp phản ứng đ ồ n g nhiên nhìn thấy sư huynh khí thế toàn bộ triển khai như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch trong lòng biết có biến cũng lập tức rút tay ra bên trong trường kiếm màu xanh nước biển vẻ mặt nghiêm túc vô cùng mà cùng hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng là hầu ngọc tiêu trên mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến cực điểm thân sắc c h ắ c không được có tự tin có thể bắt s ố n g ta 17-18 t u ổ i liền có khai thân cựu trọng hoán huyết cảnh tu vi không hổ là đại tông tử đệ a cái này giang hồ đại đa số tu luyện tới khai thân t h ậ p trọng tuổi tác đều tại ba mươi trên d ư ớ i điền hồng lộ nhỏ như vậy liền có khai thân cựu trọng tu vi phần này tư chất cho dù đặt ở nhất lưu trong thế lực chỉ sợ cũng không tầm t ư ờ n g đến cùng là nhập lưu thế lực a vẫn là m ạ n a hầu ngọc tiêu trong mắt vừa dâng lên một vệ cực kỳ hâm mộ một giây sau liền đậu. hắn theo lưng ngựa bên bụng trong túi rút ra một cây trượng hứa hắc côn nhỏ gậy thân hình nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền cấp tới phía trước hai người kia hắc côn dường như cho hắn thân thể gây ốm lấy lớn lao lực lượng hùng hậu hết khi ánh sáng màu đỏ xâm nhiễm toàn thân hắc côn vung vẩy lúc quỷ ảnh trùng điệp trong nháy mắt tại thân thể bốn phía hình thành một cái nghiêm ti mật khe hở hình tròn côn ảnh không gian nước tấu bất quá dầu dội không tiến hắc long thập tam thức thật sự là hầu ngọc tiêu đoạn chính tề kiếm trong tay quang bị vô số lần bán ra nói thầm một tiếng q u a đi trên mặt vẻ mặt càng thêm ngưng tr hầu ngọc tiêu bất quá là ỉ vào tay kia dịch dung thuật mới tại t r i ê u dương huyện thanh danh v ă n r ồ i không có nghĩ rằng thực lực càng như thế kinh khủng cùng là khai thân thập trọng tu vi hắn cùng sư mội điển hồng lộ hai người liên thủ tại hầu ngọc tiêu trên tay đều không chiếm được một tia thượng phong sư mội đoạn chính tề một tiếng la hét cho điển hồng lộ một ánh mắt về sau sắc mặt du lên thân hình nhanh như thiểm điện trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo hình cung hàn mang công hướng hầu ngọc tiêu cánh trái một bộ áo trắng làm nổi bật kiếm mang phiên nhược kinh hồng u y ệ n như du long mặt khác một bên điển hồng lộ cũng không cam chịu yếu thế cứ việc tu vi mới khai thân cự trọng hoán huyết cảnh, không bằng sư có thể cả người khí huyết căn cơ lại vô cùng vững chắc cổ tay trắng cổ động ở giữa trong tay trường kiếm màu xanh làm quét sạch vạn cân chi lực theo cánh phải tiến công vạn cân chi lực tuy mạnh nhưng cùng đoạn chính tề tẩy t ù y cảnh trung kỷ lục h ồ chi lực so sánh hiện nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý theo bình thường ăn khớp hầu ngọc tiêu hẳn l à sẽ theo đ i ề n hồng lộ phía bên phải phá vây đoạn chính tề ánh mắt phát lạnh chân trái đã lặng yên chuyển hướng phía bên phải chuẩn bị hướng hầu ngọc tiêu phá vòng vây phương hướng k h é lại nhưng mà hầu ngọc tiêu động tác kế tiếp lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn chỉ thấy cái kia còn không có cao năm thức thân thể đột nhi chẳng những không có phá vây chạy trốn ngược lại g ơ lên trong tay màu đen trưởng côn tả hữu khai cùng liên tiếp hướng phía hai người đột nhiên đánh ra chín đạo màu đen cốt ảnh chín đạo bóng đen mỗi một đạo đều có dài hai b a trượng đạo đạo đều mang kinh khủng sức mạnh cùng không khí ma sát bay phất phới thật sự như chín đầu hắc long giống như gầm thét rơi vào trong tay hai người trên trường kiếm âm văn bốn c ố tùy t hưởng vân lôi chín hổ chi lực hắn là khai thân thập trọng đ ỉ n h phong tu vi kim thạch giao thoa thanh em vang vọng một phía đoạn chính tề cùng điển hồng lộ hai người nghe được hầu ngọc tiêu cốt t ù y chuyển ra một hồi nhỏ x í u âm thanh sấm xét lập tức sắc mặt k i n h biến trong lòng chiến ý trực tiếp liền ném đi t á m thành cốt t ù y hưởng vân lôi cũng chính là hầu ngọc tiêu giờ phút này trong x ư ơ n g t ù y chuyển ra tiếng sấm kia là đại biểu võ giả tẩy t ù y đã tới gần hồi cuối sắp ngưng cương phá cảnh trở thành cương khí cảnh cao thủ tiêu chí hắc long thập tam thức là chiêu dương huyện hầu thị nhất tộc truyền thừa võ học nghe tiếng phụ cận chư huyện lâu vậy tuy chỉ là tam lưu võ học nhưng ở chiêu dương huyện loại địa phương nhỏ này tam lư võ học cũng đã là trần nhà tồn tại đoạn chính tề từ môn võ học này đối khí kỉnh cùng tốc độ yêu cầu c ự cao c khai thân lục trọng khả năng đánh ra đạo thứ nhất bóng đen đánh ra chín đạo bóng đen vậy thì đại biểu hầu ngọc tiêu đã luyện đến đại t h á n h c h i cảnh thiên hạ võ học đối ứng thiên hạ lục đẳng thế lực từ cao đến cùng phân biệt là thánh thiên nhất lưu nhị lưu tam lưu tuy nói khác biệt cấp bậc võ học sau khi luyện thành uy lực t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng võ học c h i diệu hạ có thể bằng vào phân chia đẳng cấp cao thấp đến cùng vẫn là ở chỗ người linh lộ vì vậy giang hồ tiền nhân lại đem võ học tu luyện chia làm năm cái đẳng cấp phân biệt là nhập môn đăng đường nhập thất tiểu thành đại thành hóa cảnh nói chung trong lòng hai người vứt bỏ tám thành chiến ý không phải là không có đạo lý hầu ngọc tiêu khai thân thập trọng tẩy tủy cảnh đình phong tu vi đã ngự trị ở bên trên bọn họ lại thêm cái này đ ạ i thành hắc long thập tam thức bọn hắn thua không nghi ngờ chí đạo côn ảnh trái năm bốn tự nhiên là bởi vì bên trái đoạn chính thể thực lực mạnh hơn một chút mới nhận lấy hầu ngọc tiêu càng nhiều chiều cố sư muội người rút lui trước đoạn chính tề đến cùng vẫn còn có chút đảm đương đem trước mặt mình năm đạo côn ảnh ngăn trở về sau chưa kịp để ý tới thể nội ngũ tạng lục phủ run dậy dữ dội tung người một cái hướng về phía trước giúp đ i ề n hồng lộ chặn còn lại hai đạo côn ảnh quay đầu hô to một tiếng ra hiệu nhường nàng chạy trước đ i ề n hồng lộ trong lòng mặc dù lo lắng nhưng cũng biết giờ phút này không thể lề mà m lề mề hai người nếu là đồng thời gây ở chỗ này liền trở về báo tin đều không có k i a đến lúc đó coi như mặc người chém giết thế là lập tức quay người nhảy lên tiểu hồng hướng về nơi đến phương hướng chạy tới dưới h á n g nàng tiểu hồng còn chưa kịp phát lực các bước một đạo rộng lớn đao mang liền theo bên cạnh hướng nàng đánh tới đao mang tản mắt ra làm người ta sợ hãi hàng quang một cỗ khí tức tử v o n g trong nháy mắt đập vào mặt điền hồng lộ đây là lần thứ nhất hành tàu giang hồ chỗ nào gặp được cái loại này sinh tử cảnh tượng tâm thần dưới sự sợ hãi đúng là trực tiếp liền dọa sợ tại nguyên chỗ không n ú c nhích lão nhị lưu thủ t i ể u nương tử này ta giữ lại hữu dụng tia khỉ nhỏ ra lệnh một tiếng tia đao mang lại trực tiếp dừng ở trán của nàng phía trước nhìn xem cách mình mi tâm chỉ còn lại không đến một t ấ c đại đao đ i ề n hồng lộ ở ngực nốt u một chút nước bọt chậm rãi n g n g đầu lúc này mới thấy rõ trường đào chủ nhân đứng tại trước mặt nàng là một cái thân mặc màu đen đ o à n đ à dáng người khôi n ô khuôn mặt sát khí mười phần người trẻ tuổi quanh thân nồng đ ấ m huyết khí đại biểu người này tu vi cũng đã đạt đến khai thân thập trọng tẩy tùy cảnh hắn hình thể tráng kiện có chút không ra dáng t r ư ờ n g sáu thước gần hai m thân cao phối hợp một thân từng cục cơ bắp lưng hùm vai gấu tráng kiện tứ chi cũng lớn hơn người bình thường số một đứng tại trước mặt hiện nhiên chính là một tôn t h á p trong tay kia bính trường dài bốn thước do bốn tấp nếu là biến thành người khác tới bắt chỉ sợ sách không xét động đều là cái vấn đề tại trên tay hắn cũng có vẻ rất bình thường Bá. bén bật biết bị bay bị bé bét, sác khác đánh tháp hán Cái tái đánh đánh máu cái chán Theo trường trong đất một tiếng một tiếng thiết tử xét, tức mặt tề trường tiêu trường thịt một trên đất, thấm mật chuyển nhau hồng không huynh chính hầu không chân h xem. xem vào đạo đoạn sắc Sư cắm còn có ngọc côn cũng vang, rừng, điền ràng vàng này nói, đang ra rõ kiếm kiếm im ai, vội đi đi. vai mà mồ là đầu đầu đầu lấy quay quỷ lộ lập n một một hầu ngọc thành thấy cục diện đã khống chế được cũng không sợ điện hồng lộ chạy trốn thu hồi trường đao đeo ở hông chậm rãi đi đến hầu ngọc tiêu trước mặt trên mặt lộ ra mỉm cười không người máy nói đại ca gần một tháng ngươi nếu là không về nữa chúng ta coi như tới điển lĩnh huyện đi tìm ngươi gần cao hai m dáng người tráng kiện hầu ngọc thành cho mới một m năm hơn nữa còn gầy yếu vô cùng hầu ngọc tiêu hành lễ cho dù là c o n con thân thể cũng đầy đủ cao hơn hắn ra một mảng lớn được rồi được rồi đứng lên đi lúc đầu nửa tháng trước đó nên trở về không nghĩ tới đụng phải hai cái này sơn nhạc kiếm tông đệ tử tiểu cô nương kia có chút bối cảnh đem bọn hắn trói trở về ta có tác dụng lớn sơn nhạc kiếm tông điền lĩnh huyện cái kia tam lưu tông môn hầu ngọc thành lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh dị nhưng thấy hầu ngọc tiêu không muốn trả lời cũng không còn tiếp tục truy vấn mà là tiến lên đem hai người trói lại một tay cầm lên một cái nhét vào kia thất liệt tông mã phía sau lưng đi theo hầu ngọc tiêu sau lưng hướng chiêu dương huyện p ư ơ n g hướng trở về hầu lão đại thả ta sư mội đi như thế nào các người đơn giản chính là cầu tài ta lưu tại nơi này làm con tin để cho ta sư mội trở về mang bạc tới chỗ ta đoạn chính tề cứ việc đầu vai rất đau nhưng mạch suy nghĩ vẫn có chút rõ ràng hắn biết sư mội điển hồng lộ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện chỉ cần cam đoan nàng an toàn về tô n g môn giao ít bạc đến chuộc chính mình còn không phải dễ dàng sự t ì n h chớ nóng n ộ i trước cùng ta trở về hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn xem hai người đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia mịt mờ u sắc điển hồng lộ bây giờ bị tùy tiện ném ở trên lưng ngựa vừa tức vừa bật ngực nàng lần này tới chính là muốn vì c i ê u dương huyện bách tính d i ệ t trừ hầu ngọc tiêu cái thai họa này không có nghĩ rằng còn không có vào thành liền bị hắn bắt lại nữ hiệp mộng như vậy phá hủy tức giận sau khi nàng cũng quyết định được hầu ngọc tiêu không dám đối với mình thế nào đúng là trực tiếp tức miệng mắng to hầu ngọc tiêu ngơi ư cái này lại dâm tặc hèn hạ vô s ỉ thay hình đổi dạng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính là gì anh hùng hảo hán ta mới không cần đi theo ngơi ư triều dương thả ta ra thả ta ra không phải cha ta khẳng định sẽ đến g i ế t ngươi ngay tại phía trước hành tàu hầu ngọc tiêu k h o miệng hơi lộ ra một tia đường con không để y đến tiếng mắng của nàng liền một câu đáp lại đều không có chỉ là tiếp tục đi đường loại này xuất th lại không cái gì tâm cơ tiểu cô n ư ơ n g tuy nói điêu ngoa hương hạnh nhưng cũng đơn thuần đối phó không có áp lực gì có thể lại đi trong chốc lát nghe được đ i ề n hồng lộ còn tại liễu lo không ngừng q u á t mắng hầu ngọc tiêu rốt cục có chút phiền bất quá hắn cũng không nói thẳng ra chỉ là dừng bước lại sau đó chậm rãi đi đến tiểu hồng bên cạnh hắn này tấm thân thể độ cao chỉ có năm thước không đến đứng lên vừa mới cùng ghé vào trên lưng ngựa đ i ề n hồng lộ đối mặt bên trên hầu ngọc tiêu trọn vẹn ngóng nhìn đ i ề n hồng lộ hơn mười hơi thở thời gian chỉ đem nàng xem đấy lòng có chút rút rụi càng ngày càng nhỏ mới không nhanh không chậm mở miệng nói ngươi không phải muốn biết ta yêu hay không yêu ăn thịt người sao ngươi nếu là tái phát ra một chút thanh âm liền lập tức có thể biết đáp án hầu ngọc tiêu một câu thế giới trong nháy mắt liền thanh t ị n h điền hồng lộ m í môi thật chặt nhìn xem hầu ngọc tiêu t ấ m kia lanh khóc mặt đầy trong con mắt tràn đầy sợ hãi cho dù là bị sợ quá khóc nàng đều quả thực là không dám nước nở một tiếng nhìn thấy tiểu cô nương bị chính mình dọa sợ hầu ngọc tiêu trong con mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ nhất là nhìn thấy tiểu cô nương đỉnh đầu bay ra một đạo nhỏ xịu hạc khí lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng theo cái kia đạo hắc khí xuất hiện một đoá hắc bạch song sắc đều có sáu mảnh cánh hoa thần liên lạc yên hiện lên ở hầu ngọc tiêu trong mi tâm ở giữa thần liên tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn trong nháy mắt liền đem cái kia đạo hắc khí cho hút vào cứ việc cái này thần liên tổng cộng có mười hai phiến đan sen vào nhau song sắc cánh hoa nhưng sáng lên vẹn vẹn chỉ có mảnh thứ nhất hát sắc hoa biện mà theo điện hồng lộ trong thân thể đạo này hắc khí bị hấp thu mảnh thứ hai hát sắc hoa biện mắt trần có thể thấy lại tăng lên một điểm con chạch chỉ là mảnh thứ hai sắc hoa biện con chạch rõ ràng cũng sớm đã bị lấp đầy căn bản cũng không tranh lệnh điện cái này nhất phẩm tiên thiên t i ệ n ác thần liên vẫn là chỉ có biến thân công hiệu a người ta sinh ra sợ hãi sợ hãi cảm xúc lại nhiều mảnh thứ hai hát sắc hoa biện cũng không có khả năng lại sáng lên xem ra cái này thần liên thăng thành phẩm thật đúng là muốn t i ệ n ác tề đầu t ị ê h tiến cái nào nhiều đều không được a muốn thăng l ê n nhị phẩm mở ra cái thứ hai công hiệu chỉ có nhiều làm việc thiện chuyện cứ việc tại điền lĩnh huyện đã xác nhận qua hai lần nhưng nhìn thấy người khác đối với mình sinh ra hoảng hốt sợ hãi cảm xúc vẫn như cũ không cách nào tấn thăng trong đầu tiên thần liên hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là hơi thở dài cái này nhất phẩm tiên thiên t i ệ n ác thần liên chính là hắn xuyên việt trước đó Tại cái kia lào thái thái trong tên tự. cái kia kia cái lọi hiệu nước, chính lục công cho đoá hoa ra hoa sau, danh lào là lấy này hồ hắn động sen, vẫn đến sen nó đổ ý xấu về một đoàn người đi chưa tới một khắc đồng hồ c h i ê u dương huyện thành liền đập vào mi mắt hầu ngọc tiêu mới rời khỏi hơn một tháng lại cũng sinh ra một loại trở về cố thổ phiền muộn cảm giác có thể xa xa lại tưởng tượng chính mình bây giờ đều không tại địa cầu lên còn nơi nào có cố thổ lập tức liền thở dài bất chi bất giác đã đi tới thế giới này hai năm a bốn hầu lao đại trở về chứ bốn hầu lao đại trở về mặc dù đã tới hai năm nhưng hồi tưởng lại phát sinh ở trên người mình đủ loại c hành hành, ù ngàn thế g i ớ năm trước đại vũ thần triệu mất hiệu còn hùng thiên hạ chúng sô đổi cuối cùng thắng được hết thạy có mười cái thế lực lớn trong đó chính đạo sáu cái ma đạo bốn cái cái này mười nhà chẳng những tự phong thánh cấp thế lực lớn chia cắt thiên hạ mười ba châu còn cộng đồng định ra tại bọn hán phía dưới ngũ đẳng thế lực chế để mà phân chia thống ngự dưới chướng tất cả thế lực nhỏ cái gọi là ngũ đẳng thế lực chế tức là thánh cấp phía dưới thiên nhất lưu nhị lưu thế a m mà Lưu cái này 5 cái, mà những thế lực này n ữ n g t h lực nhân à y đăng cấp, p một ư ơ n diện đối ứng g đối tự t h võ đạo thực lực cao thực thấp, lực mây ộ t Thế phương diện khác quanh ảnh hưởng. h diện cũng xung n đại biểu đối xung quanh lực n m â tam lưu không ra huyện nhị lưu ép quần h ả o nhất lưu c h ấ n phủ đài địa cấp thế lực phóng xạ số phủ tới thiên cấp c h ấ n áp một đạo coi là trong thiên hạ hiểu rõ thế lực lớn gần với thập đại thánh cấp tô n g môn cái này ngũ đẳng thế lực cộng thêm thập đại thánh cấp tô n g môn một mực đem không lấy thế giới này tất cả mà hầu ngọc tiêu chỗ hầu thị nhất tộc chỉ là một cái liền tam lưu cũng chưa tới huyện thành tiệu gia tộc hai năm trước hầu thị đang gặp đại biến gia chủ hầu thông bị người giết hại cỗ thân thể này nguyên chủ cũng bị người đánh chết lúc này mới cho hắn xuyên việt tới cơ hội hầu thị ngũ tử ý và phụ thân hầu thông hắc viên ma thanh danh làm hại trong thôn v i ệ c c á c bất tận hắn kế thừa thân thể này càng là ngũ tử bên trong lão đại bại hoại bên trong bại hoại cái gì hôn t r ư ớ n g sự t ì n h đều làm qua hai năm trước phụ thân hầu thông bị giết hắn cỗ thân thể này cũng bị thiên còn lại tộc nhân cũng là chết thương vòng tổn thương lúc ấy hầu thị tình cảnh có thể nghĩ hầu ngọc tiêu hiểu rõ thiên hạ thế lực đẳng cấp phân chia biết hầu thị bất quá là ma đạo bất nhập lưu tiệu gia tộc lại thêm lúc ấy đối mặt tình huống vốn là dự định trực tiếp rời、đi. nhưng khi nhìn thấy phía dưới ba cái đệ đệ một người m ỗ i mội thời điểm hắn vẫn làm ề m l ò n g thêm nữa kế thừa nguyên chủ thể nội đối trận kia đại biến chấp h nhiệm hắn cuối cùng vẫn không hề rời đi mà là lựa chọn lưu lại trời không tuyệt đường người hắn mang tới nhất phẩm thiện ác thần liên ngay tại cái kia thời điểm sáng lên một mảnh h ắ t sắc hoa biện sau đó cho hắn một cái hoàn mỹ biến thân công năng thế là hầu ngọc tiêu liền dựa vào lấy như thế một cái công năng thêm nữa không tệ mưu lược đương nhiên còn có một số nho nhỏ vật khí mạnh mẽ mang theo hầu thị nhất tộc tại triều dương huyện ba nhà khác bất nhập lưu thế lực vây quất h ạ như kỳ tích còn sống sót trên giang hồ đối phó dịch dung phương pháp xử lý nhiều lắm không nói nguyên cương châu chính là hơi lao đạo một điểm võ lâm nhân sĩ thông qua khí vị thậm chí là hình thể động tác đều có thể nhìn ra mà thiện ác thần liên biến thân hiệu quả bất luận là theo vẻ ngoài vẫn là khí thức đều quả thực nhường hắn thay đổi hoàn toàn một người có thể nói thiên y vô phùng đương nhiên là có một cái đại tiền đề chính là người này hắn nhất định phải gặp qua đồng thời nhất định phải có tứ chi đụng vào mới được tới gần chiêu dương huyện lúc hầu ngọc tiêu trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều từ châu điền lĩnh huyện đến cùng là chính đạo phạm vi thế lực hắn một cái ma đạo bên trong người chờ ở bên kia hơn một tháng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng đại ca nguyên cương châu tới tay hầu ngọc thành tính tình mặc dù bạo ngược thị sát nhưng ở hầu ngọc tiêu người đại ca này trước mặt vẫn có chút dịu dàng ngoan ngoãn thấy vừa mới trên quan đạo hầu ngọc tiêu một mực n h í u lại lông mày giờ phút này rốt cục lòng ra đến liền chủ động mở miệng hỏi thăm một tiếng trong giọng nói vẫn là có phần mang vẻ hưng phấn từ lúc hầu thị kình thiên trụ phụ thân hầu thông hai năm trước qua đời về sau hầu ngọc hầu ngọc tiêu khỏe miệng hơi lộ ra mỉm cười đưa tay từ trong ngực lấy ra bốn cái lớn chừng ngón cái trong suốt bảo châu sáng cho hầu ngọc thành nhìn thoáng qua về sau ngựa k h i có chút thổn thức mở ra miệng cái đồ chơi này không phải tiện nghi à một n g h n năm trăm l ư ợ n g một cái đi ra ngoài liền mang theo hơn năm n g h n l ư ợ n g bạc nếu không phải ta còn mang theo chút dược liệu hối đoái thành bạc kém chút liền tiền đều không đủ hầu ngọc thành nhìn thấy hạt châu ánh mắt lập tức liền phát sáng lên nghe được hầu ngọc tiêu lời nói lắc đầu nói đắt đi nữa cũng đáng được đại ca nếu có thể đột phá cơm khí cảnh chúng ta cũng không cần lại chịu kêu ba nhà liệu khí chính là huyện tô đạo lý hầu ngọc tiêu tự nhiên đều là rõ ràng chỉ có điều sáu n g h n lượt bạc đ ố i trước mắt hầu thị mà nói quả thật là quá mắc hầu thị dưới cờ hai đại sản nghiệp một cái là quan sát một cái là d ư liệu đều tập trung ở chiêu dương huyện nam linh sơn hàng năm cộng lại hích lợi cũng liền bốn trăm mười lượng hoàng kim t r ụ c tới tiếp cận một nửa chi phí chân chính có thể sử dụng ở gia tộc trên người cũng chính là hai trăm mười lượng hoàng kim tương đương bạch ngân cũng liền hai mươi mốt nghìn hai nếu là sinh ở người bình thường theo hai cái đồng tiền một cái bánh bao giá thị trường một lượng bạc đổi một trăm cái đồng tiền hai mươi mốt nghìn hai vậy tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn nhưng vấn đề là bọn hắn hầu thị tuy nói bất nhập lưu nhưng đến cùng vẫn là đường đường chính chính giang hồ thế lực bọn hắn ngũ huynh m g ụ y cũng không có khả năng chỉ giải quyết tấm n o là được rồi cùng văn phú vũ cũng không phải một câu nói xuông lại nói hầu thị cũng không riêng bọn hắn năm người hầu thị nhất tộc từ trên xuống dưới gần ngàn người tùy tiện khẽ động vậy cũng là tiền chuyến này đi ra ngoài liền xài sáu ngàn lượng cũng k h ó trách hầu ngọc tiêu đau lòng đúng rồi ta theo lão ngũ kia cầm sáu ngàn lượng đi cái này hơn một tháng gia tộc trong sổ sách không có xảy ra vấn đề gì à hầu ngọc thành lắc đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu sắc mặt biến phải có chút cổ quái có ngọc bưng nhìn xem cũng là không có xảy ra vấn đề gì bất quá ngươi ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng ngay tại khố phòng lấy đi b ạ n hắn hiện tại đối ngươi ý kiến rất lớn nói cái gì quân tử ái tài lấy chi có đạo không cáo mà cầm là vì chồng cũng chờ ngươi trở về hắn khẳng định phải tìm ngươi nói một chút vừa nghe đến những lời này hầu ngọc tiêu lập tức cả khuôn mặt đều đen nghĩ đến chính mình sau khi trở về muốn bị hầu ngọc đoan nắm lấy niềm kinh liền trở lại hương vui vẻ đều lắng lại không ít đúng rồi đại ca có cái sự tình còn không có nói cho ngươi năm ngày trước ta tại nam lĩnh sơn làm thị phi ưng môn hơn hai mươi người bọn hắn đoán chừng trong lòng đều kìm nén lửa chờ ngươi trở về khẳng định phải tìm ngươi đàm luận việc này ngươi lại vì cái gì cùng người đánh nhau chuyện không liên quan đến ta a ta dẫn người đi nam lĩnh sơn hái thuốc vừa vặn đụng tới thiết đồ thành cái kia đồ con r ù a đi đường không hào hào đi đường thế mà chừng ta một cái ta nhịn không được liền cùng hắn qua mấy chiêu ai biết hắn như vậy không trải qua đánh ta còn là tương đối tỉnh táo biết giết hắn sẽ có phiền thoái liền làm thịt bên cạnh hắn kia hơn hai mươi người nhìn xem hầu ngọc thành vẻ mặt đắc ý biểu lộ hiển nhiên đang vì mình tỉnh táo xử lý m ạ kiêu ngạo hầu ngọc tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ lại nhớ tới lao tam hầu ngọc linh cùng lao tứ hầu ng mà thôi mà thôi ngược lại cái này cả một nhà đều không có gì người bình thường ra ngoài hơn một tháng mới chọc chút chuyện như vậy còn tốt còn tốt về trước đi rồi nói sau sáu t r i ê u dương huyện chùa ung châu đông lệ thuộc hạ nguyên đạo hưng nam phủ là đồng lăng quận phía dưới ba cái huyện thành một trong đồng thời cũng là ba cái huyện thành bên trong yếu nhất một cái không có cách nào diện tích nhỏ nhất nhân khẩu cũng ít nhất thực lực còn yếu một cái tam lưu thế lực đều không có càng là không may ung châu toàn cảnh đều thuộc về la s á t thanh giáo q u ả n hạn tất cả phụ trách quản lý một phương quan viên tự nhiên cũng là từ thanh giáo đến bổ nhiệm nói chung như thế nửa đoạn thân thể xuống mồ người được phái tới làm triêu dương huyện huyện tôn cấp trên đối triêu dương huyện không coi trọng đến trình độ nào có thể nghĩ nhưng bất kể như thế nào loại này không bị người coi trọng cảm giác hầu ngọc tiêu vẫn là rất ưa thích bất quá thời gian qua một lát một nhóm bốn người đã đến triêu dương huyện thành đi điển lĩnh huyện chờ đợi hơn một tháng hầu ngọc tiêu cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức đến cùng là ma đạo trì hạ t r i ê u dương huyện thành bất luận là đường đi bố cục cư dân diện mạo thậm chí là thành thị phồn hoa trình độ cùng chính đạo trì hạ đ i ể n l ĩ n h huyện vẫn là có rất lớn trên lệch toàn bộ thành thị cũng chỉ có bốn đầu phố dài cùng một mảnh cỡ lớn khu dân cư trong đó bốn con đường phân lập tại nam tây bắc ở giữa bốn cái p h ư ơ n g vị trước ba con đường đều theo thứ tự là h ầ u thị phi ưng môn thanh lang bang phạm vi thế lực mà ở giữa một lối đi tự nhiên là từ thánh giáo bổ nhiệm huyện tôn nhậm phong còn hạn theo cái này cũng có thể thấy được thánh giáo kinh khủng cho dù là chiêu dương huyện như thế không có ý nghĩa địa phương cũng có la s á t thánh giáo cái bóng chớ nói chi là những địa phương khác một đoàn người từ dáng người nhỏ gầy hầu ngọc tiêu dẫn đầu khôi ngô hầu ngọc thành nắm kia thất liệt tô n g mã áp lấy điền hồng lộ cùng đoạn chính tề hai người cứ như vậy đi vào cửa thành chiêu dương huyện đến cùng còn thuộc ma đạo phạm vi thế lực làm điều phi pháp làm sang làm bậy hạ người n g không phải tại số ít không nói bốn người như thế đặc thù tổ hợp liền chỉ là điền hồng lộ kia thất thần tuấn liệt tô mã cũng đủ để dẫn tới trong thành rất nhiều ánh mắt không có hảo ý hai bên đường phố đám người nhao nhao ngừng chân hướng phía bốn người vừa nhìn vừa xì xào bàn tán chật chật cái này ngựa cũng quá cao lớn chỉ sợ có thể bán ra hơn một ngàn hai cái loại này thân mã hơn một ngàn hai hưởng cho ngươi nghĩ ra được kia tiểu nương tử d á n g rất thật hăng hái chúng ta ngươi không muốn s ố n g nữa không thấy được hầu lão nhị đứng ở đằng kia à. bốn triệu dương huyện không biết rõ hầu lão nhị người không phải thiếu kia là căn bản liền không có đây chính là hầu gia tính tình táo bạo nhất một cái động một chút lại để cho người ta máu tơi ư đầu đường loại người hung hát c u y ế n môn tâm tình của hắn không tốt thời điểm liền ven đường chó đều nốn đi lên đạp hai cước năm o á i càng là ngay trước viện tôn n h i m pháp mặt một đao đem thanh lang bang ban g chủ đảm cương đại đồ đệ dư thành trực tiếp liền chém thành hai đoạn nhi khi đó hầu ngọc thành t ự lực vẫn chỉ là khai thân bắt trọng lần kia nếu không phải đại ca hắn hầu lão đại ra mặt k h u y ê n can chỉ sợ liền thanh lang bang ban g chủ hắn cũng dám đi qua chiêu từ chỗ nào về sau chiêu dương huyện người đều biết cái này hầu ngọc thành là không muốn mặc chủ nếu là không có năm chắc nhường hầu lão đại đến cấp ngươi cầu tình vậy thì thành thành thật thật chờ c h ế t ta y tỉa thật sự là hầu lão nhị mặt trước cái kia cái kia gầy trứng gà là ai ngu xuẩn có thể khiến cho hầu lão nhị ngoan như vậy ngoan theo ở phía sau còn có thể là ai Bốn, trong đám người tiếng nghị luận không tính lớn cũng không tính là nhỏ cuối cùng một thanh â m vừa ra khỏi miệng lập tức tất cả mọi người yên t ĩ n h trở lại đem ánh mắt tất cả đều tập trung vào hầu ngọc tiêu trên thân lập tức trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi là hầu lão đại hầu lão đại trở về khẳng định ngoại trừ hắn không có người khác ta nói trong khoảng thời gian này không nghe thấy hầu lão đại tin tức nhìn kia tiểu nương tử khẳng định là hắn theo nơi khác trói về cũng không biết là ai nhà cô nương lại muốn bị thai họa ai người vẫn rất thương hương tiếc ngọc có loại đi anh hùng cứu mỹ nhân a nói không chừng tiểu nương tử một cảm động liền lấy thân báo đáp mau mau cút ta còn mu mau rời khỏi cuối con đường hầu ngọc tiêu nghe được bên thai chuyển đến thanh âm khoe miệng có chút câu lên một tia đường cong thời gian hai năm ta tại c h i ê u dương huyện tiếng xấu xem như xâm nhập lòng người chỉ tiếp mảnh thứ hai hát sắc hoa biện tạm thời mở không ra chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp làm việc thiện đem mảnh thứ nhất màu trắng cánh hoa thắp sáng lại nói làm việc thiện làm việc thiện chỉ có thể tìm lá ngũ nhớ tới trong nhà cái kia không có việc gì liền thao thao bất t u y ệ t ngốc tú tài hầu ngọc tiêu trong mắt liền lộ ra một vệ bất đắc dĩ c h ư n ă m khẩn trương thế cục c h ư n ă m khẩn trương thế củ triều dương huyện bốn đầu phố g i i phân biệt tên là trường lạc phi vân đông kh trên thực tế hầu thông người i t r này không đơn giản đã sớm xâm nhập triều dương huyện lòng người hầu thông năm đó mở trường lạc nhai về sau chuyện thứ nhất chính là để cho mình trương tử cũng chính là hầu ngọc tiêu bãi huyện tôn nhậm phong làm nghĩa phụ giao hảo huyện nhà kết quả là ngắn ngủi một mươi năm không đến trường lạc nhai liền phát triển thành một đầu nắm giữ hơn hai trăm linh nhà cửa hàng nhân khẩu qua một mươi vạn phồn hoa đường đi năm năm trước hầu thông tấn thăng làm cơ khí cảnh vó giả Đứng đạo hàng chính đạo tiểu trừ ma bây giờ trường lạc nhai nhân khẩu chỉ còn lại mười vạn không đến tuy vẫn chiêu dương huyện phồn hoa nhất đường đi nhưng cùng trước đây lại là không cách nào sánh được chỉ những thứ này vẫn là phía trước ta hai năm nghĩ hết biện pháp xúc tiến mậu dịch kết quả chỉ tiếc ta hầu thị thanh danh không hiện thực lực không đủ thêm nữa chiêu dương huyện cá biệt ba người thế lực còn không ngừng cùng ta đối nghịch muốn phát triển vẫn là khó a hầu ngọc tiêu đi vào đường đi khẽ thở dài một cái trường lạc nhai càng phốn hoa làm chủ nhân hầu thị thu lợi tự nhiên là càng cao có thể nói đến cùng thế giới này vẫn là lấy võ vi tôn tuy là hắn phát triển thủ đoạn cao minh đến đâu cũng không đủ thực lực phối hợp vẫn là phí công nhị gia trở về thuộc hạ bài kiến nhị gia nhị gia bốn hầu ngọc tiêu cũng không có lấy chân diện một gặp người hai bên đường phố người mặc dù đều đoán được thân phận của hắn nhưng cũng không dám khẳng định thế là chào hỏi đối tượng đều là hầu ngọc thành hai người đều không có nhiều làm để ý tới trực tiếp về tới hầu phủ đến cùng là trường lạc nhai chủ nhân hầu phủ liền xây ở đường đi chính trung tâm phía bên phải ước cao hai trượng đại môn cũng là toàn đường đi cao nhất một cái kiến trúc cửa phủ treo cao lấy một khối thật to tấm biển thượng thư hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn hầu phủ đại môn cũng không quen bế hai cái giữ cửa gã sai vặt triệu tứ cùng vương ngũ nhìn thấy hầu ngọc thành liền biết là chuyện gì xảy ra vội vàng tiến lên ninh ở bốn người nhất là nhìn thấy dẫn đầu hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ kích động gia chủ vừa lấy được gió nói ngài trở về chúng ta còn tưởng rằng là tin tức giả đâu triệu thúc vương thúc hầu ngọc tiêu thon g ầ y trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ triệu tứ vương ngũ hai người bây giờ hơn bốn mươi tuổi đều là khai thân lục trọng tu vi vẫn là trước kia hầu thông chủ nhà thời điểm đem bọn hắn thu nhập gia tộc tại hầu phủ hiệu lực hơn hai mươi năm xem như hầu phủ lao nhân hắn năm nay cũng liền hai mươi lăm tuổi phía d ư ớ i nhỏ nhất lão ngũ mới hai mươi tuổi bọn hắn ngũ huy n g ộ i có thể nói là triệu tứ vương ngũ hai người nhìn xem lớn lên song phương cũng đã sớm sinh ra chút tình cảm tới khai thân lục trọng tu vi tại chiêu dương huyện loại địa phương nhỏ này cũng có thể coi là được tiểu cao thủ hầu ngọc tiêu đã sớm đưa ra để cho hai người đảm nhiệm ra tộc khắc chức vị nhưng hai người đều dùng năm đó ở hầu thông trước mặt thể cả đ ờ i là hầu thị giữ cửa lý do mấy lần luyện c ử hắn hầu ngọc tiêu cũng chỉ có thể coi như thôi triệu tứ nhìn xem phía sau hai người tiểu hồng đ ỗ n g nhiên ánh mắt xứng sở tiến lên sờ soạn một cái hỏa hồng lông tóc xác nhận về sau mở miệng tán thưởng một câu y tỉa liệt tông chật chật đây cũng không phải là phàm v ậ ta t gia chủ vận mệnh tốt có thể làm ra cái loại này độ tốt hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng nhất miệng cười cười nói triệu thúc đi tìm người đem cái này thất liệt tông kéo đến hậu viện đi thôi mà khắc đem hai người này trước tìm người ngày đêm trông coi bọn hắn không thể để cho bọn hắn chạy hai người nhẹ gật đầu vội vàng phân phối những người khác đi làm hầu ngọc tiêu thì là mang theo hầu ngọc thành cùng một chỗ tiến vào cửa phủ tiến về chính sảnh toàn bộ hầu phủ chiếm diện tích r ư ớ c chừng ba trăm vông dựa theo đông tây nam bắc trung bố cục năm cái khu vực phân thuộc ngũ huynh ngụa phía đông huyết dương nguyện là lao tứ hầu ngọc đoan nơi ở lão nhị hầu ngọc thành ở tại nam biên hàn ba huyện phía bắc hợp hoa huyện thì là hầu thị ngũ từ bên trong duy nhất nữ tính lao tam hầu ngọc linh nơi ở ở ở giữa khu vực ngoại trừ là hầu ngọc tiêu chỗ ở của mình bên ngoài đồng thời cũng phát huy rất nhiều gia tộc chức năng như là gia tộc chính sảnh nghị sự đại điện hầu môn chính đường thậm chí gia tộc b ả o c hố đều tại vị trí này hai người đi vào gia tộc chính sảnh hầu ngọc tiêu ngồi ngay ngắn chủ vị trong con mắt hiện lên một đen một trắng hai vệ thần t quang chỗ mi tâm một đoá m ộ ư ơ i hai cánh hắc bạch liên hoa nổi lên thần quang chiếu dọi phía dưới toàn thân lập tức bắt đầu xảy ra biến hóa không đủ năm t h ứ c thấp bé thân thể giống như bị một cố vô danh lực lượng dẫn dắt đang không ngừng kéo dài mãi cho đến năm t h ư c nửa tà hữu mới dần dần đình chỉ gầy gò thân thể bắt đầu phồng lên, lên gầy n ọ n gương mặt cũng dần dần biến nở nang bình th bất Quá một lát một t r ư ờ n g đao tức đuối chặt tuấn tú khuôn mặt liền chậm rãi nổi lên hầu ngọc tiêu hình thể biến đổi cả người khí chất cũng theo đó nên đón một trận đại biến đen bóng thẳng đứng phát tà phi anh tuấn m à y kiếm sán lạn như sao trời hai mắt dài nhỏ mà ẩn chứa sắp bén phối hợp bên trên tấm k i a gương mặt tuấn tú cả người liền tựa như một thanh thoát phàm xuất trần bảo kiếm may mắn được một bộ áo xanh phụ thân lại thêm khoe miệng thường xuyên cầm lấy một tia cờ nhạt mới thoáng giảm đi một chút phong mang nhiều một chút n u hỏa nếu là có người ngoại ở đây định cũng biết cảm thắm một tiếng thiên diện ngọc lang x h o à nghe toàn n n h xác x ứ được hầu ngọc tiêu lời nói hầu ngọc thành trầm tư một lát mở miệng nói thanh lang bang cùng khoái hoạt lâm người bắt đầu ở nam lĩnh khu mỏ cạng bên kia nhằm vào người của chúng ta phi ưng môn người thì là tại hái thuốc khu nhằm vào người của chúng ta cái này hơn một tháng hầu môn tổn thất hơn ba mươi huynh đệ hầu ngọc tiêu lập tức lông mày nương tụ hỏi theo ta đi ra ngoài ngày đó lại bắt đầu không sai n g ư ờ i ra ngoài tin tức chỉ chúng ta bốn cái biết lẽ ra sẽ không tiết lộ ra ngoài m ớ i đúng nhưng chẳng biết tại sao ba nhà vẫn là trước tiên liền biết ta càng nghĩ hẳn là chỉ có một nguyên nhân hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng ngẩng đầu lên nói nhậm phong hầu ngọc thành nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ tức giận nói đại ca là biến thân rời đi t r i ề u dương chúng ta bốn người không có khả năng đem tin tức tiết lộ ra ngoài vậy cũng chỉ có huyện nha bên kia thông qua lộ d ẫ n biết nhậm phong lão già kia thu chúng ta hầu thị nhiều tiền như vậy thế mà còn cùng ba nhà khác kết phường đối phó chúng ta nói đến nhậm phong đảm nhiệm triêu dương huyện tôn cũng có nhanh hai mươi năm phụ thân hầu thông chủ nhà thời điểm hắn ngay tại triêu dương huyện cái này hơn hai mươi năm ở giữa hầu thị trước trước sau sau cho hắn tặng tiền nói ít cũng có gần mười vạn lượng khoan h ã y nói hai năm trước hầu thông thời điểm chết hầu ngọc tiêu vì mưu sinh đường thật là kém chút đem hầu thị toàn bộ tài sản đều cho đưa ra ngoài không nói hắn thu những chỗ tốt này hầu ngọc tiêu tối thiểu hay là hắn nghĩa tử hầu thông sau khi chết nhậm phong không có nói cung cấp một chút viện thủ không nói kém chút còn bỏ đa xuống i ế n nếu không phải hầu ngọc tiêu tráng sĩ chặt tay cầm hầu thị toàn rất nhiều năm tiền đi hối lộ hắn không chừng người này đã sớm cùng ba nhà liên hợp cùng một chỗ đối phó chính mình lúc này mới thời gian hai năm đã qua hầu thị mới vừa vạn hòa hoãn một chút cái này nhậm phong thế mà liền cùng ba nhà hợp lại cùng nhau cũng khó trách hầu ngọc thành như thế bán giận hầu ngọc tiêu cũng là không có bao nhiêu ngoại ý muốn cảm xúc chỉ là cười lạnh một tiếng nói hắn có thể thu chúng ta hầu thị tiền tự nhiên là có thể thu cái khác ba nhà tiền loại này chân tiểu nhân ta ngược lại không sợ thu ta nhiều ít sớm muộn có một ngày nhường hắn cả gốc lẫn lại phân ra lời tuy nói như vậy nhưng hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là cảm thấy áp lực hai năm trước hầu thông bỏ mình h ắ n từ đó không ngừng châm ngòi ba nhà quan hệ mới khiến cho hầu thị t ổ n tục xuống tới nhưng nói cho cùng trong đó khâu mấu chốc nhất vẫn là có huyện tôn nhậm phong duy trì bây giờ nhậm phong cũng cùng ba nhà n h ậ p bọn với nhau đi k i a hầu thị thật là liền nguy hiểm cứ việc hai năm này ở giữa hầu ngọc tiêu lại là phát triển trong tộc sản nghiệp lại là thành lập hầu môn vũ trang hầu thị nhất tộc thực lực có bước tiến dài nhưng cùng lúc đối phó ba nhà thế lực còn muốn tăng thêm huyện tôn nhậm phong muốn thắng kia là là tuyệt đối không thể hầu môn thực lực hôm nay thế nào hầu ngọc thành lắc đầu nói thời gian còn ngắn trước mắt thượng hầu môn vẫn là chỉ thành lập quỷ bộ ngoại trừ đầu dòng hầu phi bên ngoài còn chỉ có ba mươi người hạ hầu môn cũng tranh l ệ n h rất nhiều m ộ ư ơ i hai cái đang lúc nói mặc dù đều đã xây xong nhưng người phía dưới lại không nhiều như vậy trước mắt đầy phối đang lúc nói chỉ có một cái tử thử đương miệng còn lại m ộ ư ơ i một đang lúc nói ngăn đầu đều có chính là không có nhiều người như vậy hầu môn tổng số người mặc dù phá ngàn nhưng võ giả số lượng chỉ có một trăm chín mươi tám người muốn đem hầu môn xây dựng chế độ hoàn toàn bổ đủ chỉ sợ đem chiêu dương huyện võ giả tất cả đều đưa tới cũng còn không đủ những tình huống này hầu ngọc tiêu đại khái là có thể đoán được bởi vậy n g hầu e được cũng không cảm không ngoài mớn. thấy h ý muốn. Hầu môn là hắn tại một năm trước đó sáng lập hầu thông đương ra lúc hầu thị nhất tộc lực lượng vũ trang đều tương đối lỏng lẻo luyện võ cung cấp cũng không có một cái đúng số đảm nhiệm ra chủ về sau hắn thuận thế liền đem hầu môn sáng lập lên rồi hầu môn chia làm trên giới hai môn phân biệt lấy thiên can địa chi làm xây dựng chế độ thượng hầu môn lấy thập đại thiên can phân chia có giáp ất bính đinh mâu ngình canh tân nhâm quý thập đại phân bộ mỗi cái phân bộ một cái lòng đầu hạ h ạ năm mươi người hạ hầu môn thì dùng m t ư ơ i hai địa chi phân chia có từ sử n h i u dân hồ Mao theo ố thống Thì lòng, Tị xà, Trương ngựa, vị dương, Thân hầu, kê, Tuất Thợi từ t Hầu, Chư 12 cái sắp xếp hồ lĩnh. h Long, lúc Ngựa, Dương, miệng, đang nói người, ngăn Vị Xà, xếp Bùi cái mỗi cái sơ Dậu Cẩu, đầu Kê, sắp hắn lúc đầu dự đoán hầu môn xem như gia tộc mạnh nhất vũ lực tổ chức thấp nhất cũng muốn thu khai thân ngũ trọng trở lên tu vi võ giả có thể làm sao t h i ê u dương huyện đến cùng vẫn là địa phương nhỏ chính là đem võ giả vơ vét kết thúc cũng tìm không thấy nhiều người như vậy thế là cũng chỉ có thể giảm xuống tiêu chuẩn trước mắt quyết định thượng hầu môn mười ngày làm lăng đầu tu vi nhất định phải tại khai thân bắt trọng trở lên bình thường bộ hạ phải có khai thân tam trọng trở lên tu vi mà hạ hầu môn mười hai địa chi ngăn đầu tu vi thì tại khai thân lục trọng trở lên bình thường bộ hạ khai thân nhất trọng là được chỉ là không nghĩ tới thấp như vậy tiêu chuẩn trước mắt thượng hầu môn vẫn là chỉ thành lập một cái quỷ phân bộ đồng thời nhân viên còn không có đầy hạ hầu môn liền một cái đầy phối đang lúc nói còn lại mười một ngăn đầu cũng là có chính là phía dưới bộ hạ không có nhiều người như vậy nhìn thấy hầu ngọc thành trên mặt thất bại hầu ngọc tiêu c ư ờ i hỏi thế nào lúc trước ngươi thật là lời thề son s ắ c nói muốn đem hầu môn cho xây lên hiện tại cảm thấy buồn ngủ khó khăn quả thật có chút khó mấu chốt vẫn là chiêu dương huyện quá nhỏ không có nhiều như vậy vó giả t hầu, hầu ngọc thành ư、so、lúc này mới thật là nhẹ gật đầu cười nói ba nhà bây giờ võ giả số lượng cộng lại cũng mới ba trăm linh không đến chúng ta hầu thị một nhà liền có nhanh hai trăm linh nếu không nói nhậm phong bây giờ cũng cùng bọn hắn ba nhà lăn lộn tới cùng nhau đi nói cho cùng còn không phải kiên kỵ chúng ta thực lực tiếp tục đi làm việc a ta mấy ngày nay muốn bế quan cảng m ộ một chút nguyên cương châu nếu là lại bị người khiêu khích cũng không cần lưu thủ càng la n h u nhịn những n à y xài lang thì càng được một t ứ c lại muốn tiến một tước h nhậm phong lao thất phu kia tại chiêu dương ngồi ăn rồi chờ chết hơn hai mươi năm sắp chết đến nơi còn muốn giờ đúng yêu thiêu thân yên tâm đi hắn n g ả y nhót không được bao lâu nghe được hầu ngọc tiêu muốn cảng m ộ nguyên cương châu hầu ngọc thành trên mặt phân chân không thôi cung kính đứng dậy cáo từ rời đi vận b i u chuyện của mình chương 6, một lòng đọc sách hầu ngọc đoan chương s một lòng đọc sách hầu ngọc đoan hầu thị phòng khách chính sau tính thất hầu ngọc tiêu toàn bộ màu đỏ lấy lấy thân trên ngồi xếp bằng ở giữa cân xứng cơ b ắ p cùng màu đồng cổ làn da phối hợp cùng một chỗ tựa như là một bộ trải qua thượng thiên tinh điều tế chác sau hoàn mỹ thân thể thị giác hiệu quả cực dai tinh mịch trong phòng đột nhiên vang lên một hồi có tiết tấu tiếng hít thở nếu là nhãn lực đầy đủ liền có thể nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía ngàn vạn lỗ chân lông cũng theo tiếng hít thở tại mở ra khép kín một cỗ huyền n o hắc khí bỗng nhiên tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ nhưng chỉ kéo dài một hơi không đến thời gian, hắc khí tán loạn về sau hầu ngọc tiêu miệng ngậm nguyên cương châu mở to mắt nhẹ nhàng phun một cái nguyên cương châu tựa như thoát nòng súng đạn đồng dạng đánh vào t ĩ n h thất trên vách tường nhìn thấy trên vách tường đã hoàn toàn mất đi quang trạch bốn cái nguyên cương châu hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra một vệ che lấp sáu ngàn l ự ợ bạc bốn cái nguyên cương châu thế mà còn không thể đột phá cương khí cảnh chẳng trách chẳng trách cái này trên giang hồ cương khí cảnh cao thủ ít như vậy đột phá lại khó như vậy nhớ tới kia sáu ngàn l ư ợ bạc hầu ngọc tiêu liền đau lòng không thôi đây chính là gia tộc phía trước dòng giá hai năm còn lại a lúc đầu hầu thông sau khi qua đời hầu Thị thực lực đại tổn. trước đó góp nhặt tiền đều bị hắn cầm đi cho huyện tôn nhậm phong tặng quà hai năm này nguyên khí là khôi phục một chút có thể làm sao muốn người nuôi cũng thay đổi nhiều hàng năm thêm r a bạc cũng liền năm ngàn lượng không đến lần này một chút cầm sáu ngàn lượng không nói thương cân độ cốt tối thiểu là thật lâu đều không có tiền nhàn rỗi dùng mấu chốt của vấn đề là hắn cái này đột phá một thất bại thanh lang bang phi ưng môn k h ó i hoạt lầm ba nhà liên hợp huyện nha nhằm vào đối hầu thị mà nói liền rất nguy hiểm trở thành cương khí cảnh vó giả liền có thể giải quyết vấn đề này hầu ngọc tiêu hơn một tháng trước đi điền lĩnh huyện mua nguyên cương châu thời điểm đánh chính là cái này chủ ý bây giờ lại thất bại. hầu ngọc tiêu một bên chấm tư một bên vận chuyển hầu thị tổ truyền huyền ma chân công đem còn chưa thành hình cơ ư n g khí kim màu đen thu nhập thể nội giang h ồ công pháp nhiều như sao trời lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nghĩa rộng bên trên đều chia làm tâm pháp cùng võ học nếu như nói võ học là kỹ thuật giết người như vậy tâm pháp chính là tu vi nền tảng khai thân thập trọng là võ giả rèn luyện thân thể giai đoạn phương pháp cơ bản giống nhau đơn giản chính là thông qua dược lực hoặc là ý chí nhưng đến cơ ư n g khí cảnh về sau liền không giống như vậy nhất định phải lấy tâm pháp phụ chi khả năng ngưng luyện g a độc thuộc võ đạo của mình cương sát tâm pháp cùng võ học như thế cũng chia là thánh thiên nhất lưu nhị lưu tam lưu sáu cái cấp bậc nhưng tâm pháp lại luận võ học càng thêm chân quý chỉ vì tâm pháp quan hệ tới võ giả có thể đi đến cao đến độ nào dù sao phương thiên địa này cưng khí cảnh cũng không phải điểm cuối cùng cho dù là yếu nhất tam lưu thế lực ít nhất cũng phải có một bộ tam lưu tâm pháp ba môn tam lưu võ học đến làm chấn sơn t u y ệ t học hầu thị có thể có một bộ huyền ma chân công lại thêm một bộ hắc long thập tam thức đã đúng là không tệ chiêu dương huyện cái khác ba nhà bất nhập lưu thế lực tối đa cũng liền một bộ tam lưu võ học mà thôi chỉ tiếc huyền ma chân công cùng hắc long thập tam thức hiện tại đối h ầ ngọc tiêu gặp phải k h ố n cảnh đều không được cái tác dụng gì chỉ có thể từ tiên thiên thiện ác thần liên bên trên nghĩ biện pháp theo ta trước đó thí nghiệm qua chính ta mặc dù chỉ có thể làm điều tốt mỗi ngày nhưng chỉ cần làm việc thiện cho dù là người khác làm thông qua ta đã thành cũng có thể coi là làm ta thiện công năng lượng dùng để thắp sáng thần liên liền nhìn cái này mảnh thứ nhất màu trắng cánh hoa có thể cho ta cung cấp cái gì rút í c h tìm người làm việc thiện đừng nói hầu thị chính là tại toàn bộ chiêu dương huyện đi tìm cũng tìm không ra so hầu ngọc đoan người thích hợp hơn quyết định cái chủ ý này hầu ngọc tiêu suy nghĩ không nghĩ ra tính thất hướng phía phía tây hầu ngọc đoan ở lại nhã hương huyện đi đến bất quá vừa đi ra tính thất m ộ t cái gầy y ế u n ả là trước n tiên đi t bọn hắn ngũ huynh nội sáu cái dòng chính tộc nhân nhân khẩu quá mức mà manh không phát triển bên ngoài lực lượng thực lực rất khó tăng lên kết quả là trước tiên bọn hắn ngũ huynh nội mới năm sáu tuổi thời điểm hầu thông ngay tại chiêu dương huyện phụ cận thậm chí đồng lăng quận khắp nơi đi vơ vét một chút cùng tuổi cô nhi có c hầu ú t t phi có h một cái n t r ưu điểm cái ộ n g l cũng có m tiêu phi chính là không đáng chú ý cái này cũng không có cách nào hắn vóc dáng lại nhỏ bề ngoài cũng không xuất chúng thậm chí ngày bình thường còn có chút lôi thôi lít thiết đặt vào trong đám người nếu là không nhìn kỹ rất dễ dàng liền bị không để ý tới cho dù ai nhìn hắn cũng sẽ không tin tưởng bộ này yếu gà thể phách thế mà có thể có khai thân bắt trọng tu vi gia chủ nhật phong mời ngài giờ ngọ đi thánh tâm lâu dự tiệc phi ưng môn thiết bộ đồng thanh lang bang vương hồ khoái hoạt lâm cao lão đại ba người đều tại có phải là vì nhị gia trước đó giết người sự t ì n h hầu phi đại khái là thợ thiếu thời từng chịu đựng cái gì gặp chắc trở mãi mãi cũng là một bộ khổ đại thù rất biểu lộ dù là cùng hắn tôn kính hầu ngọc tiêu nói chuyện cũng là bộ biểu tình này hầu ngọc tiêu quen thuộc bộ dáng của hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì trên đường trở về hầu ngọc thành đã, đã nói với hắn nam linh chuyện phát sinh nhẹ gật đầu chuẩn bị một chút ta giờ ngọ mặt lại xuất phát giờ ngọ mặt xuất phát vậy cũng là giờ mùi mười đến hầu ngọc tiêu an bài trọn vẹn trễ một canh giờ lại đi qua hầu phi cũng không có chút nào ngoài ý mớn nhẹ gật đầu liền xuống đi chuẩn bị ta lúc này mới vừa trở về liền mời ta đã qua dự tiệc kẻ đến không thiện a hầu ngọc tiêu cười lạnh hai tiếng nhớ tới nhầm phòng trong mắt lập tức lộ ra một vệ thoáng qua liền mất hàn quang tiếp lấy nhấc chân lên tiếp tục hướng lao ngũ chỗ nhã hương nguyện đi đến hầu thị đại t r ạ c bốn huyện phân biệt gọi hợp han hà nao huyết dương nhã hương, hương nguyện cái tên này liền có thể nhìn ra lão ngũ hầu ngọc đoàn cùng ba người khác là có khác biệt không riêng gì người có khác nhau liền chỗ ở bố trí đều có khác nhau nhã hương nguyện cổng liền trồng vào hai viên mai vàng cây môn đình hai bên trái phải treo hai bức chữ bên trái sách sơn có đường cần l ạ kính bên phải biển học không b ờ khổ làm thuyền chính vào bốn năm nguyện trong nội viện hương hoa sông và mũi hầu ngọc tiêu mới vừa vặn tới gần trong tay h liền chuyển đến một hồi lang lãng tiếng đọc sách từ nói lý nhân là mỹ chọn không chỗ nhân nào đáng biết từ nói bất nhân người không thể lâu chỗ ước không thể sợ trường vui nhân giả an nhơn người biết lợi nhân Từ thể nói nhân người có giả duy bốn hầu ngọc tiêu lông mày tối sầm trên mặt vùng vây hồi lâu nhiều lần quay người muốn rời đi còn không chờ hắn đậu cước bên trong tiếng đọc sách trước hết dừng một chút thanh âm này dừng lại hầu ngọc tiêu trong lòng nhất thời run lên không đợi hắn có phản ứng một thanh âm liền theo bên thai chuyển tới từ nói giàu cung quý là nhân c h i muốn cúng không lấy đạo có được không c h ố cúng đại ca có biết ý tứ của những lời này hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn xem phát ra âm thanh người trẻ tuổi chính nhất mặt mong đợi nhìn xem chính mình lập tức trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn người tuổi trẻ hình dạng cùng hầu ngọc tiêu giống nhau đến b ả y phần một bộ xanh nhạt t r ư ờ n g bào đem dáng người sấn càng thêm văn hóa dài nho nhã bề ngoài cứ việc lộ ra chút mềm mại có thể trong cặp mắt chính khí lại làm người chấn động cả h ầ n khách cùng bình thường người đọc sách thân hình nhiều ít sẽ có chút còn xuống không giống thân hình hắn thẳng tắp như một quả không ngã tủng cầm thư quyển hai tay cũng rất có lực lượng mấu chốt nhất là trên thân lại vẫn chuyển ra khai thân ngũ trọng huyết khí chấn động không phải hầu gia lao ngũ hầu ngọc đoan còn có thể là ai hầu ngọc tiêu là người hai đời, cũng đọc qua chút sách hầu ngọc đoan nói một lời này là hắn biết là tại ám chỉ hắn lấy tiền đi điền lĩnh huyện sự tỉnh biết hầu ngọc đoan khó chơi chỉ có thể thành tâm nói xin lỗi x u ấ t từ luận ngựa lý nhân tiên ngũ đệ dạy phải đại ca không cáo m à cầm cho ngươi thêm không ít phiền thoái đại ca trước tiên ở cái này cho ngũ đệ bồi không phải vừa nghe đến hầu ngọc tiêu liền điện ra cớ gì nói hết ra hầu ngọc đoan nhãn tỉnh sáng lên lập tức liền đến hào hứng trước truy ngược dậm chân hai lần chỉ vào hầu ngọc tiêu nói đại huynh á đại huynh ngươi hẳn là mới là chúng ta trong năm người nhất có tư chất không làm gì được tôn khẩm mạnh không đi nho đạo làm cho hôm nay có tiế đừng lại mang theo tộc nhân làm sằng làm bậy làm cho chiêu dương huyện dân chúng lầm than cuối cùng chỉ có thể phản vệ bản thân cùng phụ thân như thế rơi vào như vậy kết quả hầu ngọc tiêu còn không bằng đi theo ngũ đệ ta đi nho ra chính đạo tương lai hai người chúng ta nếu là có thể may mắn nhập bạch lộc thư viện nhập thánh hiền m ô n t ư ờ n g tạ o phúc m ộ t phương hoặc thành ca tụ a hầu ngọc tiêu người xem một chút nhị vinh mấy ngày trước đây lại tại nam lĩnh sơn tàn sát hơn ba mươi người tuy là người ta có lỗi cũng không nên l ô mãng như thế lấy sắt ngăn sắt chỉ có thể tăng thêm thủ hận có câu nói là hoàn toàn tương báo khi nào bốn còn có tam tỷ Thật tốt một cái cô nghe ư ơ n gia ả o nam nam hầu i p ngọc đoan thao thao bất tuyệt nói không xong hầu ngọc tiêu chỉ cảm thấy đầu mình còn lớn hơn thừa dịp hắn trên miệng nghỉ ngơi khẽ hở thật vất vả chen lời b lời này h nói c hầu ngọc tiêu là vạn vạn không dám nói ra hắn trước kia không phải không thử qua thuyết phục lao ngũ không có một lần thành công không nói mỗi lần hầu ngọc đoan đều có thể đem hắn biện một câu đều nói không nên lời hầu ngọc đoan năm nay hai mươi tuổi cùng những hải từ khác theo hai tuổi bắt đầu luyện võ không giống h ắ n từ nhỏ đã cảm thấy vũ phu thô tục đối luyện võ xem thường đến cực điểm đóng cửa lại đến một lòng chỉ đọc sách thánh hiển mười hai tuổi năm đó bệnh nặng một trận hầu ngọc đoan sau khi khỏi bệnh liền bắt đầu luyện võ chỉ bất quá hắn luyện võ lý do liền kỳ hoa nói là vì thân thể tốt sống càng dài có thể đọc càng nhiều sách đến cùng nhiều như vậy sách thánh hiển là không có phí công đọc mặc kệ là hắn hầu n g ọ c tiêu vẫn là lão nhị lao tam lao tứ thậm chí toàn bộ chiêu dương huyện đều không có một người dám cùng lao ngũ tranh luận thả đi khẳng định không được những người này dù sao trên thân đều là có chút sai lầm đại ca hôm nay có thể thông cảm bọn hắn thời gian gian nan liền chứng minh thiện tâm chưa mất chỉ cần ta có thể thuyết i phục đại huynh hướng thiện còn có nhị ca tam tỷ tứ ca bọn hắn đều có thể nhìn xem hầu ngọc đoan hấp tấp đi ra ngoài hầu ngọc tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn là thật không muốn tới nhã hưng u y ệ n mỗi lần tới hắn đều muốn bị lạo ngũ từ đầu tới đôi phiền một lần hết lần này tới lần khác hầu ra sổ sách lại là hầu ngọc đoan đang quản kết quả là hắn người đại ca này kim ê hầu thị gia chủ liền thành hầu ngọc đoan cực lực thuyết phục đối tượng khuyên cái gì khuyên hắn cũng cùng theo đọc sách thánh h i ể n làm v i ệ c thiện đi chính đạo nghĩ đến đây hầu ngọc tiêu đầu liền bị lớn t r i ê u dương huyện thật là ma đạo địa bàn a người tại ma đạo vụ trộm đọc, đọc, đọc sách thánh hiền còn chưa tính còn cao hơn hô hào làm với thiện đi chính đạo đây coi là chuyện gì xảy ra hầu ngọc tiêu lắc đầu đông nhiên quay đầu nhìn một cái nhã hương nguyện phía tây s ư ơ n g p h ò n g khoe miệng hơi lộ ra một tia đường cong ở trong đó đang giam giữ lấy hắn trói về đ i ể n hồng lộ cùng đoạn chính t ể lại tại nhã hương nguyện phụ cận đứng một hồi hầu ngọc tiêu mới đi về chính sảnh đem hầu phi hô tới hầu phi chuẩn bị một chút ta xuất phát đi thánh tâm lâu thuộc hạ ngay lập tức đi chuẩn bị ngựa t r ư ơ n g bảy ngươi láo hồ đồ rồi t r ư ơ n g bảy ngươi láo hồ đồ rồi chiêu dương huyện bình dương ai thánh tâm cư muốn hỏi trên giang hồ chỗ nào náo nhiệt nhất nơi nào tin tức linh thống nhất vậy khẳng định là có rượu lớn đến hành tẩu trong lúc đó võ lâm nhân sĩ nhỏ đến uống rượu không giữ mồm giữ miệng thực khách trong tiểu lâu gã sai vạt thậm chí những cái kia trường kỳ trà trộn tại quán rượu xung quanh tiểu ăn mày hai lượng bạc vụn ném ra bên ngoài nói không chừng đều có thể cho ngươi phun ra ba lượng cái cọc giang hồ bí văn đi ra tốt như vậy tin tức con đường lại thêm lại là một cọc hảo sinh ý đã định t r ư ớ c phàm là lớn một chút quán rượu đều không phải là cái gì đơn giản phương c h i ê u dương huyện đệ nhất tiểu lâu thánh tâm cư cũng là như thế từ lúc thập đại thánh cấp thế lực chia các thiên hạ về sau thế gian này bất luận cái gì đồ vật phàm là danh từ bên trong mang lên một cái than vậy thì đã định t r ư ớ c không tầm thường ung châu ba đạo bát phủ sáu mươi hai quận gần hơn hai trăm h u y ệ n thánh tâm cư có thể nói ở khắp mọi nơi hơn nữa vị trí thường thường đều là liên tiếp huyện nhà ở vào thành thị phồn hoa nhất náo nhiệt nhất khu vực phía sau lão bản là ai không cần nói cũng biết đến cùng là giang hồ nhân sĩ tụ tập chỗ cho dù là chiêu dương huyện cái loại này địa phương nhỏ mở thánh tâm cư đi vào ăn một bữa cơm ít nhất cũng phải ba năm hai bạc vụn phải biết hai văn tiền một cái bánh bao một lượng bạc tương đương một trăm văn tiền ba lượng bạc đều có thể chống đỡ lên cản cỗi chút nhà ba người tiền sinh hoạt phí một tháng như đoạn chính tề loại kia tam lưu thế lực sơn nhạc kiếm tông c h â n truyền đệ tử một tháng mẹ ệ gần chết cũng liền tranh năm trăm lượng bạc tả h ư u mong muốn hàng ngày tại thánh tâm cư ăn cơm cũng có chút áp lực cái khác lẫn vào không bằng hắn giang hồ nhân sĩ kia liền càng đừng nói nữa thánh tâm cư có cái quy củ bất luận mở ở nơi nào bình thường đều ít nhất phải xây ba tầng tầng thứ nhất này tiếp đãi đều là khai thân cảnh võ giả bày ra bán đồ ăn giá trị đều tại mười lượng bạc vụn trở xuống tầng thứ hai liền đề một cái cấp bậc nhất định phải cơ khí cảnh võ giả khả năng đi lên bán rượu và đồ nhắm giá cả cũng đều tại mười lượng trở lên trăm lượng trở xuống lầu ba tiêu chuẩn vậy thì không ai biết bởi vì c h i ê u dương huyện thánh tâm cư chỉ có hai tầng cứ như vậy tình huống c h i ê u dương huyện thánh tâm cư lầu hai nhà gian vẫn là tích cả phòng cho b ụ i từ một điểm này cũng có thể nhìn ra c h i ê u dương huyện thật rất yếu hưng nam phủ sáu quận l i ề n số đồng lăng quận thánh tâm cư chuyện làm ăn kém cỏi nhất mà đồng lăng quận ba trong huyện lại số các ngươi c h i ê u dương huyện kém cỏi nhất hàng năm nộp lên trên mới hơn một vạn lượng bạc cái này thánh tâm cư dù sao cũng là ta thánh giáo gia nghiệp viên t h u c ngươi chính là lái như vậy quán rượu ta nhìn ngươi cái này t r ừ n quỹ là không muốn làm thánh tâm cư lầu hai trưởng quỹ viên phúc đang quỳ dạp xuống đất nơm nớp lo sợ tiếp nhận trước mặt áo đen thị nữ răn dậy thị nữ kia sau lưng còn đứng lấy hai cái cùng nàng trang phục không sai biệt làm thiếu nữ đang phụng dưỡng tại phía sau cùng tới gần b ệ cửa sổ một cái thiếu nữ áo l a m bên cạnh xem như thánh giáo sàng nghiệp các quận các h u y ệ n thánh tâm cư trưởng quỹ tự nhiên cũng là từ thánh giáo đệ tử tới đảm nhiệm viên phúc năm nay hơn năm mươi tuổi khai thân thập trọng tu vi tại thánh giáo chỉ là phía ngoài nhất phía ngoài nhất đệ tử tự nhiên không tính là cái gì nhưng tại chiêu dương huyện cái này một mẫu ba phần đất bàn luận địa vị cũng là có thể xếp vào năm vị trí đầu đại nhân vật nhưng giờ phút này bị hát y thiếu nữ răn g dậy lại sợ h ã i liền một câu đều nói không nên lời ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu qua ba cái áo đen thị nữ hình thành khẽ hở nhìn về phía tựa ở bệ cửa sổ thiếu nữ áo lam thiếu nữ mặc áo lam kia ước chừng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng dáng vẻ đòn o trang tay phải ấn kiếm tay trái nắm một bộ k i n h quyển trên đầu che một tầng màu đen lụa mỏng mặt mày lúc nhi nhẹ nhàng chậm chạp lúc nhi trang nghiêm tựa như một tôn thần nữ đang quét mắt thánh tâm c bình thản nhìn về phía v i ê n phúc kia là một đôi không hề bận tâm giống như nhìn thấu thế sự tuyệt mỹ hai con người v i ê n phúc đón lấy bên trên đôi mắt này cả người nhất thời run lên ba hơi qua đi đột nhiên hồi tỉnh lại mạnh mẽ cắn cắn đầu lưỡi mạnh ngập khấu đầu nói thánh cô ba vị n ã i n ã i v i ê n phúc tội đáng chết vật lần nhưng các ngươi có chỗ không biết chiêu dương huyện thật sự là quá nghèo đừng nói là lầu hai này t í c h s á m chính là lầu một chuyện làm ăn đều nhanh duy trì không nổi nữa hai năm trước hát viên ma hầu thông còn chưa có chết thời điểm lầu hai tính có chút ý nghĩa ít ra còn có huyện tôn nhậm phong cùng hai người bọn họ có thể đi vào một chút hiện tại tình huống này hát viên ma thiếu nữ áo lam thấp giọng trầm ngâm một câu trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc thanh âm của nàng nhu hòa như nước ôn hòa tới cực điểm nhẹ nhàng n â n g mắt nhìn về phía áo đen thị nữ vừa mới trách móc viên phúc áo đen thị nữ nghe ra tiểu thư nhà mình nghi hoặc vội vàng giải thích nghi hoặc nói tiểu thư cái này h ắ c viên ma gọi hầu thông ngưng cương cảnh v õ giả đứng hàng chính đạo tiểu trừ ma bảng tám trăm mười chín bị hai năm trước tại triều dương huyện bị người giết hai năm trước là cầm kiếm sơn trang triệu phá nô giết không tệ chính là hắn thiếu nữ áo lam nhẹ gật đầu dường như bởi vì để cập triệu phá nô cái tên này không hề bận tâm trong ánh mắt hiện ra một tia thoáng qua liền mất chấn động. nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất viên phúc nhẹ nhàng mở miệng c h i ê u dương huyện nhân khẩu không vượng t h á n h tâm cư chuyện làm ăn t r ê n l ệ n h cũng không trách ngơi ư được yên tâm đi ta lần này cũng không phải vì việc này tới gần nhất ta muốn tại c h i ê u dương đợi một thời gian ngắn lầu hai này liền đưa ra đến cho ta dùng a viên phúc nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng khiêm tốn dập đầu nói đa tạ thánh cô tham ạ n g đúng lúc này lầu một thực khách chuyển đến một hồi d ị động thiếu nữ áo lam túi đầu nhìn xuống nguyên là ba cái khí tức rất mạnh khai thân cảnh thập trọng vó giả bị cả đám vây quanh đi đến ở giữa nhất bản tròn từ ngồi xuống Áo dám thoáng theo con cho đen đưa đầu xem nữ nhà mình con mắt nhìn xuống dưới, lập tức ý nhìn xem viên chuyện Viên không nhìn vàng thị tiểu thư mắt tức thất hội phúc hỏi, phía phúc phía dưới, dưới dưới, vội qua là gì xảy lập lễ, ý ra. ra ba ố n người giải thích. b cái kia là chiêu dương huyện địa đầu x à theo thứ tự là thanh lang bang bang chủ đảng cường phi ưng môn môn chủ thiết bộ đông cùng khoái hoạt lâm cao lão đại cao thành bọn hắn gần nhất tựa như là cùng huyện tôn nhậm phong thông đồng cùng một chỗ đối phó hầu thị nhất tộc áo lam thánh cô cùng ba cái thị nữ cũng không cái gì về gấp dứt k á t liền một bên nhìn xem tình huống phía dưới một bên nghe viên phúc giới thiệu tình huống sáu thành tâm cư lộ một ở giữa nhất tấm kia bàn tròn bày hết thảy năm cái vị trí trong đó ba cái phía trên đã ngồi người ngồi xuống ba người tuổi tắc đều tương tự ước chừng hơn bốn mươi tuổi trung niên bộ dáng ngoài cùng bên phải nhất là một cái thân mặc áo đen trang phục người gầy ánh mắt hơi có vẻ sắc bén chính là khoái hoạt lâm cao lao đại cao thành ở giữa chính là thanh lang bang bang chủ đà cương một bộ áo bào màu vàng mặt mũi t r ầ m thấp tay cầm hai cái hình tròn sắt trâu thỉnh thoảng thưởng thức hai lần trên tay k h ớ p xương t r ắ n g kiện h i ệ n nhiên là bởi vì lâu dài thưởng thức hai cái kia sắt trâu mà đưa đến ngoài cùng bên trái nhất hình thể so sánh khôi ngô thì là phi ưng môn môn chủ thiết bộ đông hắn tứ chi tráng kiện ngũ quan cũng so với lớn một chương mày r ậ m mắt to mặt lớn làn da còn đen nhánh nếu không phải có kia một thân tử sắc cẩm b ả o bên ngoài phụ trợ rất giống bình thường anh nông dân ba người sau lưng đều phân biệt đứng đấy bảy tám người hiển nhiên là tùy tùng nhất lưu khí thế bất phàm ba người ngồi xuống về sau tất cả đều sắc mặt chấm định không nói một lời rõ ràng cảm xúc đều không tốt một mực chờ nhìn thấy cổng đi tới một cái lao giả ao tím mới đồng thời đứng dậy thiết bộ đông bai kiến huyện tôn đại nhân đàng cương bai kiến huyện tôn đại nhân cao thành bái kiến huyện tôn ngoại trừ cao thành dường như không sở trường liên hệ tiến lên hành lễ lúc sắc mặt có chút cứng ngắc bên ngoài thiết bộ đông cùng đảm cương hai người trên mặt đều chất đầy ý cười có chút thân thiết tiến lên nên ở n h ậ m p h o n g dáng vẻ khiêm tốn h i ệ n nhiên am hiểu sâu đ ị n h loạt một đạo lão giả á o tím cứ việc thân hình vẫn như cũ thắng t ắ p nhưng trên thân lại mang theo một c ố rõ ràng mục nát khí t ứ c kia là lớn tuổi tới trình độ nhất định mới có sự thật cũng đúng là như thế nhầm phong đảm nhiệm t r i ê u dương huyện tôn đã hơn hai mươi năm mặc dù nghi ngờ cương khí cảnh tu vi nhưng đến cùng còn chỉ dừng lại ở đệ nhất cảnh ngưng cương kỳ lấy hắn một trăm ba mươi hai tuổi, tuổi. có thể có được hôm nay cái này tinh thần đầu đã rất tốt chư vị không cần nhiều lời ta kia nghĩa t ử không quản giáo tốt người nhà nhường hầu ngọc thành tại nam lĩnh sơn làm sàng làm bậy lao phu hôm nay bảy cái này cái bản chuyên chính là vì giáo hấn một chút hắn chờ hắn tới lại nói tới lại nói nhầm phong lời nói nhường ba người trên mặt đều dâng lên vẻ t ư ơ i cười t h i ế t bộ đông cẳng là tiến lên định nọt n ó i nói có nhậm đại nhân như thế hiểu rõ đại nghĩa huệ y n tôn là ta t r i ê u dương bách tính tri phút đàm cương theo sát phía sau cười nói có huyện tôn ra mặt há lại cho hầu thị tại chiêu dương t h y tiện duy chỉ có cao lão đại không có tiết lời chỉ là chắc tay biểu thị cắm tạ Ba người hôm nay là hắn làm chủ mời hầu ngọc tiêu thời gian ước định là giờ ngọt tới dưới mắt giờ ngọt đều đi qua hầu ngọc tiêu vẫn chưa tới cái này rõ ràng là đang đánh hắn cái này nghĩa phụ mà ta thiết bộ đông ba người nhìn thấy nhậm phong sắc mặt biến hóa trong đầu cũng ý thức được vấn đề này cảm thấy đều có chút nhìn có chút hạ hay lên hầu thị gia chủ tới ngay tại nhậm phong sắc mặt một mảnh xanh xám chuẩn bị đứng người lên nổi g i ậ n lúc cổng gã sai vật thanh â m vang lên mọi người nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa đều con ngươi có hơi hơi co lại một c h i thống nhất thân mang áo đen trang phục ước chừng có chừng ba mươi người đội ngũ lấy hầu phi t ầ m đầu đang chậm rãi theo ngoài cửa đi tới trên người bọn họ huyết khí nồng đậm lại đều là không thua kém khai thân ngũ trọng v õ giả tại c h i ê u dương huyện khai thân thập trọng cũng đã là trần nhà tứ đ ạ i trong thế lực khai thân ngũ trọng trở lên vó giả liền có thể xưng bên trên một câu cấp cao chiến lực đừng nói tiết bộ đông ba nhà Ma đơn hầu thị nhất tộc, liền lấy được đi ra k hai o n n hãy ó cầm có đầu hầu phi có khai h t â năm bắt bên bất trọng tu đặt trong một thể một mình gánh vắt một này nhà nhà, mình gánh phương n đều Hầu vi, cái có cao là ở thủ. kỳ ra 2 năm này thực lực tăng trưởng quá nhanh nhất định phải ngăn cản bọn hắn thiết bộ đông đàm cương cao thành thậm chí là huyện tôn nhâm phong bốn người trong lòng đều không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này nhìn thấy một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu vẻ mặt lạnh nhạt chậm dai hướng phía bàn tròn đi tới thiết bộ đông vẻ mặt l ó e lên ra vẻ khuôn mặt tươi cười tiến lên phía trước nói hầu lao đại giờ mùi m ư i đến khoan thai tới chờ ba mau mời ngồi mau mời ngồi lời này hiển nhiên là đang cố ý tại nhậm phong trước mặt sách hầu ngọc tiêu đến trễ sự tình quả nhiên nhậm phong vốn là xanh xám sát mặt biến càng thêm âm trầm ta có đến sớm t ố i quen sao chỉ là chẳng ai ngờ rằng hầu ngọc tiêu một tiếng lạnh lùng đáp lại không những không cho thiết bộ đ ồ n g mặt mũi hắn mà ngay cả nhậm phong mặt mũi cũng không lưu lại trực tiếp vượt qua hắn ngồi lên cái b à n ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng lời này vừa ra lập tức làm cho tất cả mọi người s ư n g sở nhậm phong đây chính là h ầ ngọc tiêu nghĩa phụ a tuy nói người, người đều biết đây bất quá là thời gian trước hầu thông cùng nhậm phong một trận giao dịch thối lui một vạn bước nói nhậm phong vẫn là chiêu dương huyện trước mắt duy nhất cương khí cảnh cao thủ a hầu ngọc tiêu đây cũng quá khoa c h g a đây là đường chết gì nhậm phong lông m à y là mạnh trong lòng hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm mà chú ý tới một màn này thiết bộ đông ba người trong lòng vui mừng như điên không ngừng vô cùng chờ mong nhìn xem nhậm phong ước gì hắn ra tay làm thịt hầu ngọc tiêu chỉ là không nghĩ tới nhậm phong khí run lên hai lần về sau thế mà quả thực là đem lửa dẫn cho thu hồi đi không chỉ như thế trên mặt hắn thậm chí còn gạt ra một cái nụ cười mới từ trên cái bản tròn đứng lên mở miệm Đã thiết bộ đông t ba người còn đang vì nhậm phong có thể kềm chế lựa giận kinh ngạc nghe được nhậm phong lần này ba phải lời nói rõ ràng cùng hắn vừa rồi tỏ thái độ khác biệt lập tức biến xác vừa định lên tiếng cắt ngang nhầm phong lại không nghĩ rằng có người so với bọn hắn còn ra tay trước xuất gia thanh âm nhà ta lão nhị giết người quả thật có chút không đúng n h â m phong s ư n g sở còn tưởng rằng hầu ngọc tiêu là nhận sợ trong lòng lập tức dâng lên vẻ vui mừng còn lại ba người cũng đều như thế có thể kế tiếp hầu ngọc tiêu một phen để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt liền cứng đờ nhưng là các ngươi cũng biết hắn gọi hầu l á o nhị hắn đi ra làm việc đỉnh chính là ta hầu ra là ta hầu lao đại triều bài ai dám chừng hắn cái tiêu chính là không cho ta hầu thị mặt mũi không cho ta hầu lao đại mặt mũi triều dương huyện cái này một mẫu ba phần đất ai dám không cho ta hầu lao đại mặt mũi ngươi r ằ n không ngươi r ằ n không hầu ngọc tiêu ba đạo ng ngược thanh âm v a n v ọ n tại thánh tâm cư bên t r o n bốn phía tất cả đều lặng ngắt như tờ. nhất là hắn nói xong câu nói sau cùng kia sau còn quay đầu liền hỏi thiết bộ đông cùng đàm cương hai người kia một thân khí tức bá đạo phối hợp sắc bén n g ư khí lộ ra hung hăng lại thật liền c h ấ n trụ hai người hai người cảm thụ được hầu ngọc tiêu kia khai thân thập trọng đ ỉ n h phong khí t ứ c trong lòng khẽ run lên còn chưa kịp đáp lại lại nhìn thấy hầu ngọc tiêu lúc này đem đầu chuyển hướng huyện tôn nhâm phong n g ư ơ i láo hồ đồ rồi dám học người đi ra bãi t h a i tử n g ư ơ i tính là cái gì a đừng tưởng rằng ngươi trước kia dậy qua hai ta chiều liền có thể ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng ai lời nói không xuôi thai ta cũng như thế không nể mặt mũi ngươi già rồi hơn một trăm tuổi、người. toàn bộ thánh tâm h n cư ơ lầu một trong nháy mắt lạng ngắt như tờ lâu một ngoại trừ vừa tới hầu thị một đám người bên ngoài không phải quang chỉ có phi ưng môn ba nhà cùng huyện tôn nhậm phong bốn nhóm người còn có không ít thực khách nhưng bất luận là ai giờ phút này đều bị hầu ngọc tiêu lần này cực kỳ phách lối lời nói trấn trụ hầu thị hai năm này thực lực tăng lên chiêu dương huyện rõ như ban ngày có thể hầu ngọc tiêu dưới mắt lời nói này không khỏi cũng quá mức tùy tiện đi nhậm phong là ai đây chính là la s á t thánh giáo bổ nhiệm chiêu dương huyện huyện tôn a không sai chiêu dương huyện là rất nhỏ yếu tại ung châu hơn hai trăm trong huyện đoán trừng đều ở vào m ạ t lưu nhưng yếu hơn nữa cũng là có nhanh bốn trăm linh nhân khẩu huyện thành nhỏ mà nhậm phong thật là t r ô n g coi cái này huyện thành huyện tôn a coi như hầu ngọc tiêu không cân nhắc điểm này dầu gì người ta cũng là cơm khí cảnh võ giả chiêu dương huyện duy nhất cơm khí cảnh võ giả hầu ngọc tiêu cứ như vậy ở trước mặt châm t r ọ c khiêu khích thậm chí chửi ầ m lên tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang một bộ áo b à o tím huyện tôn nhầm phòng trong thực khách phần lớn đều ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái bất quá dù sao cũng là huyện tôn ở trước mặt lo lắng đắc tội huyện tôn nên cũng không dám lộ ra biểu tình gì đừng nói là bọn hắn chính là quỷ bộ long đầu hầu phi cùng hắn dẫn đầu thượng hầu môn quỷ bộ ba mươi người giờ phút này nhìn xem nhà mình ra chủ hầu ngọc tiêu trong lòng cũng tràn đầy trần kinh thiết bộ đông đàm cương cao thành ba người mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng trong lòng lại đã trong bụng nợ hoa hầu ngọc tiêu như thế đắc tội nhâm phong bọn hắn đã có thể nghĩ đến hầu thị kết quả mà bị tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên nhâm phong giờ phút này một gương mặt mo đã hoàn toàn trướng thành m à u gan heo ngực thở phì phò không chừng hết l ử a g i ậ n hiển nhiên lập tức liền muốn buộc phát ra hầu ngọc tiêu là nghĩa tử của hắn, hắn hơn 20 năm trước nhận biết hầu thông thời điểm. Hầu Ngọc hầu thời Hầu của tử trước biết Tiêu điểm, vừa mới rứt sữa chính là không tính bối phận cùng thân phận hắn đường đường một tôn cương khí cảnh v õ giả trước mặt nhiều người như vậy bị hầu ngọc tiêu như thế nhục m ạ n cái này cùng mạnh mẽ bị người quăng hai cái bật hai không có gì khác nhau nhậm phong đột nhiên đứng người lên ánh mắt tập trung tại m ộ i ngay nắn g hầu ngọc tiêu trên mặt trong con mắt sát ý gần như muốn ngưng tụ thành thực chất một tầng nhàn nhạt màu vàng huỳnh quang hiện lên ở thân thể của hắn b ố n phía sắc bén phong mang theo ở giữa xuyên suốt mà ra dường như cảm xúc quá quá khích động mặt mũi giàn mua giờ phút này cũng biến thành trẻ m ớ i phần nhưng mà một giây sau nhậm phong trên mặt biểu lộ liền hoàn toàn cứng đờ bởi vì hầu ngọc tiêu trên thân cũng toát ra một tầng tinh mịn cơ ư n g khí kim màu đen mặc dù chỉ kéo dài không đến hai hơi thời gian nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng liền cái này duy trì liên tục không đến hai hơi cơ nhậm phong i n trọn vẹn đưa mắt nhìn hầu ngọc tiêu hơn mười hơi thở thời gian lựa giận trong lòng cuối cùng vẫn là bị trong đầu suy nghĩ cho hòa tan nhậm phong thế mà không nói gì hư lạnh một tiếng quay người rời đi thành tâm cư kết quả là tất cả chờ lấy nhậm phong xuất thủ người tất cả đều ngây ngẩn cả người t h i ế t bộ đông cẳng là không nhịn được muốn lên tiếng ngăn lại nhậm phong nhưng nhìn tới nhậm phong đã thối tới cực điểm sắc mặt chủ t r ừ hai lần vẫn là không có mở miệng hầu ngọc tiêu cứ như vậy ngay trước ba người mặt không nhanh không chậm đứng lên hoàn toàn không có một chút đắc tội huyện tôn về sau thấp t h ỏ g ngược lại khí diễm càng thêm phách lối coi là đem lão già kéo qua liền có thể c h ấ n trụ ta sau này nam lĩnh sơn thiết quang trường chỉ cần dám mượn giới bất luận là ai ta hầu thị đều giết không tha đừng trách là không nói trước cũng hầu ngọc tiêu hừ lạnh một tiếng mạnh mẽ phủi phủi ống tay n o cũng không lý tới sẽ sau lưng khí sắp nổi điên ba người trực tiếp quay người hướng phía cổng đi đến. người tuổi trẻ kia bị một câu nói kia trực tiếp liền kích thích con ngươi xích hồng không muốn mạng vọt ra liền muốn đối hầu ngọc tiêu ra tay có thể vừa mới bước ra một bước liền bị bên cạnh thiết bộ đông một thanh cho kéo lại thiết bộ đông cứ việc lôi kéo con của mình thiết đồ thành có thể sắc mặt nhưng cũng đã tức giận đến xanh xám nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt sắp toát ra lửa tới bạch ngọc khiết là con của hắn thiết đồ thành nàng dâu cũng là hắn con dâu, hầu ắ n con dâu, h ngọc tiêu trước mặt nhiều người như vậy nói loại lời này mặc kệ là hắn phi ưng môn hay là hắn hai cha con mặt mũi đều xem như mất hết nếu không phải hắn xác thực không có n ắ m chắc chính là l i ề u mạng đầu này mạng giả hắn hôm nay cũng phải lên đi giết hầu ngọc tiêu nhưng vừa vặn đường đường c ư ơ n g khí cảnh cao thủ huyện tôn nhâm phong đều bị hầu ngọc tiêu bức cho lui hắn xông đi lên thì có ích lợi gì về phần nhi tử thiết đồ thành mới khai thân thất trọng tu vi người xông đi lên kia là cho hầu ngọc tiêu đưa đồ ăn hắn không kéo lời nói người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là đưa định rồi tứ p ư ơ n g liên hợp cùng một chỗ chù bị thật lâu một trận vợ kịch cứ như vậy tại hầu ngọc tiêu cản dỡ bên trong kết thúc hầu ngọc tiêu rời đi về sau ba phe nhân mã lại thương nghị một hồi mới kết bạn rời đi thánh tâm cư hướng phía s ắ t vách huyện nha đi đến rõ ràng là định tìm n h ậ m phong thương nghị đối xét đi thánh tâm cư bên trong thực khách đợi đến không ai mới buộc phát ra một hồi nghị luận không hổ là hầu lao đại a mặc cho huyện tôn đều bị hắn c h ấ n trụ chật chật thiết đ ồ thành cái sừng này t ử mang biệt q u ấ t a ngươi nhìn vừa mới hắn mặt đều muốn khí thanh ha ha ha ha chiều dương thứ nhất tác nhân đây không phải là thổi hầu lao đại trở về cái này ba nhà còn muốn lật lên cái gì sóng không hẳn vậy không hẳn vậy Nhầm phong bốn ị định đắc độc tội quá u khẳng định là m nghĩ biện pháp thánh ì m mặt mũi, lại i ế u t tâm cư l ầ u hai ba c à i áo đen thị nữ đang che miệng cười khẽ dường như vừa mới lầu một phát sinh một m à n kia để các nàng cũng cảm thấy rất thú vị Kêu khuôn chút. Theo viên trưởng nói, cái này hầu ngọc tiêu, hầu quá xinh chính ngọc cũng mặt mắt, là là đẹp mất cha về sau ngắn ngủi hai năm có thể đem r a nghiệp chống đỡ xuống tới bây giờ còn mơ hồ áp đảo cái khác ba nhà phía trên cũng là tính có bản lĩnh người có chút cuồng vọng cũng là nên bất quá câu kia lão bà ngươi rất nhuận cũng quá thô bị chút cũng không biết cái kia rất nhuận là có ý gì thực dược khẳng định biết là có ý gì phục linh tỷ ngươi nói b ậ y ta mới không biết do đâu nghe được thực dược nói có ý tứ m ặ t khác hai người thị nữ phục linh cùng mẫu đơn đều phát ra t r ô n g bạc nhi giống như tiếng cười trực tiếp đem thực dược cho trêu chọc mang thai đều đỏ thấu mới bỏ qua cho nàng cũng k tám hòa hòa cái, cái gì n là ác hầu ngọc tiêu là cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này cứ việc không có kết quả hắn đã là chết qua một lần người vẫn như cũng rất khó cho ác kế tiếp tiêu chuẩn định nghĩa càng không nói đến thế gian này chúng sinh đều chẳng qua một thế chi mệnh hỏi bọn hắn cái gì là ác càng là không chiếm được bất kỳ đà án như âm đối dương nhìn trời lạnh leo nóng thế gian vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi song sinh song hành ác cũng có tới đối ứng thiện thế gian bởi vì dương mà có âm bởi vì thiên mà đất hoang bởi vì nóng mà có lạnh bởi vậy cũng bởi vì thiện tài có ác đây là hầu ngọc tiêu thông qua làm người hai đời ngộ ra tới một cái đạo lý hắn kiếp trước chính là một cái lạ người tốt cũng chính là đại gia trong miệng thiện nhân ác hắn không hiểu rõ có thể bàn luận đối thiện lý giải hắn liền khắc sâu lao thái thái nghĩ tới đường cái hắn giúp đỡ đói khổ lạnh lẽo người muốn ăn cơm hắn cho nghèo rất mùng tơi người mong muốn tiền hắn bù thí thu sâu như biện người muốn báo thủ hắn đưa đao、Bốn nói cho cùng thiện chính là hài lòng người khác dục vọng bất luận là lớn là nhỏ chỉ cần dục vọng của hắn đạt được hài lòng như vậy ngươi chính là thiện như vậy tới đối lập ác liền rất dễ lý giải mà hầu ngọc tiêu sở dĩ muốn đi lý giải thiện ác không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì giờ phút này lơ lửng tại trong đầu hắn tiên thiên thiện ác thần liên thành tâm cư bên trong nhậm phong mong muốn thông qua giăn dạy hắn thu hoạch được lợi ích cùng mặt mũi phi ưng môn thiết bộ đ ồ n g khoái hoạt lâm cao thành thanh lang bang đàm cương ba người sở dĩ mong muốn chèn ép hắn hầu thị đơn giản cũng là nghị thu hoạch càng nhiều lợi ích cùng cao hơn địa vị thậm chí những cái k tuy nói cùng hầu ngọc tiêu không oán không cừu nhưng cũng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn không quen nhìn hầu ngọc tiêu tùy tiện không vui nhìn thấy hầu thị phát triển an toàn chờ mong nhậm phong có thể ra tay đục nhà hắn thậm chí tốt nhất là chém hắn không cần ngoài ý mớn đây chính là lòng người nhận không ra người cường đại là thế nhân bệnh chung nhưng hắn tại thánh tâm cư mạnh mẽ phật bốn người mặt mũi cũng làm cho vây xem tất cả mọi người trong lòng chờ mong đều thất bại tại những người kia mà nói hầu ngọc tiêu việc đã làm chính là thật to ác hầu ngọc tiêu ngồi ngay ngắn ở hầu thị phòng khách chính tôn vị bên trên nhìn xem từng sợi màu đen khí tức theo ngoại giới tràn vào trong đầu của mình thần liên phía trên trong mắt có chút dâng lên một tia vẻ u sầu sáu bạch sáu h mười hai cánh thần liên vẫn như c ũ chỉ sáng lên mảnh thứ nhất hát s á c hoa biện cứ việc n h i ề u như vậy việc gác mang tới hắc khí bổ sung đi vào nhưng bởi vì mảnh thứ hai màu trắng cánh hoa còn chưa sáng lên cũng không thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì liên đợi đến lao ngũ hành động tốt nhìn có thể hay không để cho ta thắp sáng trắng xóa hoàn toàn cánh hoa hát xác hoa biện cho cái thứ nhất công năng là biến thần màu trắng cánh hoa hẳn là cũng sẽ không qua cái hầu ngọc tiêu vừa trầm ngâm một câu nghe phía bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ m n g đầu nhìn sang nhẹ như vậy tiếng bước chân cũng chỉ có hầu phi cái này thể trọng có thể phát ra tới gia chủ ngũ gia đã đi nam lĩnh sơn tìm tứ gia ta nhìn hắn mang theo hai xe ngựa vật tư hẳn là muốn ngài nói như vậy đi cải thiện những mỏ nô kia sinh sống cải thiện những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai quáng nô sinh hoạt cũng coi là một c ọ c đại thiện đi hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu lại nghe được hầu phi mở miệng bất quá gia chủ ngũ gia đem ngươi nhốt tại tây x ơ n phòng cái kia nữ mang đi ra ngoài k i nữ dường như cùng ngũ gia đã rất quen thuộc trên đường đi trò chuyện vui vẻ nhị gia lo lắng kia nữ chạy trốn theo ở phía sau để cho ta về tới trước bẩm báo ngươi điền hồng lộ đi theo hầu ngọc đoan cùng đi ra ngoài hầu ngọc tiêu không có chút nào ngoài ý mớn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu không hề nói gì mà hầu phi không có lập tức rời đi nhớ tới thánh tâm cư sự t ì n h trong lòng vẫn còn có chút lo lắng nhẹ dọn g dò hỏi gia chủ vừa mới chúng ta tại thánh tâm cư có phải hay không quá mức thiết bộ đông ba người còn chưa tính huệ tôn nhậm phong giường như khí không nhẹ nếu là thật sự cùng chúng ta cá chết lưới rách chỉ sợ hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng khinh thường nói cá chết lưới rách kia là huyết khí phương cưng người trẻ tuổi làm sự tình lão giả kia hơn một trăm tuổi một mạch liền dựa vào lấy ngưng cương cảnh tu vi tại treo ta cố ý thấu điểm cương khí cho hắn nhìn chính là hù dọa hắn hắn nếu là thông minh liền nên thành thành thật thật c u ộ đôi chờ ta hầu thị cùng ba nhà phân ra thắng bại nếu là còn dám đi ra nhảy nhót ta cũng không để ý tự tay tiến hắn một đoạn l ờ i tuy như thế hầu ngọc tiêu trong mắt vẫn là mang theo một tiêu ngưng trọng thật sự là hắn đã s ở đến cương khí cảnh bí quyết dọa người không có vấn đề gì nhưng nếu như nhậm phong thật không muốn bệnh hắn vẫn là không có nhiều phần thắng nhưng vấn đề là nhậm phong đã cùng ba nhà tiến tới cùng nhau đi. hơn nữa đợi đến mảnh thứ nhất màu trắng cánh hoa sáng lên ta lại có thể thêm một cái thủ đoạn đến lúc đó t h i ê u dương huyện chính là ta hầu thị định đoạn chương chín tâm văn thủ lạc hầu ngọc tiêu chương chín tâm văn thủ lạc hầu ngọc tiêu chiêu dương huyện thành nam mười dặm có một tòa độ cao so với mặt biển trên dưới một trăm n h triệu tả hữu thọc sâu bốn mươi năm mươi dặm núi cao tên là nam lĩnh trong núi tuy có linh dược kỳ chân nhưng cũng có hung cầm manh thú thậm chí còn nghe đồn có yêu vật hoạt động thực lực hơi kém điểm võ giả tiến vào đều có thể sẽ mất mạng dân chúng tầm thường thì càng không dám tới gần nơi này n ử a bước từ khi hai mươi năm trước phụ thân ta hầu thông thuyết phục huyện tôn n h ậ m phòng liên hợp thanh lam bàng phi ưng môn k h o i hoạt lâm ba nhà ngũ vương cùng điều động võ giả ba trăm người tiêu diệt toàn bộ nam lĩnh sơn phía bắc hai mươi dặm từ đó về sau cái này nam lĩnh sơn liền an toàn rất nhiều phổ thông bách tính cũng có thể đi vào h á i chút dược liệu mưu sinh bất quá muốn xâm nhập thêm một chút liền nhìn mình bản sự tây bắc bên cạnh giới sơn đạo một trắng một đỏ hai thân ảnh đang mang theo hai khung chứa đầy hàng hóa xe ngựa chậm dại hướng phía trên núi tiến lên áo trắng nho sam nam tử đang có chút tiêu ngạo hướng bên cạnh váy đỏ nữ tử giới thiệu nam linh sơn chính là hầu gia lão ngũ hầu ngọc, đoan. Điền Hồng Lộ đi theo hầu ngọc đoan đằng sau một chút cũng không có nghe hắn nói chuyện tâm tư thỉnh thoảng nhìn xem hầu ngọc đoan tâm tình vô cùng phức tạp nàng cùng sư huynh đoạn chính tề bị hầu ngọc tiêu trộp tới đã bảy ngày thời、gian. cái này bảy ngày bị giam tại tây s ư ơ n g phòng bên trong ngay từ đầu nàng đích xác là rất sợ khả thi ở giữa một hộp giải nàng phát hiện hầu ngọc tiêu chẳng những không đối hai người bọn họ thế nào không nói còn phái người cho sư huynh đoạn chính tề chữa thương cũng không có sợ như vậy nàng đến cùng tuổi tắc còn nhỏ từ nhỏ tại tông môn cũng là bị phụ thân bưng lấy sùng á i một khi không sợ lá gan cũng chầm chầm b i ế n lớn chủ yếu là hầu ngọc tiêu thời gian dài như vậy đối bọn hắn hai người chẳng quan tâm thời gian dài nàng khó tránh khỏi cũng nhàm chán kết quả là liền bắt đầu leo tường nếm thử chạy trốn cứ việc nhiều lần đều bị cái kia khôi ngô bá đạo hầu lão nhị cho bắt trở lại bất quá nhiều th điền hồng lộ ngạc nhiên phát hiện chỉ cần nàng đi xương phòng phía đông sân nhỏ cái k i a hầu lão nhị cũng sẽ không quan tâm nàng thế là d ư ớ i cơ duyên xào hợp nàng liền thấy đang ở bên trong đọc sách viết chữ hầu ngọc đoan thật vừa đúng lúc điền hồng lộ ca ca điền pháp chính từ nhỏ đã bị phụ thân điền lập nông đưa đi dương châu đi học cho nên điền hồng lộ từ nhỏ đã đối thư sinh có loại đặc thù cảm giác lại thêm nơi này chính là chiêu dương huyện a ma đạo trì hạ chiêu dương huyện ra đọc sách thánh hiền nho sinh cũng đã đầy đủ kinh người lại hỏi một chút hầu ngọc đoan thế mà còn là cái tia hầu lão đại ngũ đệ chiêu dương huyện nổi tiếng xấu hầu thị ngũ tử một trong thoáng qua một chút liền đem điền hồng lộ lòng hiếu kỳ cong lên dùng hầu ngọc đoan lời nói mà nói hắn chính là thân ở t à o doanh lòng đàng hán cứ việc thân ở ma đạo lại một mực lo liệu trí thánh tiên sư nho ra chính đạo chưa từng làm sàng làm bậy còn một mực ý đồ thuyết phục m i n h trưởng cùng tỷ tỷ thoát ly ma đạo hai người tuổi tắc vốn là tương tự hầu ngọc đoan t r ư ở n g kỳ chờ tại hầu thị đại viện điền hồng lộ cũng tại sơn nhạc kiếm tông rất ít đi ra ngoài hai cái người đơn thuần đụng vào nhau rất nhanh liền rất quen hôm nay nghe được hầu ngọc đoan muốn đi nam lĩnh sơn cho những mỏ n â kia cải thiện sinh hoạt điền hồng lộ cũng năn nỉ hắ c ò nhưng k có c vấn đề là đoạn đường này đi tới hầu ngọc đoan cùng với nàng khoảng cách gần như vậy nàng có thể cưỡng ép đối phương sau đó uy hiếp hầu lão nhị thả nàng đi a có thể mỗi khi điện hồng lộ hạ quyết tâm muốn động thủ chờ vừa nhìn thấy hầu ngọc đoan gương mặt kia nàng liền mềm lỏng cho nên giờ phút này sắc mặt mới phức tạp như vậy nàng có thể nhìn ra hầu ngọc đoan không giống cái kia xấu hầu tử hầu lão đại c điền cô nương người đang suy nghĩ gì đấy điền hồng lộ đang lúc trầm tư quay đầu nhìn một bộ áo trắng khuôn mặt thanh tịnh hầu ngọc loan đứng trước ở một bên nho nhã lễ độ lên tiếng hỏi thăm chính mình trên mặt còn mang theo một vệ thần sắc lo lắng trong lòng lập tức phun lên một tia cảm giác không chân thật thật rất khó tin tưởng trước mắt cái này cử chỉ văn nhã nho sang thư sinh lại là cái tia hầu lao đại cùng hầu lão nhị thân sinh đệ đệ đây hết hạnh sẽ không phải là hắn ngụy tráng a trong đầu l ó e lên ý nghĩ này điền hồng lộ nhìn xem hầu ngọc đoan á n h mắt lập tức biến cảnh giác rõ ràng như vậy vẻ mặt biến hóa hầu ngọc đoan tất nhiên là đã nhận ra đông cảm giác trong lòng có chút bị khuất có thể nghĩ lại nghĩ đến đ i ề n cô nương là bị đại ca trói về trong lòng lại cảm thấy rất áy náy không dám nói thêm cái gì đ ư n g nhiên mười mấy nói kình phong theo đường núi cánh chuyển đến điền hồng lộ vừa dâng lên cảnh giác lập tức liền phát huy ra tác dụng vẻ mặt nhất định vội vàng muốn xoay người một cái né tránh có thể phát hiện hầu ngọc đoan còn ngốc ngơ ngác đứng ở chính giữa lập tức tức giận tiến lên một tay lấy hắn ké người ú i đ cầm đầu kia tuổi tác thiên đại một đầu tóc bạc dung nhan dàn mua mặt mũi âm tàn nhìn xem hai người thân thể bốn phía phụ động huyết khí chính là khai thân thập trọng tẩy tụy cảnh tiêu chí hầu lớn thánh nhân không thành thật à giữa ban ngày mang tiểu nương tự hướng trên núi chui đây là muốn học ăn một chút ra ăn a ha, ha ha ha ha không nói là cái ổ trong nhà đọc sách lớn thánh nhân a thì ra lớn thánh nhân cũng muốn nữ nhân a đó cũng không phải là nữ nhân tư vị chật chật thường qua đều nói xong lão giả một câu t r e o chọc đi theo bên cạnh hắn hơn mười người trong nháy mắt cười vang cũng đi theo n g ư ờ i một lời ta một câu t r e o chọc hầu ngọc đoan hầu g i a lão ngũ thích đọc sách thanh danh tại t r i ê u dương huyện cũng không phải bí mật gì nếu là đặt ở chính đạo khu vực nói không chừng còn có thể bác hiền danh hết lần này tới lần khác t r i ê u dương huyện là ma đạo khu vực hơn nữa hầu ngọc đoan phía trên ba cái huynh trưởng một cái tỷ tỷ đều không phải là mặt hàng nào tốt kể từ đó hầu ngọc đoan cũng đã thành triều dương huyện người thường xuyên trêu chọc đối tượng hầu lớn thánh nhân chính là một cái trêu chọc xưng hô ngươi đừng muốn n g ẫ m mẫu phương người ta hầu ngọc đoan tuy không phải thánh nhân trong lòng dù có dụng nhiệm nhưng cũng không làm được trong miệng n g ư ỡ n như thế hoạt động điển cô nương là là huynh trưởng ta quý khách ta hôm nay bất quá là muốn mang nàng đi ta hầu ra quặn g m ò làm ít chuyện mà thôi hầu ngọc đoan phản b ắ t một câu về sau thế mà trước tiên quay đầu về điển hồng lộ có chút không người đầy cõi lòng ấ y náy mở miệng nói lao giả này là thanh lang bang phó bang chủ l à m phi cùng ta huynh trưởng có thủ cũ mới có thể như thế không giữ mồm giữ miệng có hại điển cô nương danh dự ngọc bưng thực sự thật có lỗi nghe được hầu ngọc đoan vừa mới câu đầu tiên thế mà thừa nhận chính mình có dụng nghiệm điền hồng lộ kém chút cười ra tiếng nhìn thấy hầu ngọc đoan thế mà trước mặt nhiều người như vậy cho mình xin lỗi trong lòng lập tức lại nổi lên một k i a cổ quái cảm xúc cùng những cái k i a hơi một tí ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề giang hồ nhân sĩ so sánh hầu ngọc đoan cho nàng cảm giác hoàn toàn chính xác rất không giống giờ phút này tình hình điền hồng lộ tự nhiên là không lo lắng nàng thật là biết hầu ngọc thành còn đi theo hai người bọn họ sau lưng vì vậy trong lòng mặc dù biết đàm phi thực lực mạnh hơn chính mình cũng không sợ đang muốn mở miệm nói chuyện không ngờ đàm phi dường như cảm thấy trêu chọ người ế t khí khuấy động a trước h hình â n t c tiếp hai về phía n g ờ i đ n g là chiếu thân thập trọng võ giả, vừa động thủ trọng động giả, i l cố tốt chín hồng mươi a ngủ ngốc hầu ngọc đoan bị tháo ra cảm nhận được điền hồng lộ trên tay lực lượng cường đại cùng đối phương viễn siêu mình tu vi lập tức thần sắc xứng sở thì ra điền côn đương mạnh như vậy tiểu tiện nhân xen vào việc của người khác lao phu giết n g ư ờ i đàm phi vẻ mặt tâm tàn trên tay khí huyết đột nhiên đập ra tốc độ lại bay v ụ t một cái cấp bậc cùng lúc đó cũng chào hỏi đứng dậy bên cạnh hơn mười người ta tới đối phó cái này x ú nương môn các ngươi đi bắt được hầu lao ngũ tuân mệnh thật vất v ả tại nam lĩnh sơn đụng phải hầu ngọc đ o à n lúc này nhà mình thanh lang ban g cùng hầu thị không hợp bắt lấy ra hỏa này nói không chừng có thể uy hiếp được hầu lao đại tuyệt đối là một cái công lớn hắn làm sao lại vung tha cái cơ hội tốt này nhưng lại tại đàm phi bàn tay sắp chạm đến điền hồng lộ ống tay áo lúc một chùm hàn quang bỗng nhiên theo cánh tránh nhập con người hắn lập tức sắc mặt n ứ n g tụ đột nhiên bước ra hướng phía bên cạnh vừa trốn hàn mang kia trực tiếp xuyên thấu hắn đứng thẳng vị trí không có chút nào lưu luyến vọt thẳng hướng những cái kia ngay tại bắt giữ hầu ngọc ba người n xoát xoát xoát cứ việc giờ phút này là giữa ban ngày có thể cái kia đạo hàn mang vẫn như cũ nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy một tia ấm lãnh kiếm quan g mỗi tránh một đạo liền có một cái thanh lang b ă n g võ giả cổ bị mở ra về sau ứng thanh ngã xuống đất bọn hắn thậm chí liền kia phát ra kiếm có người đều không thấy rõ ràng liền đàm phi mang tới hơn mười cái người tất cả đều mất mạng một người sống đều không có kia là một cái thân mặc màu đỏ s ậ m trang phục thân hình thon gầy nam nhân h ắ nước chừng năm thước nửa cao cùng hầu ngọc tiêu không sai bịt lắm khuôn mặt cứ việc t u ấ n tú biểu lộ lại hung ác nham hiểm làm cho người có chút không rét mà run vốn là hung ác nham hiểm biểu lộ lại phối hợp một đôi âm lãnh không mang theo tình cảm hai con người để cho người ta nhìn thiên nhiên liền sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái trường kiếm trong tay của hắn trên m ũ i kiếm còn tại t ấ m lấy huyết trâu giờ phút này hai mắt âm tàn nhìn xem đàm phi hầu lao tứ ngươi k h người quá đáng đàm phi nhìn xem chính mình mang tới hơn mười cái v õ giả giờ phút này tất cả đều ngã vào trong vũng máu vẻ mặt tức giận không thôi k i n h người quá đáng khắc khắc xem ra ngươi là còn không có bị ta ước hiếp đủ a hầu ngọc kiệt không riêng gì tướng m ạ o biểu lộ âm lãnh hắn gái này hơi có chút bén nhọn mà mang theo một câu n g ư ợ c cười thanh â m càng khiến người ta cảm thấy âm lãnh đừng nói là đàm phi chính là bên cạnh bị hắn cứu được đ i ề n h ồ n g lộ trong lòng cũng là phát lạnh nhìn xem bên cạnh hầu ngọc đoan càng cảm thấy chân quý hầu ra cả nhà đây là bình thường nhất đi hầu lao từ ngươi đ ư n g cao h ư n g quá sớm ngươi hầu thị nhảy đã không được mấy ngày. đ à g phi trung pi là không thể lấy dũng khí cùng hầu ngọc kiệt đối chọi nhìn xem trên mặt đất chết đi hơn mười cái trong bang h ả o thủ cắn răng lưu lại một câu ngoan thoại liền s á m xịt trốn hầu ngọc kiệt nhìn xem hắn chạy chối chết bóng lưng trong con mắt mặc dù dâng lên vài tia hàn quang nhưng cũng không có đ ổ i theo mà là quay đầu nhìn hầu ngọc đoan hai người nhìn thấy đ i ề n hồng lộ lần đầu tiên hắn trong con mắt liền lóe lên một đạo hữu sắc nhất là nhìn thấy đ i ề n hồng lộ cùng hầu ngọc đoan đứng chung một chỗ khoe miệng càng là có chút câu lên một tia đường cong chỉ là cái này đường cong có chút làm người ta sợ hãi lao ngũ tại sao trước sau như một nói nhiều hầu ngọc đoan lần đầu tiên tại hầu ngọc kiệt trước mặt một câu cũng nói không nên lời h ắ n từ nhỏ đã sợ cái này tứ ca nhất là hai năm trước sự kiện kia qua đi tứ ca tính tình đại biến hắn thì càng sợ hãi nhưng hôm nay hắn nhưng là dâng đại ca mệnh lệnh tới hầu ngọc đoan nhìn xem hai khung trong xe ngựa vật tư vẫn là kiên trì mở miệng đại ca để cho ta tới b u n g mỏ làm ý chuyện là những mỏ nâu kế bốn đ ợ s làm nền kỳ là hơi dài chủ yếu muốn đem hầu ra mặt khác bốn người hình tượng tạo nên đầy đặt một chút hy vọng đại gia có thể cho thêm ta một chút kiên nhẫn cảm tạ ủng hộ chương mười huyện nham mưu đồ bí mật chương huyện nha mưu đồ bí mật t r i ê u dương huyện nha đại đường giống nhau trước đây thánh tâm cư huyện tôn nhậm phong sắc mặt tâm trầm ngồi chủ vị t h i ế t bộ đông đàm c ư ơ n g cao thành ba người ở phía dưới ngồi nghiêm chỉnh biểu lộ chẳng những âm trầm trong con mắt thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ n h ậ m phong túi đầu nhìn chung quanh một cái ba người nhìn thấy bọn hắn trong con mắt sợ hãi trên mặt lộ ra một vệ thâm trầm nụ cười mở miệng ý tứ chính là ý tứ như vậy lao phu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thánh tâm cư bên trong hầu ngọc tiêu trên thân phát ra quả thật chính là cơ khí không có khả năng không có khả năng cái tia tiểu xúc sinh mới bao nhiêu lớn tuổi tác, chính là nhập lưu thế lực lớn môn nhân cũng không có như vậy thiên tư a thiết bộ đông một bên không cầm được lắc đầu một bên phủ định nhậm phong lời nói bên cạnh đàm cường cùng cao thành hai người dù chưa nói chuyện nhưng cũng là tán đồng nhẹ gật đầu nói như vậy ba vị cảm thấy là lao phu đang nói dối nhậm phong thâm trầm ngữ khí nhường ba người biến sắc tất cả đều vội vàng lắc đầu nhưng lòng dạ thực sự nhưng cũng khó mà tin được hắn chỉ có thể tiếp tục trầm mặc nhìn xem ba người trên mặt biểu lộ nhậm phong biết những người này cũng không phải dễ lừa gạt như vậy vì vậy thở dài nói đương nhiên nhìn thấy cương khí cũng không có nghĩa là hắn đã đột phá cương khí cảnh c vì vậy thánh tâm cư bên trong hầu ngọc tiêu cũng có thể là cố ý triển lộ cơ ư n g khí muốn dùng cái này chấn nhiếp lao phu cùng ba vị trong lòng ba người lập tức thở dài một hơi thiết bộ đông càng là tiến lên đổ thêm dầu vào lửa nói đại nhân biết do tiểu xúc sinh kiên là đang cố lộng huyền hư vì sao còn muốn tùy ý hắn tùy tiện chỉ cần đại nhân dẫn đầu ta ba người tất nhiên theo sát phía sau đem kia hầu thị nhất tộc chém tận giết tuyệt nhấm phong liếc mắt phủi thiết bộ đông một chút hư l ệ n h một tiếng nói nói nhẹ nhàng linh hoạt tiểu tử kia đến cùng có phải hay không đang cố lộng huyền hư vẫn là hai chuyện hắn nếu là thật sự đột phá cương khí cảnh lão phu mặc dù tự nhận có thể thắng được hắn một chiêu n ử a thức muốn cầm xuống hắn nhưng cũng không có khả năng vô duyên vô cơ đắc tội một gã cương khí cảnh vó giả lão phu cái này huyện tôn không làm tiếp được các ngươi có thể phụ trách ta những năm này hầu thị nhất tộc nộp lên cho huyện nha thuế má một phần không thiếu đối lao phu cũng có chút tôn trọng từ đầu tới đôi u hầu thị nhằm vào cũng chính là các người ba nhà mà thôi cùng lao phu nhưng không có quan hệ thế nào còn nữa nói hầu ngọc tiêu chính là lại tùy tiện nói cho cùng cũng là ta nhậm phong nghĩa tử l a o phu dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình tiền đồ giúp đỡ các ngươi đi đối phó nghĩa tử của mình n g h e xong lời nói này thiết bộ đông trong lòng ba người một lộp buộc l i ế c nhau một cái vẻ mặt lộ ra một vệ t h i ể u rõ nhậm phong sau khi nói xong cầm lấy trên bàn chân trả nhẹ nhàng nhỏ suýt một mục sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cũng không lên tiếng nữa hắn đều đem lời nói đến đây phân thượng ba người nếu là vẫn không rõ vậy thì thật là sống vô dụng rồi phía dưới ba người cũng không mở miệng nói chuyện chỉ là ánh mắt trao đổi lẫn nhau chỉ chốc lát thiết bộ đông cẳng răng c ù n g kính đi đến nhậm phong trước mặt bài nói đều tại ta cân nhắc không chu toàn lời nói còn chưa nói rõ bạch nếu là đại nhân có thể giúp phi ưng môn diệt trừ hầu thị nhất tộc ta phi ưng môn sau này hàng năm đều xuất ra hai thành đích lợi đến hiếu kính đại nhân thanh lang bang cũng giống vậy khoái hoạt lâm như thế đàng cương cao thành hai người mặc dù trong lòng vô cùng t h ị đau nhưng vẫn là đi theo thiết bộ đằng sau cùng một chỗ biểu thái la sắt thánh giáo quản lý ung châu. nộp thuế đều theo chiếu thế lực cấp bậc thống nhất thu lấy nói chung thế lực cấp bậc càng cao thu lấy thuế má cũng liền càng thấp một phương diện đây là đối thực lực cường đại thế lực tán thành một phương diện khác càng cường đại thế lực ích lợi cũng liền càng cao cho dù là chỉ tiêu thấp một chút thuế khoản cũng đầy đủ phong phú tại thánh giáo cũng có thể phát huy tới tác dụng giống chiêu dương huyện bốn nhà bất nhập lưu thế lực thuế má đoạt lại chỉ tiêu là cả năm ích lợi bốn thành bốn nhà thế lực gần hàng năm ích lợi cũng đều không sai bị lắm ước chừng tại bốn vạn lượng bạch ngân tà hữu bốn thành cũng chính là một vạn sáu ngàn lượng hai thành chính là tám ngàn như thế xem xét liền có thể lý giải thiết bộ đông ba người vì sao đau lòng như vậy cả năm ích lợi tổng cộng cũng liền bốn vạn lượng riêng này một chút liền đi hai thành mấu chốt chính là cái này hai thành bất luận bọn hắn hàng năm lúc đầu cũng muốn hiếu kính nhậm phong năm ba n g h n hai thoáng qua một chút quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương có thể nghĩ tới hầu ngọc tiêu cái kia tiểu xuất sinh rất có thể liền phải đột phá trở thành cương khí cảnh v õ giả ba người tại thì đau vẫn là hung ác quyết tâm dự định ra số tiền kia mà cùng bọn hắn thịt đau biểu lộ hoàn toàn tư phản h u ệ tôn nhậm phong giờ phút này trên mặt đều nhanh cười ra hoa tiến lên đỡ lên ba người nói ba người nói gì vậy ba người nhìn xem nhậm phong giả mù sa mưa bộ dáng tất nhiên là sẽ không ngạch trần thiết bộ đông tiến lên một bước dò hỏi đại nhân chuẩn bị thế nào đối phó cái kia tiểu sốc sinh nhậm phong sắc mặt lại lần nữa âm chầm xuống dường như hồi tưởng lại thánh tâm cư bên trong mình bị nhục nhã cảnh tượng trong ánh mắt toát ra một hồi lựa giận Đến đến t hộ pháp chúng ta chiêu dương huyện hộ pháp một tới thiết bộ đông trong mắt lập tức lộ ra một vệ vẻ h sâu bên cạnh đảm cường cao thành hai người cũng là vẻ mặt lộ ra một tia không vui ông châu toàn cảnh ba đạo bắc phủ đều thuộc về la s á t thánh giáo chi phối thánh giáo quản lý phương thức so sánh thổ phóng lấy phủ quận huyện làm đơn vị thiết hành chính quan giám sát địa khu khắc thiết điện mục ti giám sát toàn châu bách quan trong đó như nhậm phong loại này huy tôn thậm chí lại hướng lên quận thừa cùng phụ trụ ba cái cấp bậc đều thuộc về địa phương hành chính quan mà điện ngục ti cũng tương tự đối ứng ba cái cấp bậc phân biệt là một huyện lập giáo hộ pháp một quận hộ giáo thiên vương một phủ trấn giáo g i ả lam nguyên bản chiêu dương huyện không biết là bởi vì thực lực quá yếu vẫn là cái gì trong phủ vẫn luôn không có phái xuống hộ pháp nghe nhậm phong ý tứ này còn bên trong muốn phái xuống hộ pháp đến đây bất luận là hành chính trưởng quan vẫn là lập giáo hộ pháp đối phi ưng môn khoái hoạt lâm thanh lang bang loại này bản thổ thế lực mà nói vậy cũng là thánh giáo phái xuống tới đặt ở bọn hắn trên đầu một tảng đá lớn không nói đến thực lực mạnh hơn bọn họ chính là đơn t h a n h giáo phái xuống thân phận đặt ở c h ỗ đó bọn hắn ngày bình thường cũng muốn làm cha cung cấp một cái huyện tôn nhậm phong hàng n ă m sư t ử há mồm liền đụi bọn hắn chịu được bây giờ lại tới lập giáo hộ pháp trong lòng ba người tất nhiên là đều không vui đàm cương lúc này nhịn không được nghi ngờ nói đại nhân không tự mình ra tay a nhầm phong liếc hắn một cái nói lao phu chính mình ra tay cũng được chỉ sợ vạn nhất cái k i a tiểu x u ấ t sinh thật đột phá cương khí cảnh lao phu một người ra tay bắt không được hắn đến lúc đó các ngươi ba nhà coi như liền đi ngủ đều không an ổn đa tạ đại nhân cho chúng ta suy tính đại nhân làm việc chú đáo chặt chẽ tại hạ bội phục không sa Vẫn l sáu triệu h dương huyện dù sao cũng là địa phương nhỏ giờ hợi bốn đầu phồn hoa nhất trên đường phố liền cơ hồ không nhìn thấy người đi đường đợi đến giờ tí chờ bên đường ngọn đèn dập tắt qua đi toàn huyện càng là lâm vào một mảnh trong liên lạc đ e n nhánh thành thị lâm vào yên lặng qua đi hàn phong phất qua đường đi càng lộ vẻ hiệu hiệu bình dương n g a y trung tâm thánh tâm cư phụ cận nơi góc đường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng s ộ t soạt động tĩnh tiếp theo nương theo ba bốn nói thanh â m non nớt trong gió rét vang lên cái này địa bàn là ta các ngươi đều không cho phép tới đạo này dường như bởi vì sợ hãi mà có chút run dày tiểu nữ hài thanh â m cứ việc non nớt lại ngậm lấy một loại động nhân cứng c ỏ i nhưng mà cùng với nàng đối thoại người hiển nhiên không phát hiện được trong lời nói động nhân tiểu tiên nhân người muốn chết đánh cho ta đối thoại kết thúc qua đi chính là một hồi lốp đánh người tiếng vang lão đại nàng giống như không được suối quậy ta còn nói có thể tìm đến điểm thánh tâm cư đổ ra canh thừa hơn nửa đêm thấy đỏ đi đi đi chuyển sang nơi khác theo ba bốn đạo ý áo lam lũ thân ảnh theo góc đường biến mất qua đi chỉ để lại một bộ g ầ y yếu như mèo con thân thể một mình nằm ở góc đường hố nước bên trong thỉnh thoảng run dày hai lần dường như cũng chỉ là ra ngoài nhân thể bản năng cầu sinh dục tại nói cho thế nhân mình còn sống chờ đợi có người có thể tới cứu cứu nàng chỉ tiếc thời gian này địa điểm này đừng nói là người qua đường chính là mèo hoang chó hoang đều không nhìn thấy một cái nàng chính là lại run dậy cũng là phi công thánh tâm cư lâu hai một cái bố trí đơn giản lịch sự tao nhã trong khuê phòng tay trái ấn kiếm tay phải nắm trải qua thiếu nữ áo lam xếp bằng ở giường em phía trên đột nhiên mở hai mắt ra t u y ệ t mỹ không màng danh lợi lông mày có hơi hơi nhỏ lộ ra vẻ bất nhẫn biểu lộ thở dài một cái mẫu đơn đi cứu hạ tiểu nữ h à i kia a tiểu thư ta cái này đi áo đen thị nữ tự trong bóng tối xuất hiện đang muốn nhảy cửa sổ đi cứu hạ tên tiểu khất cái kia chờ một chút thiếu nữ áo lam bỗng nhiên lại lên tiếng ngăn trở mẫu đơn chỉ thấy nàng lặng yên đứng dậy trên tay đoàn kiếm cùng kinh quyển cũng không tay nhảy dơ lên bước liên tục đi đến bậy c xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía góc đường tiểu nữ hải phương hướng nơi góc đường một đạo áo xanh thân ảnh đột nhiên dừng ở tiểu nữ hải trước mặt cũng cùng nàng vừa mới như thế khẽ thở dài một cái một tay lấy tiểu nữ hải bế lên phi thân biến mất tại trong đêm tối làm việc t i ệ n đến cùng vẫn là của ta người cũ làm thuận buồn x ô i gió a người áo xanh cái k i a đạo mang theo t r e o chọc ý vị tự dễ ư theo hàn phong truyền vào thiếu nữ áo lam trong t hai nhường khoe miệng nàng câu lên một k i a tuyệt mỹ độ quong áo đen thị nữ mẫu đơn nhìn xem biến mất tại đường đi áo xanh thân ảnh khắc khuôn mặt là thần sắc tò mò nghiên cổ đối thiếu nữ áo lam nghi ngờ nói đây là ban ngày tại thánh tâm cư người kia à, cử chỉ này giống như cùng hắn bên ngoài thanh danh không hợp à. thiếu nữ áo lam k h é cười một tiếng khinh nu nói ta nói hắn cũng không giống như các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy mới bán bộ cương khí cảnh tu vi thế mà liền nhìn thấy công đức chi đạo nghĩ không ra nho nhỏ chiêu dương huyện lại vẫn có thể ra nhân tài b ự c này xem ra lần này ta còn thực sự không đến nhầm chương mười một chương 11, hầu tam lương một hôm sau sáng sớm hầu phủ phòng khách chính bên cạnh luyện võ trường hầu ngọc tiêu đang ở trần hoàn toàn một cây màu đen trường côn bị hắn đuồng nghịch hổ hổ sinh uy khi thì hoàng long đ ả o b i ể n váy sân bãi lá rụng tung bay không ngừng khi thì nhanh như điện chớp giữa không t r ú n g côn ảnh trùng điệp đột nhiên một đạo sương minh thanh truyền ra hầu ngọc tiêu ánh mắt n g ư n g tụ hai chân bắn ra thân thể nhảy lên thật cao trong tay trường côn liên tiếp tại bốn phía liên tục bổ c h í n l ầ n chín đạo bóng đen như như trường lòng trong nháy mắt hướng phía bốn phía nổ t u n g trong sân ở giữa trong nháy mắt bị tạt ra chín cái cái hố nhưng nhìn lấy một màn này hầu ngọc tiêu trên mặt nhưng lại không có bất kỳ vui mừng ngược lại lộ ra một nhất định phải đột phá cựu l o n g cốt ảnh chỉ là cuối cùng này một đạo cốt ảnh mặc ta lại như thế nào khổ tu cũng khó khuy một kính chẳng lẽ lại cái này hóa cảnh liền chân tu không đến a trong lúc đang suy tư hầu ngọc tiêu thấy có một đạo thân ảnh gầy nhỏ theo bên cạnh đi tới lập tức đỉnh chỉ tu hành chậm rãi thu công gia chủ hắc long thập tam thức so với lao gia chủ năm đó cũng không kém bao nhiêu xem ra hóa cảnh ở trong tầm tay a người cũng học định đoạn đúng rồi tối hôm qua ta mang về tên tiểu khất cái kia thế nào bổ một quả huyết xâm thân thể đã không còn đáng ngại tu dưỡng mười ngày nửa tháng hẳn là liền không sao hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu sáng sớm hành động tốt công đức trả lại thần liên lúc hắn liền đã biết tiểu ăn mày hẳn là vô ngại giờ phút này hỏi thăm một câu cũng bất quá là muốn xác nhận một chút cái này thần liên t h i ệ n ác hai loại hoa cánh tân cấp phương thức đều như thế hắn cái này túc chủ chỉ có thể ngày đi một gác hoặc là làm điều tốt mỗi ngày lại nghĩ thu hoạch được cái khác t h i ệ n ác công đức năng lượng liền phải thông qua tầm ảnh hưởng của hắn khiến người khác hoàn thành t r i ê u dương huyện loại này ma đạo khu vực muốn thúc đẩy việc gác thật sự là quá đơn giản tương phản hành động tốt mới là hắn muốn quan tâm sự tỉnh bất quá có hầu ngọc đông ạ i vấn đề này cũng có thể giải quyết đúng rồi gia chủ ta khi đi tới nhìn thấy tam tiểu thư về hợp để cho ta nhắn cho ngươi nói tìm ngươi có việc nghe được hầu phi nhắc lên tam tiểu thư hầu ngọc tiêu sắc mặt trì trệ dò hỏi nàng là một người trở về không phải bạch cô nương cùng cao cô nương đều đi cùng với nàng hầu ngọc tiêu nghe xong lông mày hắt tuyến tỏa ra nhìn thấy hầu phi sắc mặt bắt đầu biến có chút cổ quái tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói mo cút đợi đến hầu phi rời đi về sau hầu ngọc tiêu k h ẽ thở dài một cái quay người hướng phía phía bắc hợp hoa huyện đi tới còn chưa đi tiến hợp hoa huyện đại môn một cỗ nồng đậm son phấn mùi thơm nước mũi mà đến loại này hương khí cùng hầu ngọc đoàn tòa kia nhã hương nguyện mùi thơm ngát không giống. là một loại mang theo nồng úc phong đùi khí tức hương vị hầu ngọc tiêu vừa định há mồm nói cái gì đông nhiên một hồi quỷ dị tranh giành tình nhân âm thanh theo trong nội viện truyền đến nhường hầu ngọc tiêu toàn thân đều lên một lớp da gà ngọc linh tỉ tỉ ngươi trở lại rồi chúng tiểu nhân nhớ ngươi muốn chết tam tiểu thư bên ngoài nhiều ngày như vậy khẳng định nhớ ta nhất đúng hay không tới ngươi ngọc linh tỉ tỉ muốn nhất khẳng định là ta bốn vì, vì cái này mấy đạo xinh xắn bên trong lại dẫn ai đoán thanh âm tất cả đều là nam nhân đệ thấp tiếng nói phát ra tới hầu ngọc tiêu lông mày đột nhiên một đám Đi vào trong hình a vừa i bước, n h t ấ y tượng r o n viện cảnh g t t r ê này thân v ừ hình, mặt, mặt đâm đâm hình tượng này h quả thực có loại quỷ dị không nói lên lời bỗng nhiên những cái kia phấn s a nam nhân chú ý tới hầu ngọc tiêu lập tức đều lộ ra thần sắc mừng rỡ trong đó một người đàn ông giống như là không nhìn ra hầu ngọc tiêu trên mặt cứng ngắc thế mà hứng thú bừng bừng dẫm lên b ư ớ c liên tục hướng hắn chạy chậm tới một bên chạy miệng bên trong còn một bên phát ra không thể miêu tả thanh âm ai nha đại gia trở về đại gia trở về nô gia cùng ngọc nhi tỉ tỉ đều có thể muốn đại gia ngài ngươi nếu là dám gần thêm bước nữa ta liền làm thì ngươi hầu ngọc tiêu khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm thanh âm cũng giống là theo trong hàm răng ở giữa gạt ra cả người bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đều hạ xuống điểm đóng băng hắn chỉ là nhìn thì không chịu nổi muốn thật làm cho nam nhân này nào lên chỉ sợ làm muốn tự tử đều có nam nhân kia trong nháy mắt liền bị hầu ngọc tiêu ánh mắt dọa sợ xưng sờ tại nguyên chỗ hơn mười hơi thở thời gian thì phản ứng thế mà ôm một tiếng khóc lên đại gia thật hung đại gia thật hung h ù chết nô gia h ù chết nô gia đều cút cho ta đều cút cho ta hầu ngọc tiêu cố nén một bàn tay đem trong nội viện những nam nhân này chụp c h ế t tâm gần như là gầm thét lên tiếng đám người rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất gặp hắn phát táo nguyên một đám không nói hai lời tất cả đều theo sân nhỏ bắc môn chạy ra ngoài lạc lạc lạc lạc k h a n khách đại ca ngươi quá hung mỗi lần tới đều để người ta tiểu bảo bối dọa cho đi còn như vậy ta về sau liền không để ý tới ngươi một đạo hơi có chút người biếng tiếng cười quyến rũ theo trong viện trong phòng v a n g lên hầu ngọc tiêu sắc mặt lúc này mới hơi hơi bình thường một chút ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi ra khỏi phòng thiếu nữ thiếu nữ ước chừng hơn hai mươi tuổi thân mang một bộ to gan lộ vai váy tím bên hông che một tầng màu đen sa mỏng d a thị t xuyên thấu qua sa mỏng vẫn như cũ chiếu da mỡ đông giống như trắng loãng u a n t r ạ c h v a i d ư ớ i trang bên phải một đường sẻ tà tới bẹn đụi bộ đem thiếu nữ nhiệt hoa động nhân dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ngẫu nhiên lộ ra kiểu diễm phong quang vốn là làm cho người huyết mạch b x u ố nếu g lung chân ngọc chút chân nhìn, linh h một t nữa đôi mà mảnh không đến mảnh trần vải ố i b ê như ngoài, quyến rũ động lòng người tới cực điểm. Nếu n tới điểm. rũ cực nói lần này to gan đủ để khiến người mặt đỏ tới mang thai mặc chỉ cấp thiếu nữ tăng thêm mấy phần x i n h đẹp vũ mị ít như vậy nữ tuyệt mỹ khuôn mặt quả thực liền hoàn toàn thuyết minh x i n h đẹp vũ mị bốn chữ phượng búi tóc lộ tóc a i nhặt quét mày ngài trong mắt chưa xuân làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như dính cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm m ặ đỏ tiều diễm như dọn mà bên cạnh hai sợi tóc theo g i nhu hòa quất vào mặt bằng thêm mấy phần mê người phong tình nếu không phải hiểu rõ hầu ngọc tiêu là thật không thể tin được trước mắt hầu ngọc linh năm nay mới hai mươi ba tuổi cũng không phải nói nàng lớn tuổi mấu chốt là thiếu nữ phần này trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra vũ mị thật không giống cái tuổi này có thể có có sao nói vậy theo hầu ngọc tiêu huynh mội năm người bề ngoài liền có thể nhìn ra hầu thông hoặc là nói hầu thị g e n vẫn là không lời nói hầu ngọc tiêu bốn huynh đệ liền không nói trước mắt hầu ngọc linh chính là tốt nhất bằng chứng nói chung nữ nhi thật là cùng phụ thân rất giống hầu ngọc tiêu hai năm trước tới thời điểm gặp qua hầu thông di dung hầu ngọc linh phần này k h u y n quốc tri tư đích thật là kế thừa phụ thân hầu thông chương m ư ơ i một hầu t ă n lương hai chương hầu tam n ư ơ n g hai mặc dù biết hầu ngọc linh trường kỳ đều là loại trang phục này có thể vừa thấy mặt hầu ngọc tiêu vẫn là không nhịn được mong muốn khuyên nàng hai câu lời đến khoe miệng nhìn thấy hầu ngọc linh bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng dường như đoán được chính mình muốn nói gì lập tức liền bỏ đi suy nghĩ loại lời này vẫn là lưu cho lão ngũ nói đi tam n ư ơ n g còn bên trong tình huống thế nào hầu ngọc linh tại hầu ra xếp hạng lao tam lũ danh gọi là tam n ư ơ n g phụ thân hầu thông hai năm trước qua đời về sau cũng chỉ có hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành hai cái h u n h trưởng có thể sử dụng tam lương đến xưng hô nàng lao tứ lao ngũ ngày thường cũng muốn xưng nàng một câu tám tỷ đồng dạng hầu ngọc tiêu dùng sự xưng hô này thời điểm vậy thì đại biểu là muốn nói chuyện chính hầu ngọc linh thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói đã xác định chiêu dương tân nhiệm hộ pháp chính là thành h ạ c hẳn là cuối tháng này liền sẽ tiền nhiệm sau khi nói xong hầu ngọc linh nhìn xem hầu ngọc tiêu nhịn không được lộ ra vẻ khâm phục hiếu kỳ hỏi đại ca ngươi làm sao lại đoán được quận bên trong tân nhiệm mệnh chiêu dương hộ pháp chính là thành h ạ n còn để cho ta sớm đem đàm kia liệt tông đưa qua hầu ngọc tiêu khỏe miệng hơi lộ ra mỉm cười đối với mình mượi cũng không làm cái gì giấu giếm Ta n hầu ngọc h ầ linh bừng tỉnh hiểu ra thế mới biết hầu ngọc tiêu nguồn tin tức ngay sau đó tiếp tục nghe hắn nói ta rời đi chiêu dương đi điền lĩnh huyện trước đó hầu thốn liền chuyển tin tức trở về đồng lăng quận điện ngục ti tư thừa đinh đ i ể n cô ý muốn thiết lập chiêu dương hộ pháp đinh điện tọa hạ tam đại đệ tử trước mắt không có đảm nhiệm chức vị liền cái này thành hạc không phải hắn còn có thể là ai nâng lên đinh điện cái tên này hầu ngọc tiêu trong con mắt lập tức lộ ra kiên kỷ vẻ mặt điện n g ụ c ti cùng châu quận hành chính phân thuộc hai cái hệ thống lẫn nhau không hạ thuộc giống chiêu dương huyện loại địa phương này lập giáo hộ pháp đều là từ quận bên trong điện n g ụ c ti tư thừa trực tiếp bổ nhiệm mà đinh điện chính là đồng lăng quận hộ giáo thiên vương hộ giáo thiên vương chẳng những đảm nhiệm một quận điện n g ụ c ti tư thừa có giám sát toàn quận bách quan quyền lực còn ti trước đổi u bắt không tuân theo thánh giáo c n g đồ một quận bên trong có thể cùng cung cấp chỉ có một vai cái kia chính là quận thừa quyền cao chức trọng tới cực điểm vì vậy có thể đảm nhiệm hộ giáo thiên vương người thuần một sắc tất cả đều là la sắt thánh giáo chân truyền đệ tử hơn nữa còn trên cơ bản đều là trong đó người nổi bật toàn bộ ung châu toàn cảnh ba đạo bắc phủ tổng cộng mới sáu mươi hai quận nói cách khác toàn ung châu tổng cộng liền sáu mươi hai hộ giáo thiên vương lại không bàn luận những n à y hộ giáo thiên vương quyền cao chức trọng chấp trưởng một quận giám g ụ c liền chỉ là bọn hắn thánh giáo chân truyền thân phận cho dù là thiên cấp địa cấp thế lực lớn người gặp cũng phải cho bọn họ ba phần chút tình bọn hầu ngọc tiêu tới này cái thế giới mới hai năm trước mắt biết đến tối cao cấp bậc nhân vật chính là cái này đinh điện chỉ là hắn liền đối phương mặt đều chưa thấy qua chớ nói chi là tu vi cảnh giới của hắn thậm chí cái khắc càng nhiều t i tức bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn k i ê n k�� i n h đ i n dù sao một quả không cam lòng dưới người t ầ m là hầu ngọc tiêu trưởng kỳ b ả o trì tiến thủ tâm t í n h mấu chốt đại ca sự tình có kỳ q u a ca t h i ê u dương huyện đều hơn hai mươi năm không có thiết hộ pháp cái này đ ỗ n g nhiên thế nào đọc kinh muốn phái xuống một cái hộ pháp đến nghe được hầu ngọc linh hỏi thăm hầu ngọc tiêu con ngươi lập tức hiện lên một tia tinh mang ngươi cảm thấy lây trước quận bên trong không phái hộ pháp tới là vì cái gì cái kia còn có thể vì sao à đến một lần t h i ê u dương huyện quá yếu lại không chất béo cũng không cái gì không tuân theo thánh giáo n h i ệ t t r ư n g tới không cần điện mục ti thứ hai chính là sát vách điền l ĩ n h huyện sơn nhạc kiếm tông ngày bình thường cũng không cùng chúng ta lên xung đột cái này càng thêm không cần điện mục ti vì vậy hộ pháp chức cũng liền không có thiết vấn đề nằm ở chỗ điểm thứ hai bên trên hầu ngọc linh trầm tư một lát lập tức phản ứng lại nói đúng rồi à đại ca ngươi mới từ điền l ĩ n h huyện trở về chẳng lẽ sơn nhạc kiếm tông có cái gì độc tính cụ thể có cái gì độc tính ta không rõ ràng bất quá ta tại điền l ĩ n h huyện phát hiện rất nhiều gương mặt lạ mặt khác còn nghe được một chút lời đồn đại lời đồn đại gì vạn dương quận thiên đình tông hẳn là ném đi thứ gì năm ngoái một năm trọn đều tại vạn dương quận toàn cảnh tìm kiếm đầu năm nay có tin tức nói vật kia lưu lạc tới điền l ĩ n h huyện cho nên hiện tại không phải chỉ là thiên đ ỉ n h tông người vạn dương toàn quận rất nhiều chính đạo nhân sĩ tất cả đều tập trung ở điền l ĩ n h huyện hầu ngọc linh lập tức vẻ mặt biến ngưng trọng lên bọn hắn chiêu dương huyện là u n g châu đồng lăng quận tri hạ s á t vách điền l ĩ n h huyện thì là từ châu vạn dương quận tri hạ mà thiên đ ỉ n h tông chính là vạn dương quận một cái nhị lưu thế lực không nên coi thường trên giang hồ bất kỳ một cái nào nhập lưu thế lực lớn đây là năm đó vụ thân hầu thông thường xuyên treo ở bên miệm một câu câu nói này đã sớm thật sâu khắc ở hầu gia ngũ h u n h n ộ trái tim chiêu dương huyện liền tam lưu thế lực đ hống chi cái này thiên đ ỉ n h tông vẫn là nhị lưu thế lực hầu ngọc linh trong ánh mắt ngưng trọng càng thêm nặng nề về sau suy đoán nói số lớn nhân mã tụ tập tại đ i ể n l ĩ n h huyện đại ca nói là quận bên trong lo lắng bọn hắn y không ở trong lời cho nên trước phái một cái hộ phát tới h ừ bọn này ngu xuẩn hầu ngọc tiêu mặc dù cười lạnh một tiếng có thể trong con mắt ngưng trọng cũng không thể so với m ộ i mộ i h i ế u chậm một lát mới mở miệng nói ném đi thứ gì có thể khiến cho toàn quận chính đạo nhân sĩ tập trung ở cùng một chỗ cho dù thật ném đi đồ vật cũng hẳn là âm thầm tìm kiếm hỏi thăm mời đúng nhiều người như vậy cùng một c h ỗ tìm chẳng phải là nhiều người phức tạp, không duyên cơ hoặc là tìm đồ là giả hoặc là chính là vật kia đã chạy trốn tới đồng lăng quận tới bên này bất luận cái trước vẫn là cái sau đối phương đều rõ ràng đã có đại động tác còn bên trong thế mà chỉ phái một cái hộ p h á p tới không biết do những người kia là thật xuẩn hay là giả xuẩn hầu ngọc linh trong lòng lập tức cũng dâng lên một tia lo âu chính đạo nhân sĩ quá cảnh đối bọn hắn những n à y ma đạo thế lực nhỏ cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao tại ma đạo chỉ hạ không có một cái thế lực thanh danh là sạch sẽ bọn hắn hầu ắ n h thị cũng là như thế chẳng yêu trừ ma diệt cỏ tật gốc thay trời hành đạo những cái kia chính đạo nhân sĩ tê hung nhất chính là những này khẩu hiệu mà có thể nhất đại biểu chính đạo quán triệt những này lý niệm hành vi nhưng chính là chém giết bọn hắn những này ma đạo bên trong người hầu ngọc linh đang muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện hầu ngọc tiêu đông nhiên vẻ mặt khẽ giật mình tiếp theo trên mặt lộ ra một tia vui mừng như đ i ê n nàng còn không có biết rõ ràng hầu ngọc tiêu liền nhanh chóng đi ra nàng hợp hoan luyện vội vã hướng phía phòng khách chính phương hướng đi đến tam lương lão ngũ sắp trở về rồi ngươi phái người đi thông báo một chút lao tứ nhường hắn cũng trở về đến một chuyến ta có việc muốn cùng các ngươi thông báo một chút là đại ca chương mười hai tiểu hoàng a n một chương mười hai tiểu hoàng a n một hầu thị phòng khách chính hầu ngọc tiêu theo hợp hoan luyện vừa về đến liền đóng chặt cửa phòng ngồi xếp bằng chủ vị chỗ mi tâm thiện ác thần liên l ạ g yên nổi lên một đại đoàn màu trắng thiện công năng lượng theo thân thể bốn phía dâng lên về sau tất cả đều hội tụ đến thần liên bên trong lao ngũ hiệu suất này làm việc thiện tìm hắn quả nhiên là không sai a hầu ngọc tiêu có chút cảm thán một tiếng đêm qua hắn cứu tên tiểu khất cái kia tới sáng nay tiểu ăn mày tỉnh lại thời điểm thiện công năng lượng mới đến s ố sách chỉ có điều đoàn kia thiện tông còn không bằng trước mắt cái này một đoàn một phần ngàn đến cùng là một lòng hướng thiện người hầu ngọc đoan nghề này thiện hiệu suất cao nhiều lắm theo thiện công năng lượng liên tục không ngừng tràn vào thần liên bên trong mảnh thứ hai màu trắng cánh hoa lập tức tản mát ra một tầng nhàn nhạt hình quang một lát sau toàn bộ cánh hoa liền sáng hẳn lên lại qua một lát trong cánh hoa thiện công năng lượng ngưng kết cùng một chỗ đột nhiên ở giữa tạo thành hai cái lớn chừng ngón cái màu trắng đan dược hầu ngọc tiêu đem thức hải bên trong hai cái màu trắng đan dược lấy ra giữ tại trong lòng bàn tay đan dược tin tức lập tức tràn vào trong đầu năm trước mảnh thứ nhất hát sắc hoa biện được thắp sáng qua đi cũng là dạng này quá trình hắn đương nhiên sẽ không quá mức kinh dị tiểu hòn đan có thể dùng để đột phá võ học hai cái có thể dùng để đột phá võ học tạo nghệ tiểu hầu ngọc tiêu đông cảm giác bị tạt một chậu nước lạnh hắn như thế mong đợi mảnh thứ hai màu trắng cánh hoa thế mà mới cho như thế hai cái đan dược cũng không phải nói đan dược này không tốt không thiết hạn đột phá võ học tạo nghệ đan dược đ ặ t ở trên giang hồ cũng tuyệt đối có thể gây nên một hồi gió tanh m ư a máu nhưng vấn đề là mới hai cái có thể lên cái gì dùng ngay tại trong đầu hắn hiện hiện ý nghĩ này lúc màu trắng trên mặt cánh hoa thiện công năng lượng dường như bị rút đi như thế đông nhiên biến ả m đảm đi thấy cảnh này hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên cái này tiểu hoàn đan chỉ cần có thiện công liền có thể liên tục không ngừng sản xuất hầu ngọc tiêu không kịp chờ đợi đi ra phòng khách chính đi vào ngoại vi luyện võ trường trực tiếp thời áo ra đem bảy ở luyện võ trường binh khí cột trên cùng màu đen trường côn lấy xuống n ắ m trong tay hùng hậu khí huyết quanh quần thân thể b ộ t phía cả người khí chất cũng trong nháy mắt nên đón đại biến t ư ơ n g lượng hai lần trong tay hắc côn trọng lượng hầu ngọc tiêu trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh dị có chút nhị non một tiếng cảm giác ngộ nguyên cương qua đi cái này viên ma côn cũng giống như nhẹ đi nhiều phụ thân hầu thông hai năm trước vội vàng chết đi cho hầu ngọc tiêu năm cái con cái lưu lại đồ vật không ít ngoại trừ hầu ra sản nghiệp bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là hai dạng đồ vật, một cái là hắc long thập một cái khác h c í này viên ma côn thì càng không đơn giản là hầu thông năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm dùng binh khí hầu thông hắc viên ma cái danh xưng này liền xuất từ viên ma côn thế gian binh khí cũng có cao thấp đẳng cấp phân chia từ đê đẳng nhất phản phẩm tới tinh phẩm lại đến linh minh cùng thế gian nghe đồn đến tôn thần binh p h á m binh kia phần lớn là chút là bất nhập lưu thế lực dùng vũ khí quản c h i quý nhất cũng liền không đến trăm lạng mặt dòng mà tới được tinh phẩm cấp bậc liền bắt đầu đắt rẻ nhất tinh phẩm vũ khí giá cả cũng tại năm vạn lượng bạch ngân trở lên cái gọi là tinh phẩm tức trải qua đại sư trăm rèn ngàn luyện qua vũ khí từ lúc mười cái thánh cấp thế lực lớn đem thiên hạ phân chia thế lực ngũ đẳng gần như chỉ cần có luyện khí đại sư thế lực liền không có một cái ở vào nhất lưu phía dưới bởi vậy có thể thấy được luyện khí đại sư tại cái này trên giang hồ địa vị là muốn cao hơn rất nhiều nghề nghiệp bất quá cái này cũng có trách phàm là lăn lộn giang hồ võ、giả. một cái tiện tay binh khí có đôi khi là có thể cứu mạng có thể cứu mạng đồ vật so cái gì đều trọng yếu cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị phàm là võ giả tất co i tranh tâm không nói đến những cái kia liên quan đến thực lực danh khí bảng danh sách chính là binh khí cái này một hạng trên giang hồ bảng danh sách liền có ba cái phân biệt là danh khí linh binh thần binh bảng danh khí bảng trung thu nhận sử dụng thiên hạ danh khí lớn nhất một ngàn kiện tinh phẩm vũ khí mà viên ma côn liền xếp tại thứ chín trăm ba mươi hai vị vừa vặn cùng hầu thông chính đạo t i ể u trừ ma bảng thứ tám trăm mười chín vị không kém nhiều theo cái này cũng có thể nhìn ra binh k h í xếp hạng cao thấp cùng điều khiển hắn võ giả có rất lớn quan hệ đến cùng không giống với linh m i n h tinh phẩm còn chưa siêu thoát phàm khí phạm chủ viên ma côn cường đại vẫn là thể hiện tại chất liệu bên trên côn dài hơn một trượng đường kính một tấc chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ làm trọng lại có bảy nghìn tám trăm cân võ giả tu luyện đến khai thân cựu trọng đã có vạn cân chi lực mà hầu ngọc tiêu đã tẩy tủy cảnh bình phong thân có chín hổ trí lực cơ chỉ là hơn bảy n g h n cân viên ma côn tất nhiên là dễ dàng bất quá trong chốc lát toàn bộ luyện võ t r ư ở n g sương minh c h ậ n trận hầu ngọc tiêu trong tay trường côn kéo theo bốn phía khí lưu như gió thu quét lá rụng ở giữa hình thành một khối đất trống kinh khủng sức mạnh cùng không khí ma sát phát ra phong lôi chi thanh trong chốc l á t vang vọng luyện võ t r ư ở n g trong ngoài hầu ngọc tiêu con người ngưng tụ nhảy lên thật cao giữa không trùng n g ậ m trong miệng tiểu hoàn đan theo cổ họng trượt vào tràn đạo một cỗ năng lượng màu trắng trong nháy mắt bổ sung toàn thân theo cỗ lực lượng này tràn vào một cỗ huyền ảo côn pháp tri đạo tràn vào trong đầu ngày bình thường không nghĩ ra yếu điểm trong nháy mắt thông t ấ u động tác trên tay cũng đột nhiên tăng tốc hát côn vung vậy ở giữa quỷ ảnh trung hai chương mười hai tiểu hoàng đan hai trường côn trên không trung như d à y đặc hạt mưa lăng không đánh út về phía bốn phía lúc đầu như mưa phùn giả dích côn thân chỉ lộ ra sắp bén trước mắt sau trường côn đập phát ra trận trận tiếng vang liền như là mưa to tiến đến trước đó tiếng sấm mấy tiếng qua đi côn chóng khỏi phát chạy xiết l ự c đạo cũng càng phát ra kinh khủng bốn phía mặt đất bị nệm ra nguyên một đám cái hố hầu ngọc tiêu biến sắc trường côn tại bốn phía huy động liên tục chín lần chín đầu như hắt lòng giống như cồn bạo côn ảnh trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng mà cái này vẫn chưa xong một cô không hiểu huyền ô ly vi ỡ lượng theo hầu ngọc tiêu trong thân thể phát、ra. trên tay hắn cũng hiện ra một cỗ thao thao bất tuyệt lực lượng theo sát chín đạo côn ảnh phía sau lại liên tục bổ bốn phía phía trước kia chín đạo côn ảnh tựa như là vì cuối cùng này bốn phía làm làm nền đồng dạng bốn đạo đường kính nửa mét màu đen côn ảnh giống như là bốn đầu ngay tại há mồm tứ ngược hắt long đột nhiên nào về phía mặt đất ầm ầm bốn đạo côn ảnh đồng thời nện ở trên mặt đất chỉ phát ra một đạo tiếng vang cực lớn phía trước kia chín đạo côn ảnh đều bị cái này kinh khủng sức mạnh nuốt hết hầu như không còn trên mặt đất chỉ để lại bốn cái bề rộng chừng hơn một trượng hố to đùng đùng, đùng đùng đùng đùng đùng một hồi tiếng vỗ tay theo luyện võ trường phía Nam vang lên. hầu ngọc tiêu bận bịu dừng lại động tác quay đầu nhìn bên ngoài đi tới bốn đạo thân ảnh lập tức lộ ra mỉm cười viên ma cô thế vừa về đến liền có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy đồ vật liền một cách này chiêu dương huyện ngoại trừ nhậm phong lão già kêu bên ngoài không ai cả nổi lão đại thật là đã nộ qua nguyên cưng người liền nhậm phong kia một thân suy bại khí huyết thân thể chỉ kém một nửa liền xuống mổ có thể cùng đại ca so a nhị ca ngươi như thế sùng bái đại ca không phải là đối với hắn có ý nghĩ gì chứ ta đã sớm nhìn ra ngươi mỗi lần nhìn đại ca mắt thần đô không thích hợp nghĩ không ra nghĩ không ra các ngươi thật là thân huynh đệ a cái này không khỏi cũng qu kích thích đi t a m tỷ n g ư ơ i một cái cô đ ư ơ n g ra nói cái này kêu cái gì lời nói quả thực khó nghe làm nhục người có văn hóa hầu ngọc tiêu không có vội vã nói chuyện trước đem viên ma côn đặt vào binh khí cột mới xoay người nhìn đã lại gần bốn người thần s ắ c hơi có chút thổ thức giờ này ngày này chiêu dương huyện hầu thị nhất tộc sở dĩ có thể gây nên cái khác ba nhà bất nhập lưu thế lực cùng huyện tôn nhậm phong liên hợp nhà vào có đủ loại nguyên nhân như là hai năm trước hầu ngọc tiêu dựa vào biến thân câu lên ba nhà nội đấu trêu đến ba nhà đối hầu ngọc tiêu hận t h u xương thứ hai hai năm này hầu thị thừa cơ trắng trận thu lấy môn nhân phát triển quá nhanh hoặc là hầu ngọc tiêu bản nhân thực lực quá mạnh nửa năm trước cùng phi ưng môn thiết bộ đông đánh thành ngàn tay còn có cái khác nhưng cuối cùng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn ngũ huynh hội hầu ngọc tiêu chính mình bán bộ cương khí cảnh tu vi toàn bộ chiêu dương huyện cũng chỉ có một dần dần già đi nhậm phong ở trên hắn hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh ba người bây giờ đều đã là khai thân thập trọng tẩy tùy trải qua tu vi dù là đơn đọc sách ra ngoài cũng là có thể cùng phi ưng môn thiết bộ đông thanh lang bang đảng ư ớ n g k h o i hoạt lâm cao thành bình khởi bình tọa cao thủ lão ngũ hầu ngọc đoan bởi vì không thích tu luyện đến nay tu vi cũng vẹn thực lực yếu nhất nhưng đối hầu thị tác dụng đã không thể khinh thường bây giờ trong tộc hai đại sản nghiệp quạng sắt cùng dược liệu buôn bán vận chuyển thậm chí trong tộc to to nhỏ nhỏ tiêu hao chi phí đều là hắn một người tại lo liệu nói đến đây liền không thể không về tại đọc sách tác dụng phải biết hầu thị bây giờ môn nhân h ơ n ngàn trong đó còn có một trăm chín mươi b ố võ giả nhỏ đến ăn mặc chi phí lớn đến tu luyện tiêu hao lo liệu lên cũng không đủ rõ ràng đầu nào thật là không được từ lúc hầu ngọc đoan một năm trước tiếp nhận cái này nhiệm vụ cho tới bây giờ gia tộc tài vụ một hạng đều chưa từng sinh ra vấn đề gì cho hầu ngọc tiêu bất đi quá đa tâm đủ thấy những năm này sách là thật không có h ư n g vĩ đọc ngắn ngủi thời gian hai năm ai có thể nghĩ tới trước kia tại chiêu dương huyện làm sảng làm bậy hầu thị ngũ tử có thể có giờ này ngày này thực lực đại ca vội vã đem chúng ta bốn người triệu hồi đến là chuẩn bị có động tác ca ba cái đệ đệ một người m ộ i m ộ i không có nhất kiên nhận chính là lão nhị hầu ngọc thành giờ phút này mở miệng trước tự nhiên cũng là hắn chỉ có điều trong giọng nói rõ ràng mang theo chút phân chấn h i ệ n nhiên là đã đoán được thứ gì mà nghe được hầu ngọc thành mở miệng hỏi thăm hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh hai người vẻ mặt đều lập tức biến có chút phân chấn hầu thị hai năm này liền dựa vào lấy bọn hắn tại lo liệu bình thường trên thân đều có chính mình phụ trách nhiệm vụ sẽ rất ít giống như vậy t ề tụ cùng một chỗ lần trước người như thế đủ vẫn là nửa năm trước lần k i ê là bởi vì nam lĩnh sơn thiết quang trường gia tộc cùng phi ưng môn lên xung đột chính diện về sau hầu ngọc tiêu đại triển tần h uy cùng phi ưng môn môn chủ thiết bộ đông đánh thành ngàn tay cũng chính là trận chiến kia hoàn toàn đặt vững hầu ra tại chiêu dương huyện cùng ba nhà bình khởi bình t h a địa vị trong bốn người cũng chỉ có hầu ngọc đoan một người mặt mũi lập tức đọc lại hắn không đốc những người khác có thể nghĩ tới hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến có thể trong đầu xoắn suýt một chút hắn há to miệm vẫn là lựa chọn không nói lời、nào. hắn mặc dù đọc sách hướng thiện nhưng cũng minh bạch hầu ngọc tiêu đã đem bọn hắn bốn người đều gọi trở về vậy thì chứng minh hắn đã làm tốt quyết định muốn thay đổi đại ca quyết định đó là không có khả năng sự t ì n h ai cũng không thể nhìn thấy bốn người đều trầm mặc chờ mình mở miệng hầu ngọc tiêu cũng không còn thừa nước đục thả câu trên mặt có chút dâng lên một tia hạc quan g trong giọng nói mang theo một cỗ s ư ớ n g s ư ớ n g tin tức đã xác định tân nhiệm hộ pháp chậm nhất cuối tháng liền sẽ t ớ i nhằm phong lao thất phu cùng ba cái kia phế vật đều đang đợi lấy mới hộ pháp tới cho bọn họ chỗ dựa đến lúc đó ta muốn cho bọn hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng r Hầu Thị g i a nghe n a một sớm làm đám ta trong khoảng thời tạp toái ít ta, ta trong thời ta tay, làm thịt đại đến đi điển đến để đựng, đã nói ngươi gian cái kia khiêu phải ngươi gian ca, khích cho chịu ra kia. lần lĩnh này xong, xung phòng, huyện khoảng này, những không nếu không khoảng này n g phế h vợ được hầu ngọc tiêu câu nói này hầu ngọc thành thần sắc kích động không thôi tiến lên một bước đ e o ở hông đại đao lập tức phát ra một đạo tiếng vang dường như cũng như hăn hận cái chủ nhân này như thế có chút kiểm chế không được nhìn thấy hầu ngọc thành bộ giám này hầu ngọc tiêu lập tức lông mày tối sầm nam lĩnh sơn kia hơn ba mươi nhân khẩu không phải đều là người làm thì sao còn k hầu, hầu, hầu ngọc b tiêu hổ cái này ra chủ kiêm nhiệm tự nhiên là đại long thủ hướng xuống chính là hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt ba người thường hầu môn vệ nhị long thủ hầu ngọc thành quản lý Hạ、hầu ạ h môn thì là tứ long thủ hầu ngọc kiệt ba đầu rồng hầu ngọc linh trước mắt phụ trách là gia tộc thương vụ phụ trách quạng s á t cùng dược liệu chuyện làm ăn vận d o a n h thường xuyên tại đồng lăng quận cùng xung quanh hai huyện chạy vì vậy cũng gánh vác thu thập giang hồ tình báo tin tức trách nhiệm nghe được hầu ngọc tiêu hỏi thăm hầu môn tình huống hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hai người nhẹ gật đầu lần lượt lên tiếng trả lời thượng hầu môn trước mắt vẫn là chỉ có hầu phi xuất lĩnh q u ỷ bộ hầu phi cái này long đầu có khai thân bắt trọng tu vi hạ hạt ba mươi người bên trong sáu trọng bắt người còn lại hai mươi hai người đều là ngũ trọng tu vi hạ hầu môn m ư ơ i hai địa chi mặc dù t nhưng trước mắt đầy biên chỉ có một cái tử thử đương tử thử đương đầu hầu thốn khai thân thất trọng tu vi dưới trướng trăm người có năm mươi bốn đều là nhất trọng tu vi ba mươi hai hai trọng mười bốn tam trọng tu vi mặt khác mười một địa chi bên trong ngoại trừ thần long đương đầu hầu anh có khai thân thất trọng tu vi xuất lĩnh sáu người bên ngoài còn lại mười cái ngăn đầu đều là khai thân lục trọng tu vi dưới trướng các bốn người đều là khai thân nhất trọng tu vi cái này liên tiếp số lượng hầu ngọc tiêu thoáng trầm n g â m một lát liền đại khá i hiểu rõ thượng hầu môn tổng số người ba mươi mốt người hạ hầu môn tổng số người một trăm sáu mươi ba người vừa vặn phù hợp bây giờ gia tộc võ giả số lượng một trăm chín mươi b ố người khai thân bắt trọng võ giả vẹn vẹn hầu phi một người thất trọng có hầu thốn hầu anh hai người lục trọng võ giả m ộ ư ơ i người ngũ trọng võ giả hai mươi hai người tam trọng võ giả m ộ ư ơ i bốn người nhị trọng võ giả ba mươi hai người còn lại một trăm m ư ơ i một người đều là khai thân nhất trọng tu vi lại tính cả bọn hắn năm người gia tộc trước mắt võ giả tổng số chính là một trăm chín mươi chín người chỉ kém một cái liền có thể đột phá hai trăm đại quan mấu chốt trong năm người bọn họ ngoại trừ hầu ngọc đoan bên ngoài cá biệt ba người đều là khai thân thập trọng tẩy tùy cảnh tu vi hầu ngọc tiêu chính mình càng là bán bộ cương khí cảnh cao thủ toàn bộ chiêu dương huyện hắn chỉ cần tiên kị nhậm phong một người bất chi bất giác gia tộc không ngờ có như thế lực lượng kinh người sao phát ra cảm thán chỉ có hầu ngọc thành một người nhưng mặt khác hai đạo tiếng hít thở đều rõ ràng tăng thêm mấy phần chính là hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh hai người chỉ có hầu ngọc đoan hắn là trưởng không gia tộc tài vụ trong tộc võ giả số lượng hắn đã sớm rõ ràng cho nên nghe được những chữ số này không có bao nhiêu cảm giác tương phản trong mắt còn dâng lên một chút vẻ u sầu nhìn xem trong mắt mọi người phân chấn hắn vẫn là không nhịn được r ồ i cho hạ nước lạnh ở một bên ung dung mờ miệng người là nhiều tiêu hao chi phí cũng không ít từ lúc đại ca định ra võ giả đồng lộc chế về sau mỗi tháng ngoại trừ cần thiết tu luyện hao phí bên ngoài cái này một trăm chín mươi b ố võ giả quang đ ộ n g lộc một tháng chi tiêu liền phải một nghìn năm trăm hai tả h ư u đây là hầu thốn hầu anh hầu phi ba cái tu vì cao nhất gia thần không cầm đ ộ n g lộc tình huống hạ lại tính cả mỗi người mỗi tháng một bộ khai thần tán đơn giá năm l n g bạc một tháng cũng muốn một nghìn hai còn có bình thường các m i n h đệ thụ thương thậm chí là qua đời giải quyết tốt hậu quả công việc riêng này ba loại cộng lại trong tộc mỗi tháng liền phải chi tiêu ba nghìn lựa bạc một năm xuống tới chính là ba mươi sáu nghìn hai ngoại trừ võ giả chi tiêu bên ngoài trong tộc người bình thường đình cũng có hơn tám trăm mỗi tháng tối thiểu cũng là một nghìn sáu trăm lựa bạc ném ra đi. càng đừng đề cập còn có cái khác tạm thời chi tiêu t h như đại ca lần trước đi điền lính huyện liền theo ta chỗ này cầm sáu ngàn l ư ợ n g đi hầu ngọc đoan nói đến đây ưu oán hướng phía hầu ngọc tiêu nhìn thoáng qua ta đầu năm nay mới tiếp nhận trong tộc sổ sách lúc ấy đại ca dùng tiền cho nhậm phong đưa t r ọ n g lễ khoảng chỉ còn lại hơn ba vạn l ư ợ n g bạc cho hầu phi t ử thử đương miệng người mua sắm một trăm h thất ngựa chạy trộm liền xài năm ngàn l ư ợ n g bạc đằng sau tộc nhân luyện công tiêu hao tăng thêm đại ca lại khắp nơi nhận người không đến ba tháng liền tiêu hết năm nay chỉ còn lại một tháng cuối cùng nam linh sơn bên kia q u ã n sắt cùng dược liệu chuyện làm ăn đào đi loạn thất lại trừ bỏ cho huyện nha giao nạp bốn thành phế má nhiều lắm là cũng liền có thể kiếm hai mươi bốn nghìn hai tương đương mỗi tháng không đến hai nghìn hai trước mắt gia tộc nhất đến tiền cũng liền cái này hai hạng chuyện làm ăn mỗi tháng tính kiếm hai nghìn hai lại tính cả một hạng trường lạc nhai phí bảo hộ hơn một trăm ở giữa cửa hàng mỗi tháng đại khái có thể thu đi lên một nghìn hai mỗi tháng tổng tiền thu ba nghìn hai ta tính qua phía trước những cái kia tiêu hao chi phí tất cả cộng lại mỗi tháng tối thiểu phải tốn ra ngoài năm nghìn hai trước mắt trong tộc tiền thu còn thiếu rất nhiều có thể duy trì đến bây giờ tất cả đều là đầu năm sổ sách bên trên tia ba vạn lượng công lao có thể hết hạn tới hôm qua trên tay của ta cũng chỉ còn lại ba ngàn lượng không tới lại tiếp tục như thế đừng nói hai trăm võ giả chỉ sợ những hạ nhân kia trong tộc đều nhanh môi không nổi trước một giây còn đang vì gia tộc thực lực tăng cường mà cảm thán ba người nghe xong hầu ngọc đoan đoạn v ă n này trong n g á y mắt liền thành tình không ít lộ ra một t i ê u bất đắc dĩ hầu ngọc tiêu mặc dù trong lòng đối với mấy cái này số lượng đều đã sớm chuẩn bị trên mặt không có lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt nhưng trong lòng cũng là k h ẽ thở dài một cái cảm giác sâu sắc gáp lực đột ngột tăng một phân tiền làm khó anh hùng h ạ n a gia tộc thực lực tăng cường không giả có thể sạp hàng càng lớn duy trì nó cần tiền tài thì càng nhiều đạo lý này ai cũng minh bạch chương mười ba hầu thị g i a n g nanh hai chương mười ba hầu thị g i a n g nanh hai võ giả muốn tu luyện người bình thường muốn ăn cơm hầu ra người thân bây giờ chỉ còn lại bọn hắn năm người tính cả triệu tứ vương ngũ hầu phi hầu anh hầu thốn cùng m ộ ư ơ i hai địa chi đang lúc nói cái khác mười cái ngăn đầu cái này mười lăm cái đều xem như hầu thị lão nhân có thể không cần tiền đi theo hầu ra những người khác đâu thế đạo này không người là đồ đẩn không xuất gia thiết thực lợi ích người ta liền nhìn cũng không nhìn ngươi một cái chớ nói chi là gia nhập hầu thị có người thống kê qua trên thực tế triều dương huyện bốn nhà võ giả thế lực chuyện làm ăn đều không kém nhiều mỗi tháng lợi nhuận cũng nghĩ không sai bị lắm hầu thị gần một năm phát triển tốc độ có thể có nhanh như vậy hoàn toàn là dựa vào tiêu hao gia sản dòng họ đổi lấy một năm trước hầu ngọc tiêu ban bố những ngày kế hoạch thời điểm hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt ba người đều có chút phản đối nhưng thấy hầu ngọc tiêu kiên trì cuối cùng ba người vẫn là thỏa hiệp giờ phút này nghe được trong tộc tiền tài đều nhanh chóng đỡ không nổi đi tự nhiên đều là đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn t i ê n trọng yếu vẫn là thực lực trọng yếu đối mặt ánh mắt của bốn người hầu ngọc tiêu sắc mặt bình thản hỏi một câu đáp án này gần như là khẳng định hắn cũng không đi chờ đợi bốn người trả lời liền tiếp tục mở miệng năm đó lao đầu tự vừa tới chiêu dương huyện chưa quen cuộc sống nơi đây tuy có thực lực nhưng cũng xong quyền nan địch tứ thủ nhìn thấy nam lĩnh sơn như thế một khối bảo đ i ệ cũng không dám chính mình một người hắn mới tìm huyện nha hợp tác liên hợp tam đại thế lực ngũ phương cùng một chỗ khai phát nam lĩnh sơn bây giờ nam lĩnh sơn mỗi tháng sản xuất dược liệu cùng quan sát tổng giá trị tại mười sáu nghìn hai trừ bỏ bốn thành thuế má còn thừa lại một vạn lượng trên đến dưới từ năm nhà chia đ ề u l a o đầu từ năm đó tới thời điểm chỉ có một mình hắn mang theo chúng ta năm cái đứa nhỏ lòng có lo lắng thực lực cũng thoáng k i ế m q u y ế t tỉnh có thể hiểu có thể lúc này không giống ngày xưa chúng ta năm người ra bên ngoài đâm một cái toàn bộ chiêu dương huyện liền phải run bên trên lắp một cái ngày ấy tại thánh tâm cư bên trong nhậm phong láo già kia bị ta làm n h ụ c như vậy cũng không dám có bất kỳ phản ứng chính là ví dụ chứng minh hầu ngọc tiêu ba đạo tiếng nói tại luyện võ trường bên trong quanh quẩn nhìn thấy bốn người vẻ mặt nao nao dừng chốc lát sau mới mang theo một cô dẫn dụ ngữ khí tiếp tục mở miệng các ngươi cảm thấy toàn bộ nam l ĩ n h sơn đều thuộc về chúng ta hầu thị thế nào một đầu trường lạc nhai nói một tháng phí bảo hộ chính là một nghìn hai nếu là đông khang phi vân hai con đường phí bảo hộ cũng về chúng ta thu đâu phi ưng môn ngoại trừ quặng s á t dược liệu hai hạng chuyện làm ăn bên ngoài còn có một nhà cùng nhậm phong hợp mở phi ưng tiêu cục chuyên môn chạy đồng lăng quận chuyện làm ăn nghe nói mỗi tháng l ích lợi cũng có hơn một ngàn hai nếu là cái này tiêu cục từ chúng ta hầu thị tới làm đâu thanh lang bang hai năm này cũng cùng nhậm phong hợp tác tại làm vay nặng lãi đó cũng là một vốn bốn lời chuyện làm ăn chúng ta nếu như cũng có thể kéo qua đến chính mình làm đâu tính qua không có nếu như những n à y chuyện làm ăn đều thuộc về chúng ta một nhà mỗi tháng có thể vào sổ nhiều ít hầu ngọc thành ba người tiếng hít thở kịch liệt tăng tốc chỉ có hầu ngọc đoan một người vẫn như cũ thanh tỉnh chấm tư một lát sau thót Nếu quả không nói trước ớ bọn hắn hầu ra không có phần này thực lực lấy một đi ba đem ba nhà tất cả đều diệt đi phải biết bọn hắn các nhà chuyện làm ăn huyện tôn nhậm phong cũng có phần thật đem những ngày chuyện làm ăn đều cho đoạn nhậm phong tuyệt đối phải cùng chúng ta hầu ra vật mặt bất quá hầu ngọc linh cũng là dẫn đầu nghĩ tới điều gì đông nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên huyện tôn bên kia các ngươi không cần lo lắng ta đã giải quyết tốt về phần kia ba nhà ta cũng sớm có đối sách bằng vào chúng ta một nhà muốn diệt hết ba nhà đương nhiên không có khả năng nhưng nếu có ngoại lực thăm ra vậy thì không giống như vậy cái gì ngoại lực đại ca hẳn là còn tìm ngoại viện hầu ngọc thành vội vàng mở miệng hỏi thăm một tiếng ta trói về tiểu cô nương kia ngươi đặt ở chỗ nào rồi vừa trở về thời điểm cũng tiện thể đem nàng mang về nàng cái kêu gọi đoạn chính tề sư huynh thương thế cũng tốt không sai biệt lắm hai người đều nuốt tại tây s â phòng trong bốn người chỉ có hầu ngọc kiệt thần sắc dần dần rõ ràng hắn đã mơ hồ minh bạch thứ gì hắn là đi qua điền l ĩ n h huyện còn làm hai thất nhỏ ngựa cái đi sơn nhạc kiếm tông lai giống điền hồng lộ thân phận hắn do rõ r à n g r à n g đại ca người thông đồng đang suýt im lặng nhìn thấy hầu ngọc tiêu so với ngón trò đặt ở bờ môi một bộ cẩn thận bộ dáng hầu ngọc kiệt lập tức minh bạch vẻ mặt biến vô cùng đặc sắc liên quan một bên hầu ngọc thành trong đầu mạch suy nghĩ cũng trong chốc lát rõ ràng lên trên mặt cũng nhấc lên một vệ kính sợ khó trách. khó trách cái này điền hồng lộ bị bắt gần nửa tháng còn không người tới cứu nàng t hôm nay là mười lăm tháng mười hai kế tiếp nửa tháng các ngươi có thể tùy ý tìm cơ hội khiêu khích thanh lang bang cùng phi ưng môn bọn hắn hiện tại an thiệt thòi nhiều lắm là cũng chính là đi tìm nhậm phong cao cáo trạng không dám có bất kỳ đại động tác nhậm phong lao thất phu tại thánh tâm cư bị ta cương khí chấn trụ tân nhiệm hộ pháp tiền nhiệm trước đó chỉ cần chúng ta không cùng hắn lên xung đột chính diện chiếu cái kia sợ chết tính tình khẳng định cũng biết lựa chọn lẫn nhẫn nửa tháng này các người mang theo người có cựu báo cựu có đ oán báo oán đem hai năm trước khí để hung hăng giải ra cho ta thật tốt đ ả kích k i a hai nhà khí diễm bước đầu tiên chính là trước nghiền ép bọn hắn không gian sinh tồn ta đề nghị các ngươi theo nam lính sơn bắt đầu minh bạch đại ca ba người cùng nhau đứng dậy trên nét mặt tràn đầy phần chấn hầu ngọc thành nhịn không được nhẹ nhàng bóp một chút đeo ở hông đại đao hầu ngọc kiệt có chút liếm liếm khô khốc khoe miệng trong mắt nhấc lên một vệ sắc ý hầu ngọc linh cười nói tự nhiên sắc ý tất cả đều giấu ở một đôi đôi mắt đẹp chỗ sâu người không biết còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ gì vui v chỉ có hầu ngọc đoan một người cảm nhận được h i n h trưởng cùng tỷ tỷ sát khí trên người ở một bên liên tiếp thở dài mong muốn an ủi vài câu có thể nghĩ tới hai năm trước p h ụ thân hầu thông khi chết hầu thị t h ả m trạng vẫn là lựa chọn trầm mặc hắn lập trí đi thánh hiển chi đạo không giả có thể cho dù là thánh hiển cũng làm theo có thất tình lục dục huống chi là hán chương mười bốn bất nhập lưu đao pháp làm theo giết người một chương mười bốn bất nhập lưu đao pháp làm theo giết người một sáng tỏ có vũ thiên tỷ vạn quốc nhóm tổ tuân mệnh thần tông t u ậ t thì thân tích vô cương thông ta đồng đức thằng tôn kế tự thường thân p h i cực đây là ngàn năm trước đại vũ thần triều thời kỳ cường thịnh người người đều sẽ đọc một câu tế tự trưng ơ nhạc trên thực tế cho dù là hôm nay thiên hạ thập tam châu bách tính cũng còn nhớ kỹ bản này tự trương tưởng tượng một nghìn năm trăm nhiều năm trước vũ thần tông tại v ị lúc đại vũ thần triều chấp trưởng thiên hạ thập tam châu thiết quận huyện khai châu nói hành văn võ khoan ân g ôm người trong thiên hạ mới sát phong sơn xuyên dòng sông khai hóa cỏ cây tinh quái lập đức hạnh trọng nhân đạo uy áp hoàn vũ trong ngoài lúc đó đại vũ thần triều bất luận là yêu ma tà ma chính ta lục lâm ngoại đạo phương sĩ hoặc là vực ngoại dị tộc cường quốc không dám không theo đại vũ thần t r i ề u dùng võ trị quốc đổi nhân tộc là võ tộc tỉnh táo thế nhân thời điểm nhớ kỹ tu võ cường thân đồng thời cũng phá vỡ thiên hạ thập tam châu khu vực ngăn cách lúc đó người người đều dùng võ tộc quân nhân tự cho mình là cũng lấy này làm ngạo thiên hạ thương sinh đều cho rằng như thế cường thịnh đại vũ sẽ như vậy thiên thu vạn đại tiếp tục kéo dài bọn hắn cũng vui vẻ như thế nhưng người nào cũng không nghĩ đến cực điểm phồn hoa thịnh thế đồ quyền hạ ẩn dấu lại là nguy cơ trí mạng đại vũ lịch hai n n ă m vũ thần tông đông n i ê n chết bất đắc kỳ tử vũ võ tông khương thiên mệnh kế vị ngắn ngủi một năm thiên hạ đại loạn đại vũ rơi xuống thần đàn. về sau ngắn ngủi không đến trăm năm thiên hạ thập tam châu liền làm theo ý mình đại vũ đi thập đại thánh cấp thế lực nhận lấy mảnh này thiên hạ mở ra một cái mới tinh thời đại thế nhân cứ gọi là mây tân vũ lịch vì cái gì gọi tân vũ lịch đến một lần đại vũ cũng không hoàn toàn biến mất nát thuyền còn có ba ngàn đinh h ố n g chi là vượt qua đỉnh đại vũ thần triều năm đó thiên hạ đại loạn sau võ tông khương thiên mệnh thấy bất lực tiếp tục thu thập cục diện rồi dám liền bảo toàn lực lượng co đầu rút cổ tại thiên châu tự vệ chờ đại loạn trôi qua về sau đại vũ vẫn như c ũ bảo toàn không ít lực lượng mặc dù không thể trước mặt hướng so sánh nhưng cũng đứng hàng thiên hạ hôm nay thập đại thánh cấp thế lực một trong. hơn nữa còn là trên danh nghĩa thiên hạ trung chủ thứ hai thế nhân cũng là vì kỷ niệm thần tông cái kia vĩ đại thời đại lúc đó đại vũ có quá nhiều khai sáng tính đồ vật đến nay vẫn còn tại tiếp tục sử dụng t h như tại chỗ trọng yếu nhất quận huyện chế cùng quan đạo chế chính là kế tục đại vũ tân vũ hai chữ này thực tế cũng không hợp với tình hình bởi vì theo lẽ thường mà nói thế nhân đều nói có mới n ớ i cũ mới khẳng định phải so cũ tốt nhưng để ở tân vũ thời đại cùng đại vũ thời đại so sánh vấn đề này đầu này lẽ thường hiển nhiên cũng không áp dụng nếu là vấn thiên hạ thương sinh cảm thấy tân vũ l u tốt vẫn là đại vũ l u tốt cơ h ậ người người đều sẽ s a khi trả lời người theo â n Vũ l ị c đầu năm bắt đầu điền lĩnh huyện bên kia chính đạo giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều thiết định nhu cầu lượng bỗng nhiên bị lớn thiết định giá cả đã từ đầu năm bốn lượng tăng tới sáu lượng chúng ta bốn nhà q u a n g sắt sản lượng đều không sai bật nhiều mỗi tháng có thể có một khối thiết đinh tả hữu đại khái có thể bán được sáu lượt bạc hầu ngọc thành đối trong tộc chuyện làm ăn mặc dù không hiểu nhiều nhưng đối tiền bạc nhiều ít vẫn là rất mất cảm nghe được nhiều kiếm nhiều tiền như vậy ánh mắt lập tức liền sáng lên một cái nói đến điền lĩnh huyện cùng chiêu dương huyện tiếp giáp nhưng đến cùng một cái thuộc ung châu ma đạo một cái thuộc t ử châu chính đạo lẽ ra liền qua lại đều rất ít trên phương diện làm ăn thì càng chưa nói tới quan hệ thế nào nhưng trên thực tế lại không phải như thế thương nhân một khi thấy được đầy đủ lợi ích cái gì sợ hãi cái gì chính tả đều cho ném đến sau đầu đi ung châu dù sao thuộc ma đạo vốn cũng không thiện kinh doanh mà chiêu dương huyện lại ở vào ung châu phía đông khu vực biên giới bởi vì trường kỳ không được coi trọng kinh tế mậu dịch cực kỳ lạc hậu cùng sắt vách điền lĩnh huyện cách biệt quá xa vì vậy không riêng bọn hắn những này có đứng đắn buôn bán thế lực nhỏ chính là những tán tu kia võ giả đều thường xuyên bí quá hóa liệu tới điền lĩnh huyện đi làm chuyện làm ăn như là nguyên cương châu cái này vật phẩm xem như khai thân thập trọng võ giả đột phá cơ ư n g khí cảnh thiết yếu vật phẩm lớn như vậy một cái chiêu dương huyện thế mà mua không được còn muốn hầu ngọc tiêu điền lĩnh huyện mua đây chính là song phương tranh lệnh một cái bằng chứng kia gần đây thừa dịp thiết đĩnh trong khoảng thời gian này tăng giá bốn nhà hẳng lạc trong mắt dâng lên một tia tinh quang hầu phi nhẹ gật đầu nói không tệ chúng ta quặn g mỏ bên hướng kia vừa mua năm trăm quán nô cùng trước tiêu k i a n năm trăm quán nô hai k b a o đủ sức lực chuẩn bị đem tháng này sản lượng đột phá tới ba ngàn đi cái khác ba nhà hẳn là cũng cùng chúng ta không sai bị lắm nói như vậy bọn hắn ba nhà quặn g mỏ bên trong hiện tại hẳn là đều có không ít thành phẩm thiết đĩnh hầu phi nghe xong hầu ngọc thành câu nói này lập tức liền sẽ ý trong mắt dâng lên v ẻ kinh ngạc nói nhị ra muốn đi đoạt đoạt quá khó nghe ta đi mượt điểm mượt điểm hầu phi sắp mặt chủ trừ một chút vốn định mở miệm thuyết phục hai câu có thể quay đầu nhìn phía sau mình q u ỳ bộ ba mươi người một cái lại không nói chuyện tám lục trọng v õ giả hai mươi hai ngũ trọng v õ giả cộng thêm sở hữu cái này bắt trọng v õ giả còn có nhị ra như thế khai thân thập trọng cao thủ đúng là có mượn tư cách nam lĩnh sơn quảng s ắ t dự chữ lượng là công khai hai mươi năm trước bốn nhà liên hợp bỏ vốn mời phong thủy sư đến từng điều tra lúc ấy vị kia phong thủy sư nói là đem nam lĩnh sơn tích chứa quảng sắt hoàn toàn khai thác đi ra l u y ệ n chế thành thiết đ ỉ n h ước chừng tại hơn bốn trăm ván cái này coi như đã giá trị 16 t r i ệ u hai dù là đào đi chi phí lợi nhuận tối thiểu cũng tại 10 t r i ệ u hai trở lên lúc ấy có thể t r e o đến đồng lăng quận không ít người đỏ mắt may mắn hầu thông cơ t r í đem nhậm phong cho đưa trở vào không phải cái này quạng sắt chủ nhân là ai thật đúng là khó mà nói nhậm phong chỉ chiếm cổ phần danh nghĩa hai thành không chịu trách nhiệm ra người khai thác sự tính tất cả đều từ bốn nhà đến làm vì vậy hai mươi năm trước bốn nhà liền đem nam lĩnh sơn quạng sắt khu chia ra là bốn phân biệt chiếm cứ một phương trong đó hầu gia chiếm phía đông thanh lang bang chiếm phía nam phía tây cùng cánh bắc khu mỏ quạng thì về phi ưng môn cùng k h o i hoạt lâm hầu ngọc thành mang theo hơn ba mươi người ra d ò i thuốc ngựa thẳng đến thanh lang bang chỗ nam bộ khu mỏ quặng mà đi rất nhanh liền thấy được một chỗ giản dị tấm ván gỗ dựng cao ba mét đại môn võ giả hành tẩu giang hồ không thể rời bỏ ngựa ngựa không phải tiện nghi gì đồ chơi cho dù là rẻ nhất nhất loại kém ngựa chạy chậm cũng muốn ba mươi tới năm mươi lượng bạc không chờ đắt đi nữa chút chủng loại tốt ngựa chạy chậm giá cả đều nhanh một trăm lượng bạc hầu phi cái này q u ỷ bộ ba mươi người đều là gia tộc trước mắt lực lượng trung kiên hầu ngọc tiêu đối bọn hắn đãi ngộ không phải t r a n lệnh phân phối cho bọn hắn chính là một loại tên là hắc lân ngựa ch hơn ba mươi con ngựa cùng nhau chạy tới cảnh tượng vốn là đầy đủ đáng sợ húng chi cưới bọn hắn người mỗi cái đều là không thua kém khai thân ngũ trọng cường đại võ giả hầu ngọc thành bọn người khẽ dựa gần canh giữ tại cổng hai cái thanh lang bang bang chúng liền phát hiện vội vàng đi vào b m báo ô bốn đám người thấy hầu ngọc thành dừng lại ngựa liền cũng đi theo hắn cùng một chỗ ghìm chặt dây cương những n à y ngựa cùng chủ nhân đều ở cùng một chỗ vượt qua nửa năm lẫn nhau ở giữa ăn ý mười phần một cái chỉ thị hơn ba mươi con ngựa liền tất cả đều đứng nghiêm tại nguyên chỗ nhiều lắm là cũng chỉ là hiên ngang cổ đánh, đánh chân sẽ không xê dịch phước vị v ba mới ta h n không nhỏ h thế một để o ngươi mở miệng nói chuyện sao hầu ngọc thành câu nói này nhưng thật ra là câu nói nhảm bởi vì hắn một tắt này đã qua kia khai thân nhất trọng thủ vệ cả người đã cùng rượu đứt dây đồng dạng đem lại môn đều trò đập sợ nhìn xem cái tia ngã tại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thủ vệ mặt đã xưng thành đầu heo hầu phi bộ mặt đột nhiên co lại tiện thể lấy sau lưng quỷ bộ ba mươi người không ít hồi tưởng lại cái tia đạo cái tắc người đều giật cả mình nhị ra cái này tính tỉnh hầu lão nhị vô duyên vô c ớ tới ta thanh lang ban g quặng mỏ đánh người người hôm nay không cho ta một cái công đạo mơ tưởng sống mà đi ra đi một đạo nổi giận thanh â m g i à n mua truyền đến quặng mỏ bên trong một nhóm ước chừng t r ư ừ n g ba mươi tiến g a i thân mang màu xanh lang văn đ o ạ n đả người đi ra dẫn đầu chính là một cái tóc trắng xóa thần sắc hung ác láo giả vừa mới cái tia đạo nổi giận âm thanh hiện nhiên cũng là hắn phát ra tới. thanh lang bang mặc dù bang chúng quá ngàn nhưng có thể thân mang lang văn đ o ạ n đà hạch tâm bang chúng cũng chỉ có hơn chín mươi người nam lĩnh sơn quảng s á t xem như trong bang khá lớn sản nghiệp một t r o n g để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đảm cương chẳng những nhường phó bang chủ đàm phi đóng tại này trả lại hắn phái hơn phân nửa võ giả nhân thủ chỉ tiếc lần trước cùng hầu g i a lão tứ gọi đối mặt người liền bị giết hơn mười cái bây giờ cũng chỉ còn lại cái này hơn ba mươi người nghĩ đến lần trước hầu ngọc kiệt sự t ì n h đàm phi lập tức mướm mày đột nhiên ý thức được hầu ngọc thành hôm nay tới là vì cái gì ngươi xác định là ta cho, bàn giao, mà không phải cho ta bàn giao sao hầu ngọc thành ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống đàm phi thần sắc bá đạo đến cực điểm nhìn xem hắn này tấm phách lối bộ dáng đàm phi chỉ cảm thấy lồng ngực đều nhanh muốn chọc giận nổ nắm đấm bóp thật chặt nhưng nhìn lấy hầu ngọc thành sau lưng kia hơn ba mươi người nhìn lại mình một chút người bên cạnh vẫn là cố nén hạ l ử a giận trầm định nói nhà ngươi lão ngũ lông tóc không tổn hao gì không nói hầu lao tứ ngày ấy còn g i ế t ta trong bang hơn mười người ngươi hầu thị như thế hùng hồ do a người thật sự cho rằng ta thanh lang ban sợ ngươi hầu thị không thành đàm phi này tấm rõ ràng lựa giảng có, có nửa phần thu liễm hắn thậm chí còn cưỡi ngựa hướng phía trước tới gần hắn hai bước hầu ngọc thành suy tư một lát như trước vẫn là bộ kia bá đạo thân sắc cúi đầu nhìn xem đàm phi chẳng lẽ các ngươi không sợ n g ư ờ i muốn chết ngay trước nhiều như vậy bang trúng mặt bị hầu ngọc thành làm nục như vậy đàm phi rốt cục nhịn không được nổi giận lên tiếng khí huyết đánh chống gieo họ ở giữa đàm phi song trưởng lập tức phát ra một tầng màu xanh về sau cao cao phóng qua thân ngựa mạnh mẽ hướng phía hầu ngọc thành thân thể đánh ra thanh lang bang tam lưu tuyết học lang độc trưởng hầu phi nhìn xem kia đàm phi song trưởng quỵ dị màu xanh trong nháy mắt liền nói ra lai lịch. t r i ê u dương huyện trước mắt đã biết tam lưu võ học tổng cộng có ba môn bọn hắn hầu g i a hắc long thập tam thức thanh lang bang lang ngọc trưởng cùng phi ưng môn phủ đồ đ o quyết hầu g i a ngoại trừ hầu ngọc tiêu một người những người khác đối trường côn đều không có thiên phú gì vì vậy đều không có tu luyện hắc long thập tam thức hầu ngọc thành yêu đao tại t r i ê u dương huyện có tiếng chỉ tu luyện một môn tên là khói đao quyết bất nhập lưu đao pháp hắn cùng đàm phi đều là khai thân thập trọng tẩy t ù y cảnh tu vi thực lực tương đương so đấu đơn giản chính là võ học tạo nghệ bất nhập lưu đao pháp cùng tam lưu võ học va chạm kết quả rất rõ ràng lúc này đàm chương n tưởng rằng ắ n tròn váng, nghe răng là sợ c ờ i i một t trường phong càng mười cung n lăm bãi kiến đại công tử cầu duy trì một chương mười lăm bãi kiến đại công tử cầu duy trì hầu ngọc thành vừa mới nói xong một cước đạp ở trên lưng ngựa thân thể khôi ngô mượn phản xung lực bắn lên đ ó liệt nhật rút ra đ e o ở h ô n g đại đao ấ đ úng chỉ một thoáng tất cả mọi người con ngươi không hẹn mà cùng hiện lên một đạo h à n g quang chỉ còn lại bên thai người đạo trưởng này đao xuất khiếu thanh âm lưới đao l ă n g liệt như hàn mang nhanh đến ánh mắt mọi người đều không thể đuổi theo hầu ngọc thành con ngươi ngưng tụ cầm đại đao hổ khẩu rút lên như điện quang hỏa thạch vẽ ra trên không trung một đạo rưỡi con cung phong lan đặc chất là cái gì hung, hung ác độc đáng phi cái này thức lan độc trưởng có thể nói hoàn mỹ phù hợp cái này ba điểm hắn s o n g trưởng ngón tay cái cùng ngón nút bóp cùng một chỗ còn lại ba ngón mạnh mẽ cong lên tung bay lúc giống như hai hàng r ă n g độc hắn tẩy tụy cảnh đỉnh phong tu vi chín hổ chi lực ngương tụ tại s o n g trưởng ba ngón ở giữa không khí lập tức đều bị hắn kéo ra tiếng vang nhìn xem hầu ngọc thành chém ra nửa con c u n g phong đàm phi trong mắt s ẹ t qua một tia kiếm kỵ có lý do sẽ thua bởi đối phương quyết định chủ ý lập tức sắc mặt hung hát đàm phi như răng nanh giống như sòng trưởng mang ra lục đạo không khí vết cắt cùng hầu ngọc thành lưới đao ngang nhiên va chạm kheng đao mang cùng đốt sói va chạm kết thúc hầu ngọc thành lại tung người một cái lại về tới lưng ngựa mà đàm phi cả người thì như ngừng lại không trùng trên mặt bò đầy hoảng sợ trong con mắt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin phức làm sao có thể làm sao có thể ta lang độc trưởng bại đàm phi hai bàn tay thế mà chỉnh tề chỉnh bị chém nước theo cổ tay chóc ra xuống dưới tẩy tụy cảnh tu vi người thể nội khí huyết như chú hai tay bị chém nước huyết dịch lập tức theo cổ tay phun ra hình thành hai đạo c ộ n máu ai nói cho ngươi tam lưu võ học liền có thể thắng dễ rằng ta ta khoái đao quyết cách hóa cảnh cũng liền cách xa một bước ngươi cái này khu khu tiểu thành cảnh giới lang độc trưởng ở trước mặt ta chính là gà đất chó sành hầu ngọc thành một câu nói xong trong con mắt hiện lên một đạo hung mang kéo mạnh một chút dây c ư ờ n g phóng nhựa tiến lên đại đa o hướng phía đàm phi cái cổ chém tới đàm phi hai tay bị chạm khí huyết tiết ra ngoài một thân thực lực mười không còn một đối mặt hầu ngọc thành đừng nói là chạy trốn chính là liền há một khí lực đeo cứu đều không có chỉ có thể mở to sợ hai hai mắt nhìn xem lưới đao cách mình càng ngày càng gần hầu lão nhị dừng tay đàm phi sau lưng thanh lang b ă n g quặng bỏ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo rồn rập ngăn cản âm thanh chỉ tiếc hầu ngọc thành nghe được thanh âm này liền cũng không chớ nói chi là dừng tay lưới lao quá nhanh tựa như là xẹt qua đàm phi cái cổ đem hắn đầu lâu theo chỗ cổ gốc dễ chặt đứt liền xương cốt đều chỉnh tề vô cùng phốc phốc huyết dịch một chút phun ra cao nửa trượng những cái kia vây xem thanh lang bang b a n g chúng thân thể cùng nhau l ắ c một cái tất cả đều quay đầu nhìn hầu ngọc thành trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi hầu lão nhị một đao chém thanh lang bang phó bang chủ đàm phi khai thân thập trọng tẩy thủy cảnh tu vi đây đã là toàn bộ chiêu dương huyện có thể đập tiến trước hai mươi đại cao thủ hầu lão nhị thực lực thế mà mạnh như vậy mà hầu ngọc thành dường như là một cái không có ý nghĩa sự tình như thế nhẹ nhàng run lên trường đào đem phía trên huyết dịch với khô sau đó mới ngẩng đầu nhìn theo khu mỏ quạng bên trong đi tới nhường hắn dừng tay người kia đây không phải huyện tôn nhà công tử nhậm hồ a ta nói trong khoảng thời gian này thế nào không thấy được ngươi hóa ra là chạy đến thiết k h o á n g trường tới hầu lão nhị ta để ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy a nhậm hồ hình dạng cùng nó cha nhậm phong giống nhau đến b ả y phần chỉ là niên kỷ của hắn nhẹ nhìn so nhậm phong muốn tinh thần rất nhiều chỉ là giờ phút này ngựa khí chấm thấp khắc khuôn mặt là vẻ giận dữ hiển nhiên là đối hầu ngọc thành vừa mới n g ẫ nghịch cảm thấy rất không th À, đại khái là mặc cho công tử thanh em quá nhỏ tại hạ không có nghe rõ lần sau mặc cho công tử thanh em nhưng phải lớn một chút nghe được hầu ngọc thành lần này h ứ n g hở qua loa ngữ đ i ệ u nhậm hổ lập tức trên mặt khí huyết dâng lên thể nội khí huyết đánh chống gieo họ ra song quyền nắm chặt móng tay sắp lâm vào bàn tay hiển nhiên là tới muốn động thủ bên l i giới hầu ngọc thành con ngươi có hơi hơi tránh tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên vỏ đao nhậm hổ tu vi cùng hắn tương đối nhưng người ta nhưng có một cái huyện tôn phụ thần tam lưu võ học khẳng định cũng là tu hành trôi qua hắn không thể k i n h thường đã người đã bị ngươi giết bản công tử liền không truy cứu mang theo người, của người đang chờ nhậm hồ xuất thủ hầu ngọc thành thế nào cũng không nghĩ đến đối phương thế mà b u ô n g l ỏ n g ra nằm đấm nói ra như thế một phen hầu ngọc thành vẻ mặt xứng sở tiếp theo cùng bên cạnh hầu phi liếc nhau một cái hai người trên mặt đồng thời lộ ra một tia ý vị sâu xa biểu lộ mặc cho công tử có chỗ không biết cái này đàm phi vừa mới trước khi chết cùng ta đánh c ự c nói nếu là thua liền đem bọn hắn thanh lang ba tháng này sản xuất thiết đĩnh cho ta tại hạ hiện tại thắng cái này thiết đĩnh hầu ngọc thành rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt nhậm hồ trên cổ nổi gân xanh lắng lại một lát sau trầm giọng nói ngươi cho rằng ta vừa mới không nghe thấy à, các ngươi lúc nào thời ẩm đánh c ư c qua hầu phi lúc này lập tức ở bên cạnh nói g i ú p vào vừa mới nhà ta nhị ra cùng đ á m phó bang chủ đánh cược tại hạ thật là tận mắt nhìn thấy mặc cho công tử tuy là huyện tôn nhà công tử cũng không thể như thế tổn hại sự thật ta nói xong hầu phi lập tức lại dùng ánh mắt ra hiệu sau lưng quỷ bộ người chờ không sai chúng ta cũng nhìn thấy ta cũng nhìn thấy xác thực có việc này đàm phi nói nếu là hắn thua tháng này sản xuất toàn bộ thiết đĩnh đều cho nhị ra chúng ta cũng là chính thai nghe thấy mặc cho công tử cũng không thể không nhận nợ a bốn hầu thị nhân mã một hồi hát đệm nhậm hộ lập tức giận không kìm được chỉ mình s o lưng thanh lang bang những người kia đối hầu ngọc thành nói n h ư n g người trong nhà hát đệm tính là gì chứng cứ có loại hỏi bọn họ một chút nhìn không thấy được các ngươi thấy được đàm phi cùng hắn đánh c ử c sao chương mười lăm b á i kiến đại công tử cầu duy trì hai chương mười lăm b á i kiến đại công tử cầu duy trì hai thanh lang bang một đám bang chúng lập tức xông lên trước liền chuẩn bị trả lời nhưng đột nhiên hầu ngọc thành ho khan một tiếng đám người quay đầu nhìn hắn trong con mắt hàng quang lập tức thân thể lắp một cái trên mặt lộ ra một kia vẻ sợ hãi lựa chọn trầm ặ c trả lời thấy được cái kia chính là đắc tội nhầm hổ trả lời không thấy được chiếu hầu l a o nhị cái này tính tình bọn hắn còn không bằng đi đắc tội nhâm h ổ đám người này trực tiếp dứt khoát liền không nói lời nói hầu ngọc thành thấy cảnh này trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt bá đạo nhìn xem nhâm h ổ mang theo một tia thăm dò dòm nói không biết mặc cho công tử phải chăng thừa nhận trận này đánh cược nhâm h ổ phẫn nộ nhìn xem hầu ngọc thành răng đều nhanh vỡ nát trọn vẹn qua hơn mười hơi thở hắn cuối cùng vẫn chế trụ lửa g i ậ n trong lòng quay đầu nhảy một cái thanh lang bang b a n g chúng giận d ữ hét đã các ngươi đều nhìn thấy đàm phi cờ t u a vậy thì đi đem thiết đĩnh lấy ra đưa cho người ta à nhanh đi hầu ngọc ánh mắt của hai người lập tức đều biến chắc chắn thanh lang bang quặng mỏ trụ cột đàm phi chết n h â m hồ cũng thỏa hiệp những cái kia thiết định rất nhanh liền bị đưa đi ra đủ để chứa một xe ngựa ước chừng hơn một năm trăm l i n mai hầu ngọc thành cũng sảng khoái lúc cầm thiết định nhường hầu phi sắp xếp người lôi kéo cũng không quay đầu lại thì rời đi nơi này hướng phía huyện thành phương hướng đi trở về đi đợi đến cách xa thanh lang bang khu mỏ cặng hầu phi tiến đến hầu ngọc thành bên cạnh nghĩ ra nhậm hồ không có việc gì vùi ở nơi này làm gì cái này quặn mỏ có vấn đề ta biết trở về trước cùng đại ca nói một tiếng không đánh cỏ độc rắn một đoàn người nhanh chóng hướng phía huyện thành phi nhanh trên xe ngựa thiết đ ỉ n h đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh n h ư ờ n g tâm tình mọi người cũng vui sướng không í t sáu t r i ê u dương huyện ngoại trừ bốn con đường bên ngoài còn có một mảnh cỡ lớn bình dân khu tụ tập mảnh này bình dân khu đều chịu một cái thế lực phù hộ chính là k h ó i hoạt lâm trên thực tế k h ó i hoạt lâm lúc đầu cũng không phải là một cái thế lực hành tẩu giang hồ ngươi sở thuộc thế lực chính là một t r ư ơ n g danh thiếp bất luận là mang tính tiêu chí võ học vẫn là cái khác bất kỳ có thể cho thấy thân phận đồ vật tại rất nhiều tình huống hạ đều là một chương bảo mệnh át chủ bài vì vậy hành tẩu giang hồ võ giả bất luận ngươi cường đại cỡ nào đều sẽ tìm một cái thế lực gia nhập từ ngàn năm nay thế nhân đã hình thành chung nhận thức mặc dù như thế nhưng cũng không loại trừ cái này trong giang hồ luôn có chút không thích giam cầm tôn trọng tự do v õ giả cái này ở chỗ nào đều có t r i ê u dương huyện tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn mười năm trước t r i ê u dương huyện tạo thế chân vạc thời kỳ liền có như thế một nhóm không nguyện ý gia nhập ba nhà bên trong bất kỳ một nhà v õ giả bọn hắn coi là dựa vào chính mình đơn đà độc đấu cũng có thể tại t r i ê u dương huyện đặt chân sự thật chứng minh bọn hắn nghĩ quá ngây thơ rồi l u y n võ rất cần tiền người bình thường nghề nghiệp xa xa nuôi sống không được bọn hắn cần phải làm võ giả nghề nghiệp vậy thì tránh không được cùng người tranh đấu thế đơn lực bạc bọn hắn đối đầu thanh lang bang phi ưng môn cùng hầu thị kết quả có thể nghĩ quản trị cái này ba nhà đều chỉ là bất nhập lưu thế lực bởi vì ba nhà bá đạo gãy mất bọn hắn nghề nghiệp đám người này liền tại trong huyện làm lên lấy người tiền tài trừ thai họa cho người nghề nghiệp thuyết thông tụ c điểm chính là ám sát đây chính là một môn làm ăn lớn hơn nữa khó tránh khỏi sẽ còn đắc tội cái khác ba nhà người dù sao thế đạo này có thể đem người ước hiếp tới phải bỏ tiền mua hung tình trạng tỷ lệ lớn cũng là chút võ giả đến lúc này hay đi không khỏi lại cùng ba nhà được phải trải h ế là l ú qua t nhanh c n hai là c đứng h mươi năm phát triển khoái hoạt lâm bây giờ có cao thành cao hổ hai cái khai thân thập trọng võ giả toa trấn dưới trướng võ giả hơn tám mươi thanh thế cũng coi như không nhỏ hầu gia chủ mời tới bên này b ì chỗ d này dân cư theo cái vẻ ngoài bên trên nhìn chỉ là một chỗ nhà năm người tiểu việt tử đi vào xem xét mới phát hiện bên trong có động tiến h khác đầu tiên là không gian bên trong xa so với bên ngoài nhìn thấy phải lớn rất nhiều rất nhiều cây bên này tối thiểu bảy tám cái sân nhỏ đều là dính liền nhau bên trong có một cái diễn võ trường to lớn giá binh khí bên trên trưng bày đều là dao găm đ o ạ n đào ngân châm mỏng lưỡi đào nhuyễn kiếm cái này nhỏ bé mà trí mạng vũ khí trong viện người không nhiều ước chừng hai mươi trong đó có nam có nữ bọn hắn tất cả đều m ặ t không biểu tình cho dù là nhìn thấy hầu ngọc tiêu như thế người xa lạ tiền đến trong ánh mắt cũng không có chút chấn động bình thản làm người ta trong lòng run r u dày nhìn xem k i a hơn hai mươi có khai thân ngũ trọng tu vì thích khách hầu ngọc tiêu trong mắt tràn đầy vẻ ấn h ư ở n g thậm chí còn mang cái này một tia ý mừng mà thấp trong phòng hai cái thân hình thon gầy trung niên nam nhân đứng tại bóng ma bên trong nhìn thấy hầu ngọc tiêu chậm rãi đi tới hai tấm không hề bận tâm trên mặt lập tức lộ ra một tia kích động bên trái người kia chính là tại thánh tâm cư bên trong cùng hầu ngọc tiêu thế bất lưỡng lập cao thành cao lão đại chỉ là giờ phút này chỗ của hắn còn có một chút xíu không giỏi ăn nói bộ dáng mang theo bên cạnh đệ đệ cao h ổ thần t ì n h kích động hướng phía trước mạnh mẽ quỳ xuống cao thành b à i kiến gia chủ cao h ổ b à i kiến gia chủ sáu chương m ộ ư ơ i sáu hầu ngọc kiệt cấm kỵ cầu cất giữ một chương m ộ ư ơ i sáu hầu ngọc kiệt cấm kỵ cầu cất giữ một t r i ê u dương huyện có hết thệ có bốn đầu quan đạo phía đông quan đạo chỉ ra bên ngoài tu ba mươi dặm bởi vì lại đi qua chính là chính đạo từ châu đ i ể n lính huyện mà phía tây có ba đầu quan đạo tây bắc phương nối thẳng ngọc lâm huyện tây nam phương thì thông hướng bách diệm huyện chính tây quan đạo mục đích thì là đồng lăng quận thủ phủ đ ồ người Lăng Thành. trong thiên hạ vì cái gì cũng thống nhất muốn đi q u a n đạo đi tiểu đạo hoặc là khai sơn sở kính không thành a nếu nói những cái kia chưa từng tụ võ p h ạ m tục bách tính có thể là bởi vì sợ trong núi lan g xài hồ báo mới không dám đi tiểu đạo hoặc là chính mình trèo núi lấy kính có thể những cái kia học nghệ có thành tiểu võ già đâu vì cái gì bọn hắn cũng muốn đi q u a n đạo bởi vì trong núi có cũng không chỉ là xài lang hồ báo còn có tinh quái y ê u m a những cái kia y ê u m a quỷ quái trường kỳ t r i ệ u thiên địa linh khí đổ vào nhật nguyện tinh hoa cấp đôi đã sớm khai hóa thậm chí từng cái âm hiểm xảo trá chớ nói chi là trong đó có chút còn đã ẩn dưỡng r a thần t h ô n g trích tinh làm nguyệt phi thiên đ ộ i địa không gì làm không được bình thường khai thân cảnh võ giả chính là đụng tới chút thành đàn xài lang hồ báo trong rừng m á n h t h u đều là cựu tử nhất sinh kết quả chớ nói chi là những cái kia thành tinh yêu ma quỷ quái chỉ cần đụng phải cái kia chính là thập tử vô sinh cho dù là cương khí cảnh phía trên võ giả đụng tới bọn hắn cũng có thể muốn mất mạng mà quan đạo không giống thiên hạ thập tam châu tại chỗ tất cả quan đạo, đều là lấy đại vũ thần triều thời đại tu kiến châu nói làm cơ sở hai lần tu sửa lên vũ thần tông tại vĩ lúc thiên hạ vạn tộc thần phục những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không ngoại lệ đại vũ lịch 2573 n ă m vũ thần tông thần chỉ xác lệnh thế gian tất cả thành tinh núi non sông ngòi có cây tinh quái đều nhất định muốn tạo sách đăng ký mở đại vũ tập yêu ti đ ố c thúc việc này những cái kia yêu ma quỷ quái trường kỳ trà trộn sơn lâm dị vực hướng tới tự do tự tại như thế nào chịu chịu như vậy trói buộc thế là tất cả đều đối thần tông đạo này ý chỉ bỏ mặc nhưng tập yêu ti chịu thần tông duy trì dưới trướng vốn là cường giả như mây lại triệu tập vô số năng nhân dị sĩ khởi sau đó thần tông đối với mấy cái này yêu vật cũng chưa đổi tận giết tuyệt đồng thời còn làm một bộ cựu phẩm thần vị chế độ đến phân hóa quản lý bọn hắn trong đó có công cùng nơi đó sẽ bị sắc phong thần vị tố bất diện kim thân hưởng vạn gia hưng hỏa đương nhiên có từ h phản, trong đó còn tiếp tục minh ngoan bất linh, phạm phải chém giết, thân ư ở n cũng trong còn ngoan liền g giết, có tục ác vũ đó tiếp tập bất tội ti tử đạo tiêu. t đạo đại ma, bị yêu yêu sẽ đó về sau các nơi y ê u m a cả đám đều biến thành thành thật thật, vì thu hoạch được thần vị trong đó có chút thân có thần thông đại y ê u m a thậm chí còn giúp đỡ bách tính hành vân vải mưa giữa thiên địa có thể nói gột r ử a một thanh quan g minh lấm liệt chỉ tiếc thần thông cái kia vĩ đại thời đại sớm đã một đi không trở lại những y ê u m a này không có thần t ô n g chấn áp cũng tất cả đều biến khát máu tàn bạo hiếm có hiền lành hôm nay thiên hạ thập đại thánh cấp thế lực đương ra trên danh nghĩa điểm hai đạo chính tả có thể cho dù là đồng đạo ở giữa c á càng càng một mươi năm người bên trong có việc một mươi ba trên thân trần chủ ra mảng ra tất cả đều nội liễm chặt chẽ hiển nhiên đều là khai thân ngũ trọng hạ thủ mỗi giá trên xe ngựa ngồi năm người thứ tự rõ ràng mà ba cái xe ngựa phía trước đều cắm một cây cờ xí cờ xí bên trên là một cái dương cánh bay lượn hùng ưng đồ án ngay tại mở miệng nói chuyện tiếm thì là dẫn đầu chiếc xe ngựa kia bên trên hai người trung niên Bên trái vương tiêu đầu quay n g h đầu ư c phía nhìn hắn một cái giống như là ngồi lâu thân thể có chút chua sót ở trên xe ngựa đứng người lên dán ra một thoáng cất cốt tràn đầy khí huyết nhường bên cạnh đám người lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ k i a tràn đầy khí huyết chính là khai thân cựu trọng hoán huyết canh tiêu chí qua ba bốn hơi thở vương tiêu đầu mới mở miệng giải thích trước kia những cái k i a yêu ma không phải không phục thần tông ý chỉ bị chém một n ử a năm đó tu kiến những n à y châu nói thời điểm thần tông đem tập yêu ti chém giết những cái k i a tuyệt thế yêu ma huyết n ụ c tất cả đều trộn lẫn tiến vào hôm nay thiên hạ tuyệt thế yêu ma không còn còn lại nhiều lắm là cũng là chút đại yêu ma bọn hắn chỉ cần n gửi được trên quan đạo này khí t ứ c liền dọa đến đi không được đường nào còn dám tới gần nơi này lấy tuyệt thế yêu ma huyết mục là tài khai châu nói cấu kết thiên hạ thập t ă n châu đám người ngay vậy lập tức cũng nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh không khỏi cũng giống vương tiêu đầu như thế lộ ra nhớ lại vẻ mặt k i a chiếu nói như vậy quan này nói chẳng phải là không có gì nguy hiểm sao còn muốn chúng ta tiêu cục người khô cái gì đúng lúc này lại có một người phát ra nghi vấn những người khác nghe vậy lập tức cũng nhẹ gật đầu đã liền những cái kia yêu ma cũng không dám tới gần q u a n đạo sao còn muốn bọn hắn những này áp tiêu người khô đi vương tiêu đầu cười lạnh một tiếng quét mắt đám người một cái nói áp tiêu binh nghiệp mang đều là chút vật phẩm quý giá quan này nói có thể phòng được yêu ma quỷ quái còn có thể phòng được lòng người không thành các ngươi còn trẻ không rõ t hai ế g i cái tia đạo vỗ tay thanh âm a một vang lên vương cung liền sắc mặt đại biến mang theo thủ hạ mười bốn người tất cả đều phân tán đứng ra đồng thời trong đầu đang tự hỏi đối sách nhưng khi nhìn thấy quan đạo hai bên tuân ra người bị mặt thế mà cao đến hơn năm mươi trái tim của hắn trong nháy mắt liền lạnh một nửa suy nghĩ đối sách đó cũng là thực lực tương đương tình huống hạ tình huống trước mắt hắn chính là có thiên đại năng lực cũng không giữ được nhóm này hàng ngay tại hắn n ả n lòng thoái trí lúc bên trái cái kia vừa mới vô tay người rõ ràng là bọn này người áo đen thủ lĩnh cưỡi ngựa đi về phía trước hai bước phát ra một đạo bén nhọn lại dẫn chút âm lanh thanh â m nghe nói vương tiêu đầu trước kia tại vạn dương quận tam lưu thế lực phúc uy tiêu cục gánh tranh t ử thủ cũng là vào nam g i a bắc vô số người rất có kiến thức lúc đầu trước đó ta còn là có chút không tin hôm nay gặp mặt mới biết nói không giả lòng người so yêu ma càng kinh khủng lời này tại hạ cảm giác sâu sắc tán đồng vừa nghe đến che mặt đầu vương cung trong lòng đông cảm giác một tia quen thuộc có thể túi đầu trầm tư suy nghĩ mười mấy hơi thở vẫn là không nhớ ra được là ai tại hạ phi ưng tiêu cục tổng tiêu đầu vương cung làm phiền c h ư vị phần mặt mũi thả chúng ta đã qua cái này năm trăm l ư ợ n g bạc coi như tiền qua đường như thế nào vương cung đem trong ngực năm mai nén bạc ném ra bên ngoài ngoài miệng nói hào sảng nhưng trong lòng lại tại nhỏ máu hắn chuyến tiêu này áp giải chính là phi ưng môn thiết đ ỉ n h ba xe tổng cộng hai ngàn mai tổng giá trị một vạn hai ngàn hai nguyên bản dựa theo tiêu cục đi mười một rút thành quy củ hắn lợi nhuận có một nghìn hai trăm hai nhưng dù sao phi ưng tiêu cục chính là phi ưng môn sản nghiệp hắn đây coi như là cho nhà mình vận hàng cho nên đánh c h ế t khấu chỉ có một ngàn lượng í c lợi cái này không duyên cớ liền ném ra bên ngoài năm trăm l ư ợ n g tâm tình có thể nghĩ chỉ tiếc đám tia người b ị mặt đầu lĩnh chỉ là rút ra trường kiếm nhẹ nhàng chặn lại phát ra năm âm thanh giòn vàng năm hai trăm lượng nén bạc trong nháy mắt đều bắn bay về trong tay của hắn chúng ta nhiều người như vậy tới năm trăm l ư ợ n g bạc liền muốn đ u ổ i vương tiêu đầu không khỏi cũng nghĩ quá đẹp à thứ không dám dâu dếm tại hạ cũng không muốn khó xử vương tiêu đầu chỉ cần các ngươi đem cái này b à kéo xe ngựa thiết đ ỉ n h giao cho chúng ta lại cùng chúng ta cùng một chỗ trở về tạm trú mấy ngày hôm nay cũng không cần thấy máu như thế nào muốn ba cái trên xe ngựa hàng còn muốn bắt bọn họ vương cung bỗng nhiên biến sắc ngẩng đầu nhìn dẫn đầu người b ị mặt trong nháy mắt ý thức được đối phương là ai c h i ê u dương huyện bên trong giám cấp phi ưng môn u tiêu cũng chỉ có như vậy ba nhà người trước mắt có năng lực như thế lại có cái này động cơ chỉ có một nhà kết hợp với người này bén nhọn âm lanh tiếng nói chỉ có một người tiêu đầu này tấm bất nam bất nữ dọn điệu chỉ có hầu gia lao tứ hắn khẳng định là hầu ngọc kiệt cái kia yêu cậu dám ở trên quan đạo c ấ p tiêu chỉ cần chúng ta bẩm báo h u y ệ n tôn hắn hầu thị si không được ôm lấy đi vương cung trung niên nhân bên cạnh cơ hội là cùng hắn đồng thời ý thức được điểm này hắn là phi ưng môn hạch tâm đệ tử đối hầu thị hận ý nồng hậu dày đặc minh bạch hầu ngọc kiệt thân phận về sau trực tiếp liền thấp giọng mở miệng ra hiệu vương cung thế mà còn ra mưu đồ sách hắn tự cho là chính mình thanh â m rất thấp có thể giờ phút này quan đạo bốn phía đều không người chỉ có một đám người háo đen tại hầu ngọc kiệt vừa mới mở miệng nói chuyện về sau những người còn lại cũng không dám ra ngoài âm thanh trở lấy vương cung trả lời cảnh tượng vô cùng an tĩnh kết quả trong n á y mắt toàn trường nhã tức im ắ n g c h i ê u dương huyện người nào không biết hai năm trước hầu thị đại biến hầu ngọc kiệt bị người phế đi dương căn về sau tính tình đại biến kiên kỵ nhất người ta khi hắn mặt nói những này bất nam bất nữ giọng điệu hầu ngọc kiệt cái kia y ê m cầu còn bẩm báo huệ tôn người mẹ n ó là thấy không rõ lắm tình thế không biết mình cái gì nhân vật ta vương cung hận không thể trực tiếp một bàn tay đập chết người này mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ có thể nhìn lại khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong n á y mắt hầu ngọc kiệt chẳng biết lúc nào đã đem trên mặt mặt nạ màu đen cho lấy xuống đang nhìn xem vương cung bên cạnh người gỡ xuống mặt nạ, mặt t vậy hai ì m n nghĩa trong bọn hắn có thể sẽ không g ý thể có sẽ l ạ cái ó người sống, dù sao quan đạo tiêu việc này, hoàn toàn chính cướp tiêu việc sao dù đạo x c Có không nhỏ. l o ạ có loại, phi ương môn người ưng môn tốt h ậ t t là loại, có tốt. Hắn tiếng Hắn nói biến chữ à n g t ê m âm làm mọi cảm một thậm mẹo. bé biểu nhọn, trong lời nói âm lãnh, làm cho tất cả mọi người thân thể đều cảm nhận được một tia giết lạnh, vằn cho thể chí Hai h tất tia rết bắt tốt lời lộ cái đã cả được c đều đầu liên tiếp vừa rơi xuống hầu ngọc kiệt thân thể đột nhiên nhảy ra lưng ngựa mũi kiếm tràn ra hàng quang chiếu tiến tất cả mọi người con người xốc xếp kiếm hoa trong nháy mắt tại trên quan đạo cạnh cùng nhau nở rộ giống như một bức hàn m a n g cùng máu tươi sen lẫn tạo thành mỹ lệ đồ quyển một bộ đồ đen thân hình gầy gò hầu ngọc kiệt chính là đồ quyển nhân vật chính không hơn trăm hơi thở thời gian toàn trường ngoại trừ vương cung bên ngoài mặt khác mười bốn người tất cả đều đầu một nơi thân một n g o bọn hắn thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới tật vũ kiếm quyết thật chỉ là một môn bất nhập lưu kiếm pháp a tại sao ta cảm giác so tam lưu võ học còn mạnh hơn một chút vương cung cả người đã ngu ngỡ ở kia mười bốn người đều là khai thân ngũ trọng võ già coi như hầu ngọc kiệt khai thân thập trọng, cũng thanh lanh thanh nhâm truyền vào trong hai vương cung thân thể giật mình một cái hắn trước kia cũng là tại tam lưu thế lực chờ qua người có thể rét tâm nặng như vậy lại ác như vậy người hắn cũng là lần đầu thấy có thể được hầu lão đại lọt mắt xanh là tại hạ phúc phận vương cung từ hôm nay trở đi nguyễn đi theo làm thủy tùng là hầu thị hiệu lực vương cung trực tiếp quỷ d i ả m xuống đất cung kính cho hầu ngọc kiệt đi một cái lễ hầu ngọc kiệt tâm trầm biểu lộ lúc này mới tan r ã một kia nhìn xem ba chiếc xe ngựa trên mặt lộ ra mỉm cười hầu thốn ngươi trước dẫn người cùng vương tiêu đầu cùng một chỗ đem quan đạo thu thập xong lại đem ba nhà xe ngựa phi ưng đánh dấu đều đổi đi t ố t lại đi quan đạo trở về đi tuân mệnh thứ ra chương mười bảy chờ nhà thành tam lưu thế lực một chương mười bảy chờ nhà thành tam lưu thế lực một nam linh sơn thanh lang mang thiết khoáng trường bên ngoài một quả không đang chú ý cái cổ siêu vẹo trên cây hầu ngọc thành cùng hầu phi hai người tất cả đều thân m a áo đen Có có t hầu, hầu phi t c h ở bên cạnh cũng là thân thể khéo động trên tay thêm một cái tiểu truy thủ nhìn xem phát ra âm phong địa phương vẻ mặt cảnh giác là ta một cái thân mặt thanh lang bang lang văn phục sức bình thường bằng chúng trên mặt ngạc nhiên theo chỗ tối đi tới hầu ư người ớ n khoảng cách bên trong, người kia hình dạng cùng g phía hai cách hình kia đi tới tại đều thể d n dần biến hóa, thần d i hóa, ệ vô b i ê ngọc t r o n chốc lát, người kia liền biến thành Hầu lát, liền người biến n g kia thành i ê u ầ u Ngọc t h hầu phi hai người nhìn thấy hầu ngọc tiêu hình dáng cũng bông xuống cảnh giác hầu ngọc thành chú ý tới trên mặt hắn sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng mở miệng dò hỏi đại ca phát hiện cái gì hầu ngọc tiêu không biết đang suy nghĩ gì khắp khuôn mặt là kích động trọn vẹn qua hơn m ộ ư ơ i hơi thở mới phản ứng được hầu ngọc thành đang hỏi chính mình quay đầu nhìn hai người ngự khí động d u n nói lại là mỏ vàng bên trong có mỏ vàng bốn hầu ngọc thành hầu phi hai người thân sắc xứng sở tiếp theo lập tức trên mặt hiện ra một vệt đỏ thám chi sắc thể nội khí huyết kém chút nhịn không được phiên trào đi lên lần này bọn hắn mới biết được hầu ngọc tiêu vì cái gì kích động như vậy mỏ vàng lại là mỏ vàng nói chung nhỏ nhất mỏ vàng tích chứa vàng hàm lượng tối thiểu cũng tại ngàn cân tả hữu một cân tương đương mười sáu hai nói cách khác giờ phút này liền tại bọn hắn trước mắt tối thiểu cũng có mười sáu l ư ợ n g vàng tương đương bạch ngân một trăm sáu mươi vạn lượng một trăm sáu mươi vạn lượng bạch ngân hầu ngọc thành thân thể lắp một cái kìm lòng không được đi về phía trước một bước đại ca chúng ta cùng lên đi bên trong liền một cái nhầm hổ xử lý hắn lại đem người nơi này toàn giết sạch mỏ vàng liền về chúng ta nhìn xem hầu ngọc thành đều nhanh thanh đao rút ra một nửa hầu ngọc tiêu mi tâm lập tức xẹt qua ba đạo hát tuyến lộ ra một vệ bất đắc dĩ tiến lên đem hắn nhẹ tay đặt nhẹ xuống dưới ra hiệu hắn an tâm chớ vội nhậm ỏ vàng này, nhâm phong cũng biết tình chúng ta liền ba người mạng mội ra tay nếu là làm không sạch sẽ đến lúc đó đem mỏ vàng sự t ì n h tiết lộ ra ngoài được không bù mất trước cùng ta trở về bàn bạc kỹ hơn hầu ngọc tiêu cứ việc cùng hai người tâm tình không sai bị lắm trong đầu tràn đầy trắng bóng núi vàng núi bạc nhưng vẫn là cố nén trong lòng tham lam tỉnh táo lại dắt lấy hai người thừa dịp lúc ban đêm sắp trở về huyện thành trên đường đi hầu ngọc tiêu trong đầu bước lên không biết trong khoảng thời gian này nhậm phong rất nhiều quỷ dị chỗ lập tức cũng có đáp án khó trách khó trách nhậm phong tại thánh tâm cư bị ta như thế khiêu khích đ ụ c nhã còn có thể nhị được hợp lấy người ta vụ n trộm đang đào đại kim sơn căn bản là không dành để ý đến ta cái này mỏ vàng tại thanh lang bang khu mỏ quạng bên trong thân làm bang chủ đàm cường khẳng định cũng biết nói không chừng chính là hắn nói cho nhậm phong nhậm phong trong khoảng thời gian này đối với hắn như thế ẩ nhẫn không phải sợ hắn căn bản chính là không có thời gian để ý đến hắn người ta một mực dốc hết sức đang đào m ỏ vàng năm ngoái quận thành bán đấu giá một cái nguyên cương bảo đan sau cùng giá sau cùng ta nhớ được chính là một trăm năm mươi vạn lượng a nhậm phong lào thất phu số phận là coi như không tệ lâm đại nạn sắp tới thượng thiên thế mà cho hắn đưa t ò a m ỏ vàng cương khí cảnh có ba cái tiểu cảnh giới phân biệt là ngưng cương tụ sát bao đan nhậm phong chỉ có ngưng cương cảnh tu vi cho nên tuổi thọ tối cao chỉ có một trăm năm mươi tụ sát cảnh tu vi võ giả tuổi thọ có thể đạt tới hai trăm tới bao đ ă n cảnh tăng thọ trăm năm sống đủ năm cái giáp ba trăm năm nhầm phong năm nay đã hơn một trăm ba mươi tuổi theo bình thường tính cũng không bao nhiêu năm sống đầu nếu là thật sự được khoản này vàng lại đi mua một cái nguyên cương bảo đan đột phá tụ s ắ t cảnh nói không chừng thật có thể duyên thọ năm mươi năm thế gian này linh đan Diệu d ư ợ c không ít nhưng có thể được xưng là bảo đan vẹn vẹn có không đến năm loại mỗi một loại đều giá trị trăm vạn tới mấy trăm vạn l ư ợ n g bạc có thể giúp người tại cương khí cảnh đột phá nguyên cương bảo đan chính là một cái trong số đó nghe đồn luyện chế nguyên cương bảo đan vật liệu tất cả đều lấy tự địa cấp thế lực lớn mới có nguyên cương bí cảnh chỉ là tài liệu giá cả liền có hơn bảy mươi vạn gom góp vật liệu còn chưa đủ còn nhất định phải địa cấp dược sư tự tay điều phối luận chế địa cấp dược sư cái này khái niệm không đủ tin tưởng thay cái thuyết pháp địa cấp dược sư đồng dạng thiên cấp thế lực lớn bên trong mới có toàn bộ thiên hạ mười ba châu thiên cấp thế lực lớn cộng lại cũng b ấ t quá năm sáu mươi nhà bởi vậy có thể thấy được địa cấp dược sư đến cỡ nào c h â n quý vì vậy nguyên cương bảo đàn giá trị thấp nhất cũng tại một trăm năm mươi vạn lượng trở lên đồng lăng quận năm ngoái liền đánh ra đi một cái một trăm tám mươi vạn giá cả nghe rất cao nhưng trên thực tế nhưng lại xa xa thấp hơn địa phương khác giá sau cùng không có c á c nào đều là bởi vì đồng lăng quận ngập quá hầu ngọc tiêu trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn gãy tất cả đều là tòa kia mỏ vàng hầu ngọc thành cùng hầu phi hai người tâm tình cùng hắn cũng kém không nhiều một nhóm ba người về đến huyện thành hầu phủ tâm tình đều không thể hoàn toàn bình phục lại ba người mới vừa vào hầu phủ phòng khách chính đại viện liền phát hiện bốn chiếc xe ngựa đồng loạt dừng ở luyện võ trường bên trên hầu ngọc tiêu lập tức v ẻ mặt k h ẽ giật mình dẫn đầu bộ kia xe ngựa hắn biết là trước kia hầu ngọc thành cùng hầu phi tại thanh lang bang thiết khoáng trưởng lừa đến một năm trăm l i n mai thiết đĩnh đằng sau cái này ba cái còn đang nghi hoặc phòng khách chính bên trong bỗng nhiên đi ra ba đạo thân ảnh dẫn đầu chính là một mực chờ bọn hắn trở về hầu ngọc kiệt cùng hầu thốn hai người cuối cùng cái kia thì là phi ương tiêu cục tổng tiêu đầu vương cung cái này xem xét hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra đại ca ta trước giới thiệu cho ngươi người chiêu dương huyện đại danh đỉnh đỉnh vương cung vương tiêu đầu ta có thể không biết sao chương mười bảy chờ nhà thành tam lưu thế lực hai chương mười bảy chờ nhà thành tam lưu thế lực hai hầu ngọc tiêu vội vàng đi về phía trước hai bước mang trên mặt vẻ vui mừng vượt qua hai người hướng phía phía sau hắn vương cung có chút túi người thi lễ một cái nói tại hạ thật là năm lần bảy lượt mời vương tiêu đầu đến ta hầu thị làm khách đều bị huyền c ự hôm nay tiêu đầu cuối cùng là n g h ị thông suốt người bên ngoài thấy hầu ngọc tiêu đối vương cung lễ ngộ như thế lập tức tràn đầy kinh ngạc ngay cả vương cung chính mình cũng không nghĩ đến chiêu dương huyện thứ nhất tác nhân hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu lại cũng biết bày ra lần này d á n g v ẻ nhưng vương cung dù sao cũng là vào nam gia bắc kiến thức rộng rãi người liên tưởng hầu ngọc tiêu trước kia luôn vô tình hay cố ý lung lạc hắn đối phương có chủ ý gì trong lòng của hắn rất nhanh liền rõ ràng đơn giản chính là hầu gia cũng coi trọng áp tiêu môn này n g h nghiệp hầu gia chủ khắc khí vương cung một giới tù nhân đảm đương không nổi lễ ngộ như thế sau này nhưng lại phân phó vương cung tất nhiên xông pha khói lửa chỉ cầu có thể cho sống yên ổn địa phương mạng sống hầu ngọc tiêu lập tức giả ý lộ ra một tia l ử a giận nhìn xem bên cạnh hầu ngọc kiệt nói lao tứ ta không phải cho ngươi đi mời vương tiêu đầu trở về à thật tốt t h ư n g khách làm sao lại thành tù nhân hẳn là ngươi đ ố i vương tiêu đầu nói năng l ô mãng đại ca có phân phó ngọc kiệt đương nhiên không dám ta tại quan đạo đụng phải vương tiêu đầu một phen giao lưu trò chuyện vui vẻ vương tiêu đầu lúc này liền biểu thị muốn thoát ly phi ưng môn gia nhập chúng ta hầu ra không những như thế, còn nói phi đều là chút nghiền ép m ổ hôi nước mắt nhân dân mới lấy được tăng vật muốn hiến cho chúng ta hầu ra làm cái nhập đội ta nghe xong lời này cảm động đến thực điểm lúc này liền đem vương tiêu đầu cho linh trở về không tin ngươi có thể tự mình hỏi một chút hắn hầu ngọc kiệt phen này rõ ràng nói hiệu nói v ư ợ n lời nói vương c u n g ở bên cạnh nghe khuôn mặt giật giật nghe phía sau lại còn nói là chính mình chủ động đem chuyến tiêu này đưa ra ngoài làm nhập đội lập tức sắc mặt cứng đ ờ thói quen nghề nghiệp nhường hắn vô ý thức liền muốn phản bác cái này hắn lời nói còn không có xuất khẩu liền thấy hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người lúc này bỗng nhiên quay đầu ánh mắt nhìn hắn bình tĩnh giống như là một đợt u tính thanh tuyển thân thể lập tức một cái giật mình lập tức liền sửa lại miệng chuyến tiêu này đích thật là tại hạ chủ động đưa cho hầu ra tứ ra nói không sai nghe được vương cung lời nói này hầu ngọc tiêu trên mặt bình tĩnh lập tức liền triển khai lộ ra vẻ tươi cười khách khí nói nếu như thế tại hạ liền thu nhận hầu phi hầu thốn các ngươi trước tiên đem vương tiêu đầu đưa đến sương phòng đi nghỉ ngơi là gia chủ hầu phi hầu thốn hai người mang theo vương cung cùng nhau rời đi phòng khách chính nhìn thấy ba người dần dần đi xa hầu ngọc tiêu mới nói khẽ cái này vương cung vào nam ra bắt nhiều năm như vậy cũng không tính nguồn công là biết thời thế người hầu ngọc kiệt thì tại một bên nghi ngờ nói đại ca thật muốn làm tiêu cục đi chuyện làm ăn à, nghe nói phi ương tiêu cục khấu trừ tất cả chi phí về sau mỗi tháng lợi nhuận cũng bất quá mới hơn một ngàn lựa bạc chỉ có ngần ấy tiền còn muốn cùng huyện tôn nhậm phong chia đều môn này chuyện làm ăn không khỏi cũng quá keo kiệt cái này cần nhìn tình huống phi ương tiêu cục sở dĩ lợi nhuận thấp như vậy chỉ là bởi vì thực lực quá kém mà thôi đến một lần thỉnh thoảng muốn đánh điểm xung quanh lục lâm đạo phỉ thứ hai phạm là đưa đến huyện khắc tiêu còn muốn bị nơi đó l i ê n cái này vẫn là phi ưng tiêu cục có huyện tôn nhậm phong treo tên mới có lãnh ngộ nếu là không có huyện tôn trên danh nghĩa chỉ sợ liền mở đều không mở được đồng lăng quận có ngọc lâm bách diệp cùng chúng ta chiêu dương ba cái huyện ngoại trừ chúng ta bên ngoài mặt khác hai cái huyện đều có một cái tam lưu thế lực thoạt t ấ n quận thành liền không nói nhị lưu thế lực đều có một nhà tam lưu thế lực càng là năm nhà những cái k i a tam lưu thế lực bên trong có hai cái làm chính là tiêu cục nghề nghiệp đủ thấy tiêu cục đi cái này nghề nghiệp lợi nhuận tuyệt đối không thấp thật là nhậm phong cùng nhà chúng ta quan hệ kém như vậy thật làm tiêu cục đi hắn không thể lại cho chúng ta trên danh nghĩa、à. hầu ngọc thành lúc này cũng phát ra nghi hoặc hầu ngọc tiêu lắc đầu nói ai nói ta hiện tại liền phải làm tiêu c ụ c đi coi như nhậm phong chịu cho chúng ta trên danh nghĩa một tháng hơn năm trăm lượng bạc có thể nuôi nhiều ít người lại nói chút tiền như vậy ta cũng trứng mắt ta nhường lao tư đem vương cung bắt trở lại chẳng qua là sớm chủ bị mà thôi chờ chúng ta hầu ra thành tam lưu thế lực có thể chấn nhiếp xung quanh lục lâm nạ o phỉ xung quanh hai huyện thậm chí quận thành bên trong võ lâm nhân sĩ đều muốn cho ta hầu thị ba phần mặt mũi cho đến lúc đó lợi nhuận cũng đủ lớn ta mới có thể đi làm tiêu cực đi hầu ngọc kiệt hầu ngọc thành hai người vừa nghe đến hầu ngọc tiêu hầu ra thành tam lưu thế lực câu nói này tiếng hít thở lập tức nặng nề mấy phần nhìn xem hầu ngọc tiêu trong con mắt tràn đầy khó có thể tin c h i ê u dương huyện có tiếp cận bốn mươi vạn người một cái nhập lưu thế lực đều không có s ắ t vách ngọc lâm bách diệp hai huyện nhân khẩu đều tại năm mươi vạn trở lên riêng phần mình cũng mới ra một cái tam lưu thế lực quận thành nhân khẩu có hơn hai trăm vạn mới một cái nhị lưu thế lực cộng thêm năm cái tam lưu thế lực đây là xung quanh ba cái huyện thành cộng thêm hai mươi bảy tiểu trấn nhân khẩu cùng các loại tài nguyên không ngừng gọn tới quận thành mới dựng dục ra tới kết quả đồng lăng quận toàn cảnh nhân khẩu gần năm trăm vạn Võ giả theo ố i liền đa cũng ế lực m bọn hắn nghĩ hiện tại hầu ra cùng tam lưu thế lực còn kém cách xa vạn rằng còn chưa hết mà đại ca hầu ngọc tiêu thế mà đã bắt đầu tại chủ bị hầu g i a tấn thăng tam lưu về sau gia tộc nghề nghiệp hai người làm sao có thể không chấn kinh làm sao có thể không hô hấp nặng nghề thậm chí đều cảm thấy hầu ngọc tiêu có phải hay không bị hóa điên nói sai không cần hoài nghi có một ngày sẽ không rất xa cũng nhanh chương m ộ ư ơ i tám hợp ý cầu thu cầu truy một chương m ộ ư ơ i tám hợp ý cầu thu cầu truy một ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i hai bình dương n g a i huyện nha chính sảnh mây đen dày đặc một ư ơ i tám tháng m ộ ư ơ i hai hầu lão nhị dẫn người tới ta thanh lang bang khu mỏ c ặ n không nhưng khi lấy nhậm hồ công tử mặt giết đệ đệ ta đàm phi hai mươi mốt tháng một mươi hai ta phi ưng tiêu cục gáp giải hai nghìn khối thiết đĩnh cũng bị nhân tiếp vương cung tổng tiêu đầu bây giờ không do sống chết chúng ta người tại phủ cận tìm tới tùy hành mười bốn tiêu sư thi thể vết thương tất cả đều tại chỗ cổ một kích trí mạng hung thủ rõ ràng chính là hầu lao tứ huyện tôn lại nhịn xuống đi chiêu dương nhưng chính là hầu gia định đoạt ta khoái hoạt lâm sát thủ gần nhất cũng thiếu hơn mười cái ngoại trừ hầu gia bên ngoài không có khả năng lại có người khác huyện tôn ra tay đi lại không ra tay hầu ra khí diễm sẽ còn càng phách lối thiết bộ đông đảm cương cao thành ba người chính nhất tiếp lấy một cái lên án mạnh mẽ hầu ngọc tiêu cùng hầu thị gần đây tội ác bọn hắn cứ việc vẻ mặt nổi giận cảm xúc giống như là muốn không kiểm soát một nửa lại một mực â m thầm đang quan sát nhậm phong biểu lộ mà một đầu tóc bạc nhậm phong đang cao cầm đầu tòa mặt mày bông u xuống đối ngay tại gào thét thiết bộ đông ba người dường như làm như không thấy chỉ lo bưng lấy c h é n t r à từng ngụm nhỏ suýt nhìn thấy nhậm phong bộ dáng này ba người lập tức đều hận n g h i ế n rằng có thể lại không thể làm gì chỉ có thể ngồi trở lại cái ghế khuôn mặt bình t hầu thị đại k h a i vô liếng tại chiêu dương cũng không phải bí mật gì hầu ra ngũ t ử ngoại trừ cái kia là ngũ mặt khác bốn cái đều là khai thân thập trọng tu vi chính là không tính hầu ra phía dưới võ giả tình huống chỉ là hầu ra bốn cái khai thân thập trọng cao thủ bọn hắn ba nhà hiện tại cũng không phải là đối thủ phi ư n g môn thanh lang bang k h ó i hoạt lâm ba nhà tính cả chính bọn hắn phân biệt mới hai cái khai thân thập trọng tu vi võ giả bây giờ thanh lang bang phó bang chủ đám phi còn bị giết chỉ còn lại năm cái thiết bộ đông nửa năm trước liền cùng hầu ngọc tiêu giao thủ qua khi đó hầu ngọc tiêu liền có thể cùng hắn đánh ngang tay chớ nói chi là trước đây thánh tâm cư bên trong hầu ngọc tiêu còn triển lộ qua cơ khí hắn hiện tại tuyệt đối không phải hầu ngọc tiêu đối thủ lại ngồi xem hầu thị một nhà độc đại xuống dưới bọn hắn ba nhà kết quả đã có thể đoán được nhầm phong ngồi cao huyện nhà lại có thánh giáo bối cảnh hầu ngọc tiêu không dám thế nào nhưng bọn hắn ba nhà đâu đ a n g cương ở một bên đứng ngồi không yên so sánh cái khác hai nhà hắn thanh lang bang hiện tại xem như thẳng nhất thiết định ném đi một nhóm lớn còn tốt mấu chốt là đệ đệ của hắn kiêm phó bang chủ này liền đàm phi như thế một cái khai thân thập trọng võ giả hắn hiện tại liền tùy ý đi ra ngoài cũng không dám liền sợ hầu ra kia bốn cái không nói lý lao ra giết hắm c h ú chư một lát đàm cương cuối cùng là nhịn không được đứng lên nhìn xem nhầm phong cắn răng ôm q u y ề nói n huyện tôn đại nhân bảy ngày trước hầu lão nhị mang theo số lớn nhân mã còn chỉ đoạt chút thiết đĩnh tại hạ lo lắng bọn hắn có thể là nhớ thương ta thanh lang bang thiết k h o á n g trưởng vạn nhất thật đoạt thiết k h o á n g trưởng đàm cương lời còn chưa nói hết huyện tôn nhậm phong liền dọn một tiếng từ trên ghế đứng lên ánh mắt âm xâm nhìn c h ầ m c h ầ m đàm cương nhìn hồi lâu bên cạnh tiết bộ đông cùng cao thành thấy thế lập tức vẻ mặt x ư n g sở không biết rõ vì cái gì nhậm phong sẽ phản ứng lớn như thế nhưng thấy đàm cương nói chuyện hữ dụng trong lòng cũng dâng lên một tia nhậm phong không ngừng sắc mặt tâm trầm trong con mắt càng là sát ý mười phần nhi tử nhậm hổ đã đem thanh lang ban g thiết khoáng trường sự tình đều nói cho hắn biết hầu l a o nhị hẳn là còn không có phát hiện mỏ vàng sự tình đáng cương lời này rõ ràng là đang uy hiếp hắn hắn sao lại nghe không hiểu hắn năm nay đã một trăm ba mươi nhiều tuổi muốn dựa vào chính mình đột phá cương khí đệ nhị cảnh tụ sắc kỳ đã không có hy vọng chỉ cần có đầy đủ tiền mua một quả nguyên cương bảo đan hắn mới có cơ hội duyên h ọ cho nên tòa kia mỏ vàng hiện tại chính là mệnh căn của hắn ba nhà cùng hầu ra đấu hắn dính vào đến một lần đơn giản chính là vì vất chút chỗ tốt thứ hai cũng hoàn toàn chính xác không muốn nhìn thấy hầu thị một nhà độc đại nhưng mà ai biết ba cái này phế vật như thế vô năng bị một cái hầu da đánh liên tục bại lui dưới mắt nhờ tới h ắ n đến h ắ n tự nhiên là muốn mượn cơ kiếm tiền cho nên mới bày ra này tấm dáng vẻ chờ lấy ba người xuất tiền ai nghĩ tới đảm cường tìm tới hắn uy hiếp giờ phút này muốn kéo dài cũng không biện pháp nhấm phong hít thở sâu một hơi đem trong con mắt sát ý tiếp tục che giấu nhìn xem ba người đại nghĩa lâm như nói ba vị đã đem lời đều nói đến p â n thượng này bổ đại nhân lại không đ n g nối vậy thì thật là hưởng là hời tôn ba người nghe vậy lập tức trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng chuyện cho tới bây giờ bản tôi không dối gạt ba vị thành nhạc hộ pháp hai ngày sau liền sẽ đến triều dương đến lúc đó chư vị cùng ta một đạo tiến đến đánh đón đến lúc đó bản tôi sẽ cùng thành hộ pháp nói rõ ràng nói cái này hầu thị hầu ngọc tiêu như thế vô pháp vô thiên không tuân theo huyện nhà đến lúc đó định hắn không tuân theo thánh giáo tội danh thành hộ pháp ra tay còn không phải dễ dàng dễ như trở bàn tay ba người ngay vậy lập tức mừng rỡ không thôi bọn hắn sớm biết thành nhạc cuối tháng này sẽ tới có thể cụ thể lúc nào thời điểm đến cũng không rõ ràng bây giờ có nhậm phong chuẩn s á t tin tức biết hắn ba ngày sau tới tự nhiên là trong lòng có tảng đá rơi xuống đất đàm cương hưng phần nói thành nhạc hộ pháp là đồng lăng quận điện ngục ti tư thừa đ ì n h điện thiên vương tam đệ tử thâm thụ đ ì n h thiên vương yêu thích ta sớm nghe quận bên trong tin tức thành hộ pháp ba mươi không đến liền có cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi đ ì n h thiên vương từng nói nếu không phải là mình đồ đệ tuổi tắc quá nhỏ còn chưa chưa hành tẩu giang hồ đã sớm có thể leo lên ma đạo tân tinh bằng nếu là có hắn ra tay hầu ra kêu năm cái nhỏ ch Trưng cầu thu cầu truy. Trưng cầu thu cầu truy. 2. Đáng người nghe vậy lập tức trên mặt một thành tuổi trẻ thế tu tiếp theo,、mấu、chốt thể tân tinh ra người như Đáng nghe kinh nhạc còn liền vẫn đinh điển nói hắn có thể leo lên hợp hợp sợ, lập ý ý cầu cầu cầu cầu có có mấu vậy đạo kia vi leo lộ là ma ba ả n này lượng như g vậy cái này hàm kim lượng coi c kim hàm rất o Ma đạo tam bảng phân biệt là tân tinh bảng ma đ ồ bảng tự p h á c h bảng đều là ma đạo đệ nhất thế lực đại tấn thánh triều thiết lập trong đó tân tinh bảng liền chuyên môn thu nhận sử dụng ma đạo lục châu phía dưới một trăm vị bất mãn năm mươi tuổi tuổi trẻ thiên tài nói chung Leo lên phần này bản g danh sách ít nhất đều có c ư ơ n g khí cảnh thực lực bất mãn năm mươi tuổi liền có thể đột phá trở thành c ư ơ n g khí cảnh vó giả tại cái này trên giang hồ đã là thỏa thỏa thiên tài nhân vật chỉ cần nhìn xem bên cạnh dâu tóc trắng loan nhâm phong bây giờ vẫn chỉ là c ư ơ n g khí đệ nhất cảnh ngưng cương kỳ tu vi liền biết cái này thành nhạc đến cỡ nào biến thái một bên nhâm phong đối thành nhạc hiểu rõ hiển nhiên so đảm cương càng nhiều nhưng nghe đến những lời này trong ánh mắt vẫn không tự chủ được toát ra một tia g h e n é t é t nhưng mà thiết bộ đông mặc dù trong lòng đặc dùng nhưng vẫn là cẩn thận hỏi h u y tôn liền có bó lớn như vậy nắm vậy được hộ pháp sẽ cùng chúng ta liên thủ, đối phó hầu gia A. nhầm phong nghe vậy lắc đầu trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười đông nhiên x u ề bàn tay ra đập hai lần đám người không hiểu ý nghĩa lại nhìn thấy hai cái nha dịch đông nhiên theo ngoài cửa dắt tới một con ngựa mọi người thấy đám tia ngựa lập tức lộ ra một vệ kinh hãi con ngựa kia toàn thân lông tóc đen n h á n h bóng lưỡng hai mắt q u í n h q u í n h có thần thể cao nhanh đến một m bốn chiều cao tiếp cận một c h ư ơ n năm tứ chi tráng kiện hữu lực bắp thịt toàn thân từng cục lực lượng mười phần viễn siêu bọn hắn thấy qua bất kỳ ngựa chạy t r ư ợ từ châu quý ngọc quận hát vân cũ huyện tôn cũng là vận khí tốt cái này ngựa mặc dù so ra kém đúng là ngựa bên trong giống tốt cái này một thất có thể giá trị hơn bảy n g h n hai hơn nữa tại chúng ta ung châu còn không có để bán chỉ là huệ tôn để chúng ta nhìn ngựa lại là ý gì thiết bộ đông cũng là ái mã người hắn liếc mắt liền nhìn ra nhóm này ngựa lai lịch cũng thích hợp nâng nhậm phong hai câu chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra nghi ngờ của mình bọn hắn thương lượng chính sự cái này đ ố n g nhiên lấy ra một con ngựa là chuyện gì xảy ra các ngươi còn không biết à chúng ta vị này thành nhạc hộ pháp xưa nay không háo nữ sắc cũng không thích uống rượu duy nhất yêu thích chính là ngựa cái này thất hát vân k h tuy không phải thực phẩm nhưng cũng giá trị không thấp lại thêm lại sinh ra từ từ châu chúng ta u n g châu lại hiếm thấy thành hộ pháp gặp sẽ không vui sao n g h e xong nhậm phong giải thích mọi người mới xem như bừng tỉnh hiểu ra đi qua vội vàng liên tục thổi phồng hợp ý huyện tôn đại nhân cao mỹ n h a huyện tôn thì ra đã sớm chuẩn bị khó trách đã tính trước tại hạ bội phục bốn hầu phủ phòng khách chính hầu ngọc tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng huyền ma chân công vận chuyển lúc thể nội khí huyết c ủ n quận trong đầu không ngừng hồi ức trước đây cảm ngộ nguyên cương châu cảnh tượng đồng thời áp xúc thể nội khí lực song quyền nắm chặt bàn tay gần như muốn chảy ra huyết châu chốc lát sau da của hắn bên ngoài dần dần dâng lên một tầng c ư ơ n g khí kim màu đen nhìn thấy chuyện này hình hầu ngọc tiêu trong con mắt tinh mang l ó e lên lập tức trên mặt dâng lên vẻ vui mừng có thể một giây sau nét mặt của hắn liền trong nháy mắt đông lại huyền ma c ư ơ n g khí lại lần nữa tán loạn ra giống nhau hắn trước đây c ả n g ộ nguyên cương châu qua đi bộ dáng chẳng lẽ không có nguyên cương châu lại không được à cái này c ư ơ n g khí cảnh khó cứ như vậy hẳn là ta còn thực sự đến chuyên môn chạy một nằm lại mua điểm nguyên cương châu a hầu ngọc tiêu ngữ khí trọng mang theo chút không cam tâm đây đã là hắn lần thứ ba súng kích cơm khí cảnh thất bại trong lòng không khỏi có chú không thể gấp không thể gấp hóa cảnh hắc long thập tam thức lại thêm ta cái này bán bộ c ư ơ n g khí tu vi trước mắt cũng đủ dục tốc bất đạt căn cơ vững chắc chút lại đột phá sau này con đường tu luyện cũng càng trôi chạy ta mới hai mươi lăm tuổi còn trẻ còn trẻ không cần phải gấp gáp suy nghĩ hồi lâu hầu ngọc tiêu vẫn là chế trụ trong lòng nôn nóng có thể trong đầu nhớ tới hai năm trước sự tỉnh lập tức trên mặt lại nhấc lên một v ệ t nóng này đối tu vi chấp nhất lại lần nữa kéo lên lên một thanh em dường như theo đáy lòng dâng lên hầu ngọc tiêu trên mặt hận ý càng thêm nồng hậu dày đặc biểu lộ cũng dần dần điên cuồng hai mươi lăm tuổi còn trẻ ngươi chính là cái phế vật người ta hai mươi tuổi liền có thể giết phụ thân ngươi tiện thể chẳng ngươi tay tát láo nhị nhục nhã mội mội của ngươi còn phế đi láo tứ mệnh c ă n tử nếu không phải láo ngũ q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ các ngươi huynh mội năm người một cái đều sống không nổi hưởng cho ngươi lớn tuổi nhất liền nhà mình đệ đệ đều không bảo vệ được ngươi có tư cách gì làm cái này gia chủ khi bọn hắn bốn người huynh trưởng ngươi cái này vô năng phế vật vô dụng phế vật bốn hầu ngọc tiêu toàn thân mồ hôi đồng địa dần dần bắt đầu cóp gáp huyền ma chân công vận hành bắt đầu n g h chuyển cả người trên mặt lúc trắng lúc xanh đây là tàu hỏa nhập ma triệu chứng hầu ngọc tiêu lập tức kịp phản、ứng. t đông nhiên nóc nhà truyền đến một hồi di động hầu ngọc tiêu vẻ mặt loay lên theo bản năng cấp tốc đứng dậy chỉ là không đợi hắn đứng dậy ngoài cửa liền chuyển đến một thanh âm đại công tử cao thành cầu kiến nghe được đạo thanh âm này hầu ngọc tiêu trên mặt cẩn thận biểu lộ dần dần bông xuống nhẹ nhàng phất tay dùng khí lực đem cửa bắn ra Vào đi. ngày ư ờ i đi áo đen đi đến, đem mặt nạ mặt m u xuống. đen Chính là ban n gỡ g là à tại huyện Nha Nghỉ h Năn n ậ mai phong r tay đ ố phó Hầu Khói Hoạt Thành. Gia Cao mai Lâm ngày S, bên trên cái thứ nhất đẩy kế tiếp một tuần truy đọc cùng cất giữ rất trọng yếu b á i cầu một chút duy trì ta cũng coi là nửa mới không mới người hy vọng số liệu có thể quá quan một chút n u ô i sách minh đệ nếu có thể trực tiếp lật qua cho ta thêm điểm truy đọc cũng được bạn mới nhiều hơn cất giữ một chút gừng cảm tạ mọi người ngày hai mươi tám tháng một ư ơ i hai tinh ung châu chỗ thần châu trung tây bộ toàn châu núi cao không nhiều một khối tinh giã bình nguyên liền gần như chiếm cảnh nội ba phần tư thổ địa vì vậy chỉnh thể địa thế so sánh bằng thẳng trung tây bộ nước mưa không nhiều thêm nữa lại không có cỡ lớn dòng sông hồ nước bởi vậy ung châu toàn cảnh khí hậu đều xem như tương đối khô giáo nóng bức bởi vậy tạo thành ung châu b á c h tính thích mặc trang phục đoàn đà thói quen trang phục đoàn đà tại ma đạo châu quận không tính là gì nhưng tại khoác lát trung nguyên chính đạo bảy châu cảnh nội đây chính là không phải y quan không nghiêm cử chỉ không tuân theo lệ pháp biểu hiện thêm nữa ung châu từ châu tiếp g á p lúc từ châu người thường chỉ ung châu đ o à n đ à c ư ờ i nhạo nói áo lót bên ngoài lấy âu người t hai mắt ung nhung lại không lấy lấy làm hổ thẹn bốn t r i ê u dương h u y ề n thành tây môn quan đạo năm dặm có hơn lấy nhậm phong thiết bộ đông đ à n g cương cao thành bốn người cầm đầu ba nhà tổng cộng gần trăm m ư ơ i võ giả phân lập hai bên đường thần s á c trang nghiêm bầu không khí biểu lộ ra khá là trang trọng tới nhậm phong tu vi cao nhất nhãn lực tình cũng đủ nhất đám người còn chưa phát giác trên quan đạo có động tĩnh hắn liền mở miệng nhắc nhở một câu thiết bộ đông ba người quay đầu nhìn lại này chính vào cửa hải c u ố năm trên quan đạo hoàn toàn yên tĩnh liền qua lại người đi đường đều không nhìn thấy chỗ nào nhìn thấy kia tân nhiệm hộ pháp thành ngạc lập tức lộ ra vẻ n g h i hoặc còn tưởng rằng là nhậm phong cảm rất sai chỉ có điều còn không có qua mười mấy hơi thở trên quan đạo liền chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại cảm thấy rung động ước t r ừ n g trong vòng ba bốn dặm có hơn ánh mắt chiếu tới quan đạo cuối cùng đầu tiên là bụi đất tung bay cắt bay đá chạy tiếp theo một nhóm cưỡi ngựa thập nhân đội ngũ hướng phía bọn hắn chỗ phương vị chạy nhanh đến cầm đầu là nhìn ước chừng chừng hai mươi thiếu niên hắn toàn thân ký khỏe miệm mang theo một tia cờ cho dù là nằm ở trên lưng ngựa một thân tráng kiện cơ bắp vẫn như c ũ dễ thấy dường như đã nhận ra trên quan đạo có người thiếu niên ngầm đầu hướng phía đám người phương hướng nhìn thoáng qua mọi người nhất thời thân thể rung động tất cả đều kìm lòng không được túi đầu cho dù là huyện tôn nhân phong đều không ngoại lệ mặc dù thiếu năm trên thân không có mang bất kỳ binh khí có thể trong ánh mắt lộ ra hạ quan g lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác s o đ a o thương còn muốn sắp bén trong h thân mang một bộ xanh i niên người, ế u sau đều lưng mang đen sắc tất một t cả bộ chốc quần bên ả i lát mười người kia liền cách đám người không đến một giảm khoảng cách thiết bộ đông phát giác được chín người kia tu vi cảnh giới lập tức cùng bên cạnh đàm cương liếc nhau một cái trong con mắt dâng lên đều là thập trọng toàn bộ chiêu dương huyện khai thân thập trọng vó giả cộng lại cũng mới bảy tám cái mà cái này tân nhiệm hộ pháp thành nhạc thế mà một chút liền mang theo bốn cái tới k i a hình bán nguyệt tấn ký là la s á t thanh giáo đánh dấu trang phục xanh đen sắc chỉ là bên ngoài giáo đồ màu đen mới là đệ tử chính thức thành hộ pháp trẻ tuổi như vậy liền có tụ s á t kỳ tu vi còn sư thừa đình tư thừa nghị không ra mới tại thanh giáo bên trong lăn lộn đệ tử chính thức thân phận thanh giáo không hổ là danh liệt thiên hạ thập đại thế lực một câu còn lại đám người nghe vậy thân thể r u n động hoảng sợ trong lòng lại lần nữa tăng lên hoàn toàn lộ ra thần sắc khó có thể tin những này khai thân cự trọng thập trọng có giả vẫn chỉ là bên ngoài giáo đồ cương khí hai cảnh ngưng sát kỳ tu vi thành nhạc tại thánh giáo mới vừa v ặ n là đệ tử chính thức kia thành nhạc sư tôn thánh giáo c h â n truyền đồng lăng quận điện n g ụ c ti tư thừa hộ giáo thiên vương đinh điện phải là tu vi gì cương khí cảnh phía trên cương khí cảnh phía trên tu vi cảnh giới bọn hắn thậm chí cũng còn không biết rõ mọi người nhất thời giáng vẽ biến càng thêm k i ê m tốn một mực chờ thành nhạc một đoàn người đi đến trước mặt đầu lâu đều là trầm thấp toàn trường cũng chỉ có nhậm phong một người hay còn có thể bảo trì chút bình tĩnh vẽ mặt nhưng khi thành nhạc cưỡi con ngựa kia đi đến hắn trước mặt lúc nhậm phong sắc mặt cũng thay đổi vừa mới cách khá xa, hắn còn không có chú ý nhìn những người này cưỡi ngựa giờ phút này đi đến trước mặt hắn mới chú ý tới thành nhạc dưới hông con ngựa kia toàn thân lông tóc hỏa hồng như lễ diễm bất luận là thân dài vẫn là thân cao đều lấn át hắn hôm nay chuẩn bị xong h ắ c vân cú hắn phát hiện chính mình thậm chí liền con ngựa kia t r ù n g loại cũng nhìn không ra đến cùng là thiên vương đệ tử muốn dựa vào lấy một thất h ắ c vân cú đáp lên quan hệ vẫn còn có chút ý nghĩ h a o huyền n h â m phong trong lòng thở dài hắn đến cùng lớn tuổi chính mình khổ tâm chuẩn bị hát vân cú đã vô dụng cũng không còn làm hắn mớn trên mặt cùng kính đi lên trước hướng phía xin hỏi thật là thành hộ pháp ở trước mặt thánh giáo quản hạ tung châu phủ quận cùng giám g ụ c hai chế song hành thành nhạc thân phận là thánh giáo lập giáo hộ pháp chức vị là t r i ê u dương huyện điện ngục ti tư đ ă n g lẽ ra nhậm phong cái này huyện tôn cùng tư chính là cùng cấp m ớ i đúng nhưng hắn vẫn như cũ đi lễ đây chính là trừ chức vị bên ngoài tuổi tác thân phận thậm chí là xuất thân mang cho hai người địa vị t r ê n lệch thật lớn thành nhạc trên mặt vẫn như cũ treo kia tia cờ nhạt gật đầu nói mặc cho huyện tôn không cần đa lễ người ta là cung cấp sau này gọi ta một tiếng tư đang liền có thể vị thiếu niên này lại ngoại ý muốn có chút dễ nói chuyện a ý thức được điểm này nhậm phong trong lòng lập tức dâng lên vẻ vui mừng chắp tay đang muốn nói chuyện lại không nghĩ rằng thành nhạc đ ố n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên đi đến kia thất hát vân cú trước mặt vượt lên trước một bước mở miệng từ châu quý ngọc hát vân cú dù chưa đăng cựu đại thượng phẩm hàng ngũ cũng coi như được là ngựa bên trong lưỡng phẩm con ngựa này không phải là mặc cho huyện tôn t ò a kỵ h a chương một ư ơ i chín tòa kia m ỏ vàng ta muốn cầu truy đọc hai chương một ư ơ i chín tòa kia m ỏ vàng ta muốn cầu truy đọc hai nhậm phong trong lòng thích hơn bước lên phía trước một bước nói s ớ n nghe nói về thành tư chính là ái mã người nghĩ không ra tương mã chi thuật cũng cao siêu như vậy cái này ngựa chính là lao hủ ngẫu nhiên đoạt được cái gọi là bảo mã tặng anh hùng thành tư đang tuổi còn trẻ gánh này trách nhiệm lại thích hợp bất quá lao phu cả gan tặng ngựa còn mời tư đang vui vẻ nhận triều dương toàn huyện nhậm phong tuyệt đối coi là nhất đẳng đại nhân vật có thể giờ phút này đối mặt trước mắt bất quá ba mươi thành ngạc cũng chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười thổi phồng đối phương liền đưa thứ gì đều muốn dùng tới cả gan vui vẻ nhận cái này chứ c Thi nhưng mà thành nhạc lời nói nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều sắc mặt s ư n g sở ngươi nếu là nhắc lại nửa trước tháng nữa ta nói không chừng đã thu hiện tại đi ha ha ha ha đến các ngươi nhìn xem ta con ngựa này n h ậ m phong trong lòng vừa mới dâng lên vui mừng lập tức liền chìm xuống dưới nhưng trên mặt nhưng vẫn là d a vẻ bình thường không có bất kỳ cái gì phản ứng biết thành nhạc có lòng khoe khoang n h ậ m phong nhìn về phía hắn ngựa lập tức lộ ra một tia kinh hãi tấm tắc lấy làm kỳ lạ hồi lâu mới lộ ra một tia bất đắc di chắp tay tạ lôi nói như vậy thần tuấn giống tốt ta liền thấy đều chưa thấy qua vừa mới tư đang khi đi tới l ã hủ xa xa nhìn thấy liền biết nhà mình cái này thất hắc vân cú tư đang hôm nay sợ là coi thường lão hủ thực sự mắt vụt về trong các ngươi có ai có thể nhận ra cũng có thể nói một chút nhầm phong thổi p h o n g đồng thời cũng không quên mượn cơ hội cho thành nhạc giới thiệu những người khác cố ý n h ư ờ n g bên cạnh ba người cũng đi nhìn xem ba vị này đều là ta chiêu dương huyện bản thổ thế lực chi chủ theo thứ tự là phi ưng môn môn chủ thiết bộ đ ồ n g thanh lang bang bang chủ đảng cường cùng khoái hoạt lâm cao lão đại các ngươi sau này sẽ phải chịu thành tư đang tiết chế còn không mau tới bái kiến hắn ba người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng vội vàng xông lên trước hướng phía thành nhạc cung kính hành lễ thành nhạc nhìn xem ba người không chút nào coi ra gì chỉ phất phất tay nhường ba người tiếp tục xem ngựa của mình hiển nhiên so với liên hệ hắn càng muốn biết trước mắt ba người có thể hay không nhận ra đến hắn con ngựa này chủng loại hắn đến triều dương huyện đi nhậm chức trước đó liền đã điều tra qua toàn huyện chỉ có bốn cái bất nhập lưu thế lực với hắn loại này thánh tông chính thức môn nhân mà nói bất nhập lưu thế lực đó là ngay cả vào mắt tư cách đều không có phất tay diệt trì muốn cho hắn nhắc lên đ ố i ba người hứng thú tự nhiên không có khả năng thiết bộ đông cùng đảm cương hai người tới gần kia thất màu đỏ tuấn mã trọn vẹn nhìn hơn mười hơi thở thời gian cũng không thể nhìn ra đại khái cuối cùng chỉ có thể đưa tay định nọ hai câu biểu thị chính mình mắt vụ v ề không biết chân phẩm duy chỉ có cao thành lại nhìn một hồi về sau mở miệng nói nếu như tại hạ không có đ o á n sai này ngựa không phải là ký châu liệt tông nhậm phong cùng tiết bộ đông đàm cương ba người lập tức vẻ mặt xứng sở đ ỗ n g nhiên cũng nhớ tới cái này thần châu cựu đại thượng phẩm ngựa chủng loại bên trong liệt tông nhớ tới có quan hệ liệt tông l ô n g t ó c hỏa hồng như liệt diễm ghi chép lại nhìn phẩm tướng lập tức trong lòng liền tin ba thành ha ha ha ha, ha không sai không sai coi như có chút n h ã lược kình thấy có người đón được thành nhạc chỗ sâu trong con người lập tức hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cù mang tiếp theo ha ha ha cười to vài tiếng tán dương cao thành một câu sau đó mới tiếp tục mở miệng ký châu chỗ cửa bắc cái này liệt tông ngay tại chỗ đều muốn bán được năm nghìn l ư ợ n g bạc tăng thêm đường xá xa, xa xôi vận chuyển không dễ chúng ta u n g châu hiếm có người bán ra hưng ơ nam phủ thành ba năm trước đây đi ra một tớt giá cả quả thực là đập tới mười ba vạn lượng đi ta có thể trông mà thèm quá lâu tuy có chút tiền tài lại khổ vì không có mua sắm con đường nói đến ta có thể được cái này thất liệt tông còn nhờ vào các ngươi chiêu dương huyện một cái mỹ nhân nhầm phong nghe vậy đang muốn thuận thế thổi phồng hai câu sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa hắn vội vàng giống như những người khác tất cả đều quay đầu nhìn lại cái này xem xét lập tức vẻ mặt phát lệnh hầu ngọc linh cùng hầu ngọc tiêu thế nào cũng tới có người đem thành tư đang hôm nay đến tin tức nói cho bọn hắn bốn tiêu cười nói tự nhiên một bộ váy tím nhìn quanh ở giữa phong tình bột phía cưới một thất bình thường hắc lân c â u chạy nhanh đến tuyệt mỹ thiếu nữ lại là hầu gia lão tam hầu ngọc linh mà hầu ngọc linh sau lưng một bộ áo xanh trên mặt ý cười thanh niên tuân tú không phải hầu ngọc tiêu còn có thể là ai nhậm phong nhớ tới vừa mới thành nhạc nói câu nói sau cùng kia may mắn mà có c h i ê u dương huyện một cái mỹ nhân mới cái này thất liệt t ông lập tức trong lòng một lộ bộ trong đầu dâng lên một cái rất xấu suy đoán đang nói mỹ nhân đã đến ha ha ha thành nhạc ngay sau đó một câu trong nháy mắt an vị thực hắn cái suy đoán này nhậm phong khuôn mặt lập tức liền lên lại hầu ngọc linh thậm chí cũng còn không có xuống ngựa tấm t i a tuyệt mỹ trên mặt liền lộ ra một tia bất tước biểu lộ động nhân hai con n g ư ờ i dường như biết nói chuyện đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ mở mịt ra một tầng sương mù thành đại ca hôm nay đi nhậm trước thế nào cũng không thông chi linh nhi một tiếng đây là không cầm linh nhi làm bằng hữu a Cái n một, một, một, tiến ngờ, ngờ thành thành một tiếng giải thích hầu ngọc linh trong con ngươi sương ngủ trong nháy mắt đã thu trở về trên mặt quỷ khuất cũng chầm chậm thu liễm tuyệt mỹ đến cực điểm gương mặt dần dần toát ra ý cười tựa như tiếp nhận thành nhạc giải thích nhu thuật nói linh nhi liền biết thành đại ca trong lòng nhất định có ta l hầu, hầu ngọc tiêu biết rõ nhà mình lao tam căn bản cũng không yêu nam nhân nhìn xem một màn này đáy lòng có loại quái dị không nói ra được còn bên cạnh nhậm phong nhìn xem một màn này ánh mắt che lấp đến cực điểm hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc hầu ngọc tiêu lúc này lặng lẽ đi hắn bên cạnh cách hắn không đủ một mét thời điểm dùng thanh âm cực nhỏ nói một câu nói trên a k đường đi lại nhiều lần muốn chen vào nói n h ậ m phong đều bị hầu ngọc linh cho vô tình hay cố ý phá giải thành nhạc tập trung tinh thần tất cả hầu ngọc linh trên thân căn bản là không dành nói chuyện cùng hắn nhầm phong cứ như vậy theo ở phía sau nhìn xem hầu ngọc tiêu hầu ngọc linh hai người ánh mắt càng thêm ấm lãnh nhất là nghĩ đến vừa mới hầu ngọc tiêu vừa mới câu nói kia sắc ý trong lòng gần như đều nhanh khống chế không nổi có cái này tiểu tiện n h ư tại thành nhạc khẳng định là sẽ không đối phó hầu ngọc tiêu khó trách khó trách tiểu x u ấ t sinh như thế có chỗ dựa không lo ngại gì thì ra đã sớm chuẩn bị tiểu x u ấ t sinh biết thanh lang ban g quạng mỏ bên trong mỏ vàng gặp đột nhiên ý thức được chuyện này nhậm phong nhìn về phía trước chính cùng hầu ngọc linh bắt chuyện thành nhạc lập tức trên mặt lộ ra một vệt lo lắng một đoàn người về đến huệ thành trực tiếp liền chạy vội thánh tâm cư thành nhạc quan mới tiền nhiệm tự nhiên muốn bày tiệc mời khách cùng một chỗ nguyên bản hôm nay những này đều hẳn là từ nhậm phong đến ăn bài hiện tại tự nhiên đều từ hầu ngọc linh đến lo Liệu. la s á t bất diệt thánh giáo vạn cổ môn nhân viên phúc bái tiến thành hộ pháp t h á n h tâm cư trưởng quỹ viên phúc thật xa liền tiến lên đón trực tiếp liền quý hướng thành nhạc thi lễ một cái hắn là thánh giáo bên ngoài tử đ ệ đối thành nhạc loại này đệ tử chính thức cực kỳ cung kính không hổ là la s á t thánh giáo khí phách này là thật không nhỏ a bên cạnh hầu ngọc tiêu trong lòng hơi chấn động một chút la s á t giáo bắt tự châm ôn tổ hợp lên chính là la s á t thánh giáo vạn cổ bất diệt đứng lên đi thành nhạc lại rõ ràng đối này tấm cảnh tượng rất quen thuộc chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay lúc này viên phúc lại tiến lên một bước nói thành hộ pháp mời lên lầu hai lúc này tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt bọn hắn hôm nay chiêu đại thành nhạc lẽ ra hẳn là chiếu tối cao quy cách tới nhưng vấn đề là thánh tâm cư lầu hai không phải cương khí cảnh võ giả không thể đi à. dưới mắt toàn trường cũng liền nhậm phong một người là cương khí cảnh võ giả hắn đ ô n g cảm giác chính mình tới cơ hội bước lên phía trước đi một bước lộ ra khuôn mặt tươi cười đang chuẩn bị mở miệng linh nhi thành đại ca đi lên trước làm ý tứ mà là trước cho hầu ngọc linh bàn giao một câu sau đó mới quay đầu nhìn về phía hắn cùng chúng nhân nói chư vị còn mời hơi chờ một lát thành mộ đi lên làm xong việc lập tức liền xuống đến lại cùng chư vị uống đám người tất nhiên là liên tục nhận lời nhìn xem hắn cùng viên phúc một khối lên lầu hai trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ kia dù sao cũng là c ư ơ n g khí võ giả mới có thể đi địa phương phạm thu võ người ai còn không có c ư ơ n g khí cảnh võ giả ngộp đâu cho dù là hầu ngọc tiêu cũng không thể ngoại lệ hầu ngọc tiêu đang thu hồi nhãn thần muốn theo tam nương trò chuyện lại đã nhận ra một đạo sát ý nghiêm nghị ánh mắt hắn cố ý không làm để ý tới chỉ là khỏe miệng có chút dưng lên tiểu tặc trùng ngươi nếu là dám đi thanh lang ban con mỏ nhúng c h ẳ n đám kia vàng lao phu liền để ngươi hầu thị cả nhà chết không có chỗ không trôn. Một đây ạ o cách không truyền m tới trong thai, hầu ngọc Tiêu hai, là cơ ư n g khí cảnh võ giả truyền âm nhập mật thủ đoạn xem ra nhậm phong là thật bị bức ép đến mức nóng này l i ề n loại này phép khích tướng đều xuất ra đây là lo lắng hắn sẽ đem mỏ vàng sự tình nói cho thành ạ c h o nên c ô ý như thế k í c h hắn muốn cho hắn đi thanh lang bang quận mỏ lá hồ ly này cũng là không đốc bất quá cái này chính hợp ý ta a đêm nay liền đi hầu ngọc tiêu quay đầu hướng nhậm phong chỉ là bờ môi có chút động b ụ n phía không có phát ra âm thanh nói xong liền quay đầu không có lại tiếp tục nhìn hắn Mà nhầm phong đối với môi hình một phong hình ngọc bốn trong lòng giận ngập chút học hiểu hầu chữ, thể tập đối đã với tiêu trời, tức có lập kêu lửa s â u thành r o con n người lại cất mừng. g giấu cất lại vui một mịt mở vệ tâm cư lầu hai thành nhạc đi theo viên phúc chậm rãi đi đến duy nhất nhã gian bên ngoài hai người đều dừng bước nhã gian cửa phòng n ử a mở bên trong da bên ngoài lộ ra như có như không hương khí thành nhạc chất vấn nhìn viên phúc một cái đ ạ t được một cái khẳng định ánh mắt qua đi trên mặt thần sắc lập tức biến c ủ nhiệt thành nhạc chờ viên phúc rời đi trọn vẹn sửa sang lại hơn mười hơi thở y quan mới chậm rãi đi vào trong phòng nhìn thấy ba cái áo đen thị nữ biểu lộ lập tức biến cung kính thấy lại hướng bên cửa sổ cái tia đạo thân ảnh màu xanh lam không cần suy nghĩ trực tiếp bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất đầu lâu trực tiếp đập tới trên mặt đất phát ra một tiếng văn giòn la s á t bất d i ệ t thánh giáo v ạ n cổ chiêu dương huyện lập giáo hộ pháp thành nhạc k h ấ u kiến thánh cô giờ phút này thành nhạc quỳ dạp trên đất dáng vẻ chỗ nào nhìn thấy một tia kêu i căng cùng vừa mới nhìn thấy nhậm phong bọn người hoàn toàn tư phản hẹn bọn tới cực điểm thiếu nữ mặc áo lam kia vẫn như cũ tay trái nắm trải qua tay phải ân kiếm quản chi thành nhạc đi lớn như thế lễ sắc mặt của nàng cũng không thay đổi chút nào chỉ là có chút quay đầu thản như có thể chịu được đại dụng đơn độc ngựa tốt xem như việc xấu hôm nay gặp mặt tu vi cũng là miễn cưỡng đủ nhìn thành nhạc tuổi chưa qua ba mươi cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi đủ để leo lên ma đạo tân tinh bảng đ ặ t ở nhất lưu thế lực cũng có thể đảm nhiệm chân truyền đệ tử mà như vậy tồn tại tại thiếu nữ áo lam trong miệng vẹn vẹn đành phải tu vi miễn cưỡng đủ nhìn đánh giá đều đừng nói những người khác năm nay hai mươi lăm tuổi hầu ngọc tiêu cùng một trăm ba mươi hai tuổi nhập phong hai người nếu là ở đây chỉ sợ đều sẽ hận không thể đào cái lỗi t r i vào thành nhạc loại thiên tài này đều chỉ là miễn cưỡng đều nhìn vậy bọn hắn tính là gì chương hai mươi chính đệ tử tư chất tối dạng đến thánh cô như thế động viên vô cùng cảm kích sau này định siêng năng tu luyện không phụ thánh giáo vung chồng thiếu nữ áo lam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ dưới lầu dây cương buộc lên chính là chính là mới vừa rồi kia thất liệt tông ánh mắt có hơi hơi tránh chơi người tăng nước mê mội mất cả ý chí ngươi đã biết chính mình ngựa tốt chi danh dù là bị lam ý vì hệ nữ tự gian dạy thành nhạc trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ không vui chỉ là ánh mắt lộ ra một vệ tinh t quang khẽ gật đầu một cái nói đa tạ thánh cô đề điểm đệ tử tuy tốt ngựa nhưng cũng không phải thai mắt không rõ người cái này thất liệt tông là chiêu dương hầu ra hầu ngọc linh đưa cho đệ tử hư hư thực thực hầu thị gần đây quá mức phách lối chiêu huyện tôn nhậm phong cùng cá biệt ba người bất nhập lưu thế lực nhằm vào đưa ngựa cho đệ tử đơn giản chính là nghĩ đến đệ tử che chở ta vừa nhận được ngựa tiện tay điều tra đồng lăng toàn quận đều không có một tất h liệt tông cách chiêu dương huyện g ầ n nhất xuất hiện qua liệt tông chỉ có phía đông chính đạo đ i ể n l ĩ n h huyện lượng trước con ngựa này hẳn là theo bên kia chạy qua tới làm ý gì hãy nữ tử nghe xong lời nói này lập tức lộ ra một k i a kinh dị h i ệ n nhiên cái này thành nhạc không giống nàng lần đầu tiên nhìn qua đơn giản như vậy thiếu nữ nhỏ xíu ánh mắt biến hóa cũng không trốn qua thành nhạc ánh mắt trong lòng của hắn dâng lên vẻ vui mừng tiếp tục nói cái này hầu thị ta điều tra qua không có gì bối cảnh hầu ra kia bốn cái tất cả đều là khai thân thập trọng tu vi lường trước còn không có lá gan cấu kết chính đạo hẳn là cơ duyên xảo hợp mới cái này thất liệt tông nghe đến đó trên mặt thiếu nữ mới thực sự lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt nhìn xem thành nhạc nhẹ gật đầu cười nói xem ra đinh điện đối ngươi đánh giá không sai vẫn là bản tôn lắm m ộ n vậy lần này phái ngươi đến điện lĩnh huyện nhiệm vụ đinh điện cũng khẳng định đã nói với ngươi a thành nhạc vẫn như cũ quỳ dạp xuống đất nghe được hỏi thăm n g a ký h có chút mang lên một tia thành kính cung kính hồi đáp từ châu vạn kiếm thánh tông tặc tâm bất tử ngưu toan phạm ta thánh giáo tri cảnh đệ tử lần này tới định toàn lực phối hợp thánh cô bảo đảm ta thánh giáo cương v nghe được bốn chữ này thiếu nữ áo lam trong mắt lập tức toát ra một tia mịt mở vẻ u sầu mấy tức qua đi mới k h ẽ thở dài một cái quy tâm kiếm điện lập nông thần quyền tôn đồng hồ kim ngọc h ố n g hách liên vô kỵ ba người cùng nhau mà đến ta thánh giáo cưng vực muốn tấp đất không mất nói nghe thì dễ thành nhạc nghe được thiếu nữ thanh â m tâm tưởng như là bị mánh nhói một cái kiên định ngầm đầu ngựa khí trang nghiêm nói đệ tử mặc dù tu vi không tốt nhưng cũng nguyện vì thánh giáo chịu chết chỉ cần có một mạnh tại từ châu đạo trích đừng nghĩ bước vào ta u n g châu nửa bước ba cài áo đen thị nữ lúc này cũng trực tiếp quỳ dạp xuống đất vẻ mặt động dung nói la s á t bất diệt thánh giáo v ạ n cổ chúng ta mặc dù thực lực không đủ có thể tiểu thư chỉ cần phân phó sông pha khói lửa sẽ không tiếc nhìn thấy bốn người như thế tỏ thái độ thiếu nữ mới có chút nhẹ nhàng thở ra lộ ra một tia vui mừng biểu lộ chầm tư thật lâu qua đi mới mở miệng nói tiêu huyện tôn nhậm phong tuổi tắc quá lớn tập trung tinh thần toàn tiêu vào vơ vét của c à i bên trên hoàn toàn dựa vào không được ngươi đã đến nhận trước, trước hết đi cùng phía dưới những người kia chạm ặ t cấp tốc bắt đầu sửa trị phòng ngự a điền lĩnh q ậ n động tinh k ô n g nhỏ Có một số người đã tiềm phục tại huyện thành bên trong ngươi đã là có tâm tư người ta cũng liền không dạy ngươi làm việc đệ tử tuân mệnh ngay tại thành nhạc cáo tử lập tức liền muốn đi ra gian phòng lúc áo lam thiếu nữ quỷ làm thần kém toát ra một câu cái kia hầu ngọc tiêu cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản phải nhiều hơn lưu tâm thành nhạc đã vừa mới gặp qua hầu ngọc tiêu một cái mới bán bộ cơ ư n g khí cảnh tu vi người có thể có cái gì không đơn giản mặc dù trong lòng làm này lớn nhưng hắn đối thiếu nữ áo lam cực kỳ tôn tính vẫn là cùng tính gật đầu đáp lại đệ tử ghi nhớ thánh cô dặn dò chắc chắn nhiều hơn lưu tâm sáu đợi hồi lâu đám người nhìn thấy thành nhạc xuống tới lập tức liền nên đón tiếp lấy không ngờ thành nhạc đi lên một chuyến lập tức liền cùng biến thành người khác dường như sắc mặt cũng lạnh xuống trực tiếp đưa tay mời đám người thượng tọa đám người vẻ mặt giật mình cũng chỉ đành theo hắn tất cả đều ngồi ngay ngắn ở sớm đã chuẩn bị tốt trên cái bàn tròn thành nhạc trực tiếp đi đến chủ vị hoàn toàn không cho nhậm phong giữ lại một chút mặt mũi nhìn quanh đám người một vòng mở miệng một câu trong nháy mắt nhường đám người biến s á c tại hạ phụng thánh giáo chi lệnh đến triều dương huyện đảm nhiệm điện mục ti tư chính nhất t r ư c hôm nay đã đến nhận chức cái này triều dương huyện mọi việc liền cũng có thể quản ta biết không ngừng h u ệ tô bao quát các ngươi ba nhà đều cùng hầu thị có chút m ố i hận cũ nhưng gần đây chính vào thời buổi dối loạn huyện thành không được có bất kỳ sai lầm các ngươi bất luận có cái gì ân đoán đều muốn đợi ngày sau lại nói hiểu chưa bốn chẳng ai ngờ rằng mới vừa lên đi lầu hai một chuyến thành nhạc biến hóa thế mà lại lớn như thế bao quát hầu ngọc linh đều s ư ớ n g sốt một chút hầu ngọc linh đang muốn tiến lên mềm nói k h u y ê n bảo lập lại chiêu cũ lại bị bên cạnh hầu ngọc tiêu cho kéo một chút hầu ngọc tiêu đối với mội m ộ i lắc đầu trong ánh mắt lộ ra một vệ t r á lấp cái này cùng hắn kế hoạch cũng không đồng đạo hắn nguyên lai tưởng rằng hoa lớn như thế một cái g i lớn không nói thành nhạc giúp đỡ hắn. tối thiểu không đúng tay vào hắn cùng ba nhà ân đ oán cũng có thể lúc đầu mọi thứ đều tại kế hoạch của hắn bên trong ai nghĩ tới thành nhạc lên một chuyến lầu hai thế mà biến hóa lớn như thế hầu ngọc tiêu lại ngẩng đầu nhìn một cái thánh tâm cư lầu hai trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc chương hai mươi mốt đêm trăng mưu đồ cầu truy đọc chương hai mươi mốt đêm trăng mưu đồ cầu truy đọc ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai giờ rộng mạn chính vào vào buổi tối một vòng t r a i t r a i mặt trăng chậm rãi lên không hàn phong p h ấ t qua lãnh ý dần dần sinh trường lạc nhai bên trên người đi đường tại dần dần tàn lụi so sánh phía ngoài điệu cảnh tượng hậu phủ phòng khách chính thì hoàn toàn không gi đen đ u ố c sáng trưng bên trong mười mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó hầu ngọc tiêu một người ngồi một mình chủ vị s a o mày trong đầu không biết đang suy nghĩ gì phía dưới cách hắn gần nhất ba người thì là lão nhị hầu ngọc thành lão tam hầu ngọc linh l ã o tứ hầu ngọc kiệt hầu thị ngũ tử duy chỉ có một cái hầu ngọc đoan không tại xuống chút nữa chính là hầu phi hầu anh hầu thốn ba người ba người đứng phía sau thì là một chút ngày xưa rất ít xuất hiện ở trong tộc gương mặt lạ tổng cộng có mười người đều là khai thân lục trọng vó giả thượng hầu môn quỷ bộ long đầu hầu phi hạ hầu môn mười hai ngàn đầu lại thêm bốn cái khai thân thập trọng vó giả cái này mười bảy người bất luận là bọn hắn tự thân vẫn là bọn hắn trên tay nắm giữ lực lượng có thể nói chính là trước mắt hầu ra có thể lấy ra mạnh nhất vũ lực giờ phút này bị hầu ngọc tiêu tề tụ ở đây mục đích không cần nói cũng biết hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn một cái phía trước cửa sổ ánh trăng trong sáng khóa chặt lông mày rốt cục bông lòng xuống dường như chọn ra quyết đoán q u a y đầu nhìn xem mười sáu người ngựa khí sâu kín mở miệng chư vị ẩn nút hai năm đều nhanh nhịn gần c h ế t ta đám người nghe xong câu nói này tiếng hít thở tất cả đều nặng nề mấy phần giờ phút này đứng ở chỗ này tất cả đều là ra tộc xương cánh tay lực lượng bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là cùng hầu ngọc tiêu ngũ h i n h ngội cùng nhau lớn lên có chút lớn tuổi thì là trước kia liền cùng tại hầu thông người bên cạnh nhìn xem hầu ngọc tiêu ngũ h i n h ngội lớn lên đối hầu gia trung thành có thể nói chịu được tất cả khảo nghiệm từ khi hai năm trước sự kiện kia về sau gia tộc thời gian trôi qua quá khó khăn phi ư môn thanh l a n g bang k h ó i hoạt lâm ba nhà chẳng những khắp nơi chen ép hầu gia còn giết bọn hắn không ít v i n h đệ huyện tôn nhậm phong cầm hầu gia hơn phân nửa tài phú còn không biết dừng thế mà còn thỉnh thoảng lừa đảo đáng giận hơn là hầu gia hy sinh lớn như thế nhậm phong láo g i ặ kia thế mà còn là cùng muốn đưa hầu phủ vào chỗ chết cứ việc nửa năm trước hầu ngọc tiêu chiến bình thiết bộ đông sau gia tộc thời gian đã cải thiện rất nhiều chuyện làm ăn cũng từng bước khôi phục lại bình thường nhưng bọn hắn trong lòng kìm nén h kia c ố khí nhưng lại chưa bao giờ trừ khử qua một kia gia tộc thực lực còn chưa đủ mà bội ra tay không ổn nhịn thêm một chút muốn xuất thủ liền một lần vất vả suốt đời nhàn h ã đánh rắn không chết phản bị phệ nhanh hơn nhanh hơn lại đề thăng một chút tu vi rất nhanh liền có thể xuất thủ bốn nếu không phải hầu ngọc tiêu cái này gia chủ không ngừng áp chế bọn cửuận nói gia tộc còn cần xúc tích lực lượng bọn hắn đã sớm nhịn không được xuất thủ hôm nay hầu ngọc tiêu theo thánh tâm cư trở về về sau triệu tập bọn họ chạy tới lần thứ nhất tề tụ một đường đám người trong lòng đã sớm có đáp án giờ phút này hầu ngọc tiêu câu này hỏi thăm không nghi ngờ gì chỉ đưa đến nhấc lên trong lòng bọn họ l ử a dẫn tác dụng đại ca hạ lệnh a những cái kia tạp thoái lao tử đại đao đã sớm nhịn không được hầu ngọc thành quyền trái đầu nắm chặt tay phải đặt ở bên hông đại đao trên chùa đao một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng cũng không biết là đại đao nhịn không được hay là hắn nhịn không được hai năm trước thiết đồ thành tên tiểu tạp chủng kia đạp ta một cước ta có thể nhớ tin tưởng ta đợi một ngày này quá lâu. ta muốn để tên tiểu tạp t r ù n g tiêu biết lúc trước cái tiêm một cước đ ắ t cỡ nào dáng người không đang chú ý hầu phi lúc này cũng đi lên trước nói một câu đám người nghe vậy lập tức lộ ra mỉm cười tiểu tử này vẫn rất mang thủ khu khu lao tứ hầu ngọc kiệt tuy chỉ phát ra một tiếng ho nhẹ nhưng trong con mắt s ắ c ý lại so bất luận kẻ nào đều muốn nầm đậm còn lại đám người cũng đều thanh thế ngọc trời coi như không ngôn ngữ trên thân cũng đã đ ẳ n g đằng s ắ c khí binh khí bên hông đều có chút no g ngoe muốn động sĩ khí có thể dùng a nhìn xem trong đại sảnh quần tình xúc động hầu ngọc tiêu trong ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang bắt đầu tối nay bố trí lão nhị lao、tứ. Các người mang theo hầu phi thượng hầu môn q u ỷ bộ nhân mã đi đông khang nhai t h à n h lam bang ban g chủ đảm cương lại tính cả hắn bốn cái đồ đệ năm người này nhất định phải giết đông khang nhai cách bình dương nhai gần nhất huyện nha cùng điện n g ụ c ti bên kia khả năng phái người tới trợ giúp ta phái những người khác trợ giúp các người đến lúc đó nhớ kỹ không cần nội thương hầu ngọc linh nghe được sắp xếp của mình lập tức n i hoặc hỏi những người khác hầu ra võ giả lực lượng Cũng l i ề không cần có ai. hoài n g chỉ h nghi phụ Hầu n g ọ thân hơn hai mươi năm trước vừa tới triều dương huyện thời điểm liền thu dưỡng cao thành cao hổ hai huynh đệ khi đó phụ thân thực lực tuy mạnh mới đến làm việc cũng không thể quá lộ liễu thế là liền bỏ vốn thành lập khoái hoạt lâm chuyên môn vì gia tộc làm một ít việc không thể lộ ra ngoài không có nghĩ rằng về sau k h ó i hoạt lâm phát triển không tệ phụ thân lo lắng thu hồi lại đến sẽ chiêu huyện tôn k i ế n kỵ thế là liền không có công khai việc này lúc đầu ta cũng không biết là hai năm trước phụ thân sau khi chết cao thành tìm tới cửa nói cho ta ta mới biết được như vậy nói cách khác cao văn văn chuyện này hầu ngọc linh lập tức thần sắc cứng lại đám người nghe xong hầu ngọc linh câu nói này lập tức nhớ tới hai năm trước hầu ngọc tiêu dịch dung thành rán đồ thành điếm ô cao văn văn gây nên k h o i hoạt lâm cùng phi ưng môn liệu mạng lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái lần này trong nháy mắt liền hiểu được bừng tỉnh hiểu ra hầu ngọc tiêu g sự kiện kia chính là cao thành cùng ta phối hợp với diễn kịch mục đích đúng là ngăn cản ba nhà liên hợp lúc đó phụ thân vừa qua đời chúng ta thực lực quá yếu chỉ có thể ra hạ sách này hầu ngọc linh nghe xong giải thích ở một bên nhìn xem hầu ngọc tiêu lộ ra một k i a vẻ mặt thú và nói đại ca ngươi g i ấ u g i ế m ta thật là khổ a ta còn tưởng rằng văn văn thật là yêu ta mới có thể đi cùng với ta hóa ra là ta tự mình đa tình a sáu hầu ngọc tiêu lập tức lông mày tối sầm mở miệng nói văn văn là bị cha mệnh nàng một cái nữ nhi ra làm này hy sinh đã đưa thanh danh tại không để ý nếu là còn cùng ta xen lẫn trong cùng một chỗ vậy thì thật nói không rõ ràng ta thể chỉ có người h ư ờ n nàng cùng n g ơ ngươi i tại một hối. Thật là ngươi liền nói minh, một Thật thể sớm một chút nói cho ta à, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn sớm mình không cho h là là à, còn rằng n ư cao n văn văn g đ ố t a k h n khăng, khăng một mực nữa nha. Ngươi g thủ một mực đoạn cũng không kém bạch ngọc khiết không phải bị n g ư ơ i mê đến thần hồn điên đạo sao cái này bất đắc d ì đáp lại tại hầu ngọc linh nghe tới lại thành khích lệ chính mình lập tức trên mặt lộ ra vẻ đ ắ c ý phản phất tại vì mình vẫy nữ kỹ xảo cao siêu đ ắ c trí biết được khoái hoạt lâm cũng là người trong nhà về sau trên mặt mọi người tự tin hiển nhiên càng thêm nồng nặc trên người chiến ý cũng theo đó kéo lên triều dương bốn nhà bất nhập lưu thế lực bọn hắn hầu ra giờ phút này vốn là xếp tại thứ nhất lại tính cả khoái hoạt lầm cũng là người một nhà phi ưng ơ m ô n cùng thanh lang bang kết cục đã đã định trước lại tính cũng chỉ có huyện tôn nhậm phong cùng điện ngục ti tư đang thành nhạc hai người c h i ê u dương huyện sở dĩ trước đây nhiều năm như vậy không có xuất hiện qua một cái tam lưu thế lực cùng huyện tôn nhậm phong thoát không ra liên quan bây giờ lại mới tới điện ngục ti tư đ ă n g vẫn là địa vị lớn như thế người đ á m người nghĩ tới đây lập tức lộ ra một k i a lo âu nhậm phong lão giả kia buổi c h i ề u bị ta kích một chút cho là ta chúng hăng kế tối nay khẳng định là muốn ôm tòa kia mỏ và ngủ huyện nha bên này không đáng để lo về phân vị này tân nhiệm tư đang Các nhớ g cũng ư ơ i k ô n cần lo lắng, ta sẽ đích thân đi tìm hắn.、Hầu、ngọc cùng người cùng lắng. n g đích câu, cuối Hầu lo là lo ta tìm Tiêu một sau sẽ đi đi đám h bỏ kỹ nhiệm vụ của các ngươi liền diệt trừ đầu đảng tội ác phi ưng môn thanh lang ban g hoạch tâm bang trung cư như vậy m ấ y cái giết chết bọn hắn là được còn lại v õ giả chỉ cần không phải minh ngoan bất linh hằng người đều có thể giữ lại nói cho cùng diệt hai nhà về sau chiêu dương huyện còn phải là chúng ta để ý tới nếu là đem người giết sạch s a n h xanh khôi phục nhưng là không còn dễ dàng như vậy thấy mọi người tất cả đều gật đầu hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn về phía huyện thành phía đông phương hướng trong con mắt lộ ra một vệ hối sắc yếu ớt không sai mở miệng nói tối nay có thể sẽ có chút lớn động tĩnh các ngươi chuyên tâm làm mình sự t ì n h là được nhớ kỹ tất cả hành động tất cả đều lấy giờ hợi làm hiệu giờ hợi vừa đến liền đưa bọn hắn lên đường còn lại mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần để ý tới đám người mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn là quỷ d i m xuống đất cung kính nói thuộc hạ tuân mệnh hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng vất tay đám người tất cả đều cấp tốc rút khỏi phòng khách chính thương nghị thời gian dài như vậy giờ dậu đã s ư ơ qua giờ phút này đã là giờ tuất ba khắc còn có một canh giờ bọn hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩy hầu ngọc tiêu hít sâu một hơi từ trong ngực xuất ra một cái bằng bạc lệnh bài lệnh bài chính diện khắc lấy một tôn sinh động như thật tam túc vương đ ỉ n h đem chính mình miễn cưỡng có thể phát ra tới cơ ư n g khí lặng lẽ xông vào lệnh bài lệnh bài kia lập tức phát ra một hồi huỳnh quang ngay tại huỳnh quang dần dần thịnh phong lúc hầu ngọc tiêu vội vàng đem kia tia cơ n g khí trên hồi trên mặt lúc này mới lộ ra một k i a yên tâm vẻ mặt phi ưng môn u thanh lang bang đều đã không đủ gây sợ lão nhị đám người bọn họ giải quyết là được rồi nhậm phong bị ta lừa g ạ đi môn cô kỵ cũng chỉ có thành nhạt một người cơ khí hai cảnh tụ sát kỷ tu vi cái này có thể so sánh nhậ hầu ngọc tiêu ngữ khí hơi có chút n g ư n g trọng một cái nhậm phong hắn cũng có chút không đối phó được bây giờ cái này thành nhạc muốn chính diện chống lại cơ hội là không thể nào không cho phép chúng ta bốn nhà nội đấu đây là tại lo lắng sẽ phải tới chính đạo nhân sĩ muốn trình hợp toàn huyện võ giả phối hợp hắn chống cự chính đạo ta cái này mấu chốt quả thực là nhổ r ă n g cọc d i ệ t phi ưng môn cùng thanh lam bang xem như trực tiếp bắt hắn cho làm mất lòng vẫn là tiên lễ hậu bình à, nếu là hắn có thể nghe ta nói hai câu phối hợp hắn đối phó điển lính huyện chính đạo cũng không phải không được nếu là không đồng ý vậy liền để người khác tới đối phó hắn hầu ngọc tiêu ánh mắt dần dần chắc chắn x u ố n g dưới hầu ra diện phi ưng môn cùng thanh lang ban g sự t ì n h đã là ván đại đ ó n g thuyền giờ hợi tộc nhân liền sẽ xuất động đến lúc đó động tĩnh lớn như vậy thành nhạc khẳng định là có thể đã nhận ra nếu là hắn ra mặt ngăn cản hầu thị kế hoạch tối nay liền không khả năng hoàn thành hầu ngọc tiêu thu thập một chút thừa dịp bóng đêm lướt qua nóc nhà thẳng đến huyện nha phụ cận điện mục t i chương hai mươi hai nguyên hát phong cao đêm về khuya giết người sớm làm cầu truy đọc một chương hai mươi hai nguyên h á c phong cao đêm về khuya giết người sớm làm cầu truy đọc một điện mục ti huyện nha thánh tâm cư đều là la s á t thánh giáo thuộc hạ cơ cấu vì vậy bất luận tại ung châu chỗ nào ba vị trí đều là gần s á t cùng một chỗ chiêu dương huyện cũng không ngoại lệ chiêu dương huyện trước đây mặc dù cũng không bổ nhiệm tư đàng nhưng điện ngục ti nha môn vẫn là thiết lập ngay tại huyện nha bên phải vừa vặn cùng thánh tâm cư một trái một phải k ế sát huyện nha hầu ngọc tiêu cũng không che giấu hành tung mà cũng là ban ngày kia thân áo xanh vừa tới gần điện ngục ti liền bị cổng thủ vệ nhận ra được điện ngục ti trọng địa người không phận sự m i bảo thị vệ kia khai thân cựu trọng tu vi chính là ban ngày đi theo thành nhạc cùng nhau đến chín người một trong hắn rõ ràng nhận ra hầu ngọc tiêu lại làm bộ không biết Vẻ vô mặt tiêu căng vô cùng, trực tiếp căng cùng, đối ư a tay thành ngăn càng hắn. Đến cùng là quận là u x n g t ớ mặt khinh thị hầu ngọc tiêu trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng sẽ không bởi vì chút chuyện như vậy sinh khí có chút cảm thán một tiếng ngự a khí cung kính ôm u y ề nói n tại hạ hầu thị gia c h ủ hầu ngọc tiêu cầu kiến thành tư đ ă n g còn mời h u y n h đệ thầy dẫn tiến thị vệ kia sắc mặt vừa rơi xuống rõ ràng còn muốn làm k ó dễ đúng lúc này hầu ngọc tiêu hai thỏi năm mươi l ư ợ bạc tỉnh bơ lấp đã qua thị vệ tiếp nhật bạc khuôn mặt lập tức liền toát ra nụ cười tiểu nhân mắt vụ về hóa ra là hầu gia chủ ở trước mặt còn mời thứ tội tại hạ cái này đi thông báo tư đang hầu gia chủ hơi chờ một lát hầu ngọc tiêu có chút cảm thán một tiếng đến cùng là có tiền mua tiền cũng được một trăm lượng bạc mặc dù hoa có chút đau lòng lại làm cho hắn không đến một khắp đồng hồ liền gặp được ngay tại điện n g ụ c ti đại s ả n h lật xem hồ sơ thành nhạc hầu ngọc tiêu b á i kiến thành tư đang hầu gia chủ a đứng lên đi thấy có người t i ề n đến thành nhạc đã bung xuống hồ sơ ra hiệu hầu ngọc tiêu đứng dậy về sau hắn bỗng nhiên đi đến hầu ngọc tiêu trước mặt mở miệng dò hỏi hầu gia chủ có thể từng nghe nói qua chiêu dương huyết ma một chuyện hầu ngọc tiêu v ẻ m ặ t s ữ n g sở kế nhìn thoáng qua bàn bên trên thành nhạc vừa mới bông xuống hồ sơ nhìn thấy trang địa chiêu dương huyện trí bốn chữ trong lòng lập tức hiện lên một tia hiểu rõ trần chờ một lát sau trả lời lên chiêu dương huyện trí tại hạ trước kia vừa v ẫ n cũng đọc qua qua vừa v ẫ n biết được việc này đã là tư đang khảo giác ngọc tiêu liền điều xấu tương truyền một nghìn ba trăm nhiều năm trước chính vào võ tông những năm c u ố i thần châu đại loạn các nơi yêu ma nổi lên bốn phía chiêu dương huyện nơi đó cũng ra một tôn tên là huyết ma đại yêu nghe đồn cái này huyết ma là một quả vạn năm huệ thụ thành tinh thích ăn võ giả khí huyết lúc ấy bao quát chiêu dương ở bên trong phụ cận chư h u y ệ n tất cả võ giả đều bị kia huyết ma ăn sạch sẽ huyết ma r ử a v à hút máu một đường tấn thăng trở thành tam phẩm yêu ma càn rỡ không ai bị nổi t h a n h nhạc nhẹ gật đầu lộ ra một tia khen ngợi biểu lộ ra hiệu hắn nói tiếp hầu ngọc tiêu mặc dù trong lòng cổ quái cũng chỉ có thể tiếp tục kia huyết ma thực lực đại chúng sau quá mức càng răn rỡ thế mà lấy chính mình viên kia vạn năm huyết thụ tâm làm dẫn muốn dụ làm càng nhiều võ giả đến đây cung cấp hắn thối h ệ kết quả lại đem ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất luyện khí sư mạc vân tử cho đưa tới kia mạc vân tử chỉ giật giật ngón tay liền đem huyết ma trái tim nắp ấy nghe đồn mạc vân tử đem gốc cây kia tâm luyện thành ba thanh linh kiếm phân biệt tên là huyết chiêu huyết dương huyết ảnh ngoại trừ huyết ảnh kiếm mất tích bên ngoài huyết dương kiếm huyết chiêu kiếm đến nay còn xếp tại linh binh bảng t ố p một trăm liệt kê vẫn tiếng tâm l ừ n g lẫy hầu ngọc tiêu nói xong như thế một đoạn lớn lời nói không đợi hắn chậm một chút đưa lưng về phía hắn thành nhạc liền đã mở miệng thiên muốn cho diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng cái này huyết ma nguyên bản lừng t ự chiêu dương một chỗ chậm dài phát triển tương lai chưa hẳn không thể trở thành nhất phẩm đại yêu ma danh truyền thiên hạ âm thanh trấn Được c hầu ú t tốt, liền không tìm được Đông Nam, Tây kết thế chỗ được Bắc, chính cục cũng không không nhìn rõ chính mình, rơi vào kết cục như h liền là rơi đợi. Đông Nam đáng rõ vào gia chủ, ngọc ư ơ i nói cảm mô thấy, thành mô nói rất không Hầu là đúng. Vẫn là không đúng. n g tiêu b i ế n sắc ngầm đầu nhìn về phía thành n h ạ c nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười thân sắc trong lòng lập tức minh bạch đây là tại gõ chính mình a hắn tuyệt đối biết chút ít cái gì hầu ngọc tiêu cảm nhận được thành nhạc trên thân dần dần kéo lên lên khí t ứ c lập tức vẻ mặt xếp chặt cắn răng nói tư chính đại người đang nói cái gì ngọc tiêu không rõ còn mời đại nhân nói thẳng đến bây giờ còn dám mạnh miệng muốn chết t h a n h nhạc trên mặt lửa dận l ó e lên một trưởng mạnh mẽ khắc ở hầu ngọc tiêu trên bờ vai một cỗ chưa hề cảm thụ qua lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tới hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cả người giống như là d i ợ u đứt dây đ ồ n g dạng trực tiếp bay ngược đâm vào phía sau trên vết t ư ờ n g ném ra một cái hô to tia năng lượng kinh khủng giống như như lơi đ a o không ngừng tàn phá thân thể của hắn hắn vừa mới ngưng tụ ra cơ ư n g khí tại c ỗ lực lượng này trước mặt căn bản một chút tác dụng đều không có phốc phốc chầm định ba hơi qua đi hầu ngọc tiêu vẫn là nhịn không được thương thế một ngụm nịch vết phục tới giờ hơi độc thủ người cũng là hào khí phách hầu ngọc tiêu đang áp chế thương thế nghe được thành nhạc câu nói này lập tức con ngươi kịch liệt co vào trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh hắn liền cái này để biết vừa mới chính mình tại phòng khách chính bố trí nội dung thành nhạc chẳng phải là tất cả đều nghe được bản t i đang buổi chiều tại thánh tâm cư liền nói qua trong khoảng thời gian này không cho phép các ngươi tự mình đ ậ c thủ chân trước nói xong ngươi chân sau liền bắt đầu làm loạn ngươi cho rằng hầu ngọc linh tiện nhân kia cầm một thất liệt tông liền có thể giải quyết ta ở trước mặt ta ngươi hầu thị chính là tôn k é p ngã nhép nhiều lắm là cũng chỉ là so đảm c ư ờ n g cùng thiết bộ đông mạnh một chút thằng hề ai cho ngươi giúp khí dám can đảm ngỗ nghịch bản tôn ân nghe được t h à n h nhạc đ ụ c mạ hầu ngọc linh tiện nhân hầu ngọc tiêu túi thấp xuống mắt loại một sợi hàn mang thoáng qua liền mất n g ẩ g đầu sau trên mặt biểu lộ đã có sợ hãi lại có b ồ i d ố i cực kỳ giống bị thành nhạc vạch trần sau bộ dáng hầu ngọc tiêu dường như suy tính hồi lâu rốt cục nghĩ tới điều gì mới mở miệm tư chính đại người minh g á m tại hạ mặc dù lại thành nhạc vào thời dối l n nghe xong hầu ngọc tiêu lời này lập tức vẽ mặt biến sắc bén lại thấp giọng hỏi ngươi biết thứ gì hầu ngọc tiêu lập tức lộ ra một tia kinh ngạc lắc đầu nói tại hạ không biết tư chính đại người ý gì ta hỏi ngươi tia ê tất liệt ông ngươi là từ chỗ nào có được hầu ngọc tiêu trái tim lập tức co lại hắn thật không nghĩ tới thành nhạc thế mà có thể hỏi nơi này giờ phút này hắn chỗ nào còn phản ứng không kịp ban ngày cái kia bị hầu ngọc linh mê hoặc nhị thế tổ hình tượng căn bản chính là thành nhạc cố ý giả vờ cứ việc trong đầu suy nghĩ nổi lên m ộ n phía hầu ngọc tiêu ngoài miệng lại lại không dám có chút c h ầ n c h ờ sợ sẽ lộ ra càng nhiều chất ngựa vội vàng lộ ra một kia bất t ư c biểu lộ nói đại nhân đây là ý gì kia liệt tông là tại hạ trong lúc vô tình từ trên quan đạo g ặ p lúc ấy tưởng rằng một thất ngựa hoang tăng mọi biết tư chính đại người ngựa tốt mới từ tại hạ nơi này lấy đi đưa cho đại nhân h ẳ n là kia thất liệt tông có vấn đề gì? thanh nhạc trọn vẹn đưa mắt nhìn hầu ngọc tiêu mười mấy hơi thở nhìn thấy cái kia khai thân thập trọng đ ỉ n h phong tu vi trung quy là lắc đầu trong lòng vừa mới dâng lên một tia hoài nghi lắng lại xuống dưới đã biết chiêu dương chính vào thời buổi rối loạn vậy thì không cần cho ta gây phiền thoái ta chính vào lúc dùng người ngươi như ngoan ngoan thuận theo tại t a t a chờ chuyện chỗ này ta cũng không để ý cho ngươi hầu ra làm cái chỗ dựa nếu là dám có hai lòng đừng trách bản tôn dưới lòng bàn tay không lưu người thanh nhạc hư lệnh một tiếng bàn tay la không hướng phía hầu ngọc tiêu vừa mới đụng ngã vách tường vỗ làm mặt tường một tiếng ầm vang trực tiếp bị đánh、nát. hầu ngọc tiêu thân thể tức thời co rú một chút lộ ra một k i a vẻ mặt sợ hãi vội vàng bài nói tư chính đại người yên tâm tại hạ sẽ người rút đi cam đoan tối nay sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì biết là được cút đi cho ta thành nhạc tự tin vô cùng phen này đã cảnh cáo sau hầu ngọc tiêu sẽ không lại dám có bất kỳ động tinh gì cực kỳ phách l ố i phất phất tay ra hiệu nhường hắn rời đi sáu đi ra điển ngục ti đại môn, hầu ngọc tiêu đại i môn, Ngọc Hầu t trên mặt sợ hãi biểu lộ chỉ một thoáng liền đổi thành âm tản nhìn xem chính mình đầu vai chỗ vừa mới bị thành nhạc ấn ra trường ấn cảm thụ được mi tâm thần liên ghi lại thành nhạc khí tức khoe miệng lập tức có chút lôi ra một tia đường cong đang lo không có cơ hội lăn lộn tới thánh tâm cư lầu hai đi cơ hội liền đến quay đầu nhìn thoáng qua thánh tâm cư hầu ngọc tiêu không có lựa chọn lập tức đi mà là về trước một chuyến hầu phủ hầu phủ phòng khách chính bên ngoài hầu ngọc thành ba người dẫn đầu hạ thượng hầu môn quỷ bộ ba mươi người hạ hầu môn tổng cộng một trăm m ư ơ i hai người tất cả đều thân mang y phục dạ hành đồng loạt đứng tại luyện võ trường bên trên vận sức chờ phát động bầu không khí t ú t sát tới cực h ạ n thấy hầu ngọc tiêu trở về hầu ngọc kiệt đi về phía trước một bước thấp giọng nói ta đã cho láo ngũ ám hiệu tối nay giờ tuất hầu phủ bên trong không người. trong khoảng thời gian này hắn cùng cái k i a điển hồng lộ quan hệ càng ngày càng tốt chiếu hắn tính tình chắc chắn sẽ không bông tha cái cơ hội tốt này thả bọn họ đi hầu ngọc tiêu nghe được đoạn văn này trong mắt cuối cùng một k i a lo lắng mới t r ầ m t ĩ n h lại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời giờ tuất chỉ còn lại cuối cùng hai phút không trung vầng trăng sáng kia biến càng thêm trong sáng lên ánh trăng nhàn nhạt bao phủ xuống chiêu dương huyện tất cả kiến trúc đều giống như phụ thêm một tầng tuyệt mỹ ngân huy có loại thê thảm mỹ cảm hầu ngọc tiêu ở trước mặt tất cả mọi người đem viên tia theo điển lĩnh huyện sau khi trở về một mực mang theo người làm bằng bạc lệnh bài từ trong ngực lấy ra sau đó đem trên thân cũng không có bao nhiêu c ư ơ n g khí kim màu đen đưa vào trong đó lệnh bài kia lập tức phát ra một hồi hào quang trói sáng đồng trưởng lão huyện tôn nhậm phong đã không ở trong thành trước mắt vẹn vẹn tân nhiệm tư đang thành nhạc một người tại có thể đập thủ nhìn xem hầu ngọc tiêu đối với viên kia lệnh bài nói chuyện mọi người nhất thời vẻ mặt s ứ n g s ờ không biết do hắn vì cái gì đối một cái lệnh bài nói chuyện Biết. Một giây sau, lệnh bài kia bên giây kia nhiên mười hồi tiêu đến Một trong, một đem đồng ngọc chuyển sau, Hầu lệnh l phần khí phách mười phần hồi phục. đạo Tăng thêm ă n g t hầu ngọc tiêu khỏe miệng nụ cười mọi người nhất thời giật cả mình không chờ bọn hắn mở miệng hầu ngọc tiêu kia thanh â m sâu kín liền t r u y ề n vào trong thai của mọi người n g u y ê n h á t phong cao đêm về khuya giết người sớm làm giờ hợi tới luyện võ trường bên trên hai đợt tổng cộng một trăm bốn mươi lăm người chỉ mười hơi không đến liền tất cả đều biến mất tại hầu ngọc tiêu trước mắt đám người rời đi về sau hầu ngọc tiêu đứng ở nguyên địa túi đầu suy tư hồi lâu cuối cùng dường như chọn ra quyết định gì thả người nhảy lên hướng phía thánh tâm cư phương hướng tiến đến chương hai mươi ba g i thổi nghiêng ngả cầu truy đọc một chương hai mươi ba do thổi nghiêng ngả cầu truy đọc một tự nửa năm trước hầu ngọc tiêu cùng thiết bộ đông lần thứ nhất giao thủ qua đi phi ưng môn cùng thanh lang bang trong lòng hắn đã sớm không đủ gây sợ thậm chí đều không cần tính cả khoái hoạt lâm chỉ dựa vào hắn hầu thị nhất tộc cũng đủ để diệt đi hai nhà hầu ngọc tiêu chậm c h ạ m không có động thủ nguyên nhân có hai cái một cái là huyện tôn nhậm phong hoàn toàn chính xác tại cho hai nhà làm chỗ dựa lúc đó hầu ra đối đầu h u y ệ nhà n thậm chí còn khả năng có quận bên trong áp lực hắn cũng không đủ nắm chắc cái nguyên nhân thứ hai thì là hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là diệt đi hai nhà lui một vạn bức giảng diệt đi hai nhà qua đi hắn hầu thị vẫn là hầu thị coi như đem khoái hoạt lâm s á p nhập thô tính hầu ra cũng thành không được tam lưu thế lực vẫn là phải xem huyện tôn sắp mặt cho nên nửa năm trước cứ việc gia tộc đã có đủ để diệt đi hai nhà lực lượng hầu ngọc tiêu nhưng như cũng lựa chọn lần nhẫn lựa chọn lần nhẫn không có nghĩa là không hề làm gì nửa năm qua này điền lĩnh huyện d ị động chính đạo nhân sĩ l ư u ý vô ý ở giữa đối chiêu dương huyện thẩm t ấ u nhường hầu ngọc tiêu thấy được cơ hội thế là hai tháng trước mượn mua sắm nguyên cương châu cơ hội hàn biến thân thành hầu phi bộ g á n g đi một chuyến điền lĩnh huyện nhị lưu thế lực thiên đình tông lại thêm sơn nhạc kiếp tông thần âm môn hai cái tam lưu tô môn m thành nhạc có thể hay không sống chiêu dương huyện có thể giữ được hay không đều là hai chuyện nếu là không nhân cơ hội này diệt đi hai nhà ta về sau còn ở đâu ra báo t h ủ cơ hội cũng không biết bọn họ chạy tới đến tột cùng là đơn thuần vì lãnh thổ vẫn là có mục đích khác đồng trưởng lão để cho ta đem nhậm phong lừa gạt ra huyện thành thông báo tiếp hắn vậy thì chứng minh nhậm phong trên tay khẳng định có cái gì để bọn hắn kiên kỵ thủ đoạn chiêu dương nếu là thật sự đổi chủ ta liền thuận thế đổi dây cùng càng trương đầu chính đạo hầu ngọc tiêu ngừng chân tại thánh tâm cư lầu hai dưới máiên ý niệm trong lòng bách chuyển n g à gãy hắn đi đi ề n lĩnh huyện thời điểm. liên đã âm thầm đầu nhập vào thiên đình tông nguyên bản thành nhạc nếu là nghe theo đề nghị của hắn cho phép hắn diệt phi ưng môn cùng thanh lang bang hắn còn sẽ không như vậy vội vã thông chi chính đạo nhưng làm sao thành nhạc khó chơi hắn cũng chỉ có thể bị quá hóa liều đồng hồ nhận được tin tức chính đạo nhân sĩ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tới đến lúc đó có bọn hắn kiềm chế thành nhạc phi ưng môn cùng thanh lang bang bị diệt cái tiêu chính là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng mà giờ phút này hầu ngọc tiêu nhưng trong lòng lại dâng lên cái khác lo lắng h ắ n mặc dù đầu nhập vào chính đạo nhưng muốn nói đối chính đạo đến cỡ nào tín nhiệm cũng là giả thế gian này chính ta thiết ác nói cho cùng đều là bởi vì đối lập mới sinh ra không có vô duyên vô cớ tốt cũng sẽ không có vô duyên vô cớ xấu chính đạo người liền nhất định tiện a hầu ngọc tiêu trong đầu hiện lên hai năm trước ký ức ánh mắt hiện lên một tia hận ý vạn dương quận chính đạo nhân sĩ như thật nhập chủ chiêu dương huyện hắn hầu thị nhỏ yếu như vậy cũng chưa chắc có thể rơi chỗ tốt lớn bao nhiêu còn nữa nói chính đạo có thể hay không nhập chủ chiêu dương huyện hắn hiện tại năm chính là thái độ hoài nghi hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn về phía thánh tâm cư lầu hai trong mắt dâng lên một tia tinh mang ban ngày thành nhạc lên một chuyến thánh tâm cư lầu hai thái độ biến hóa to lớn như thế trong lòng của hắn liền đã từng có rất nhiều suy đoán chấm tư suy nghĩ hồi lâu thẳng đến vừa mới an bài tốt tộc nhân riêng phần mình nhiệm vụ về sau hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ nửa năm này đến nay hắn chú ý đều là điền lĩnh huyện chính đạo di động lực chú ý căn bản cũng không có đặt ở đồng lăng quận bên này liền hắn một cái chiêu dương bất nhập lưu thế lực c h i chủ đều có thể nhìn ra điền lĩnh huyện chính đạo không thích hợp quận thành bên kia lại không b i ế ta t quận bên trong bỗng nhiên bổ nhiệm một vị tân nhiệm tư đang tới chiêu dương huyện đến đây chính là một cái mãnh liệt tín hiệu điền lĩnh huyện tình huống bên kia quận bên trong chẳng những biết thậm chí khả năng so với hắn còn mu Còn bên trong liền không khả năng chỉ phái một cái mới tụ sát kỳ tu v i thành nhạc tới t h á n h tâm cư lầu hai tuyệt đối có nhân vật càng lợi hại cái này cũng có thể giải thích vì sao thành nhạc trước sau thái độ biến hóa sẽ lớn như vậy chỉ là điển lĩnh huyện một cái tam lưu thế lực sơn nhạc kiếm tông liền có quy tâm kiếm điển lập nông như thế hồ bảng cao thủ tại chớ nói chi là còn có vạn dương quận nhị lưu thế lực thiên đình tông cộng thêm một cái thần âm môn nhiều như vậy nhân vật lợi hại chỉ dựa vào một cái thành nhạc muốn ngăn trở kia là si tâm vào tưởng người bình thường đều có thể minh bạch đạo lý q u n bên trong cao tầng sẽ không rõ sao hầu ngọc tiêu nguyên bản đầu nhập vào chính đạo là đánh lấy chiêu dương huyện muốn đổi chủ bản tính nhưng khi hắn ý thức được quận bên trong rất có thể sớm có an bài thời điểm ý nghĩ của hắn liền thay đổi chính đạo đột kích chiêu dương thật đổi chủ vậy hắn liền cực thắng coi như không vớt được chỗ tốt gì tối thiểu chính đạo sẽ không n h ầ m vào hắn có thể vạn nhất chính đạo bại đâu hầu ra đêm nay đậu thủ đã coi như là đem thành nhạc làm mất lòng lại một điều tra nếu như phát hiện nhậm phong là bị hắn lừa gạt đi mà vừa vặn nhậm phong một không tại chính đạo liền đánh tới đến lúc đó coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra hầu ra có vấn đề cái này thành nhạc như thế khó chơi thì càng không cần nói đến lúc đó thu được về tính s ố sách hầu thị nhất tộc kết quả có thể nghĩ chẳng lẽ trông cậy vào chính đạo cứu mình cả nhà a hầu ngọc tiêu đem trong đầu cái này không thiết thực ý nghĩa vứt bỏ nhìn thánh tâm cư lầu hai một cái chỗ mi tâm thiện ác thần liền chậm dãi thôi động một cỗ huyền diệu khí tức theo mi tâm tuân hướng toàn thân h ắ n ngũ quan lập tức liền phát sinh biến hóa ngay sau đó thân thể xương cốt thậm chí là lông tóc đều chậm dãi đang thay đổi trong khoảnh khắc hầu ngọc tiêu liền biến thành người khác bao quát quần áo đều cho đổi gương mặt kia chính là mới vừa rồi đánh hắn một trường thành nhạc bộ dáng may mắn mà có ngươi một tắc này không phải ta còn xông không đến lầu hai đi. Ta trong tới tột ai, ngược muốn quận bên đến cùng ngược không lại là lại là phái phải xem xem đều vì ậ t g tốt, ta một t nếu cũng không để ý là một lần đầu là là có có mọc đùa để ý ư n Chương nghiêng ngả Chương nghiêng ngả ưng g Gió Gió cầu đọc. cầu đọc. thổi thổi Phi 23, 2. 23, truy truy môn thanh lang ban g hủy diệt đã thành kết cục đã định hầu ngọc tiêu bây giờ suy nghĩ chính là trận này hai huyện đại chiến thắng bại hắn đến tột cùng nên đứng tại phía bên kia cái này có thể liên quan đến toàn tộc thân gia tính mệnh hắn tất nhiên là không qua loa được vạn dương quận tình huống bên kia hắn lớn chi chi nói chỉ cần tới lâu hai hắn liền có thể biết đồng lăng quận bên này t n g đối đến lúc đó cũng tốt giúp hắn làm ra p h ả n đoán đến cùng hẳn là đứng tại phía bên kia kế hoạch của ta còn bóp trên tay không hoảng hốt không vội vàng hầu ngọc tiêu nín hơi ngưng thần tỉnh mơ đi vào thánh tâm cư hắn không có che giấu hành tùng vừa mới đạp vào thang lầu liền kinh động đến trưởng quỹ viên phúc người nào ân viên phúc trong tay còn cầm một thanh kiếm nghe được thanh â m này lập tức tay run một cái bận bịu quỳ xuống bài nói viên phúc không biết là hộ pháp đích thân tới còn mời thứ tội không sao người còn chưa đi a mặc dù biết chính mình cái này biến t â n năng lực bất luận tu vi cao thấp cũng nhìn không ra nhưng giờ phút này cất hồ đồ trang minh bạch hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là hơi có chút khẩn trương cô ý giọng khách gác giọng chủ hỏi một tiếng lầu hai người viên phúc sửng sốt một chút một lát sau mới phản ứng được gật đầu nói thánh cô còn tại hộ pháp đại nhân muộn như vậy đến là có chuyện quan trọng bẩm bảo à. thánh cô là nữ hầu ngọc tiêu ghi lại xưng hô thế này mà không đổi s ắ c nói ân ta đi lên trước có việc sẽ gọi người à. đệ tử tuân mệnh hầu ngọc tiêu vừa đạp vào lầu hai một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt liền chui vào mũi thở theo cỗ này hư khí hắn chậm rãi đi đến lầu hai nhất gần bên trong một tòa nhà gian K -k -k. một thanh âm t r u y ề n vào trong hai hầu ngọc tiêu lập tức xứng sở không đợi hắn tới gần k i a nhã gian đóng chặt cửa phòng đ ô n g nhiên liền từ bên trong được mở ra hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức có chút co lại hướng phía trước bước nhanh đi vào trong phòng nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đen cảm nhận được nữ tử áo đen trên thân n g ư n cỗ khí tức mạnh mẽ kia hắn không chút nghĩ ngợi túi đầu liền bái la sát bất diệt thánh giáo và cổ chiêu dương hộ pháp thành nhạc b á i kiến thành cô sáu mẫu đơn nhìn xem cái quỵ dưới đất thành nhạc trọn vẹt hắn là hầu ngọc tiêu ngươi trước giả dạng làm ta đi xem hắn muốn nói cái gì lần này kịp phản ứng mẫu đơn nhìn xem quỳ mọc xuống đất bên trên hầu ngọc tiêu còn đỉnh lấy thành nhạc gương mặt kia cung kính vô cùng lập tức buồn cười kém chút cười ra tiếng thật vất vả chậm tới về sau mẫu đơn ngự khí ra vẻ huy nghiêm mở miệng nói đã trễ thế như vậy thành hộ pháp tới tìm ta có chuyện gì sao thánh cô t r i ê u dương hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu mới vừa tới báo tối nay điền lĩnh huyện sẽ có số lớn chính đạo nhân sĩ đột kích thuộc hạ lo lắng cho mình một người lực có thua vì vậy chuyên tới để thông chi thánh cô còn cần t r ư ớ thời gian phòng bị hầu ngọc tiêu câu nói này vừa nói xong lập tức phát giác được gian phòng lại dâng lên ba đạo khí tức kinh khủng lập tức trong lòng căng thẳng thân thể lắc một cái kém chút liền lọt nhìn bánh này k h í t ứ c c ù n g ta thấy qua vị tia thiên đỉnh tông đồng trưởng lão đều tương xứng quận bên trong quả nhiên phái cao thủ tại cái này may mắn may mắn ta đến xác nhận giờ phút này hầu ngọc tiêu trong lòng tràn đầy may mắn cái này ba đạo khí tức kinh khủng nhường trước mặt hắn suy đoán tất cả đều ngồi vững đồng lăng vẫn đã sớm tin tưởng chính đạo ý đồ làm bố trí an bài hắn nếu là thật sự đần độn cùng chính đạo đứng ở một bên hầu ra liền xong rồi giờ phút này hắn v đem công lao đẩy lên trên người mình chính là trước hết để cho vị này thánh cô nhớ kỹ chính mình chờ tối nay xong chuyện sau không nói có công hắn hầu ngọc tiêu tối thiểu là không qua nghe thành hộ pháp l ờ i ấy kia hầu ngọc tiêu tựa hồ đối với ta thánh giáo trung thành tuyệt đối bất quá ta có chút nghi vấn kia hầu ngọc tiêu làm sao biết chính đạo nhân sĩ đ ộ c kích hiện tại trong thành kia cố di động chính là kia hầu thị làm ra à tại sao ta cảm giác giống như là hầu ngọc tiêu thông đồng chính đạo muốn thừa dịp đại l o ạ n diệt trừ nhà mình cứu được đâu hầu ngọc tiêu giờ phút này không có ngầm đầu nếu là ngẩng đầu liền sẽ phát hiện đứng ở trước mặt hắn mẫu đơn căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện đạo thanh âm này rõ ràng là theo trong phòng địa phương khác chuyển tới mà nghe được câu này về sau hầu ngọc tiêu lập tức sắc mặt đại biến hắn là thật không nghĩ tới cái này thánh cô càng như thế thông minh chẳng những một chút liền tóm lấy hắn trong lời nói lỗ thủng hơn nữa dăm ba câu liền đem chính mình chân thực ý đồ nói ra cái chán một tia mồ hôi lạnh xa suốt hầu ngọc tiêu đã khẩn trương tới cực điểm hắn thậm chí hoài nghi trước mắt vị này thánh cô có phải hay không đã phát hiện thân phận của mình giờ phút này hầu ngọc tiêu quỳ trên mặt đất trên mặt nhìn như bình thường trong đầu lại tại điên chỉ qua ba bốn hơi thở thời gian hắn liền mở miệng thánh cô minh giám nói đến kia hầu ngọc tiêu cũng là to gan lớn mật lại tự mình cùng chính đạo thông đồng đồng hồ làm hắn đem sơn nhạc kiếm tông tông chủ c h i nữ điền hồng lộ trộm tới tốt để người mượn cớ cho chính đạo tiến đánh chiêu dương lấy cớ hầu ngọc tiêu lại cũng làm theo cũng may tối hậu q u a n đầu hầu ngọc tiêu cái kêu cầu vật hoàn toàn tình ngộ biết làm ra như thế mưu phản hành vi cuối cùng c h ỉ có thể dẫn t h a n h giáo không cho chuốc họa thân trên vì vậy lạc đường biết quay lại đến bẩm báo thuộc hạ thuộc hạ biết được q u a đi liền mạnh mẽ dạy dỗ hắn dừng lại liền có thể đến đây bẩm báo thái cô người cũng là thật biết biên. hầu ngọc tiêu một phen tự nhận thông minh lời nói xong trong lòng đang có chút đặc ý nhưng mà đối phương hồi phục â m thanh lại có chút mang lên một tia trêu chọc nhường trong lòng của hắn lại là trầm xuống không biết do đối phương có phải hay không khám phá thân phận của mình đông nhiên ngoài thành t r u y ề n đến một luồng khí tức kinh khủng cắt ngang tia thánh cô thanh em đồng thời nhường hầu ngọc tiêu sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi có người đến phục linh người đi ra trước xem một chút ta phục linh tuân mệnh đối mặt đạo này khí tức kinh khủng tia thánh cô thanh em vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng chỉ phân phó một câu trong phòng lập tức liền thiếu đi một đạo khí tức m đầu giờ hợi phi vân ngay ánh trăng trong sáng chiếu xuống hai bên đường phố chính vào cuối tháng mười hai lạnh thấu xương sóc phong thỉnh p h n g phát qua phát ra trận trận điệu hữu thanh âm cùng hầu thị như thế phi ưng môn tổng bộ cũng tọa lạc tại cả con đường trung tâm nhất vị trí cao chừng năm sáu m đền thờ bên trên phi ưng môn ba chữ to nhờ ánh trăng chiếu giỏi chiếu sáng rặng rỡ nghèo đ ộ tiếng, tiếng n h quang hiện lên hai ả y r theo viên đầu người lập tức bay lên hai cỗ thi thể chỗ cổ phun ra máu tươi chừng cao hơn một triệu máu tươi rơi xuống mặt đất còn còn bốc lên bừng bừng nhật ký Lao tứ, k hầu ô n nói g phải chỉ trừ đ đáng g tội ác anh Để b ọ ắ n n k i hầu động đến người khác, lại cử động lên tay đến đủ đạo đi đều một người lên liền phiền thoái, ai bảo bọn hắn ngủ không lên ngủ vẫn là ngủ, đều có thể giữ lại một mạng, ai dám tỉnh liền ga, giữ chết. trước lại thoái, ai lại ai khác, kệ phía thể hai. h dám cử Có mặc có lý, là là tay dây bảo vờ anh hầu thốn nghe được hai người h u y n h đệ cái này đơn giản thô bạo đối thoại trong lòng lập tức một hồi ác hàn cầu nguyện đêm nay phi ưng môn ngủ người nhưng phải nhiều một chút không phải bọn hắn hạ hầu môn biên chế còn không biết lúc nào thời điểm có thể đủ hơn một trăm n g ư ờ i xâm nhập phi ưng môn chính là lại yên tĩnh cũng không thể nào làm được g ọ t nước không lọt từng tiếng kêu rên kêu thảm liên tiếp vang lên đừng nói phi ưng môn chính là bốn phía có chút giấc ngủ rất nhạt lắng giềng cũng nghe được động tĩnh chỉ là loại này giang hồ báo t h ủ chính là có bản lĩnh người bình thường đều chọn làm như không thấy chớ nói chi là những n à y bình thường n g ạ i phượng phi ưng môn chính đường vừa mới nghe được động tĩnh tỉnh lại tô ly đã mặc quần áo tử tế đang hướng phía hậu đường lao đi đột nhiên một đạo ngân quang đập vào mi mắt đột nhiên bức đ ỉ n h chỉ thân thể của hắn tô ly thân hình này lên căn bản không có dây dưa một lòng chỉ về sau đường sông có thể đạo ngân quang kia chẳng những tốc độ nhanh góc độ cũng vô cùng xảo trá nhiều lần chạy theo hắn hạ âm nhà hai ba chiêu liền đem hắn bước lui rơi vào đường cùng tô ly h á o miệng ra đang muốn mở miệng hô to tô ly ngươi nếu là dám phát ra bất kỳ thanh âm cả nhà các ngươi một cái đều không sống được không tin ngươi liền mở miệng thử một chút hầu ngọc kiệt vốn là âm n u thanh âm lại thêm giờ phút này thê thảm đêm trăng trong nháy mắt làm cho người có loại cảm giác không rét mà run vì ưng môn ngoại trừ tiết h bộ đông phụ t ừ bên ngoài còn có ba cái khai thân bắt trọng võ giả tô ly chính là một cái trong số đó không riêng gì trẻ tuổi nhất một cái đồng thời cũng là trong ba người duy nhất không họ thiết mà nghe được cái này uy danh uy hiếp về sau tô ly chỉ l u n c u ố một chút lập tức liền ý thức được hầu ngọc kiệt đối với mình cũng không có sát tâm ngươi là người thông minh biết nên làm như thế nào đúng không t ô l y nhẹ gật đầu hai năm này phi ưng môn là cái tình huống như thế nào hắn đã sớm nhìn ra hầu ngọc kiệt đã dám mang nhiều người như vậy rết đến tận cửa đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện hắn liền ngay trước hầu ngọc kiệt mặt manh kích đỉnh đầu t h ầ n đường cũng chính là bên trên tinh huệ vị trực tiếp ngất ngã xuống đất cùng người thông minh liên hệ chính là dễ chịu hầu ngọc kiệt không tiếp tục để ý trên mặt đất t ô li ánh mắt nhìn về phía phi ưng môn hậu đường phương hướng trong mắt dâng lên một sợi hạc quang phi ưng mù chính đang ôm thứ chín phòng tiểu tiếp thiết bộ đông một sợi hàn quang lóe lên gương mặt l ộ thai hắn nhẹ nhàng khẽ động con ngươi trợ chừng mạnh mẽ đem đem trong ngực nữ nhân ném ra chính mình thì từ trên giường lật lên tranh thủ thời gian nắm lên đặt ở bên cửa sổ đại đao đạo hàn quang kia bất quá chỉ là lên tay liền tại phía sau mười mấy nói lộn xộn kiếm hoa trong n g á y mắt liền đem tấm kia giường em cắt chia năm xẻ bảy về phần kia tiểu tiếp thì trực tiếp trong giấc ngộng đầu một nơi thần một n g o thiết bộ đông nhìn xem giường em cùng tiểu tiếp trong giấc ngộng đầu một nơi thần một nghèo hầu lao tứ người muốn chết hắn nổi giận là có nguyên nhân nửa năm trước hầu ngọc tiêu cùng hắn đánh thành ngang tay trận chiến kia chẳng những xác định địa vị của mình cũng hoàn toàn nhường hầu thị dục h ò a trọng sinh cái này đều xem như dẫm lên phi ưng môn dẫm lên hắn thượng vị vốn là nhường hắn đối hầu ngọc tiêu hận thầu xương bây giờ nửa năm trôi qua hắn cũng thừa nhận chính mình lớn tuổi rất có thể không phải hầu ngọc tiêu đối thủ có thể hầu ra lao tứ hầu ngọc kiệt là cái thá gì hơn nửa đem xông đến hắn phi ưng môn bên trong tới giết hắn người môn chủ này thiết bộ đông khí huyết cuộn phẫn n ộ nhường hắn phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực nắ chín h ổ chi lực trong khoảnh khắc toàn lực b n g phát lưới đao lăng liệt như băng trong nháy mắt mang ra một hồi gió mạnh hầu ngọc tiêu cái tia nghiệt x u ấ t phách lối còn c h ư a t í n h người hầu lao tứ cũng dám càng hẳn rỡ nhỏ tiến tặc lao phu hôm nay liền tiễn ngươi về tây thiên hầu ngọc kiệt vốn là sát ý nghiêm nghị ánh mắt đang nghe thiết bộ đồng kia âm thanh nhỏ tiến tặc về sau hàn mang càng tăng lên đao sao có thể so ra mà vượt kiếm tốc độ đâu chính là tu luyện khoái đao quyết lão nhị hầu ngọc thành đều không muốn cùng hầu ngọc kiệt so tốc độ hùng chi vẫn là thiết bộ đông đao không đợi thiết bộ đông đao tới hầu ngọc kiệ mũi kiếm cùng ánh trăng h ò a lẫn trong nháy mắt trước người vung ra một mảnh tinh mịn như mưa rơi kiếm quang hắn cũng là khai thân thập trọng tu vi dốc toàn lực bạo phát xuống chín h ổ chi lực ra chỉ hạ những cái kia tinh mịn như mưa rơi kiếm quang trong nháy mắt lấp đầy cả phòng đồng thời cũng chiếu ra thiết bộ đông trong con mắt ý sợ hãi thật có thể vung ra thật mưa làm sao có thể hai chương hai h ư ơ i bốn triều dương huyết dạng từ châu đột kích cầu cất giữ hai triều dương, dương huyện khai thân thập trọng võ giả cứ như vậy mấy cái đại gia tu luyện chính là cái gì võ học lẫn nhau ở giữa trong lòng đều nắm chắc hầu thị duy nhất tam lưu võ học hắc long thập tam thức chỉ có hầu ngọc tiêu một người luyện hầu ngọc thành luyện là khoái đa quyết hầu ngọc kiệt thì là tật vũ kiếm quyết hầu ngọc linh tu luyện chính là một môn t i ê n pháp nửa năm trước biết được hầu ra ba người đều không tu luyện hắc long thập tam thức chiêu dương huyện đám người bao quát thiết bộ đông ở bên trong đều cười bọn hắn ngu xuẩn một môn không nhập lưu võ học sao có thể cùng hắc long thập tam thức so đây là lúc ấy ý nghĩ của mọi người thiết bộ đông cũng là như thế nhưng giờ phút này nhìn xem hầu ngọc kiệt vung ra như mưa thế gian phần lớn võ học chỉ xem danh tự liền có thể biết tu luyện đến hóa cảnh sau bộ dáng như là nhập lưu võ học h ắ c long thập tam thức lại hoặc là hắn tu luyện nhập lưu võ học phù đồ đa quyết thậm chí là thanh lang ban g môn kia lang độc t r ư ở n g đều là như thế tật vũ kiếm quyết tên như ý nghĩa hóa cảnh lúc khả năng thi triển ra tật mưa kiếm quang làm sao có thể thiết bộ đông đối đầu hầu ngọc kiệt ánh mắt tự tin con ngươi lập tức co r ụ t lại sắc mặt h u n g á c thân thể nghiêng về phía trước đa quang thẳng tiến không lùi hóa cảnh lại như thế nào cuối cùng là cửa bất nhập lưu võ học lao phu chìm đắm phù đồ đồ đ quyết mấy chục năm sao lại sợ ngươi, chết cho ta. Đao q hắn đoạn hồ đao dù chưa nhập tinh phẩm liệt kê nhưng cũng là phản phẩm chất đẳng là hắn phi ưng môn bỏ ra hơn vạn lựa bạc mới mua về hầu ngọc kiệt hóa cảnh tật vũ kiếm quyết mặc dù đầy đủ kinh diễm có thể hắn đại thành phù đồ đao quyết cũng không yếu lại thêm chi binh khí bên trên trinh lệch một trận chiến này hắn thắng mặc dù thiết bộ đông trong lòng dâng lên một chút ý mừng nhưng càng nhiều sắc thực s ợ h ã i cùng kiến kỵ một cái hầu lao tứ liền có thể nhường hắn lấy mệnh tương bác hầu lão nhị hầu lao tam còn có cái kia hầu lao đại đâu n g ư ờ i sẽ không coi là chỉ có một mình ta tới đi hầu ngọc kiệt mang theo chút treo trọc c m nhu thanh âm vang lên thiết bộ đông lập tức tâm thần siết chặt đ ỗ n g nhiên một cái vòng tròn vật theo ngoài cửa ném vào đến hắn theo bản năng tránh sang bên tránh thoát đi về sau nhìn lại vật kia trong n g á y mắt khỏe mắt khắc khuôn mặt là bi ý cùng phẫn nộ đồ thành viên kia vật không phải những vật khác đúng là hắn con trai độc nhất thiết đồ、thành. không đợi hắn buông l ò n g tâm thần đông nhiên ngoài cửa lại ném vào đến năm sáu người đầu thiết bộ đông theo mặt đất từng cái từng cái nhìn sang trong nháy mắt con ngươi trở chừng khắp khuôn mặt là bi ý há to miệng cho nên ngay cả một câu đều cũng không nói ra được trực tiếp lâm vào h o à n g hốt t r ả thái mà liên t ạ i hắn h o à n g hốt lúc một đạo mo l ẹ như gió đao mang trực tiếp theo ngoài cửa sổ xuyên s u ố t mà đến khôi ngô hầu ngọc thành cầm trong tay lại đao mang theo trường đao túi người trực tiếp xuyên thấu thiết bộ đông đặt chân t r i ê u dương huyện mấy chục nam phi ưng môn tri chủ thiết bộ đông cự như vậy mang theo vẻ mặt bi ý đầu một nơi thân một mẹo ng theo các người quyết định chèn ép ta hầu thị bắt đầu từ ngày đó liền đã định t r ư ớ c ngươi phi ưng môn giờ phút này vận mệnh hầu ngọc thành b á đạo thanh âm ma diện thiết bộ đông cuối cùng còn sót lại một chút ý thức trong mắt bi thương biến thành nồng đậm hối hận cùng không cam lòng lao tam bên kia hẳn là cũng không sai bị lắm kết thúc công việc a hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng gật đầu phi ưng môn hạch tâm nhân viên tất cả đều bị c h é m giết hiện tại tự nhiên tới thu hoạch của bọn hắn thời điểm hai người mang theo hạ hầu môn hơn một trăm người đem toàn bộ phi ưng môn ra sản tất cả đều thu hết không còn làm xong đây hết thảy đang lúc bọn hắn chuẩy rút lui lúc nhiên một đạo khí tức đột nhiên theo ngoài thành sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi sáu đông khang a i thanh lang bang trụ sở cùng phi ưng môn như thế đem thanh lang bang hoạch tâm nhân viên chém g i ế t không còn hầu ngọc linh cao thành hai người cảm nhận được kia cố kinh khủng khí tức đột nhiên n g mở đầu nhìn về phía đông thành môn sắc mặt đồng loạt biến đổi sáu trên thực tế không chỉ là bọn hắn trong thành phạm là đã có khai thân cựu trọng hoán huyết cảnh tu vi có thể cảm giác khí huyết dị động v õ giả cho dù là trong giấc mộng đều bị bừng tỉnh nhìn xem thành đông phương hướng không ít gắn lớn thậm chí còn hướng phía bên kia chạy tới mà bộ phận vó giả sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là trong thành tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu t a n h có chút thực lực mạnh hơn một chút v õ giả một chút liền phát hiện tới mùi máu t a n h này đầu mờn tại đông khang cùng phi vân hai con đường t r ư n g hợp hầu g i a nhân mã vừa vặn theo cái này hai nơi địa phương rút khỏi hướng trường lạc nhai thu nạp hội tụ thoáng thông minh một chút người lập tức con ngươi co rụt lại trong lòng dâng lên một cái kinh khủng suy đoán bộ phận này người cả gan hướng phía đông khang nhai cùng phi vân nhai đi tới phân biệt đi vào t h à n h lang bàng cùng phi ưng môn trụ sở hai nhà thảm trạng trong nháy mắt liền để bọn hắn sợ hãi mà đang sợ hãi lúc trong đêm tối đông thành bỗng nhiên sáng lên một đạo làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ ngay sau đó một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm vang vọng tại t r i ê u dương huyện trên thành không ung nhung tặc tử dám bắt đi nữ nhi của ta lấn ta chính đạo không người a t r i ê u dương ma đạo người người có thể chu diện sơn nhạc kiếm tông môn nhân nghe lệnh xông mở t r i ê u dương thành cửa đem bọn này ma đạo tặc tử đồ làm d i ế t sạch một tên cũng không để lại công t r i ê u dương thành điện lập nông ngươi điên rồi ngươi dám xé bỏ lượng châu minh ước đạo thanh âm này chính là ban ngày vừa mới đến nhận chức điện mục ti tư đang thành nhạc chỉ là giờ phút này thanh âm hắn bên trong rõ ràng mang theo một tia khó có thể tin cùng bối dối mà đối phương lại rõ ràng liệu đến hắn muốn nói câu nói này nữ khí có chút mang tới một tia phân luận nói thánh tông tự mình ký hòa bình hiệp ước đ i ể n mộ sao dám tùy ý phá hư làm sao các ngươi ung châu ma đạo khinh người quả đáng đem ái nữ ta bắt đi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục chính là thánh tông trách tội xuống đ i ể n mộ cũng ở đây không tiếc bớt nói nhiều lời xem kiếm chương 25, c h í như gần giống yêu quái thánh cô cầu truy đọc một chương 25, c h í như gần giống yêu quái thánh cô cầu truy đọc một điện lập nông cùng thành nhạc hai người đối thoại thanh âm đều có cương khí g a trì trong khoảnh khắc liền chuyển đến chiêu dương huyện trong thai của dù là ngay tại đang ngủ say người cũng bị đánh thức nghe rõ ràng giờ phút này trong thành p h à m là có chút kinh nghiệm giang hồ võ giả, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi liên tục không ngừng tiếng kinh ngạc khó tin trong nháy mắt vang vọng tại dưới bầu trời đêm s ơ n nhạc kiếm tông tông chủ chính đạo hồ bảng cao thủ quy t â m kiếm điền lập đông s ơ n nhạc kiếm tông môn nhân đều đã tới sẽ bỏ lưỡng châu minh nước làm sao có thể sáu thành tâm cư lầu hai quỳ trên mặt đất h ầ ngọc tiêu hiện tại cảm giác rất hoảng hắn liền đầu cũng không dám ngẩn lên có thể lại sợ trước mặt táo đen thanh cô một bàn tay trụ chết chính mình miễn cưỡng ngầm đầu vừa hay nhìn thấy thánh cô trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu kia thánh cô mới đưa điều đi một cao thủ thành nhạc cái kia đạo rõ ràng thanh âm liền truyền vào tới mà hắn con đỉnh lấy thành nhạc gương mặt kia hầu ngọc tiêu đã ạ ý thức được chính mình lòi phản ứng đầu tiên là muốn quay người chạy trốn nhưng ý nghĩ này lập tức liền bị chính mình bóc tát hắn không biết rõ trước mắt cái này áo đen thánh cô là thực lực gì nhưng liền theo vừa mới cảm nhận được khí tức đến xem giết chết chính mình đối phương rất có thể liền một cái ngón tay cũng không dùng tới hiện tại quay người chạy trốn chỉ có một con đường chết Tại hầu ạ đạo vừa được biết chính đạo đột chính kích biết báo, nổi tình không lắng lên lo l hai h báo cáo t ngọc h tình thế cấp bách cô, cấp đắc bất dị mới i phải phải ả bộ hộ như thành không không n pháp, thực Hầu gạt, không phải ý lừa gạt ta. cô cô g ý ý lừa lừa tiêu phịch một tiếng đúng là trực tiếp quỳ gối mặt đất dập đầu một cái khấu đầu làm bộ đ ô i một thanh mặt biến thành hình dáng của mình ngay sau đó một phen than thở khóc lóc lại dẫn chút h ủy khuất ngự khí giải thích quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ bốn vô sỉ bất luận là bị nhận lầm thành thánh cô mẫu đơn vẫn là nút trong bóng tối thực dược nhìn xem trở mặt nhanh như vậy hầu ngọc tiêu đáy lòng đều không hẹn mà cùng thầm mắng một tiếng chỉ có chỗ tối lam y diển nữ tử nhìn xem chuyển đổi chân dung hầu ngọc tiêu vẻ mặt vẫn như cũ bình thản tâm tia không màng danh lợi thanh nhã tuyệt mỹ khuôn mặt dường như mãi mãi cũng là như thế không có chút rung động nào lam y diển nữ tử từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu nhìn mấy chục giây khỏe miệng hơi lộ ra một tia cờ ư i nhạt phấn môi khẽ mở mượn m â u đơn miệng nói chuyện ngươi đã có thể nhìn ra chính đạo ý đồ lâm trận lại tìm đến ta chắc là ông xác nhận thực lực của ta tâm tư nhìn chiêu dương trận đại chiến này chính tả hai phe ai có thể thắng được ngươi tốt xếp hàng g ặ n ta về sau ngươi liền đem chính đạo tin tức nói cho ta biết vậy thì chứng minh ngươi là không thế nào xem trọng từ châu ngươi như thế thông minh chắc hẳn chính đạo lần này tiến đánh chiêu dương lấy cớ cái kia liền hồng lộ ngươi khẳng định cũng làm những an bài khác như ngươi loại này dám phân ly ở hai đạo chính tà dán chuột hai đầu lại người thông minh ta đoán nghĩ ngươi đ ố i cái gọi là chính tà cũng không quá nhiều q u a n n i ệ m s ở c ầ u đơn giản là tăng lên gia tộc và thực lực bản thân không đành phải dưới người ta nói có thể đối hầu ngọc tiêu nghe xong lời nói này trái tim đột nhiên có lại trong nháy mắt thân thể cứng đờ muốn mẩm đầu dục vọng vô cùng mạnh mẽ không vì cái gì khác hắn liền muốn nhìn xem cái này thành cô đến cùng là người hay là yêu thế gian này hẳn là thật có xem thấu lòng người bản sự a nhưng đến đấy sợ hai trong lòng nhường hắn vẫn là không dám ngầm đầu lại một thanh âm vang lên đầu đập tới đất bên trên nói thánh cô mắt sáng như đuốc tiểu nhân không dám dầu diếm ba tháng trước tiểu nhân đi đ i ể n l ĩ n h huyện mua sắm nguyên cương châu bị chính đạo uy hiếp bất đắc dĩ mới đưa đ i ể n hồng lộ mang về chiêu dương huyện chờ đến biết đám kia chính đạo đúng là vì sẽ bỏ lưỡng châu minh ư ớ c thế mới biết phạm phải sai lầm ngất trời tiểu nhân giờ tuất đã dặn dò tộc nhân đem điền hồng lộ cô nương trong đêm đưa về điền lính huyện giờ phút này coi như không tới h ẳ n là cũng không sai bị lắm hôm nay cảm thụ thánh cô vĩ lực. mới biết từ châu chính đạo bất quá một đám đạo trích chị này chiêu dương nguy cơ thánh giáo lúc dùng người tiểu nhân cả gan cầu thánh cô cho tại hạ một cái lấy công chuộc tội cơ hội sau này nguyện phụng dưỡng thánh cô tả hữu đi theo làm tùy tùng phàm là thánh cô chi mệnh tiểu nhân tất nhiên xông pha khói lửa không chối tử hầu ngọc tiêu cái này đã coi như là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt thiên hạ mười ba châu đều do thập đại thánh cấp thế lực thống ngự phàm là liền nhau lượng châu đều ký kết hòa bình minh ước thiên hạ đều biết hắn làm sao có thể không biết rõ nhưng hắn giờ phút này tự nhiên là không thể thừa nhận điểm này hắn không nghĩ tới cái này chỉ như gần giống yêu quái thánh cô nhìn không ra hắn đang nói láo nhưng hắn đằng sau kia đoạn lời nói lại không có bất kỳ nói láo thành phần lại nói cũng chân tâm thật ý chính đạo nhân sĩ bây giờ đang ở đông thành môn bên ngoài chiêu dương huyện cũng hoàn toàn chính xác tới thời khắc nguy cơ theo phi ưng môn cùng thanh lang bang thủ lĩnh bị chém giết một phút này bắt đầu hầu ra tác dụng liền không phải chuyện v ừ a thưa cơ hội này dính vào vị này thần bí thánh cô mới là hắn mục đích thật sự cũng là lớn nhất dã tâm hầu ngọc tiêu nằm rạp trên mặt đất nhìn thẳng mặt đất con người tinh mang l o i lên chờ đợi kia thánh cô đáp lại ngươi cũng là sẽ tìm cơ hội đưa tay tiểu a vốn cho rằng cho g đầu ờ hợi, thành chính chính nhân như thế những chính đánh thoát không khỏi ngươi nói tối tới, ngươi liên ở trong t ra loạn đạo đạo đến, nay này cùng cũng quan. làm là là làm, xem dám sĩ, nhân o a n uồng những n à y chính đạo đạo trích mặc dù hèn hạ vô s ỉ nhưng thực lực nhưng cũng viễn siêu tiểu nhân gấp mười 10, gấp trăm lần bọn hắn khi nào đánh tới sao lại biết tiểu nhân chỉ biết thế chịu thánh giáo ân nước chị này thời khắc sống còn hầu thị nguyện vì thánh giáo hiệu lực còn mời thánh cô ân chuẩn nghĩ đến bị chính mình lừa gạt đi hiện tại còn canh giữ ở mỏ vàng bên trong huyện tôn nhâm phong hầu ngọc tiêu trong lòng có hơi hơi lẫm lựa chọn tiếp tục mạnh miệng vị này thấy rõ tất cả thánh cô khẳng định là có thể xem thấu chuyện hoang đường của mình hầu ngọc tiêu đ ố i điểm này tin tưởng không nghi ngờ hắn hiện tại chính là đang đánh cược cực vị này thánh cô sẽ không gạch trần hắn bởi vì chiêu dương huyện thế cục trước mắt nhất định phải có hắn hầu thị phối hợp khả năng giữ vững hầu ngọc tiêu rất rõ ràng giữ vững chiêu dương huyện ý nghĩa lớn bao nhiêu tự thập đại thánh cấp thế lực chia cắt thiên hạ m ộ ư ơ i ba châu này một ngàn năm qua thế gian này vẫn đều không thế nào thái bình bước ngoặt phát sinh ở bốn trăm năm trước đại tấn thánh triều chiếm đoạt dự châu nhắc lên một trận tác động đến thiên hạ đại loạn lúc đó sinh linh đồ t h ắ n người trong thiên hạ miệm trọn vẹn giảm xuống ba thành có、thửa. lần này đại loạn qua đi thập đại thánh cấp thế lực cũng nhận thức được bọn hắn cái này cấp bậc phát động đại chiến hoàn toàn chính xác có chút quá kinh khủng thế là tại đại tấn thúc đời hạ chỉ cần là liền nhau l ư ơ n g châu đều ký kết một phần hòa bình minh ước hai phần hiệp ước này hoàn toàn chính xác cũng phát huy tác dụng phía sau bốn trăm i n năm thập đại thánh địa minh tranh ám đấu mặc dù không ngừng có thể tối thiểu nhất bên ngoài tất cả mọi người sẽ không về mặt nhưng chỉ bằng một tờ hiệp ước liền muốn ngừng lòng người tham lam làm sao có thể chỉ cần lòng người quay phá bốn trăm năm hòa bình cũng bất quá là hoa trong nước trăng trong nước trong nháy mắt đập phá mà thôi sống qua hai đời hầu ngọc tiêu làm sao lại không rõ đạo lý này từ hai năm trước chính đạo nhân sĩ quá cảnh ung châu tiến về đại tấn thánh triều tham gia tân đế vào châu nghi thức q u a đi hắn liền đã cảm thấy được thiên hạ này dần dần c ó chút không yên ổn lại đến nửa năm trước từ châu vạn dương quận chính đạo d ị động càng ngồi vững suy đoán của hắn la sát thánh giáo trưởng không ung châu toàn cảnh ba đạo bát phủ sáu mươi tứ quận tổng cộng hơn hai trăm huyện một cái huyện thành đ ư ợ mất tất nhiên là không ảnh hưởng toàn cục nhưng vấn đề là tại cái này trong lúc mấu chốt thập đại thánh cấp thế lực ai cái thứ nhất vứt bỏ cương thủ của mình phía sau đại biểu tính quá lớn ai cũng không dám mở cái này đ â u được thôi b ạ n tôn chuẩn ngươi c h ỉ n h hợp tốt trong thành võ giả tập kết đông môn trước phối hợp thành nhạc tiếp quản phòng n ữ ự a hầu ngọc tiêu ý niệm trong lòng bách chuyển ngàn gãy lúc đ ỗ n g nhiên nghe được thánh cô câu nói này trong mắt dâng lên một tia nồng đậm vui mừng v ư ơ n g vững vàng vàng lại dập đầu một cái khấu đầu cung kính nói thuộc hạ tuân mệnh đang lúc h n nhớ tới thân cáo từ lúc lại đột nhiên phát hiện chiếc mắt áo đen thánh cô sớm đã hóa thành một hơi gió mát biến mất hầu ngọc tiêu cảm ứng một chút trong phòng không người trực tiếp đứng người lên trên mặt chỗ nào còn có thể nhìn thấy một kia e ngại vô vô trên đầu gối cho bụi nhớ tới chính mình vừa mới bộ kia nô nhan quỳ gối b ộ dáng mạnh mẽ gắt một cái đi cũng không nói một tiếng cái này thánh cô thật đúng là hầu ngọc tiêu đông nhiên thân thể l ắ t một cái bên miệng toát ra lời nói trong nháy mắt ngừng lại trên mặt lộ ra một đạo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn coi là kia thánh cô rời đi về sau trong phòng hẳn là không người mới đúng không có nghĩ rằng còn có một cái lam ý h i nữ tử đứng ở bên cạnh là thân pháp siêu tuyệt thế gian hiếm có thật là làm tiểu nhân bội phục hầu ngọc tiêu kiên trì nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể biên ra một đoạn như vậy lời nói cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia đoạt dưới chính là đồ đần cũng biết hắn vừa mới nghĩ nói không phải cái này ba ba bị biểu tình kia không màng danh lợi l à m mỹ vì hàn nữ t ử nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu trọn vẹn hơn mười hơi thở đều không dám động đánh cuối cùng bất đắc di chỉ có thể vươn tay cho mình hai thai quang vì tranh thủ đồng tình hầu ngọc tiêu thật dùng sức đánh mặt đau nhức đi ngươi đi xuống trước đi thanh cô nếu có phân phó ta sẽ thông báo cho ngươi không phải liền là thị nữ a thần ký cái gì sức lực đa tạ cô nãi mãi tiểu nhân cao lui hầu ngọc tiêu tâm khẩu bất nhất xem như đã biểu diễn tới cực hạn một mực cung kính cáo lui về sau ra thánh tâm cư mới mạnh mẽ thở dài một hơi tia thánh cô gây áp lực thật sự là quá lớn tâm tình thư hoan mấy phần q u a đi hầu ngọc tiêu một bên hướng hầu phụ trở về trên mặt ngưng trọng biểu lộ cũng dần dần chầm dần chậm r ã i lộ ra vẻ tươi cười cuối cùng thậm chí thoải mái phá lên cười chỗ dựa đã thành chỉ cần có thể k ề sát cái này t h á n h cô ta hầu ra thành thiệu tam lưu thế lực ở trong tầm tay ha ha ha, ha ha ha một cái thế lực nhập lưu cùng bất nhập lưu khác biệt lớn nhất là cái gì hầu ngọc tiêu còn không rõ ràng lắm dù sao chân chính tam lưu thế lực đến tuận cùng cần thứ gì hắn còn chưa không rõ ràng lắm nhưng thế gian này bất luận cái gì thế lực tổ chức đều muốn có một cái lớn hậu trường một cái đầy đủ c h ấ n nhiếp người hậu trường đây nhất định là không hề nghi ngờ như là chính đạo từ châu vạn dương quận hắn biết tam lưu thế lực sơn nhạc kiếm tông cùng quận bên trong thiên đỉnh tông tương giao tâm đầu ý hợp lại tỷ như s á t vách bách diệp huyện tam lưu thế lực sát tầm tông kỳ tông chủ sát tâm lão người cùng quận bên trong duy nhất nhị lưu thế lực đại la tông chính là thân g a mà hắn vừa mới dính vào thật là la sắt thánh giáo người a thánh cô. Hắn không mặc dù không biết vị suy tư ở giữa hầu ngọc tiêu đã về tới hầu phủ lúc này đã tiếp cận giờ hợi mực khắc đông thành bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn hầu phủ phòng khách chính bên ngoài gần hai trăm người tất cả đều cầm trong tay lưới dao trang nghiêm bưng lập tối nay hầu phủ một người đều không ngủ vừa mới giết người xong bọn hắn trên thân còn mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu thanh đại ca ngươi trở về đông thành bên ngoài bên kia là tình huống như thế nào đông thành môn bên ngoài vừa mới thanh âm tất cả mọi người nghe được hầu phủ đám người cũng không ngoại lệ vừa mới hầu ngọc tiêu thông chi đồng trưởng lao thời điểm không có dấu giếm bọn hắn hầu ngọc thành trong lòng cứ việc có chút suy đoán nhưng vẫn là mở lời hỏi một câu hầu ngọc tiêu không có trả lời hắn mà là nhìn chung quanh ba người một chút suy tư một lát liền trực tiếp mở miệo hai người các ngươi mang theo hầu phủ cùng khoái hoạt lâm ba trăm võ giả hai k h ắ c đồng hồ bên trong đem trong thành võ giả tất cả đều triệu tập lại nhớ kỹ đánh lấy la s á t thánh giáo cờ hiệu trực tiếp nói rõ từ châu tặc tử đột kích thánh cô hiệu lệnh toàn thành võ giả tham dự phòng thủ dám có người không tuân ngay tại chỗ chém giết hầu ngọc thành cùng cao thành hai người s ư n g sở đang muốn đặt câu hỏi có thể hầu ngọc tiêu lại không cho bọn họ cơ hội nói chuyện không cần nhiều hỏi triệu tập lại qua đi lập tức tới đông thành môn tập hợp ta đến lúc đó sẽ ở đông thành môn chờ các ngươi nhớ kỹ việc này rất trọng yếu lần này nếu là đem từ châu chính đạo thủ xuống tới sau này cái này chiêu dương huyện chính là ta hầu thị chi thành hiểu chưa hầu ngọc tiêu một câu nhường mọi người nhất thời vẻ mặt xứng sở tiếp theo lộ ra một tia phân chấn vẻ mặt đặc biệt hầu ngọc k i ệ t là nhất cháy mạnh lúc này hướng phía hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu tôn h gia chủ kiến ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía luyện võ t r ư ở n g bên trong những người khác ánh mắt lộ ra một tia bệ nghễ vẻ mặt vung tay lên nói tất cả mọi người cùng ta xuất phát bất quá mười mấy hơi thở luyện võ trường bên trong võ giả trong nháy mắt tất cả đều bị hầu ngọc kiệt mang theo rời đi biến mất không còn qua đi chỉ còn lại lão nhị hầu ngọc thành lao tam hầu ngọc linh hai người hai người đều lộ ra chút không hiểu vẻ mặt nhìn xem hắn không biết tại sao muốn đem bọn hắn l ư u tại nơi này mà hầu ngọc tiêu thì quay đầu nhìn thoáng qua nam biên phương hướng ánh mắt lộ ra một v ệ tha quang nhằm phong tên n g u x u sổ kia còn tại thanh lang ban g quặn g mỏ bên kia ô m mỏ vàng kiếm tiền đâu tối nay thừa dịp đại l o ạ n không đưa hắn đoạn đường thật sự là thật là đáng tiếc hầu ngọc linh hầu ngọc thành hai người trên mặt giờ mới hiểu được tới lập tức trên mặt lộ ra một tia lanh ý đi theo hầu ngọc tiêu cùng một chỗ lướt qua bầu trời đêm hướng phía nam linh sơn phương hướng một đường phi nhanh. đ cho đến hôm nay ngoại trừ một chút đặc thù khởi công xây dựng thành thị bên ngoài thiên hạ thập tam châu cơ bản đều còn tại tiếp tục sử dụng triều dương huyện cũng không ngoại lệ hai mươi dặm vương tuy thuộc nhỏ nhất cấp một quy chế nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm nhưng cũng đều đủ lại không bàn luận trong thành cấu tạo như thế nào chỉ là tứ phương cửa thành liền có m t mươi mét chi cao từ thiên đoán tinh thiết rèn đúc Bình t thành, thành đại nhân g cương k í c huyện nha đại môn cẩm đoán chúng ta sông sau khi đi vào không có tìm được huyện tôn nhập phòng lật khắp huyện nha môn cũng không tìm tới ngài nói viên kia huyện tôn ấn hẳn là nhậm phòng thủy thân mang theo cứ việc phía dưới đại môn cẩm đoán nhưng thành nhạc sắc mặt vẫn như cũ khó coi tới cực điểm đúng lúc này sau lưng một gã vội vã chạy tới thuộc h ạ n tại thành nhạc b ề n thai xem thường một câu một vện đỏ thám lập tức phun lên gương mặt của hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt khí màu đỏ bừng ta buổi chiều mới nói thời buổi rối loạn hắn ban đêm liền không tại còn đem huyện tôn ấn mang đi ra ngoài ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn gần ngàn tên thân mang áo trắng v õ giả đang nhìn c h ầ m c h ầ m thành nội bọn h ắ n ống tay áo bên trên đều mang một cái kim sắc dây núi hình dáng trang sức cầm trong tay lưới dao tu vi tất cả khai thân tam trọng trở lên nếu như nói riêng này chút vẫn chỉ là nhường thành nhạc có chút ngưng trọng tiêu cao nhất phương chừng một trăm người lại không có một cái nào thấp hơn khai thân lục trọng v õ giả liền để thành nhạc trong mắt dâng lên một tia tìm đập nhanh lại nhìn về phía ô ư ơ n g ương đám người phía trước nhất một cái thân mặc áo trắng cầm trong tay tam xích thanh phong mặt chữ điển trung nhân, nhân thành nhạc trong con mắt đã dâng lên một tia sợ hãi liền thành nhạc còn Kim sáu ố i kiếm Nhiều người là là mà sơn nhạc kiếm tông môn nhân. Nhiều người như vậy, đây là cử tông khuyên đây vậy, đậu cử xảo A. bên hai m ung phía nhất, trước quy tâm ế m Điền Đông. Bên chuyển đến tiếng bàn luận xôn xao nhường thành nhạc trong lòng càng thêm nôn nóng mong muốn há miệng nhường những người kia ngâm miệng có thể hắn lập tức liền ý thức được chờ một lúc rất có thể còn muốn dựa vào những người này giúp hắn thủ thành vì vậy cưỡng ép để lại lựa g ậ n trong lòng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa điện lập nông thành nhạc ý niệm trong lòng bách chuyển ngắn gãy đang muốn mở miệng nói chuyện lại không nghĩ rằng điện lập nông trực tiếp liền mở miệng ung n u n g tạ tử dám bắt đi nữ nhi của ta lấn ta chính đạo không người a chiêu dương ma đạo người người có thể chu d i ệ t s ơ n nhạc kiếm tông môn nhân nghe lệnh sông mở chiêu dương thành cửa đem bọn này ma đạo tặc tử đ ổ làm giết sạch một tên cũng không để lại điện lập nông khuôn mặt ngay ngắn âm sắc cũng chính khí mười phần cương khí ra chỉ h ạ đạo này hiên ngang lẫm liệt thanh âm truyền ra cho dù ai nghe xong đều sẽ cảm giác đến hắn là bị buộc bất đắc dĩ mới n h ấ c lên trận này chiến hỏa thành nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi điện lập nông câu nói này hắn nghe xong trong đầu chỉ có sáu cái chữ sông mở chiêu dương thành cửa cũng không lo được trong thành người có nghe hay không gặp l công chiêu dương thành đ i ề n lập nông ngươi đến rồi ngươi dám xé bỏ l ư ợ n g châu minh ước cửa thành phía dưới đ i ề n lập nông trường kiếm cho đến cửa thành quan g minh lẫm liệt thánh tông tự mình ký hòa bình hiệp ước đ i ề n mộ sao dám tùy ý phá hư làm sao các ngươi ung châu ma đạo khinh người quả đáng đem ái nữ ta bắt đi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ h ụ c chính là thánh tông trách tội xuống đ i ề n mộ cũng ở đây không tiếc bớt nói nhiều lời xem kiếm vừa dứt lời một cỗ d ã núi kiếm thế theo điện lập nông trong thân thể đột nhiên thất tỉnh chỉ thấy hắn trường kiếm hướng phía trước thể nội đ a n cương nhiễm lên núi kiếm trong nháy mắt mang ra một đạo hơn một mà là nhắm ngay đông thành môn thành nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi thể nội cương sắc đột nhiên tụ lên tung người một cái nhảy xuống cửa thành đúng là đón đ i ề n lập nông mà đi có cửa thành tại hắn mặc dù ngăn không được đ i ề n lập nông có thể kia hơn ngàn tên sơn nhạc kiếm tông đệ tử tối thiểu là có thể ngăn cản một lát có thể thành này cửa nếu là phá đông thành môn hộ mở rộng khiến cái này người tiến đến chiêu dương liền nguy hiểm thành nhạc cũng không có s ử suất bất kỳ binh khí theo tường thành nhảy xuống trực diện điện lập nông lóa mắt kiếm quang h ắ n không có chút nào e ngại tương phản trên mặt dâng lên một tia ngõ cản thân thể đánh chống gieo Viễn siêu ấm vang quân kiếm đột nhiên va chạm một cỗ kim thạch giao thoa thanh nhâm vang vọng đông thành môn bên ngoài hai người kinh khủng sức mạnh kích thích cắt đùi lệ trời tăng thêm nơi đây chính vào đêm tối trong lúc nhất thời bất luận là chiêu dương thành bên trong người vẫn là sơn nhạc kiếm tông môn nhân đều thấy không rõ hai người tình huống ba đi đi, đạo, đạo có tân tình ma đầu tự phách ba bảng đối ứng chính đạo ngoại trừ lớn tiệu trừ ma bảng bên ngoài cũng có thiên lòng hổ ba bảng chương hai mươi sáu đông môn đại chiến lại cầu cất giữ hai chương hai mươi sáu đông môn đại chiến lại cầu cất giữ hai tân tinh bảng thu nhận sử dụng trăm vị bất mãn năm mươi tuổi c ư ơ n g khí cảnh mà hổ bảng thì không giống phần này bảng danh sách thu nhận sử dụng chính là chính đạo bảy châu phía dưới năm trăm vị mạnh nhất c ư ơ n g khí cảnh v õ giả cả hai khác nhau là có tiềm lực nhất c ư ơ n g khí cảnh v õ giả cùng mạnh nhất c ư ơ n g khí cảnh v õ giả ai mạnh ai kém rõ ràng l i ê n một cái ví dụ chứng minh đủ để chứng minh giữa hai bên tranh lệch hổ bảng bên trên top năm trăm cao thủ thuần một sắc tất cả đều là c ư ơ n g khí ba cảnh bao đan kỳ đ ỉ n h phong v õ giả mà tân tinh bảng còn có không ít như thành nhạc dạng này chỉ có cơm khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi giang hồ mặc dù luôn có người đem hai phần trên bảng danh sách võ giả tiến hành so sánh nhưng trên thực tế ai cũng biết hai phần bảng danh sách hàm kim lượng k é m qua xa thần châu nhân khẩu phá trăm ứ c võ giả nhiều như sao trời hạo như yên biển dù là điền lập nông chỉ xếp tới bốn trăm chín mươi sáu vị khó khăn lắm đăng bảng hắn thực lực cũng tuyệt không cho phép khinh thường lại lui một vạn bước giảng thành nhạc còn không có leo lên ma đạo tân tinh bảng a m a điền lập nông đây chính là hàng thật giá thật hổ bảng cao thủ a sáu không hổ là đinh thiên vương cao đồ thần chiếu cương khí quả nhiên lợi hại ma đạo tân tinh bảng lúc có người một chỗ cắm rủi không riêng những người khác cho dù là điền lập đồng giờ phút này nhìn xem thành nhạc sắc mặt đều đã xảy ra chút biến hóa hắn là bao đan cảnh đ ỉ n h phong tu vi vừa mới kêu thức kiếm khí mặc dù không có nghĩa là hắn thủ đoạn mạnh nhất nhưng cũng xa không phải bình thường tụ s á t kỳ võ giả có thể so sánh nhưng mà thành nhạc lại chặn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm tất nhiên là một cái liền nhìn ra thành nhạc thể nội kia cỗ cương khí nền tảng chính là đồng lăng quận hộ giáo thiên vương đinh điện tuyệt học thần chiếu cương khí cái này thần chiêu cương khí cũng không phải là tâm pháp mà là một môn t h ầ n chính nhất lưu võ học ngưng sinh sôi không ngừng tri sát rèn thể làm vũ khí viễn siêu bình thường bình khí đ môn võ học này luyện đến chỗ cao thâm toàn thân đều có thể hóa thành bình khí bị đ i ề n lập nông tán dương một câu thành nhạc trong lòng chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào ngược lại tràn đầy ngưng trọng cùng bất an hắn một chiêu này liền gần như dùng toàn lực mà người ta thậm chí cũng còn không có chăm chú bộ này còn thế nào đánh xuống đ i ề n tông chủ không cần nhiều lời nếu ngươi một cái thành nhạc liền có thể ngăn trở ta cái này chiêu dương thành đ i ề n m ỗ hôm nay không đi vào cũng được thành nhạc đang muốn giải thích lại không nghĩ rằng điện lập nông liền cơ hội cũng không cho hắn điện lập nông cầm trong tay trường kiếm lăng không một chỉ trong nháy mắt trên không trung điểm ra một t i ế sáng qn u tan h â n đ cương trong nháy mắt tràn vào mũi kiếm thả người nhảy lên một cốt như dãy núi giống như nặng nề kiếm thế trong nháy mắt bao trùm toàn trường vừa mới điểm ra cái kia đạo ánh sáng trong nháy mắt thân hóa mấy chục đạo kiếm khí trên không trung chấp vá thành một tòa ngân sắc dãy núi về sau dãy núi vỡ vụn đột nhiên ngưng tụ hợp nhất phô thiên cái địa giống như trực tiếp ép về phía thành n h ạ c ngực đ i ề n lập nông trong tay kêu bính kiếm danh tự cũng không gọi quy tâm mà gọi tam xích phong lại là lệ. điên quần cùng, cùng ngân tám h n h cô có há thể d nam linh sơn thanh lang bang quạt mỏ nhắm phong túi đầu nhìn trong tay mình đang nắm lấy huyện tốt lệnh một mực tại phát ra trói mắt ánh sáng màu đỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía huyện thành phương hướng tấm kia trên khuôn mặt gian mua đã bỏ đầy hoảng sợ đã bỏ đầy hoảng sợ lao phu hơn hai mươi năm không ra chiêu dương thành làm sao có thể làm sao có thể một màn này đến liền sẽ xảy ra chuyện ta bị tên t i ể u tạp trùng kia lừa gạt bị l ừ a hắn còn tưởng rằng khích tướng của mình pháp có hiệu quả hầu ngọc tiêu ban đêm thật sẽ tới mỏ vàng nơi này đến thế là buổi chiều cùng thành nhạc phân biệt qua đi liền đến mỏ vàng tới ai nghĩ đến theo giờ dậu chờ đến giờ hợi kia hầu ngọc tiêu liền cái bóng cũng không thấy làm phát hiện huyện tôn lệnh bên trên phát ra ánh sáng màu đỏ thời điểm đã là đầu giờ hợi thiên hạ thập tam châu trên đại thể làm được lẫn nhau không vượt châu một cái trọng yếu nguyên nhân vậy chính là có số lớn chính đạo nhân sĩ xuyên qua con đạo xông vào kết hợp với hắn giờ phút này cảm giác được chiêu dương huyện thành tình huống cùng cái kêu đạo kiến quang trói mắt nhậm phong chỗ nào còn phản ứng không kịp tiểu súc sinh cấu kết chính đạo ta muốn trở về bẩm báo con thừa b ẩ m báo thánh giáo đều là lỗi của hắn đều là lỗi của hắn nhấm phong ngoài miệng nói như vậy có thể trong con mắt vẻ sợ hãi không có chút nào tiêu giảm hắn biết mình thân làm huệ y n tôn không có kịp thời phát giác từ châu d ị động cũng đã là sai lầm lớn chớ nói chi là giờ phút này chính đạo công thành hắn còn không ở huyện cái này huyện tôn lệnh thật là phát động tụ lạc kết giới thủ thành mấu chốt đồ vật làm sao bây giờ bây giờ đi về thành mặc kệ có hay không bị công phá những cái kia chính đạo cũng sẽ không tha ta lấy công chuộc tội thì đã trễ bỏ rơi nhiệm vụ thánh giáo trách tội xuống ta cũng là một con đường chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhằm phong giờ phút này trong đầu suy nghĩ tung bay trên mặt vạn phần hoảng sợ có thể lại nghĩ không ra tốt đối sách k h í cấp công tâm phía dưới kém chút một n g ụ m lao huyết liền p h u n tới thằng ngại danh thằng ngãi danh thằng ngãi danh hầu ngọc tiêu ngươi tên tiểu tạp chủng này hãm lao phu nơi này chờ hoàn g cảnh ngày sau nhất định phải đưa ngươi toàn tộc giết tuyệt chém thành n g u y n mảnh a a a a cha ta trở về đang lúc hắn gấp nguyên địa đạo quanh lúc đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một thanh âm chính là mới vừa rồi bị hắn phái đi ra điều tra tình huống nhi tử nhậm hổ nhâm phong lập tức trên mặt dâng lên vẻ vui mừng nhìn xem đêm tối hạ dần dần hướng hắn chạy tới nhi tử kỳ vọng hắn có thể nói ra một chút tin tức tốt chương 2 a i hầu ra cái thứ nhất cương khí cảnh v õ giả một chương 2 a i hầu ra cái thứ nhất cương khí cảnh v õ giả một hồ nhi huyện thành bên kia tình huống như thế nào cha đ i ề n lập nông tới còn mang theo rất nhiều môn nhân thành nhạc chỉ sợ không phải đối thủ của hắn t h i ê u dương thành muốn ném đi nhâm phong trong lòng vốn là khủng hoảng chậm nghe đ i ề n lập nông trong lòng ý sợ hai trong nháy mắt phun lên gương mặt cũng không để ý chính mình đang lúc lấy nhi tử mặt chỉ là một cái kình toàn kết thúc sơn nhạc kiếm tông tông chủ hồ bảng cao thủ điền lập đồng chiêu dương khẳng định không có thánh giáo nhất định sẽ muốn mệnh của ta cha ngược lại thánh giáo sớm muộn sẽ muốn n g ư y i mệnh không bằng ngài trước tiên đem mệnh giao cho ta à thế nào bốn nhầm phong mặc dù tâm thần bồi dối có thể lỗ thai vẫn còn không có biết nghe được nhậm hổ nói lời lập tức vẻ mặt khẽ giật mình cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác sông lên đầu có thể tiếng nói truyền đến trước đó người kia cũng sớm đã bắt đầu hã đậu hắn đột nhiên quay người lại mới phát hiện trước người nhậm hổ đã từ phía sau rút ra một cây trượng hứa trường côn kia dài lẫn lộn thể đèn nhánh mượn bóng bó n h â m hồ thân thể rung động một c ỗ mỏng manh cơ ư n g khí kim hồ đen tự thân thể phun ra ngoài sau đó côn ra như rồng xuyên thấu đêm tối trực tiếp ép về phía mi tâm của hắn nay đã tâm thần không yên nhậm phong bị cái này đột nhiên phát sinh kinh biến làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị hốt hoảng ở giữa ngưng ra ngoài thân thể hộ thể cơ ư n g khí tiếp theo thân hình đột nhiên loại lên tuy nói phản ứng đã nhanh tới cực h ạ n n g qua mi tâm yếu hại nhưng vai trái cũng đã bị chọc ra một cái lô máu phốc phốc bán bộ cơ khí tiểu tạp trùng thật tốt. tốt thế mà còn dám tới trường côn đánh vào người nhậm phong giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ trước mắt ở đâu là con của mình nhậm hồ rõ ràng chính là hầu ra tên t i ể u t ạ m c h ủ kia hắn rơi vào bây giờ về cũng trở về không đi đi cũng đi không nổi kết quả tất cả đều là bãi hầu ngọc tiêu ban tặng giờ phút này nhìn trước mắt còn giả bộ làm con trai mình bộ dáng hầu ngọc tiêu trong lòng sát ý n g ậ p trời thanh â m trầm thấp gần như cùng loạn như thế x u ẩ n cũng có thể làm huyện tôn ta không phải nói cho ngươi tòa kia kim cố lao tử chắc chắn phải có được ca hầu ngọc tiêu bị nhận ra về sau trực tiếp hóa thành hình dạng của mình một t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy nhe dáng cười hắn không nghĩ tới một kích này liền có thể giết chết n h i m phong có thể ở nhậm phong đầu vai trọc ra như thế lớn một cái lô má cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn tiểu tạp t r ủ n g tiểu tạp t r ủ n g hôm nay lão phu không giết n g ư ơ i thế không là người nhầm phong trong lòng vốn là động lại quá nhiều ý sợ hãi giờ phút này lại bị hầu ngọc tiêu trào phúng trên mặt lúc trắng lúc xanh gào t r ầ m thấp hai tiếng hoàn toàn không để ý đầu vai thương thế cưng ơ khí ngưng tụ toàn thân câu chỉ thành trào tung người một cái hướng phía trước cưng ơ khí bám vào bàn tay xé rách không khí phát ra một tiếng chói thai tê mình lại trong đêm tối sinh sinh h o ạ c xuất ra ba đạo ánh lửa hướng hầu ngọc tiêu mặt cắt tới tốc độ kia trong nháy mắt liền để hầu ngọc tiêu con người ngưng tụ hắn là thật không nghĩ tới nh lại vẫn có thể b ộ c phát ra khủng bố như vậy thực lực nhưng hắn đã lựa chọn tới vậy thì đã định trước hôm nay nhậm phong chỉ có một cái kết quả hơn một triệu viên ma côn đột nhiên h o à n h k h ô n g hầu ngọc tiêu vẻ mặt rung động không lo được thể nộ cơ ư n g khí mỏng manh trong nháy mắt liền đem nó tất cả đều điều động đi ra lại không phải như nhậm phong như vậy dùng cơ ư n g khí bám vào toàn thân mà là đem nó hội tụ đến trong tay viên ma côn bên trên đen nhánh viên ma côn lập tức tản mát ra một cỗ mỏng manh hắc khí hầu ngọc tiêu thấy thế trên mặt lộ ra một vệ ngân lệ thừa dịp nhậm phong song trào còn chưa tới người hai chân đạp tung người một cái nhảy lên thật cao hai tay vung v u y viên ma côn trong chốc lát quanh thân côn ảnh trùng điệp đem toàn thân hoàn toàn báo khỏa kín không kẽ hở cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ kẽ hở mà liền tại cỗ này khoảng cách ở giữa hầu ngọc tiêu con ngươi ngưng tụ trường côn hướng phía nhậm phong bốn phía đánh ra chín đạo dài hai ba trượng màu đen côn ảnh hát long thập tam thức cha ngươi ở trước mặt ta đùa dẫn một chút còn tạm được ngươi tên tiểu xúc sinh này muốn q u á t tháo còn kém quá xa nhưng mà hầu ngọc tiêu cái này thanh thế kinh người một chiều chẳng những không có thể làm cho nhậm phong sợ hãi ngược lại đường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tự tin ra tay càng thêm quả quyết s ắ bén bởi vì nhậm phong giờ phút này rốt cuộc xác nhận hầu ngọc tiêu tại thánh tâm cư bên trong chính là phô trương thanh thế hắn căn bản liền không có đột phá cương khí cảnh song trào vạch phá không khí tiêu chín đạo côn ảnh thậm chí còn không tới nhậm phong trước mặt liền trực tiếp bị hai tay của hắn l ắ n g lại nhậm phong đ ắ c thế không thang người trào phong càng thêm s ắ c bén xuyên thấu qua viên ma côn tạo thành côn ảnh xuyên thấu qua viên g a côn tạo thành côn ảnh xuyên thấu qua viên ma côn tạo thành côn ảnh xuyên thấu lại mấy đạo trào ấn một cỗ mùi máu tanh lan tràn tại thiết khoáng trường bột phía nhậm phong trước đây trong đầu khủng hoảng, theo trên mặt càng là lộ ra vô cùng điên cuồng ý cười tiểu súc sinh dám chơi đều lão tử hôm nay liền đưa ngươi xuống dưới cùng hầu thông cái kia ma chết sớm trùng phùng cho ta chết cái cuối cùng chữ chết rơi xuống nhậm phong thể nội c ư ơ n g khí lại lần nữa dâng trào mà đi song trào bỗng nhiên nắm chắc thành quyền thân thể nửa bên cạnh thân eo k h ẽ c o n g lúc lên lúc xuống vượt ra song quyền như mánh hổ r ờ i núi đánh ra hai đạo thuần khiết c ư ơ n g khí trong nháy mắt sông phá hầu ngọc tiêu trùng điệp cốt ảnh mắt thấy là phải đánh vào hót của hắn bên trên song tuyệt thủ nhậm phong hóa ra là quyền trào song tuyệt hầu ngọc tiêu con người đột nhiên co r ụ t lại trong đầu nhớ tới nhậm phong nhiều năm không cần biệt hiệu cảm thụ được hai đạo chạm mặt tới thuần khiết cơ khí ánh mắt có hơi hơi l ấ m g i ỡ cao viên ma côn khí lực toàn bộ triển khai theo chạm mặt tới nhậm phong liên tiếp vung vẩy bốn phía tốc độ nhanh đến viên ma côn thậm chí trên không trung lưu lại t à n ảnh chỉ một thoáng bốn đạo đường kính ước nửa mét màu đen côn ảnh giống như bốn đầu ngay tại há mồm tứ ngược hắc long đột nhiên nào về phía nhậm phong trường côn cùng không khí ma sát phát ra tê minh thanh làm cho người âm thanh lâm kỳ cảnh hóa cảnh hắc long thập tam thức tên tiểu xúc sinh này lại còn có như vậy thiên phú nhưng mà đối mặt cái này bốn đạo viễn siêu trước đó cô n ảnh nhậm phong cứ việc thấp giọng sợ hãi than một câu có thể trong con mắt nhưng cũng không có lộ ra nhiều ít vẻ sợ hãi tương phản hắn đối hầu ngọc tiêu sát ý còn càng ngày càng sâu dù sao cơ ư n g khí cảnh cùng khai thân cảnh thực lực sai biệt cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp có thể hầu ngọc tiêu tuổi trẻ lại đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi bốn đạo cô n ảnh trường long cùng nhậm phong song quyền ngang nhiên va chạm phát ra mấy đạo tiếng vang hầu ngọc tiêu thân thể hướng thiết khoáng trường xung quanh ốc xá đ ậ tới như là bị đánh bay chơi rượu đồng dạng chương hai mươi bảy hầu ra cái thứ nhất cơ khí cảnh báo giả hai, hầu ra cái thứ nhất cương khí cảnh v õ giả hai mà trái lại nhầm p h ò n g chỉ là thân thể hướng về sau lui năm sáu mét gương mặt chui lên một cỗ đỏ thắm đầu vai chỗ lô máu lại lần nữa bị xé nứt ra cương khí cùng lực lượng đối kháng ai thắng ai kém rõ ràng ha ha ha ha ha, tiểu xuất sinh còn dám hay không khoa trương có thể đem hắc long thập tam thức luyện đến h ó a cảnh ngươi cũng coi như có lao tử ngươi hầu thông một chút bản sự chỉ t i ế c thông minh quá sẽ bị thông minh hại ngươi nếu là hôm nay thành thành thật thật co đầu rút cổ ở trong thành lao phu thật đúng là bắt ngươi không có cách nào ngươi thẳng ngu này lại dám chủ động tới muốn chết nhậm phong đẻ xuống cổ họng hết u y dịch cung tiếu không ngừng đồng thời hướng phía phế tích bên trong hầu ngọc tiêu dần dần tới gần trong tay còn sót lại c ư ơ n g khí cũng không tán đi hắn liếc mắt liền thấy ngã trong vũng máu hầu ngọc tiêu chuẩn bị đi lên tự tay hiểu rõ tính mạng của hắn nhậm lao chó người cao hứng quá sớm nhưng mà không đợi hắn tới gần hầu ngọc tiêu một tiếng ba đạo hỏi thăm từ phía sau chuyển tới nhậm phong q u a y đầu một cái nhìn sang trong nháy mắt tóc g á y trên người dựng lên một thanh dài bốn thước đại đao chém ngang mà đến bốn tấc lưới đao tại ánh trang chiếu rọi xuống lộ ra vô tận phong mang cầm đại đại đa còn có thể là ai nhầm phong trái tim đột nhiên co lại mạnh liệt cầu sinh d ụ n g nhường hắn ngưng tụ lại còn xuất lại không nhiều hộ thể cơ khí mà dù sao thời gian khẩn cấp hầu ngọc thành một đ a o kia lại là đem hết toàn lực vì cầu ổn hắn vẫn là thân hình t o á n l o ạ n mong muốn nghiêng người tránh thoát một đ a o kia huyện tôn đại nhân nô ra chỗ này có cái b ả o bối muốn cho ngươi xem một chút hầu lão nhị hiện thân cái này âm thanh sinh sắn vũ mị thanh âm chủ nhân là ai nhầm phong căn bản không cần bay đầu lại liền biết là ai hầu ra cái kia tiểu tiện nhân cũng tới nhầm phong một trái tim chìm đến đáy cốc hắn một lòng chỉ cố lấy nghiêng người muốn tách rời khỏi hầu ngọc thành đao. hoàn toàn không để ý tới càng ngày càng gần hầu ngọc linh nhưng mà hầu ngọc linh lại không công tha linh lung dáng người chấp động mấy cái tới gần hắn về sau liền hướng phía hắn trực tiếp ném đi một cái bao nhóm phong vẫn chưa hoàn toàn né tránh hầu ngọc thành đao thấy bao khỏa kia bay tới vẹn vẹn là ngầm đầu nhìn một cái nhưng chính là cái nhìn này sắp mặt hắn lập tức liền ngốc trệ cái sách tay kia đang bị hầu ngọc linh dùng một đầu trường tiên c u lấy ném qua tới đồng thời hầu ngọc linh tản ra triều tiên trong bao đồ vật tự nhiên cũng liền chóc ra hiện ra kia là một cái đầu người đầu người chủ nhân đúng là hắn nhi tử nhậm hổ, hổ nhi nhầm phong một tiếng bi thiết trong lòng đại loạn hộ thể cơ ư n g khí vừa loạn đầu vai lô máu thương thế lại lần nữa làm sâu thêm thân thể tốc độ cũng đầy đủ chậm mấy lần suy bố tức lưới đao xẹt qua nhậm phong cái cổ động mạch chủ trong nháy mắt máu tươi bát h ư ớ c nhậm phong tu vi đã đạt đến cơ ư n g khí nhất cảnh một thân có tủy đã sớm bị cơ ư n g khí rèn đúc cứng rắn vô cùng sắt thường khó gãy hầu ngọc thành chỉ là khai thân thập trọng tu vi tự nhiên không cách nào chặt đứt đầu của hắn nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng nhậm phong giờ phút này sinh cơ liên tục không ngừng tại sói mòn trong con mắt thần thái cũng đang từ từ tan giã cuối cùng cơ khí t ă n hết thân thể ầm vàng ngã xuống、đất. chỉ còn lại trước khi chết cầu sinh dục quậy phá chậm chạp không muốn chợp mắt ngươi một cái nửa thân thể xuống mồ phế vật nếu không có cha ta giúp ngươi quản lý triều dương n g ư ơ i hà có thể ổn thỏa huyện tôn đại vị hơn hai mươi năm an ta hầu ra hai mươi năm đem ngươi nuôi đến như thế phì còn không biết rừng ngu xuẩn mà không biết tham lam không có điểm mấu chốt phi chậm chạp không muốn chợp mắt nhầm p h ò n g đột nhiên nghe được đạo thanh âm này c o n ngươi bỗng nhiên co vào hầu ngọc tiêu không phải bị hắn đả thương à làm sao lại nhanh như vậy là tốt chờ hắn cưỡ ép quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương lập tức thân thể lắc một cái khắc khuôn mặt là khó có thể tin tiết phát ra thanh âm khẳng khẳng không có khả năng không có khả năng phế tích bên trong hầu ngọc tiêu một bộ màu xanh đ o à n đả cầm trong tay trường côn chậm rãi đi tới anh tuấn thân thể b ộ t phía q u a n quẩn lấy một tầng đồng đ ậ m màu đen khí tước cứ việc thương thế trên người còn tại có thể trên mặt lại thần thái sang láng nhìn vẻ mặt khó mà tự tin nhầm phong phát ra vô cùng tùy tiện tiếng cười ha ha ha nếu không phải ngươi thằng ngu này trước khi chết theo ta đấu như thế một trận ta ha có thể nhanh như vậy đột phá hắn sớm liền để hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh ở bên cạnh nhật nút chính mình d ị c toàn bộ hành trình đều tại bị chơi bừa trên mặt một hồi đỏ thám khi cấp công tâm một ngụm giận máu phun ra khoảng trường xa ba trượng hầu ngọc thành vừa Ngọc dơ đao lên muốn hoàn toàn kết quả nhầm phong không có nghĩ rằng hắn nôn ra cái này miệng huyết chi sau trực tiếp liền nhắm mắt lại về sau ngã xuống đất có chút không yên lòng hầu ngọc thành tiến lên dò xét một chút hơi thở của hắn lập tức lộ ra một vệ kinh ngạc lao già này thế mà tươi sống làm tức chết không tức chết cuối cùng cũng phải tắt thở không phải nhị ca nhanh đi tìm kiếm g i a hỏa này trên thân khẳng định có không ít đ ồ tốt hầu ngọc thành nhãn tỉnh sáng lên tiến lên trong trong ngoài ngoài đem nhậm phong trong quần áo đ ồ vật tất cả đều lục soát đi ra chín vạn lượng ngân phiếu tam lưu võ học xong tuyệt thủ còn có một cái huyện tôn ấn hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh hai người nhìn thấy cái này ba món đồ lập tức trên mặt lộ ra n đại ca hai năm nhà chúng ta rốt cục ra cái thứ nhất cương khí cảnh võ giả hầu ngọc thành ngữ khí phân c h ấ n nhìn thấy hầu ngọc tiêu thân thể bốn phía quanh quần cương khí trong mắt còn mang theo một tia cực kỳ hâm mộ bên cạnh hầu ngọc linh cùng hắn vẻ mặt cũng kém không nhiều mà hầu ngọc tiêu nghe xong lời của hai người không có bất kỳ cái gì phản ứng đầu tiên là đưa tay đem nhậm phong huyện tôn ấn cầm trong tay sau đó mới chậm ung dung quay đầu nhìn về phía hai người trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười hầu ra cái thứ nhất cương khí cảnh v õ giả cũng không phải ta hai người lập tức v ẻ mặt xứng sở có thể hầu ngọc tiêu căn bản cũng không có cùng bọn hắn giải thích di tứ trực tiếp mang theo hai người hướng chiêu dương huyện thành b u ổ i giờ hợi ba k h á c nhanh đến lao tứ bên kia hẳn là không sai biệt lắm cùng ta trở về